332 chương 332, vậy ta chính là không đổi đầu. Thiên giới một chỗ, một đạo màu đen khoảng không gian thông đạo xuất hiện. Thần Vương cùng Đạm Thai tuyển thân ảnh từ trong đi ra. Long còn sợ hãi liếc mắt nhìn sau lưng chậm rãi khép lại khoảng không gian thông đạo phía sau, Thần Vương lúc này mới đem nỗi lòng lo lắng thả xuống. Nói thật vừa rồi vẻ này lực lượng làm người ta sợ hãi, là hắn chưa từng có cảm nhận được qua. Cố lực lượng kia, nhưng hắn có một loại, mặc dù có hệ thống bảo hộ, hắn cũng có khả năng tùy thời bị đánh chết. Hệ thống, vừa mới đó đến tột cùng là cái gì? Tình hồn lại Tần Vương, có chút lòng vẫn còn sợ hai hướng về phía hệ thống vấn đạo. Siêu hạn sinh vật, thực lực cựu giai phía trên. Hệ thống thanh âm lạnh như băng tại tần phương trong đầu hiện lên. Nghe vậy, Tần Phương tâm bên trong không khỏi khẽ giật mình, hệ thống nói tới siêu việt cựu giai là có ý gì? Trong lòng của hắn vô cùng tự nhiên tin tưởng. Siêu việt cựu giai, có thể là cái thế giới này tiên cấp cường giả, cũng có khả năng là siêu việt tiên cấp trên tồn tại. Bất quá tử vừa rồi loại kia nhường hắn có đối mặt cảm giác tử vong nhìn lại, thực lực của đối phương, cho dù là so ra bất tử tới, cũng là không kém chút nào tồn tại. Thậm chí liền xem như trong truyền thuyết nghịch thiên cấp, cũng không phải là không thể được. Bởi vì một chút nghịch thiên cấp cơ giả Trên cơ bản đã đứng ở cùng thiên đạo một cái cấp độ tồn tại. Những người này hoàn toàn có thể giấu giếm thiên địa, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thời kỳ thượng cổ, độc cô bại thiên ma chủ bọn người liên thủ bố trí xuống diệt đi chư thiên kinh thế thế cuộc, thế nhưng là ai cũng không dám can đoan, thương sinh đều là quân cờ, tại thế cuộc bên ngoài, rốt cuộc có bao nhiêu cá nhân tại quan kỷ, không có ai biết. Chỉ là bởi vì cái này kinh thế chi cục, chính là thượng cổ vô cùng tàn nhẫn mấy người bố trí xuống, cho nên một chút nghịch thiên cấp cũng sẽ không núng tay hỏi đến cũng hợp tình hợp lý. Một chút nghịch thiên cấp nhân, tận cư bất quá hỏi chư thiên âm lưu chi cục, cũng không phải là không thể được. Ít nhất, ở thiên giới bên trong, Tần Phương liền biết, loại tồn tại này không phải số ít. Tỷ như đầu kia sống không biết bao nhiêu vạn năm lão quy, con lão quy này thậm chí thẳng đến sau cùng chiến thiên kết cục đều không nhắc tới đến. Nó sống sót thời gian, so độc cô bại thiên cùng ma chủ đều phải lâu đời, thực lực đạt đến nghịch thiên cấp điểm này, hắn là tuyệt đối không có bất luận cái gì hoài nghi. Thế nhưng là biết điểm này người, nhưng là không có ai biết. Thậm chí liền xem như biết, cũng sẽ không để ý, ở trong nguyên tắc cuối cùng ma chủ khôi phục, đem tất cả hoàng cấp trở lên phải cường giả, cưỡng ép mời đến để tăm giới. Thế nhưng là thiên giới đầu này lão quy Nhưng là vẫn như cũ em đẹp ở tại thiên giới. Cho nên nói, nhìn chung toàn bộ thân mộ thế giới, tần phương từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, thần này bị thế giới tuyệt đối tồn tại rất nhiều nhân vật khủng bố, chỉ là không có bị phát hiện thôi. Mà Vô tận trong rừng cây tôn này kinh khủng tồn tại, hắn hoàn toàn tin tưởng đối phương có có thể sẽ là nghịch thiên cấp cường giả. Bất quá, tại không có tận mắt nhìn đến phía trước, hắn cũng không tốt tùy ý ngờ tới. Bất quá hắn tin tưởng, hắn sớm muộn sẽ cùng dấu ở Vô tận Lâm Hải chôn sâu người kia gặp mặt. Hắn tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa. Xảy ra chuyện gì? Gặp tần phương sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh phía sau, Một bên từ đầu đến cuối quan sát đến Tần Phương sắc mặt đạm thai tuyển, khi nhìn đến Tần Phương sắc mặt chuyển tốt phía sau vấn đạo. Kỳ thực đạm thai tuyển đối cứng mới Tần Phương đột nhiên cử động, hơi kinh ngạc. Thông qua phía trước ngắn ngùi tiếp xúc đến xem, nam nhân trước mắt này tuyệt đối là một cái không sợ trời không sợ đất chủ, hơn nữa gặp phải bất cứ chuyện gì đều có thể thản nhiên đối mặt, hơn nữa đối phó đều thành thạo điêu luyện. Thế nhưng là vừa rồi Tần Phương trong nháy mắt kia đánh đại biến sắc mặt, nàng thế nhưng là rõ ràng nhìn ở trong mắt. Từ Tần Phương ánh mắt lộ ra trong nháy mắt đó kiêng kỵ, nàng biết vừa rồi Tần Phương nhất định là phát hiện cái gì băng không lấy tính cách của hắn trong mắt tuyệt đối sẽ không lộ ra dạng như thần sắc nghe được đạm thai tuyển tra hỏi thần phương nhưng là không có tính toán nói cho nàng mà là đem ánh mắt nhìn về phía đạm thai tuyển ta muốn cùng ngươi làm giao dịch không biết đạm đài tiên tử ý như thế nào nói xong thần phương nhìn đứng ở trước mặt nàng đạm thai tuyển nói gặp thần phương bất dự định nói đạm thai tuyển cũng thông minh không có đi hỏi nghe được thần phương muốn cùng mình làm một cái giao dịch trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ đến cái gì bàn tay mở ra một đóa màu trắng hoa sen lẳng lặng hiện lên ở trên tay của nàng ngươi muốn giao dịch chính là quy tắc chi liên đem quy tắc chi liên nâng lên tần phương trước mặt, đạm thai tuyền nhìn xem tần phương vấn đạo, mặc dù là đang hỏi, thế nhưng là ngữ khí của nàng, nhưng là vô cùng chắc chắn. Mục đích bị đạm thai tuyền đâm thủng, tần phương cũng không có mảy may vẻ xấu hổ, lấy đạm thai tuyền thông minh có thể đoán được mục đích của hắn đây là tất nhiên. Không sai, chính là cái này cái gọi là quy tắc chi liên. Tần phương nhìn xem đạm thai tuyền gật đầu một cái rồi nói ra, gặp tần phương thừa nhận giao dịch mục đích đúng là trong tay mình quy tắc chi liên phía sau, đạm thái tuyền ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ. Đồng thời, nàng cũng đã minh bạch, tần phương sở dĩ sẽ cứu nàng, chỉ sợ cũng là vì cái này quy tắc chi liên. Nghĩ tới đây, đạm thai truyền trong lòng không khỏi khẽ khẽ thở dài, không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên dâng lên một cố bi ai. Nàng không khỏi lại nghĩ tới, tại nàng bị người nhầm vào thời điểm, thế mà không ai tiến lên hỗ trợ. Thậm chí liền nàng tự nhận là quan hệ không tệ lý đạo chân, cuối cùng đều lựa chọn trầm mặc. Làm thần Phương giống như cứu tinh đồng dạng xuất hiện ở trước mặt nàng, vì cứu nàng không tiếp cùng toàn bộ thiên giới đông đảo thần vương là lúc, để cho nàng lần thứ nhất hưởng thụ được bảo hộ cảm giác, nhất là bị Tần Phương ôm ở trong ngực cái kia ngắn ngủi phút chốc, nhưng là để cho nàng trong lòng hiện ra vô hạn ấm áp. Bây giờ biết Tần Phương cứu nàng chẳng qua là vì trong tay nàng quy tắc chi liên phía sau, trong lòng không khỏi tại thời khắc này sinh ra một cỗ sâu đậm thất lạc cùng mọi mệt mỏi. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, kể từ vạn năm trước nàng phản bội bị xem là duy nhất bằng hưu thần nam phía sau, vạn năm tuyết nguyệt, nàng sẽ thấy chưa từng có một người bạn. Nếu như ta nói không, ngươi là muốn cưỡng đoạt sao? Đem trong lòng mệt mỏi đè xuống phía sau, Đạm Thai Tuyền nhìn xem Tần Phương nhàn nhạt vấn đạo. Nghe vậy, Tần Phương bất từ một giận mình, nói thực ra vấn đề này hắn thật sự không có hữu từng qua. Bởi vì hắn thấy, không nói trước hắn cứu được Đạm Thai Tuyền một cái đạm thai tuyển hẳn là sẽ không đối với cái này có quá lớn mâu thuẫn. Chỉ là hắn nắm giữ mà phụ thương thành, loại này có thể hối đoái chư thiên vạn giới, bất kỳ vật gì nghịch thiên tồn tại, hắn liền từ không nghĩ tới đạm thai tuyển sẽ tự tuyệt. Hơn nữa, hắn thấy cái này cái gọi là quy tắc chi liên, tại đạm thai tuyển trong tay căn bản không có mảy may tác dụng. Mặc dù nó hóa thân là thiên đạo bộ phận bản nguyên, cũng ẩn chứa bộ phận thiên đạo quy tắc ở bên trong. Thế nhưng là không chọn vẹn phải quy tắc, đừng nói không thể bị hiệu tấu đảo. Đến lúc đó quy tắc bùng nổ uy lực, cũng đủ để hủy diệt hết thảy. Trong con mắt của mọi người trí cao vô thượng quy tắc chi liên, hắn thấy. Cái này không khác nào là một quả bom hẹn giờ. Một khi bộc phát, lực sát thương tuyệt đối lấy gọi là hủy diệt. Nghĩ tới đây, Tần Phương nhìn xem Đạm Thai Tuyển đạo, uy tắc chi liên trong tay ngươi căn bản vô dụng, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dùng so với nó hiệu quả tốt hơn trăm lần đồ vật cùng ngươi trao đổi. Vậy ta chính là không đổi đâu. Tại Tần Phương tiếng nói rơi xuống trong ngay mắt, Đạm Thai Tuyển ngẩng đầu quật cường nhìn xem Tần Phương, trong thanh âm đều là bất khuất cùng quật cường. Thậm chí trong hai mắt ẩn có hồng ánh lệ quang phún trào. 333 chương 333, thiên giới chấn động. Nhìn thấy cái bộ dáng này Đạm Thai Tuyển, Tần Phương lập tức liền ngây mẫn cả người. Đây là ý gì? Đây là muốn khóc sao? Nghĩ tới đây, thần phương lập tức không biết nên làm sao bây giờ. Đồng thời trong lòng của hắn không khỏi hơi kinh ngạc, đạm thai tuyền đây là thế nào? Đây vẫn là hắn biết cái kia cơ trí thông minh, tỉnh táo vô cùng đạm thai tuyền sao? Nếu như hắn bây giờ nói ra, cao cao tại thượng thiên giới đạm đại tiên tử, thế mà lại ngay trước nam nhân xa lạ nước mắt chảy xuống, e rằng tuyệt đối sẽ chấn kinh đầy đất trong mắt ra chỉ là một đối với ngươi không có tác dụng gì đồ vật, ngươi không đến mức như vậy đi. Nhìn vẻ mặt quật cường nhìn mình đạm thái tuyền, thần phương tâm bên trong không khỏi không còn gì để nói. Đối mặt loại trạng thái này đạm thái tuyền. Tần Phương trong lúc nhất thời cũng có chút tay chân luống cuống, nói không biết nói cái gì, không có biết làm cái gì, trong lúc nhất thời lại có vẻ hơi bức dứt bất an. Hắn bộ dáng bây giờ, nếu như bị vạn giới địa phủ một đám âm binh em tương đã biết, không biết lại là là cái gì biểu lộ. 6. nói thật, Tần Phương tự hỏi hắn tiếp xúc qua nữ nhân cũng không tính là ít, thậm chí gặp phải mỗi một cái, đều đủ để có thể sương tuyệt thế. Tiếu ngạo bên trong, một đời bá khí vô song, dám yêu dám hận đồng Phương bất bại. Thiên Long bên trong, nắm giữ Trích Tiên Chi Tư, dáng vẻ khinh thành Lý Thương Hải. Tần Thời bên trong, thần sắc thản nhiên như nước, đạo pháp tự nhiên hiểu nội. Trong tiên giới, nữ tình như nước, đối với hắn si tình một mảnh, tính tâm chờ thủy bích. Thậm chí liền tài hoa vang dội cổ kim đệ nhất nữ đế, những cô gái này mỗi một cái đều có thuộc về mình đặc biệt đặc điểm. Những nữ nhân này bên trong, có cao lãnh, không hề ăn thịt người ở giữa khói lửa, cũng có bá đạo vô song. Nhưng khi mặt của hắn rơi lệ nữ nhân, hắn nhưng là chưa từng có gặp qua. Đây vẫn là lần đầu tiên, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không biết đến nên nói cái gì. Đặc biệt còn là bởi vì chính hắn, hơn nữa để cho hắn khó chịu là, hắn căn bản muốn không biết, mình rốt cuộc nơi nào đem nhân ra chọc cho khóc. Đây là để cho hắn khó chịu chỗ. Nhìn xem Tần Phương lúc này chân tay luôn cuống, không biết nên nói gì thời điểm, Đạm Thai tuyển lập tức tỉnh táo lại. Ta đây là làm cái gì, tại sao có thể ở nơi này ra hỏa trước mặt rơi lệ? Mới vừa nghe được Tần Phương cũng là vì trong tay nàng quy tắc chi liên mà đến, trong lúc nhất thời trong lòng cho tới nay bị đè lên mọi mệt cùng cô độc, cùng với bị tất cả mọi người cô lập bị khuất đột nhiên buộc phát ra. Nhất thời không quan sát phía dưới, vậy mà tại Tần Phương trước mặt đem chính mình yếu ớt nhất một mặt biểu hiện ra ngoài. Cái này khiến nàng có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Đồng thời nàng cũng sắp tốc tìm tới chính mình sở dĩ lại biến thành nguyên nhân như vậy và năm trong năm tháng tích lũy được ủy khuất cùng cô độc lúc này bởi vì không có một thân khổng lồ thần lực tới củng cố tâm cảnh lại thêm sống sót sau tai nạn tâm cảnh bất ổn phía dưới trong lúc nhất thời không cách nào áp chế cho nên tại sẽ đem chính mình yếu ớt một mặt biểu hiện tại trước mặt người khác bất quá bây giờ đã lấy lại tinh thần lại thêm góc nhặt ở trong lòng ủy khuất đã chiếm được phát tiết tâm cảnh phía trên vậy mà bởi vậy có đột phá ông nghĩ rõ ràng hết thảy đạm thai tuyển, chỉ cảm thấy trong lòng tựa hồ có chút hiểu ra cái kia kẹt tại nửa bức thần hoàng thật lâu cảnh giới hàng rào cuối cùng lung long nghĩ tới đây không để ý tới đang chú ý tấn vương đạm thai tuyển trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu chuyên tâm đột phá lên. Cái này sáu. Nhìn xem nghẹt vừa khóc xong liền lập tức đột phá đạm thai tuyển. Thần vương chỉ cảm thấy một trận im lặng. Nhìn xem hoàn toàn không có chút nào cảnh giới lòng đạm thai tuyển. Thần vương bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ cho nàng bảo hộ lên pháp tới. Thần hoàng cùng thần vương ở giữa khoảng cách, giống như một đầu khoảng cách đồng dạng khó mà quá phận. Cho nên đạm thai tuyển từ nửa bước thần hoàng đột phá đến thần hoàng cảnh giới, ước chừng dùng ba tháng. Mà ở ba tháng này bên trong, toàn bộ thiên giới nhưng là tới một hồi động đất. Ngày đó liền tại Tần Phương phát hiện Vô Tận Lâm Hải không đúng trong mắt, mang theo đạm thai tuyển trốn xa về sau, toàn bộ Vô Tận Lâm Hải bạo phát một hồi xưa nay chưa từng có kinh khủng phong bạo. Ngày đó Tần Phương lấy lực lượng một người chém giết một tôn thần hoàng, khiến để chấn nhiếp đám người sau đó, nhưng là đột nhiên rời đi. Ngay tại tất cả mọi người bởi vì Tần Phương rời đi mà cảm thấy không hiểu thời điểm, ai biết toàn bộ Vô Tận Lâm Hải không gian sao đột nhiên vỡ nát. Hư không vô tận loạn lưu từ bể tan tành bên trong hư không chảy ra, tạo thành một cỗ kinh khủng không gian phong bạo. Trong mắt, liên vết sạch toàn bộ Vô Tận Lâm Hải. Đối mặt kinh khủng không gian phong bạo, cho dù là những thứ này ngang dọc thiên giới thần vương cũng không dám đụng chạm. Hư không không ngừng sụp đổ, không gian phong bạo cũng càng lúc càng lớn, những nơi đi qua đều là tịch diệt. Làm hết thể sau khi bình tĩnh, chừng mấy chục vị thần vương chết bởi không gian loạn lưu, chết liền cặn bã cũng không có còn lại. Toàn bộ phương Đông thiên giới, mới có mấy cái thần vương, lần này có thể nói chết chỉ còn sót mấy cái. Cuối cùng còn giữ lại mấy cái nửa chết nửa sống, cũng đều là thần trí mơ hồ, ước chừng qua trong vòng 3 tháng mới thanh tỉnh lại. Mà chút tỉnh hồn lại thần vương, chuyến ra tin tức thứ nhất, liền làm toàn bộ thiên giới chấn động. Thiên giới chí bảo, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết quy tắc chi liên, thế mà tái hiện hơn nữa ngay tại đạm thai truyền trong tay. Trong lúc nhất thời, đạm đài phái người sáng lập đạm thai truyền, bị tất cả mọi người biết rõ. Thậm chí liền một chút tị thế bất xuất kinh khủng tồn tại, đều rối rít xuất quan, chỉ vì trong truyền thuyết kia quy tắc chi liên. Sau đó, ngay sau đó là đạm thai truyền liên hợp cường giả bí ẩn, diệt sát thiên giới đệ nhất ma cùng, đoàn tụ thiên cung thái thượng trưởng lão cùng với thần hoàng lao tổ. Tin tức này vừa ra, lần nữa đem đạm thai truyền cùng toàn bộ đạm đại phái đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Đoàn tụ thiên cung đã thả ra lời nói, thế tất yếu toàn bộ đạm đại phái vì thần hoàng lão tổ tụ cùng. Ngay tại mọi người cho là sự tình dừng ở đây thời điểm, Ngay sau đó thì có tin tức truyền ra, thiên giới đệ nhất sát thủ tổ chức, thả ra lời nói phạm là gặp phải đạm đài phái đệ tử, một kia giết chết bất luật tội. Càng có truyền ngôn, tổ chức sát thủ thậm chí phái ra thần hoàng cấp bậc sát thủ, tại toàn bộ thiên giới tìm đạm thai tuyển, chuẩn bị ám sát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên giới quần quật sóng ngầm, chỗ hữu nhân đô từ một nơi bí mật gần đó tìm kiếm đạm thai tuyển cùng tần phương hai người thân ảnh. Thiên giới đại loạn, đã chậm rãi tới màn che, một chút thế lực nhỏ thậm chí đã phóng sơn, rất sợ lọt vào tác động đến. 6. Mà lúc này, thiên giới một chỗ mây mù vòng trên đỉnh núi cao, tần phương ngồi ngay ngắn ở bên trên đám mây. Bội phục nhìn xem đỉnh núi phía trên, đạo kia bị khổng lồ thần lực bao phủ đạm thai tuyền. Dòng dã ba tháng, đạm thai tuyền thần lực trên người càng ngày càng kinh khủng. Thậm chí, bây giờ đạm thai tuyền một tiếng thần lực, liền xem như so sánh ngày đó bị hắn giết chết thần hoàng cũng không thua bao nhiêu. Cái này khiến hắn không thể không bội phục, đạm thai tuyền thiên tư cao. Nhật nguyệt giao thế, thời gian cực nhanh, ngoại giới quần cuộn sóng ngầm, mà trên đỉnh núi cao, đạm thai tuyền thần lực cũng cuối cùng đạt đến một cái điểm tới hạn. Ông làm sức mạnh bành trướng đến điểm tới hạn trong mắt, toàn thân thần lực lao nhanh thu hẹp, cuối cùng bình phục. Mà đạm thai tuyền hai mắt cũng cuối cùng chậm rãi mở ra. Bá mở hai mắt ra trong nhe mắt, hai đạo ánh mắt trong trẻo lạnh lùng bên trong thần quang phung trào, sau đó chậm rãi tản đi, lại lần nữa khôi phục tỉnh táo. Mở hai mắt ra trong nhe mắt, Đạm Thai Tuyển đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì giống như, đột nhiên quay người. Khi thấy đang nhàn chán ngồi ở bên trên đám mây, nhìn hắn Tần Phương phía sau, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một vòng không dễ dàng phát giác mừng rỡ. 334 chương 334, đột phá thần hoàng cảnh nhìn xem lúc này Đạm Thai Tuyển, Tần Phương ánh mắt lộ ra một vòng tương thức, không hổ là thất tuyệt tiên nữ trong đó một hồn tri thế. Phần này dung nhan, tuyệt đối có thể náo tuyệt toàn bộ thần mộ thế giới. Đạm Thai Tuyển Cảm tạ. Thần vương, không khách khí. Đạm Thai Tuyền, ngươi tên là gì? Thần vương, Thần vương. Đơn giản thẳng thắn đối thoại phía sau, bầu không khí không khỏi có chút lung túng. Bất quá đối thoại như vậy, Đạm Thai Tuyền lại giống như là cố ý không có phát giác được đồng dạng, ngay sau đó liền đối với Tần Phong đạo, phía trước là ta thất lễ, còn xin Tần công tử không lấy làm phiền lòng. Đạm Thai Tuyền cười nhạt nói. Lúc này Đạm Thai Tuyền đã khôi phục trước đây cơ trí cùng tỉnh cáo. Một thân kinh khủng tu vi đều đã nội liễm, cùng lúc trước tiên tư mà mịt, tựa như ảo mộng so sánh, nàng lúc này càng lộ ra chân thực, đồng thời cũng càng thêm thâm bất khả trắc. Nếu như không phải tận mắt thấy, Tần Phương thật sự không tin, trước mắt trước mắt thực lực này cường hành, trong hai mắt đều là một mảnh cơ chí chi sắc nữ tử, lại là phía trước cái kia quật cường rơi lệ Đạm Thai tuyển. Gặp Đạm Thai tuyển chuyện lúc trước xin lỗi, Tần Phương đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Tùy ý khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có để ý phía sau, Tần Phương lại nói, "Ta trước đây đề nghị, không biết ý của ngươi như nào?" Bây giờ Đạm Thai tuyển tâm cảnh đã lần nữa nhận được thăng hoa, nói thật Tần Phương thật vẫn không dám khẳng định, nàng sẽ đáp ứng chính mình, đem Vi Tắc Chi liên trao đổi. Khi thực hỏi ra câu nói này thời điểm, Tần Phương liền đã đối với cái này không báo hy vọng gì đương nhiên nếu như đạm thai tuyền thật sự không cùng hắn trao đổi hắn cũng chỉ đành rời đi mặc dù hắn không phải người tốt cũng sẽ không thương hương tiết ngọc có thể để hắn tại trong tay nữ nhân giật đổ hắn còn làm không được tại tần phương tiếng nói rơi xuống trong ngay mắt đạm thai tuyền nhưng là không gấp đáp ứng hoặc từ chối mà là cầm ra bên trong quy tắc chi liên nhìn về phía tần phương nghe công tử nói như vậy tựa hồ đối với cái này quy tắc chi liên hiểu rất rõ không bằng công tử nói cho ta biết đây rốt cuộc là cái gì nghe được đạm thái tuyền hỏi quy tắc chi liên lai lịch tần phương bất từ một sức sở hắn ngược lại là không có hiểu tưởng qua nàng sẽ hỏi như vậy Bất quá liên quan thiên đạo sự tình, hắn là chắc chắn sẽ không nói. Kỳ thực từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn cùng độc cô bại thiên bọn người có được cùng một cái mục đích. Đó chính là cùng chung địch nhân, thiên đạo. Độc cô bại thiên bọn người bày ra vạn cổ thế cuộc, hắn cũng không muốn có bất kỳ sai lầm. Thậm chí thế cuộc bên trong một khi xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, hắn còn phải tự mình độc thủ, đem cái này thiếu sót bổ tu. Nghĩ tới đây, tần phương đương nhiên sẽ không đem thiên đạo sự tình nói cho đạm thai tuyển. Vạn năm lưu đồ tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sơ suất. Gặp Tần Phương đột nhiên trầm mặt không nói, đạm thai tuyển cơ trí trong con ngươi thần quang hơi hơi lóe lên, sau đó không đợi Tần Phương nói chuyện, trực tiếp làm ra một cái nhường Tần Phương rất là không hiểu động tác. Chỉ thấy nàng tay ngọc đột nhiên giơ lên, lập tức chỉ thấy cái đóa kia bị vô số người coi là chí bảo quy tắc chí liên, cứ như vậy ném cho Tần Phương. Màu trắng hoa sen ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung dưới dáng, tiếp đó vững vàng rơi tại Tần Phương trong tay. Thứ này vốn là ta trong lúc vô tình chiếm được, ta nghiên cứu thời gian rất lâu vẫn như cũng không thể đem hắn phá giải, bây giờ ta đã đột phá thần hoàng, nó đối ta tác dụng đã không lớn. Nhìn thấy Tần Phương nhìn đến nghi hoặc ánh mắt, Đạm Thai Truyền mỉm cười nói, nụ cười này, Thiên địa cũng vì đó thất sắc, nhìn Tần Phương bất tử một góc. Đạm Thai Truyền lúc này toát ra cái này một nụ cười, tại Tần Phương đã thấy tất cả trong nữ nhân, cũng chỉ có Hung Ác Nhân Đại Đế cái kia trong lúc vô tình lộ ra một lần có thể cùng so sánh. Nếu như nói Hung Ác Nhân Đại Đế cái kia tiêu sái nợn nụ cười, là đối Thiên địa một loại thoải mái, cái kia Đạm Thai Truyền lúc này nụ cười này, chính là đối với mình một loại thoải mái. Đối với mình thoải mái, cái này khiến nàng càng thêm trấn thực. Tâm cảnh đột phá Đạm Thai Truyền, lúc này nhất cử nhất động một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều có một loại kiểu khác hương vị. Loại này kỳ diệu cảm giác, tin tưởng trên đời bất kỳ người đàn ông nào đều khó có khả năng thở ở gặp Tần Phương lốc lăng nhìn mình, Đạm Thai Tuyền trong mắt một nụ cười chợt lóe lên, ngay sau đó liền đối với Tần Phương đạo, cái này quy tắc chi liên, coi như là đạm đài đối với ân cứu mạng tại lệ à. Nghe được Đạm Thai Tuyền thanh âm, Tần Phương cũng sắp tốc tử vừa rồi trạng thái thất thần bên trong lấy lại tinh thần. Kỳ thực quy tắc chi liên đối với người căn bản không có cái gì tác dụng, nó ẩn chứa quy tắc chỉ là không cho bệnh, nó tác dụng duy nhất cũng chính là phòng ngự không tệ mà thôi, hơn nữa hại hại rất nhiều. Đã ngươi đưa nó giao cho ta, ta đương nhiên sẽ không quên nước đi trước, hơn nữa cứu người, cũng không hoàn toàn là vì vật này. Nói xong, nghĩ nghĩ phía sau, Thần Vương trực tiếp lấy ra từ mà phụ Thương thành bên trong tiêu phí 500 ức tiền âm phủ, mua một kiện hoàn toàn do một cái tiểu thế giới quy tắc luyện chế mà thành đệ phiến linh. Giới chỉ toàn thân có màu trắng, giới thân từ không biết tên tinh thể tạo thành, từng sợi hào quang không ngừng từ trong lập lòe, nhìn vô cùng lộng lẫy. Quy tắc chi giới. Từ một phương phá toé tiểu thế giới quy tắc luyện chế mà thành, có được một cái thế giới đẹp. Muốn đột phá phòng ngự của nó, đầu tiên là nhất định phải có đánh nát một cái thế giới sức mạnh. Mặc dù đang thế giới này, thiên cấp trở lên phải cực giả cũng có thể dễ dàng đánh xuyên quy tắc chi giới phòng ngự, có thể thiên cấp phía dưới, phòng ngự của nó chính là tuyệt đối. Đi đến Đạm Thai Tuyền trước mặt, Tần Phương trực tiếp cầm lấy Đạm Thai Tuyền tay, đem quy tắc chi giới đeo ở trên tay của nàng. Mà từ đầu đến cuối, ngoại trừ khi tay bị Tần Phương cầm lấy lúc, Đạm Thai Tuyền trong lòng có một tia khó chịu phía sau, sau đó liền tùy ý Tần Phương nắm lên tay của nàng, đem giới chỉ đeo tại trên tay nàng. Nó là quy tắc chi giới, có thể phòng ngự thiên cấp phía dưới, hết thảy công kích. Nhìn xem đã đối với Đạm Thai Tuyền nhận chủ khí linh, Tần Phương hài lòng gật đầu một cái. Lấy Đạm Thai Tuyền cựu giai thực lực, phối hợp cựu giai phòng ngự tuyệt đối, dạng này tổ hợp chỉ cần không phải gặp phải thiên cấp trở lên cường giả, trên cơ bản đã có thể pha. Nhìn xem trên tay lộng lẫy, tản ra rực rỡ thần quang giới chỉ, Đạm Thai Tuyền trong mắt không khỏi toát ra một vòng ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. "Ông?" Ngay tại Đạm Thai Tuyền dự định nói gì thời điểm, chỉ thấy sắc mặt nàng đột nhiên đại biến. Phát giác được Đạm Thai Tuyền sắc mặt biến hóa, Thần Phương bất tử yếu kỳ, xảy ra chuyện gì? "Ta tại Đạm Đài phái lưu lại phòng ngự trận pháp bị khởi động, ta cần lập tức trở về." Nói, Đạm Thai Tuyền trong mắt đã hiện ra gió mát hàn quang. "Có cần hay không ta hỗ trợ?" Nhìn xem trên thân hàn khí tràn ngập Đạm Thai Tuyền, Thần Phương vẫn ngạc có thể đạm thai tuyền lại lát đầu, tần phương đã giúp nàng quá nhiều, huống hồ lấy nàng thực lực bây giờ, liền xem như gặp gỡ thần hoàng trung kỳ cường giả, cũng đủ để một trận chiến. nàng có đầy đủ lòng tin, giải quyết hết thảy. ta bây giờ liền phải trở về, chờ ta giải quyết đạm đài phái phiến phước, định mời ngươi làm khách. đạm thai tuyền nhìn xem tần phương nói, nghe vậy, tần phương gật đầu cười, đạm thai tuyền cự tuyệt hắn không có để ở trong lòng. thần hoàng danh giới thực lực, lại thêm quy tắc chi giới, ở nơi này tiền cấp cơ hồ tiêu thất, nghịch thiên ẩn nút thiên giới, căn bản sẽ không có chút nguy hiểm. coi như không được lại, đạm thai tuyền nếu như muốn đi cũng căn bản không có ai có thể lưu được ở nàng. 335 chương 335 diệt phái nguy cơ. mà lúc này đạm đại phái cũng tại bị ba cỗ thế lực vây công. mục đích chỉ có một, chính là vì đạm thai tuyển trong tay quy tắc chi liên. chỉ bất quá mỗi người đánh khẩu hiệu cũng khác nhau, có ngắm nhìn cũng có báo thủ. mà trong đó ba đạo nhất cũng mạnh nhất chỉ có ba cái thế lực. cái này ba cỗ thế lực, một cỗ chính là thiên giới đệ nhất ma cung, đoàn tụ thiên cung. mục đích rất đơn giản, báo thủ. mặt khác một cỗ nhưng là toàn bộ thiên giới, lệnh để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đệ nhất sát thủ tổ chức. mục đích đơn giản hơn tiếp chém giết đạm thai tuyển nhiệm vụ, liền nhất định sẽ hoàn thành. đến nỗi cổ thế lực thứ 3, nhưng là chưa có người biết, chỉ bất quá cổ thế lực này thực lực, nhưng là không chút nào trò khinh thường. chỉ là người đầu lĩnh thực lực, liền đã đạt đến nửa bước thần hoàng chi cảnh, mà ở bên cạnh hắn, thì đứng ngước trường 6 vị thần vương danh giới cờ giả. mà ở cái này ba cỗ trong thế lực, nghe đồn tổ chức sát thủ cùng đoàn tụ thiên cung đều có thần hoàng danh giới trước mặt người khác tới. mặc dù những thứ này thần hoàng còn không có lộ diện, có thể cho hưu nhân đó biết, bọn hắn phải mục đích là cái nào cứu đi đạm thai tuyển thần bí thần hoàng cờ giả. tần vương ngày đó một cái tát chụp chết thần hoàng danh giới cờ giả. Phần thực lực này một cách tự nhiên liền bị người phân chia đến rồi thần hoàn cảnh. Hoệ quả lão quỷ, cái này càn khôn bảo hộ tâm trận chính là đạm thai tuyển từ một chỗ thượng cổ di tích ở bên trong lấy được. Vạn năm qua không có ai biết nó phá giải chi đạo, danh sương mạnh nhất phòng ngự trận pháp. Nếu như tại như vậy xuống, chúng ta e là cho dù là công kích một năm trước nửa năm cũng không khả năng công phá. Đoàn tụ thiên cung bên này, một cái xấu xí người trẻ tuổi nhìn bên cạnh sắc mặt tâm trầm, thiếu đi nửa người áo bào đen lão giả. Vậy theo ý kiến của ngươi đâu? Áo bào đen lão giả nhìn cũng không nhìn bên người người trẻ tuổi một mắt, âm thanh lạnh như băng nói đối với áo bào đen láo giả cái này không mặn không nhạt thái độ người trẻ tuổi cũng không có để ý mà là cười tùng tìm liếc mắt nhìn cách đó không xa bị tử quang bao phủ tiên sơn phía sau đạo ta ngược lại thật ra có một biện pháp không biết có nên nói hay không nói ánh mắt lướt qua áo bào đen láo giả hướng về bên trái nhất một cái áo bào tím ra thân tay cầm trường kiếm thiếu niên ném đi thiếu niên này tên là tử thanh là đệ nhất sát thủ tổ chức thiên phú cao nhất sát thủ mới có 500 tuổi thực lực liền đã đạt đến nửa bước thần hoàng danh thiên tài vang vọng toàn bộ thiên giới giống như là có cảm ứng chết chỉ thấy tử thanh kẽ cho mày trong hai mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất nói đối với cái này được sưng huệ quả áo bào đen láo giả lãnh đạm mở miệng nói nghe vậy thanh niên biết miệng lên một vòng đường cong cái này cản khôn bảo hộ tâm trận đẹp mặc dù danh sương thiên giới đệ nhất phòng ngự trận pháp nhưng lại có một loại công kích trận pháp có thể bài trừ mà loại công kích trận pháp chính là sáu thế linh hồn người chết huyết trận lời còn chưa nói hết tiếp đó liền nghe được đứng ở một bên một mực yên lặng không lên tiếng tử thanh vẻ mặt nghiêm túc nói mà ở tử thanh tiếng nói rơi xuống trong nấy mắt tất cả mọi người tại chỗ sát mặt cũng là không khỏi biến đổi thế linh hồn người chết huyết trận truyền thuyết là năm đó Thiên giới đệ nhất ma môn một vị ngút trời kỳ tài sáng tạo. Trận pháp này chính là tế linh hồn người chết huyết trận. Tế linh hồn người chết huyết trận là một loại dựa vào tiên huyết hoàn thành trận pháp, mà trận pháp trận nhãn, nhưng là lấy người linh hồn vì chéo chống. Mà cái trận pháp tàn nhẫn nhất chính là nó cần 10 vạn tiên Phật xem như yến tế mới có thể phát huy uy lực. Làm trận pháp cùng trận nhãn hoàn toàn kết hợp sau đó, 10 vạn tiên Phật linh hồn chuyển đổi thành oán linh, đến lúc đó trận pháp uy lực sẽ nắm giữ vô tiền khoáng hậu uy lực. Đông dạng bị tế linh hồn người chết huyết trận vây khốn, liền xem như thần hoàng danh giới cơ giả, cũng có khả năng tùy thời vỡ lạc. Nhưng khi trận pháp sau khi kết thúc, 100 ngàn này tiên Phật đem hồn phi phế tán, từ đây sẽ hoàn toàn từ nơi này thế giới bị xóa đi. Cũng chính bởi vì trận pháp này uy lực kinh khủng, cho nên lúc đó cái kia Ma môn như mặt trời ban trưa, cơ hội lấy sức một mình thống trị toàn bộ thiên giới. Cuối cùng, mắt thấy Ma môn muốn thống nhất thiên giới, thế là cuối cùng phạm vào trúng nộ, vô luận chính đạo vẫn là ma đạo, đồng tâm hiệp lực cùng nhau đẩy ngã hắn thống trị. Ma tế linh hồn người chết hết trận, cũng bởi vậy bị phong ấn, từ đây không thấy ánh mặt trời. Vài vạn năm đi qua, ngoại trừ thiên giới một chút đại phái bên trong có đôi câu vài lời ly chép bên ngoài, hiếm có người biết Thế nhưng là nhường chỗ hữu nhân đô không có hữu tưởng đến là, Đoàn tụ thiên cung thế mà nắm giữ loại này kinh khủng trận pháp. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người ở đây đang nhìn hướng Đoàn tụ thiên cung đám người phải ánh mắt lập tức thì thay đổi. Thậm chí liền Hoệ Quả lão quỷ cùng Tử thanh, cũng là mắt lộ ra khác thường nhìn xem Đoàn tụ thiên cung thanh niên. Thanh mặc lão quỷ, ngươi có ý tứ gì? Mặc dù trong lòng vô cùng e dè, nhưng bây giờ giải quyết đạm đại phái, bước đạm thai tuyển giao ra quy tắc chi liên, mới là việc cấp bách phải làm. Nói xong, Hoệ Quả nhìn xem Thanh mặc lạnh lùng vấn đạo. Tại Hoệ Quả cùng Tử thành đích thực trong chú, Thanh mặc trong mắt đột nhiên bộc phát ra một vòng làm run sợ lòng người sắc cơ. Chắc hẳn hai vị bắt được Đạm Đài phái đệ tử không phải số ít ta. Nói đến đây, Thanh mặc liền không nói nữa, đều là người thông minh, có một số việc không cần chỉ ra liền có thể lý giải. T. Nghe được Thanh mặc mà nói, chỗ Hữu Nhân Đô không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nói tới chỗ này, đám người nơi nào vẫn không rõ, Thanh mặc là định dùng bắt được tất cả Đạm Đài phái tù binh, tới khởi động tế linh hồn người chết huyết trợn. Kỳ tâm tưởng nhớ chi môn độc, lệnh chỗ Hữu Nhân Đô không khỏi ra đầu tê dần. Đạm Đài phái tù binh ít nhất cũng có mười mấy vạn nhân số. Nếu như dùng để tế trận, chỉ là suy nghĩ một chút đều làm người không rét mà run. Dù là tử thanh loại này ghét người như ngoé sát thủ, lúc này lại nhìn về phía Thanh Mặc ánh mắt, cũng không khỏi lộ ra một vòng vẻ kia rẻ. Bất quá một bên hoẹ quạ lão quỷ, khi nghe đến Thanh Mặc đề nghị phía sau, trong mắt nhưng là lộ ra vẻ hưng phấn. Không có ai biết, hắn cùng Đạm Thai tuyển có cựu hận thấu xương. Mục đích của hắn tới đây, chính là vì làm cho cả Đạm đài phái hủy diệt. Cho nên khi nghe đến Thanh Mặc đề nghị này, hắn là không chút do dự liền đồng ý. Sau đó, hai người phải ánh mắt lại nhìn về phía từ đầu đến cuối không nói một lời từ Thanh. Thấy hai người nhìn đến ánh mắt Tử Thanh ánh mắt im lặng liếc mắt nhìn, phía dưới đã bị phế bỏ đạm đài phái tu binh, mà không thay đổi đạo, ta không có vấn đề, không quan trọng chính là đồng ý. Đặt tới chung nhận thức ba người, không tiếp tục do dự, trực tiếp hướng về phía sau lưng đệ tử hạ chém giết mệnh lệnh, mà Thanh Mặc cũng đồng thời hướng đoàn tụ tiên cung phụ trách người bài trận bí mật truyền âm, hết thề đã chuẩn bị ổn thỏa. Nhìn trước mắt bị một mảnh tử quang bao phủ gió thổi không lọt tiên sơn, Thanh Mặc trên mặt lộ ra một vòng bệnh trạng hửng hồng. Hắn đang hưng phấn, hắn phảng phất đã nghe được vô số người tại tử vong phía dưới, đau đớn gào thét tấm thanh, kia sẽ là trên thế giới tuyệt vời nhất giai điệu, hắn đã không thể chờ đợi. Đạm đại phái sắp xong rồi. Đạm thai truyền chắc chắn không ở Đạm đại phái, vàng không nhất định sẽ đứng ra ngăn cản. 6. Tam đại thế lực tiến đánh thiên giới nhất lưu thế lực Đạm đại phái, chuyện này tự nhiên có vô số người đang âm thầm quan sát. Nhưng mà ra tay viện trợ nhân, nhưng là không có một cái nào. Liên ngay cả những thứ kia ngày bình thường tự xưng là Đạm thai truyền người đeo đồ người, đến lúc này cũng là lựa chọn đứng ngoài cuộc. Không thể không nói, người của thiên giới tâm so hỗn loạn nhân gian giới còn lạnh lùng hơn phức tạp. 336 chương 336, Đạm đại truyền xuất hiện. Đạm đại phái bên trong đại điện Vương Chí sắc mặt âm trầm nhìn xem bao phủ lên đỉnh đầu trên trận pháp, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Trước đây không lâu, vô tận Lâm Hải sau đó, Đạm Thai Tuyền mất tích, thiên giới vô số thần vương chết thảm tin tức, trong nháy mắt vét sạch toàn bộ thiên giới. Mọi người đang đối với vô tận trong rừng cây ẩn nút lực lượng thần bí vô cùng e dè, mà vô tận Lâm Hải cũng chính thức bị chia làm thiên giới cấm địa. Ngay sau đó ánh mắt mọi người liền tập trung vào Đạm Thai Tuyền trên thân, bởi vì Đạm Thai Tuyền trong tay có bị toàn bộ thiên giới coi là chí bảo quy tắc chi liên. Đối mặt bị vô số truyền thuyết vỡ bánh, nhận được sẽ có siêu việt hết thể lực lượng quy tắc chi liên. Vô tận Lâm Hải kinh khủng, rất nhanh liền bị tất cả mọi người lãng quên ở sau Lại thêm có ba cỗ thực lực mạnh mẽ thế lực lớn tiến đánh Đạm Đại phái, thiên giới người có mặt mũi, tự nhiên đều một mạch đến đây. Coi như ăn không được thịt, có thể uống ngụm canh cũng là tốt. Sư phụ, sư tổ nàng sẽ trở về cứu chúng ta sao? Nhìn lên trời không chi thượng, đứng trầm dạ chẳng trị đám người, Vương Tưởng nhớ xa khóc khuôn mặt, hướng về Vương Chí vấn đạo. Nghe được Vương Tưởng nhớ xa lời nói, Vương Chí ánh mắt không khỏi tối sầm lại, nhưng ngay sau đó liền lại nói, nàng nhất định sẽ trở về. Thân là Đạm Thai truyền đại đệ tử chính hắn, từ nhỏ đã chịu đến Đạm Thai truyền chiếu cố trong lòng cũng sớm đã đối với Đạm Thai tuyển sinh ra không nên sinh ra kỳ dị tâm tư. Cho nên khi nghe đến Vương Tưởng nhớ ra lời nói phía sau, trong lòng của hắn theo bản năng cũng là căng thẳng. Hắn khẩn trương cũng không phải tính mạng của mình, mà là khẩn trương chính mình hạo bị Đạm Thai tuyển vứt bỏ. Nhưng mà cứ việc trong lòng cũng sớm đã loạn như ma, nhưng hắn biết mình không thể hoảng. Nếu là hắn luôn cuống mà nói, cái kia toàn bộ Đạm đại phái liền thật sự lộn xộn. Cho nên, cứ việc trong lòng có nhiều vô cùng không tin thật, hắn cũng muốn nói cho tất cả mọi người, Đạm Thai tuyển sẽ không vứt bỏ bọn hắn. Mà cùng lúc đó, ngoại giới tế linh hồn người chết huyết trận đã bị đoàn tụ thiên cung một cái thần vương cấp bậc lão giả khắc họa hoàn thành. Mấy vạn tiên đạm đại phái đệ tử bị áp giải đến tế linh hồn người chết huyết trận đích chính trung ương vị trí. Hết thảy đã chuẩn bị ô thỏa, tùy thời có thể đổ máu. Phụ trách khắc họa trận pháp thần vương lão giả hướng về phía Thanh Mặc thản nhiên nói: "Mặc dù cùng thuộc một cái tông môn, thế nhưng là từ thần sắc hắn ở giữa toát ra bất mãn, cũng có thể thấy được, hắn đối với Thanh Mặc tên biến thái này rất là khâm vui. Nhưng lần này tất cả hành động, tông môn đã toàn quyền giao cho Thanh Mặc, có cái gì lời oán giận, hắn cũng chỉ có thể giấu ở đáy lòng." Đối với lão giả thái độ Thanh Mặc nhưng là lười để ý tới, nghe nói hết thảy đã chuẩn bị kỹ càng, hưng phấn suýt nữa mất đi. Lập tức hắn liền có thể nghe đến mấy cái này người khủng hoảng tiếng gào thét, đây là một loại sẽ làm hắn mê âm thanh. Nhanh, lập tức động thủ. Nhìn phía dưới mười mấy bị đạm đại phái đệ tử lấp đầy hố to, Thanh Mặc trong mắt vẻ điền cuồn cãng phát động nát lên, tiếp đó lập tức mệnh lệnh động thủ. Chậm đã. Nhưng vào lúc này, áo bào đen dựa vào hệ quả bước ra một bước, ngăn tại Thanh Mặc trước mặt. Hệ quả lão quỷ, ngươi có ý tứ gì? Mắt thấy cho hay liền muốn bắt đầu, lại thình thịch nhiên bị người đánh gãy, cái này khiến đã tiến vào trạng thái Thanh Mặc rất là khó chịu mà bởi vì khó chịu, dẫn đến hắn nhìn về phía Hoại Quả ánh mắt mang theo lạnh lẽo sát cơ, giống như là tại nói, nếu như không có một cái phù hợp lý do, ta liền sẽ lập tức động thủ. Đối với Thanh Mặc mang theo sát cơ nhìn chăm chú, Hoại Quả lại giống như là không có chú ý tới một dạng, vẫn như cũng dùng hắn trước sau như một thanh âm nói, nơi này có mấy vạn tên đạm đại phái đệ tử, ta muốn Đạm Thai Tuyền tuyệt đối sẽ không làm việc mặc kệ ngươi muốn nói cái gì. Nghe được Hoại Quả mà nói, Thanh Mặc âm thanh âm lanh vẫn đạo, Đạm Thai Tuyền, nếu như ngươi không còn ra, cái này mấy vạn tiên đệ tử liền sẽ lập tức bị đổ máu thế trận, đến lúc đó một khi đại trận bị thúc ép, hôm nay sẽ là ngươi toàn bộ đạm đài phái bị tiêu diệt thời gian. Chẳng lẽ ngươi dự định nhường đạm đài phái các đệ tử đều bởi vì ngươi một người mà thân tử đạo tiêu không thành? Hộ quả thanh âm vang vọng toàn bộ đạm đài phái, âm thanh vang vọng thật lâu, chậm trạm không chịu tan đi. Hô trướng, lại muốn ra như thế mất trí chú ý, nhưng mà cứ việc trong lòng vô cùng phẫn nộ, thực lực miễn cưỡng đạt đến thần vương danh giới hắn, căn bản không cứu vãn nổi cái gì. Chỉ cần hắn dám đánh khai trận pháp, nhường trận pháp lộ ra sơ hở, cái kia toàn bộ đạm đài phái liền thật sự xong. Hắn bây giờ duy nhất có thể làm chính là chờ lấy Đạm Thai Tuyền sẽ trở về, dùng hết khả năng kéo dài thời gian. Cái này có Đạm Thai Tuyền trở về, hết thể mới có thể có chuyển cơ. Hoại Quạ thanh kiếm bay ra đi rất xa, có thể Đạm Thai Tuyền thân ảnh, vẫn như cũ chưa từng xuất hiện. Hắc, chỉ cần đi ra chính là chết, Đạm Thai Tuyền không lốc, biết rõ lần này nhóm ta đều đến có chuẩn bị, âm thầm càng là Hưu Thần Hoàng đang nắm trong tay toàn cục. Đánh chết ta đều sẽ không tin tưởng, nàng sẽ tự chui đầu vào lưới. Hướng về phía Hoại Quạ cười lạnh phía sau, thanh mặc trong mắt hàn quang thoáng hiện, hướng về phía người phía dưới giận dữ hét. Ha ha ha, run rẩy a, tốt tiết á sâu kiến sáu. Ông. Tiếng cười vừa tới một nửa, tiếp đó liền thấy thanh mặc sắc mặt lập tức liền cứng lại. Ngay sau đó, ngực đột nhiên truyền đến một hồi nhói nhói. Túi đầu xem xét, con ngươi của hắn bắt đầu cực tốc co vào. Hắn ngực trái không biết lúc nào xuất hiện một cái lỗ máu. Xuyên thấu qua huyết động, hắn có thể thấy rõ ràng sau lưng cảnh sắc. Cái này sáu? Cái này sao có thể? Cái gì sáu? Lúc nào sáu? Phen. Thanh mặc thân thể cao lớn vậy mà ngã xuống đất, cho đến chết, hắn đều không biết mình là chết như thế nào, chết ở trong tay ai. Hoa. Một màn này, nhơn mọi người vây xem trong nháy mắt liền xôn xao. Thanh mặc thế nhưng là nửa bước thần hoàng danh giới cường giả, thế mà cứ như vậy quỷ gì chết. Hơn nữa còn là chết ở hệ quạ cái này đồng dạng là nửa bước thần hoàng trước mặt cờ giả. Chuyện gì xảy ra? Tử Thanh bước ra một bước, đến mang hệ quạ lao quỷ bên cạnh, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng vấn đạo. Nghe vậy, hệ quạ cũng là sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Rõ ràng chuyện này đã vượt ra khỏi hắn hiểu phạm chủ. Với anh. Ngay tại hệ quạ lao quỷ cùng Tử Thanh âm thầm cảnh giác, phòng bị lúc nào cũng có thể đến đánh lên lúc phía dưới một tiếng đánh phía, nhưng là đem tất cả ánh mắt của người đều hấp dẫn có thể đi qua. Chỉ thấy phía dưới vừa mới bị khắc hoạ hoàn thành chỉ bước kế tiếp liền có thể kích hoạt tế linh hồn người chết huyết trận, bây giờ đã hóa thành phế tích. Mà ở phế tích bên trên khoảng không, toàn thân áo trắng, thần sắc lạnh lùng đạm thai truyền, đứng ở bên trên, đang lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả mọi người. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Nói xong, đạm thai truyền cơ thể trong nháy mắt tiêu thất, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đứng tại hoẹ quạ trước mặt. Nhìn thấy đạm thai truyền đột nhiên xuất hiện, hoẹ quạ trên mặt lập tức vui mừng, không chút do dự, trực tiếp một quyền liền hướng về đạm thai truyền đánh tới. Hừ, đối mặt hoẹ quạ kinh khủng này một quyền, đạm thai truyền trong mắt nhưng lại lộ ra một vòng vẻ trào phúng. Bất quá ngay sau đó, Đạm Thai truyền ngay tại Hoệ Quạ không khỏi kinh hãi chăm chú, làm ra một cái động tác. Suy! Năm đấm của hắn trực tiếp tại Đạm Thai truyền trong thân thể xuyên qua. Nhưng quỷ dị là, Đạm Thai truyền thế mà một chút việc cũng không có, ánh mắt nhìn về phía hắn, vẫn là vô tận trào phúng, phản phất chính là đang nhìn một cái thằng hề. 337 chương 337, hai tôn thần hoàng. Cái này, cái này sao có thể? Bất thình lình quỷ dị một màn, không chỉ nhường Hoệ Quạ cực kỳ hoảng sợ, liền xem như xem cuộc chiến những người khác, lúc này đều gương mặt rung động. Cái này sao có thể? Ta rõ ràng nhìn thấy Hoệ Quạ công kích, đánh trúng vào Đạm Thai truyền mới đúng. Chẳng lẽ Đạm Đài tiên tử là quỷ không thành? Xéo đi, đây là thiên giới, hoại quạ là nửa bộ thần hoàng danh giới cơ giả, liền xem như quỷ tu cũng không chịu nổi hắn nhất kích. 6. Trung quanh xem cuộc chiến đám người, nhìn thấy một màn quỷ dị này, nhao nhao nghị luận lên. Ta không tin, chết cho ta. Giống như là chịu đến cái gì kích động đồng dạng, giờ khắc này, hoại quạ cả người cũng không tốt. Trăm phương nàng kế, tính toán xảo diệu, đem chính mình trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, mục đích đúng là tìm Đạm Thai truyền báo thủ. Nhưng khi hắn tự cho là nửa bộ thần hoàng thực lực, đã đủ để cùng Đạm Thai truyền chống lại, hơn nữa liên hợp đám người nhất định có thể đem đạm thai tuyền diệt trừ. Thế nhưng là nhường hắn không thể tiếp nhận là làm đạm thai tuyền đứng ở trước mặt hắn, đứng bất động nhường hắn đánh thời điểm. Hắn nhưng là liền đối phương góc áo đều không đả thương được một chút. Nhìn trước mắt một mặt điên cuồng hoại quạ, đạm thai tuyền trong mắt Hàn Quang phát hiện, nâng lên tay ngọc không chút do dự, trực tiếp một trường hướng về hoại quả vỗ xuống. Mà theo bàn tay nàng vỗ xuống trong nháy mắt, bốn phía trong không gian lập tức truyền đến một hồi ba động kỳ dị. Lại nhìn hoại quả, cả người cơ thể bắt đầu co lại nhanh chóng, chỉ một lát sau cơ vu, cả người liền rút nhỏ hơn phân nửa. Nhưng vào lúc này. Bốn phía không gian đột nhiên truyền ra một cơn chấn động, tiếp đó chỉ nghe một tiếng kiếm minh vang lên. Tại Đạm Thai truyền sau lưng không gian, đột nhiên xuất hiện một thanh lập lòe lạnh lẽo hàn quang lợi kiếm. Lợi kiếm thẳng đến Đạm Thai truyền cổ. Xuất thủ người không là người khác, chính là tại Đạm Thai truyền xuất hiện trong ngáy mắt, liền đã ẩn nấp tại không gian bên trong Tử Thanh. Tử Thanh là sát thủ, mặc dù hắn thực lực đã là nửa bộ thần hoàng cấp bậc, hắn cũng sẽ không quên sát thủ chuẩn tắc. Vĩnh viễn tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội, cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền trốn ở trong không gian, chờ đợi cho con mồi một kích chí mạng nhất. Bất quá đáng tiếc, lần này hắn đối mặt, là đã đột phá đến thần hoàng cơn nữa đã triệt để ổn định danh giới đạm thai tuyển hắn ám sát nhất định thất bại cảm nhận được sau lưng không gian cái kia một tia mịt mờ có thể không đáng kể ba động đạm thai tuyển kẹo miệng không khỏi hơi hơi nứt lên lộ ra một cái nụ cười dễ cận đối mặt tử thanh ám sát nàng không có chút nào xem như bàn tay đột nhiên nắm chặt mà ở trước mặt nàng hoẹ quạ nhưng là trực tiếp bị khủng bố sức mạnh để nát bấy giết mà liên tại đạm thai tuyển diện sát hoẹ quạ trong nấy mắt cho là rút chúng thời cơ tử thanh cũng cuối cùng ra tay rồi thế nhưng là ngay tại mũi kiếm của hắn khoảng cách đạm thai tuyển bóng loáng trắng nón cổ không đủ một em mở thời điểm chỉ thấy tại đạm thai tuyển sau lưng Đột nhiên tạo nên một tầng lại một tầng của sóng, màu xanh nhạt trong suốt lồng ánh sáng xuất hiện, đem từ Thanh Trường kiếm ngăn cản ở ngoài, không thể tiến thêm. Nhìn kỹ, tại Đạm Thai truyền trên tay, một cái tinh thể giới chỉ đang lóng lánh sáng chói thần quang. Chính là tần phương đưa cho Đạm Thai truyền quy tắc chi giới. Có thể ngăn cản thiên cấp phía dưới, bất kỳ công kích nào quy tắc chi giới, ngăn lại chỉ là một cái rươi bộ thần hoàn công kích, đơn giản không cần quá nhẹ nhõm. Cái gì? Nhìn thấy mình một kiếm này, thế mà bị đỡ được, Tử Thanh con ngươi đột nhiên co rút lại. Lúc này trong lòng của hắn đã chấn kinh không gì phục thêm hắn biết đạm thai tuyền rất mạnh, cho nên vừa lên tới chính là ổn thỏa nhất tần nấp ám sát, hơn nữa dùng đến hay là hắn mạnh nhất một kiếm. nhưng nhường hắn không có hữu tưởng đến là, thế mà bị đạm thai tuyền như thế nhẹ nhõm liền cả lại. cái này khiến hắn có chút không thể nào tiếp thu được. bất quá mặc dù trong lòng không thể nào tiếp thu được sự thật này, nhưng làm một cái ưu tú nửa bộ thần hoàng cấp bậc sát thủ hắn hiểu được. nhất kích không chúng, nhất thiết phải trốn xa. nghĩ tới đây, tử thanh không có chút gì do dự, quả quyết rút kiếm lui lại. thế nhưng là ngay tại hắn rút kiếm thời điểm, nhưng là hoảng sợ phát hiện của mình kiếm thế mà căn bản không nổ ra được, mặc cho hắn sử dụng khí lực lớn đến đâu có thể kiếm trong tay, giống như là cùng trước mắt cái này lồng ánh sáng sinh trưởng ở cùng một chỗ giống như, vô luận hắn dùng biện pháp gì, đều không thể dung chuyển một chút. Tất nhiên cầm không được, Tử Thanh cũng không ở dây dưa, bây giờ quan trọng nhất là lập tức trốn xa. Đạm thai Tuyền thực lực, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, nếu quả thật bản về tới, hắn liền xem như cùng hệ quả lão quỷ so sánh, cũng có chỗ không bằng. Cho nên hắn thấy, bây giờ là tối trọng yếu chính là lập tức trốn xa. Thế nhưng là đối với muốn giết chết mình người, Đạm Thay Tuyền như thế nào lại buông tha? Trong mắt Hàn Quang lấp lóe, vung tay lên, bốn phía không gian lập tức liền bị giam cầm. Sau đó giam cầm không gian. Đây là thần hoàng cấp bậc cường giả mới có năng lực Giang cầm không gian, chỉ có thần hoàng cấp bậc cường giả, cảm lộ quy tắc mới có thể làm được. Đạm Thai tuyển đột nhiên lộ ra chiêu này, đã biến hình cáo chi tất cả mọi người, mình đã là thần hoàng thực lực cấp bậc. Diệt. Hai mắt liếc qua hư không một chỗ, Đạm Thai tuyển không có chút nào lưu thủ dự định, không gian trong nháy mắt đổ sụp, liên đối tử thanh cơ thể, cơ hồ cũng bắt đầu từng khúc băng liệt. Hư lấy thần hoàng chi cảnh nứt hiếp một cái vân muối, không cảm thấy quá đáng. Mắt thấy tử thanh liền bị sụp đổ không gian vỡ nát, giấu ở bên trong hư không đệ nhất sát thủ tổ chức thần hoàng, cuối cùng nhịn không được ra tay rồi. Kỳ thực tại Đạm Thai Tuyền xuất hiện một khắc, hắn liền đã tại tỉ mỉ quan sát. Chỉ là Đạm Thai Tuyền từ xuất hiện một khắc này bắt đầu, liền không có biểu hiện ra thần hoàng cảnh thực lực. Cho nên hắn cũng chưa từng có để ý nhiều, hắn lần này sợ dĩ sẽ xuất hiện ở đây, mục đích chủ yếu chính là vì cái kia ngày đó tại Vô Tận Lâm Hải, cứu đi Đạm Thai Tuyền thần hoàng cường giả. Thế nhưng là nhường hắn không có hữu tưởng đến là, Đạm Thai Tuyền thực lực, lại đã đạt tới thần hoàng cấp bậc. Điều này thực nhường hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thằng đến tử thanh sắc bị Đạm Thai Tuyền giết chết thời điểm, hắn lúc này mới ra tay. Đối với đối phương trảo phúng, Đạm Thai Tuyền nhưng là không có chút nào để ý. Lạnh lùng nhìn xem cái này, đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử, huyết thủ thần vương. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử, chỗ hữu nhân đô không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đột nhiên xuất hiện thần hoàng cường giả, lại là trước kia trong truyền thuyết đã bị tổ chức sát thủ vĩnh cửu cẩm tu huyết thủ thần vương. Không nghĩ tới hắn mấy ngàn năm không xuất hiện, một màn này hiện ở đã là thần hoàng cảnh giới. Đoàn tụ thiên cung đông ly thần hoàng, chẳng lẽ là muốn ta mời người đi ra không? Nhìn thấy huyết thủ thần hoàng, đặng thái tuyền ánh mắt chỉ là tại đệ nhất bắt đầu lộ ra vẻ kinh ngạc phía sau, liền thôi phục bình tĩnh, sau đó liền đối với hư không một điểm nào đó lạnh giọng nói. Hừ, tiểu bối ngươi quá làm càn. Theo Đạm Thai Tuyền tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, một cái tóc trắng phơ thiếu niên, từ trong hư không dạo bước mà ra. Nhìn cái này Đạm Thai Tuyền lạnh lùng nói, Đông Ly Thần Hoàng, đoàn tụ thiên cung mạnh nhất một tôn thần hoàng, thực lực chính là thần hoàng trung kỳ thực lực. Không nghĩ tới lại là Đông Ly Thần Hoàng, Đạm Thai Tuyền lần nguy hiểm này. Đúng vậy a, một lần đối đầu hai cái lâu năm thần hoàng, hơn nữa còn có Đông Ly Thần Hoàng thần này hoàng trung kỳ cường giả tại. 6. Đối mặt đáng người nghị luận, Đạm Thai Tuyền nhưng là không có bất kỳ cái gì biểu thị, vẻ mặt như cũ rất là thản nhiên. 338 chương 338, bại Đông Ly Đông Ly Thần Hoàng, Đoàn Tụ Thiên Cung Lão Tổ, tại hắn thời đại đã từng lưu lại vô số liên quan tới hắn truyền thuyết. Cuối cùng hắn ẩn cư phía sau màn, tại Đoàn Tụ Thiên Cung bế quan, lấy mong đột phá tầng thứ cao hơn. Nguyên bản lấy thực lực của hắn là căn bản khinh thường đối phó đạm đài phái dạng này, trong mắt hắn chỉ là thế lực nhỏ tồn tại. Thế nhưng là Đoàn Tụ Thiên Cung, tính cả hắn hết thề cũng chỉ có hai cái Thần Hoàng, một cái khác cũng là bị đạm thai tuyển thần bí giúp đỡ giết chết. Cái này khiến hắn vô luận như thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ. Thất hại một tôn Thần Hoàng, này đối Đoàn Tụ Thiên Cung tới nói. Vô luận trên thực lực vẫn là mặt mũi bên trên, đều tạo thành khó mà đoán chừng thiệt hại. Nếu như không đem đạm đài phái diệt vong, vậy hắn đoàn tụ thiên cung sẽ tại toàn bộ thiên giới đều biến thành những thế lực lớn khác trò cười. Cái này cũng là Đông Ly Thần Hoàng sẽ đích thân ra đến đây chấn áp đạm đài phái nguyên nhân. Thế nhưng là nhường hắn như thế nào đều không hiểu tưởng đến là cường giả bí ẩn không đợi được, lại chờ được thực lực đã đạt đến thần hoàng danh giới đạm thai tuyển. Mặc dù đạm thai tuyển thực lực, cách hắn còn có một cái tiểu cảnh giới trên lệnh. Bất quá cái này đã đủ để gây nên hắn coi trọng, bởi vì liền xem như hắn cũng đối đạm thai tuyển thiên phú cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Toàn bộ thiên giới nửa bước thần hoàng cảnh, mặc dù không dám nói vừa nắm một võ to, thế nhưng tuyệt đối là không tinh thiếu. Thế nhưng là có thể đạt đến nửa bước thần hoàng, cũng không mang ý nghĩa có thể đột phá đến thần hoàng cảnh giới. Bởi vì thần hoàng cảnh giới cần chính là đối với quy tắc lĩnh nộ, đối thiên phú khảo nghiệm. Phàm là có thể lãnh nộ quy tắc người, không người nào là trong vạn chọn một tuyệt thế thiên tài. Đạm thai Tuyền có thể tại ngắn như thế thời điểm, đạt đến thần hoàng cảnh giới, cái này đủ để chứng minh thiên phú của nàng cao, tuyệt đối áp đảo thiên giới tất cả mọi người phía trên. Lại thêm bây giờ đoàn tụ thiên cung đã hoàn toàn cùng Đạm Thay Tuyền trở thành tự định, đứng ở mặt đối lập cho nên có một cái thiên tài như vậy đối thủ, Đông Ly Thần Hoàng vô luận như thế nào, cũng là muốn đem Đạm Thai Tuyền diệt hết. Vang Không, tương lai tuyệt đối sẽ là đoàn Tụ Thiên Cung đại địch. Nghĩ tới đây, Đông Ly Thần Hoàng cái kia hẹp dài trong con ngươi đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhìn về phía Đạm Thai Tuyền ánh mắt, không khỏi tràn đầy sát ý đến nỗi một bên khác huyết thủ thần vương, không, bây giờ hẳn là huyết thủ thần hoàng, nhưng là bởi vì tiếp nhận ám sát Đạm Thai Tuyền nhiệm vụ, cho nên mới sẽ xuất hiện ở đây. Hắn cùng Đông Ly Thần Hoàng mở dạng, lần nữa phía trước, cũng không có đem Đạm Thai Tuyền cái này nửa bước thần hoàng để vào mắt mục đích của bọn hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có một, đó chính là cái tia trợ giúp đạm thai tuyển chạy trốn thần bí thần hoàng cường giả. đến nỗi đạm thai tuyển nhưng là giao cho tử thanh bọn người. thế nhưng là để bọn hắn như thế nào đều không hiểu tưởng đến là vẹn vẹn không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, đạm thai tuyển liền ngay trước mặt của bọn họ trực tiếp liên trảm hai người, thậm chí ngay cả sau cùng tử thanh đều suýt chút nữa bị diệt sát. cuối cùng khi nhìn đến đạm thai tuyển phất tay giam cầm không gian, bọn hắn mới rõ ràng, đạm thai tuyển lại là thần hoàng cảnh giới. đạm thai tuyển không thể không nói ngươi rất có thiên phú, thời gian ngắn như vậy, thì đến được thần hoàng cảnh. bất quá tại trước mặt bản tọa. Ngươi không có chút nào phần thắng, ngươi bây giờ lựa chọn duy nhất, chính là giao ra quy tắc chi liên, thúc thủ chịu trói. Đông Ly Thần Hoàng nhàn nhạt liếc qua từ đầu đến cuối trầm mặc, không nói gì huyết thủ thần hoàng phía sau, nhìn xem đạm Thai Tuyển cư cao lâm hạ nói. Mà nghe được lời của hắn, đạm Thai Tuyển cũng cuối cùng có đáp lại. Ta tuyên bố, sau ngày hôm nay, đoàn tụ thiên cung sẽ không tồn tại nữa. Vô anh, mặc dù đạm Thai Tuyển thanh âm không phải rất lớn, nhưng lại là bị tất cả mọi người không sót một chữ nghe xong đi vào. Trung quanh vây xem tất cả mọi người, khi nghe đến đạm Thai Tuyển mà nói phía sau, chỗ Hưu Nhân Đôn là gương mặt chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Đạm Thai tuyển điên rồi phải không? Đây chính là Đoàn tụ Thiên cung a. Đoàn tụ Thiên cung thế nhưng là thiên giới đệ nhất ma cung, chỉ bằng Đạm đài phái làm sao có thể sáu? Ta xem cũng không nhất định, đừng quên Đạm Thai tuyển bây giờ cũng là thần hoàng, bây giờ Đoàn tụ Thiên cung chỉ có Đông Ly thần hoàng một cái thần hoàng, nếu như Đạm Thai tuyển cũng có thể đánh bại Đông Ly, cái kia Đoàn tụ Thiên cung liền xong rồi, bởi vì tại thần hoàng cảnh trước mặt, tới bao nhiêu người cũng là vô lực. Nói như vậy, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Sáu. Đám người bắt đầu mồm năm miệng 10 thảo luận. Ha ha sáu. Tiểu bối, khẩu khí thật lớn. Hôm nay bản tọa nhất định phải đem ngươi bắt sống, thu làm nô lệ." Đạm Thai Tuyền tiếng nói rơi xuống, Đông Ly thần hoàng giận quá thành cười, chỉ vào Đạm Thai Tuyền tức giận nói, "Dứt lời, thân ảnh trực tiếp từ nguyên điểm tiêu thất, hướng thẳng đến Đạm Thai Tuyền đấm ra một quyền. "Hừ." Thấy vậy, Đạm Thai Tuyền nhưng là không tránh không né, đồng dạng là một trường hướng về Đông Ly cổ đánh tới. Lực lượng kinh khủng, đè không gian đều ẩn ẩn có chút sụp đổ dấu hiệu. "Theo ta liều mạng, ngươi còn nói lắm?" Gặp Đạm Thai Tuyền trực tiếp lựa chọn cùng chính mình liều mạng, cho là Đạm Thai Tuyền là dự định áp dụng lưỡng bại câu thương đấu pháp Đông Ly, lập tức cười gần nói, Thanh tú gương mặt, lúc này liền giống như một cái ác quỷ đầu dạng, vô cùng kinh khủng. Nhưng mà nghe được lời của hắn phía sau, đạm thai tuyển khoẹt miệng nhưng là hiện ra nụ cười dễ cận. Có quy tắc chi giới phòng ngự tuyệt đối, nàng căn bản vốn không cần trốn tránh. Nhìn thấy đạm thai tuyển khoẹt miệng lộ ra nụ cười, Đông Ly chỉ cảm thấy trong lòng đống nhiên phát lạnh. Thực lực đã đạt đến thần hoàng trung kỳ danh giới hắn, lục tức nhạy cảm, thậm chí có thể nói đã trở thành một loại thần thông. Khi nhìn đến đạm thai tuyển khoẹt miệng nụ cười một khắc kia trở đi, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác đạm thai tuyển có cái gì hậu chiêu chờ đợi mình. Nghĩ tới đây, lý do an toàn, Đông Ly không chút do dự trực tiếp quả quyết tối lui về phía sau, mà đang khi hắn bước ra trong nháy mắt chỉ thấy đạm thai tuyển trợn ra tốc trực tiếp một quyền hướng về ngực của hắn đánh ra, một quyền này đạm thai tuyển không có chút nào lưu thủ, nếu như bị đánh trúng, đông ly chắc chắn phải chết. đương nhiên, có thể sưng bá một thời đại, đông ly rõ ràng cũng không phải cái gì không quá quyết nhân, ở nơi này tối hậu quan đầu trực tiếp dịch ra cơ thể muốn hại bộ vị tránh đi, tương dán chịu một quyền này. Vô anh, tối hậu quan đầu, đạm thai tuyển nằm đấm đánh trúng đông ly nửa thân phải, dưới một quyền, đông ly toàn bộ nửa bên phải cơ thể trong nháy mắt sụp đổ tiếp đó ầm vang vỡ nát. T. đạm thai tuyển thế mà đã thương Đông Ly thần hoàng, lực lượng thật mạnh. Thấy cảnh này, xem cuộc chiến đám người, nhau nhau hít vào một ngụm khí lạnh, lấy thần hoàng sơ kỳ thực lực, một quyền kích thương thần hoàng trung kỳ Đông Ly, cái này thật sự là làm cho người chấn kinh. Người chọc giận ta, nguyên bản định lưu ngươi một mạng, để cho ngươi trung thân làm nô, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lúc này, Đông Ly sắc mặt tâm trầm, nhìn mình đã bị phế bỏ nửa thân phải, trong hai mắt tràn đầy vẻ hoảng động. Ta muốn ngươi chết. Đông Ly lần này hoàn toàn nổi giận, thần hoàng trung kỳ hắn, thế mà bị thần hoàng sơ kỳ một nữ nhân cho đánh bại. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ. Bây giờ chỉ có Đạm Thai Tuyền Tiên Huyết mới có thể dập tắt trong lòng của hắn lửa giận. 339 chương 339, giải quyết. Ta nói qua sau ngày hôm nay Đoàn tụ Thiên Cung sẽ không còn tồn tại. Nhan nhạt liếc qua, từ đầu đến cuối đứng ở một bên, không có chút nào động thủ ý tứ huyết thủ thần hoàng một mắt phía sau, Đạm Thai Tuyền nhìn xem Đông Ly Thản nhắn nói. Đối với Đạm Thai Tuyền tới nói, nắm giữ quy tắc chi giới nàng, căn bản không cần lo lắng huyết thủ thần hoàng đánh lén. Cũng chính bởi vì có quy tắc chi giới kinh khủng phong ngự, cho nên vừa rồi đối mặt Đông Ly thời điểm, nàng mới không có biểu hiện ra mảy may hốt hoảng trực tiếp lựa chọn cùng Đông Ly ngạch bính ứng vì nàng biết Đông Ly tuyệt đối không đả thương được nàng, mà nàng lại có thể nhân cơ hội này nhất cử trọng thương Đông Ly. Trên thực tế nàng đích xác thành công đối với không thể giết chết Đông Ly, mặc dù có chút đáng tiếc, bất quá hết thảy cũng đều tại dự liệu của nàng bên trong. Phía Đông Ly thực lực tránh đi chỗ chí mạng còn có thể làm được. Nghe được Tần Phương mà nói, Đông Ly ánh mắt lại là trầm xuống. Đạm thai Tuyền, vừa rồi bản tọa không cẩn thận mắc bẫy ngươi rồi, để cho ngươi chiếm được tiên cơ, lần này ngươi tuyệt đối sẽ chết. Lúc này vẫn như cũ không biết Đạm Thay Tuyền át chủ bài rốt cuộc là cái gì Đông Ly trong lòng đã nhận định, vừa rồi nếu như hắn không có lựa chọn rút lui, mà là lựa chọn cùng đạm thai tuyển liều mạng xuống, nói không chừng bây giờ đã đem đạm thai tuyển trọng thương, thậm chí giết sát, cũng chính bởi vì trong lòng có thể như vậy cho rằng, cho nên hắn mới có thể nói là lên đạm thai tuyển thỏa đáng. đối với Đông Ly mà nói, đạm thai tuyển trong mắt lại đều là vẻ trảo phúng. bây giờ nàng đã lười nhác lại theo Đông Ly giật xuống đi, nghĩ tới đây, đạm thai tuyển thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến Đông Ly sau lưng. ừ, tự tìm cái chết. dù sao cũng là thần hoàng trung kỳ cường giả, mặc dù thụ thương. Đông Ly cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Cơ hội tại Đạm Thai Tuyền xuất hiện cùng một thời gian, hắn cũng đột nhiên xoay người qua. Không có chút nào lưu thủ, trong tay không biết lúc nào đã xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng thẳng đến Đạm Thai Tuyền trong lòng đâm tới. Đối mặt cái này cùng phía trước đồng dạng một màn, Đạm Thai Tuyền vẫn không có mảy may muốn ý né tránh. Chỉ bất quá lần này, nàng không còn là dùng năm đấm, mà là đổi thành bộ trưởng. Bàn tay trắng loãn, gắng sức chém xuống, lực lượng kinh khủng trực tiếp phá vỡ không gian. Hướng về Đông Ly đỉnh đầu gắng sức chém xuống. Lại nhìn Đông Ly, lần này hắn không có dự định né tránh nữa, hắn tin tưởng vùng trách Phía trước Đạm Thai Tuyền là ở lư hắn, cho nên lần này, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không lui nữa. Theo ta liều mạng, ngươi còn quá non." Nói, Đông Ly ánh mắt đã trở nên vô cùng tự hận, khuôn mặt thanh tú đã trở nên vô cùng bặm mẻ. "Chết đi." Ha ha, cái này sao có thể cười lớn, Đông Ly trường kiếm trong tay, cuối cùng so Đạm Thai Tuyền nhắm vô. Mắt thấy gánh chịu lấy hắn tất cả lực lượng một kiếm, liền muốn đâm vào Đạm Thai Tuyền trái tim, thế nhưng là kế tiếp phát sinh một màn, nhưng là nhường hắn con ngươi kịch liệt có giúp lại tới. Trường kiếm trong tay ở cách đạm thai tuyền một em mở khoảng cách, bị một cỗ lực lượng quỷ dị giam cầm, mặc cho hắn như thế nào dùng lực, thì là không thể tiến thêm một chút. Không tốt. Trường kiếm bị giam cầm một giây, Đông Ly cuối cùng phản ứng lại, liền muốn lần nữa né tránh. Thế nhưng là hết thảy đã chậm. Đạm Thai Tuyền tốc độ công kích, chỉ so với hắn chậm hơn một bước. Một giây thời gian, đối với Thần Hoàng Cường giả tới nói, đã đầy đủ. Với anh. Một đạo kinh khủng màu tím thần quang, từ đạm thai tuyền tay trưởng hiện lên, trực tiếp đem Đông Ly bao phủ. A sáu. Không cam tâm A sáu. Dựa từ quang, Đông Ly tại truyền ra một tiếng thê thảm chu lên sau đó, cuối cùng bị thần quang chôn vùi. Đông Ly Thần Hoàng chết, Đạm thai Tuyền làm được, Đoàn Tụ Thiên Cung cũng xong rồi. 6. Lúc này, toàn bộ Đạm Đài cử đi khoảng không đều trở nên vô cùng yên tĩnh. Giờ khắc này, bọn hắn biết, từ đây thiên giới sẽ lại sinh ra một cái kinh khủng siêu cấp thế lực. Đồng thời cũng mang ý nghĩa, ở thiên giới truyền thừa mấy chục vạn năm Đoàn Tụ Thiên Cung muốn diệt vong. Bởi vì lấy Đạm thai Tuyền thực lực bây giờ, diệt đi một cái đã không còn Thần Hoàng chấn giữ Đoàn Tụ Thiên Cung, đơn giản không cần quá dễ dàng. Chém giết Đông Ly sau đó, Đạm Thay Tuyền ánh mắt, lúc này mới nhìn về phía một bên, phía trước đi theo hệ quả mấy cái kia Thần Vương, các ngươi cũng đi chết đi. Nói xong, trong mắt Hàn Quang lấp loé, tay ngọc hướng thẳng đến hư không đè xuống. Lập tức mấy cái kia thần vương chỗ ở không gian, trong nháy mắt bị giam cầm, ngay sau đó không gian ẩm vàng sụp đổ. Mấy cái thần vương cấp bậc cường cường giả, trong nháy mắt bị sụp đổ không gian nát bấy. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lại nhìn về phía Đạm Thai Tuyền ánh mắt, cũng không khỏi đã biến thành sâu đậm vẻ kia rẻ. Giải quyết xong tất cả mọi người phía sau, Đạm Thai Tuyền ánh mắt lúc này mới nhìn về phía đứng tại cách đó không xa huyết thụ thần hoàng. Nói ra để các ngươi giết ta người, hơn nữa lưu lại một cánh tay, ta có thể thả các ngươi rời đi. Đạm Thai Tuyền nhìn xem huyết thủ thần hoàng, thần sắc băng lãnh, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói. Huyết thủ thần hoàng cùng với nàng thực lực một dạng, cũng là thần hoàng sơ kỳ thực lực. Lấy nàng thực lực, phối hợp quy tắc chi giới phòng ngự tuyệt đối, muốn lưu lại huyết thủ thần hoàng rất đơn giản. Bất quá Đạm Thai Tuyền nhưng là không có tính toán làm như vậy, bởi vì tại huyết thủ thần hoàng thế lực phía sau, không cần thiết làm mất lòng. Huyết thủ thần hoàng sợ dĩ sẽ đến đây, là bởi vì có người ở đệ nhất sát thủ ngăn cản ban bố ám sát nhiệm vụ của nàng. Cũng không phải song phương có thủ, cho nên Đạm Thai Tuyền mới không có ý định giết huyết thủ thần hoàng, chỉ là nhường hắn nói ra người phía sau màn. Dù sao danh sưng thiên giới đệ nhất tổ chức sát thủ, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn treo chọc. Nghe vậy, huyết thủ thần hoàng híp đôi mắt một cái, toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cố làm cho người hít thở không thông sát ý phàm là cảm nhận được hắn cố này khổng lồ cơ hồ ngưng là thật chất sát ý người, trong lòng không khỏi nhao nhao hãi nhiên. Đây là muốn giết bao nhiêu nhân tài có thể có sát ý a? Cái này tử thanh ta có thể cảm thụ được. Hai người các ngươi ở giữa có huyết mạch liên hệ, ngươi nhất định phải cùng bàn tọa đấu thủ. Nhìn xem hướng mình phóng thích sát ý huyết thủ thần hoàng, đạm thái tuyển ánh mắt hài hước vấn đạo. Bất quá mặc dù nàng là đang hỏi có thể trong giọng nói ý uy hiếp nhưng là bất luận kẻ nào đều có thể nghe được mà nghe được đạm thai tuyền mà nói huyết thủ thần hoàng cơ thể nhưng là bỗng nhiên khẽ giật mình cơ thể quanh thân sát ý trong nháy mắt tán loạn tiêu thất hầu như không còn đơn giản là đạm thai tuyền nắm được hắn bảy tức toàn bộ thiên giới đều cho rằng hắn là bị tổ chức cầm tù nhưng chỉ có một mình hắn biết đó là hắn chủ động mời cầu đơn giản là hắn phải chiếu cố hắn duy nhất có đủ cũng chính là toàn bộ thiên giới đồn đại thiên tài sát thủ tử thanh hắn có thể hung hãn không sợ chết cùng đạm thai tuyền đấu đến cùng cho dù là chết hắn đều sẽ không bị người uy thế nhưng là tử thanh an toàn hắn nhưng là không thể không để ý chỉ vì cái kia đã từng thay hắn ngăn lại chí mạng một kiếm nữ nhân, tại cái kia trong mắt nữ nhân hắn là cứu được nàng người tốt, nàng cam nguyện vì hắn kính dâng hết thảy, thậm chí là sinh mệnh. hắn sẽ không vi phạm nữ nhân kia lúc sắp chết, không muốn hắn chuyện đã đáp ứng, bảo vệ tốt bọn hắn duy nhất hải tử. cho nên khi đạm thai tuyển điểm ra hắn cùng tử thanh quan hệ phía sau, huyết thủ thần hoàng biết, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể phục tùng. rời nhà, cách công tử, vũ 6. giang giác, nói xong, chỉ thấy huyết thủ thần hoàng không chút do dự, trực tiếp chặt xuống cánh tay trái của mình, tiếp đó ôm lấy hôn mê tử thanh, bước ra một bước tại chỗ biến mất. Nghe xong huyết thủ thần hoàng truyền âm phía sau, Đạm Thai tuyển sắc mặt nhưng là không khỏi trầm xuống. 340 chương 340, phong ba không chỉ. Huyết thủ thần hoàng lúc rời đi mà nói, nhưng Đạm Thai tuyển sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó nhìn lên. Cách công tử. Ba chữ này, tại Đạm Thai tuyển trong lòng, không thua kém một chút nào một tòa núi lớn. Nàng như thế nào đều không hữu tưởng đến, muốn đối phó nàng người, thế mà lại là cách công tử. Cái kia cùng thiên giới thần gia một dạng tồn tại kinh khủng gia tộc. Giới nha, mặc dù không có thần gia như vậy, bị tuyệt đại đa số người biết được. Có thể nó khâm lô, nhưng là không chút nào tại thần gia phía dưới thậm chí liền thế lực, cũng là trải rộng toàn bộ thiên giới tồn tại. Mà cách công tử chính là rời nhà thiếu chủ. Nhung Đạm Thai Tuyển như thế nào đều nghĩ không hiểu là, lấy rời nhà thế lực, nếu như muốn giết nàng, vì sao còn phải tìm tổ chức sát thủ? Rời nhà cũng không thiếu nhân tài đối với. Rời nhà xuất hiện, Nhung Đạm Thai Tuyển trong lòng rất là bực bội, bất quá bây giờ nàng đã trở thành thần hoàng cấp cường giả. Liền xem như đối mặt rời nhà, cũng có sức tự vệ, cùng lắm thì binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Nghĩ thông suốt đây hết thảy phía sau, Đạm Thai Tuyển ánh mắt lại trở nên sáng lên, cảnh cáo nhìn tất cả mọi người một mắt phía sau, thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất gặp đạm thai tuyền đi về sau, những cái kia nguyên bản trong lòng đánh đục nước béo còn người, lúc này mới thở dài một hơi. vừa rồi đạm thai tuyền chính là cái kia ánh mắt, bọn hắn đều hiểu, đó là đang cảnh cáo tất cả mọi người. đạm thai tuyền đột phá thần hoàng chi cảnh, ý vị này đạm đài phái sắp của lên, không ai có thể ngăn cản. nếu như bọn hắn còn không thức cất nhắc đánh lúc đầu chú ý, đến lúc đó át sẽ cùng đạm đài tin đối đầu, lấy đạm thai tuyền phía trước cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, nếu như muốn đối bọn hắn động thủ, bọn hắn tuyệt đối gánh không được. cho nên tại đạm thai tuyền sau khi đi, chỗ hữu nhân đâu thật nhanh rời đi đạm đài phái, không dám chút nào lưu luyến. đạm đài cho phái bên trong đại điện vương trí cùng vương tưởng nhớ xa cùng một đám đạm đài phái hạch tâm đệ tử nho nhau, nhau hướng về phía đạm thai tuyển hành lễ nhìn trước mắt những người này đạm thai tuyển trong mắt thần quang lấp lóe lúc này trong nội tâm nàng ý cảnh có một ý kiến đó chính là giải tán đạm đài phái tâm cảnh trên đột phá đã để nàng đối với hết thảy đều nhìn thấu trước đây thiết lập đạm đài phái dự tính ban đầu đều chỉ là vì ở thiên giới có một đất đặt chân lưu lại truyền thừa của mình thậm chí nhiều hơn vẫn là vì tu luyện của mình lại thêm bây giờ cách nhà đột nhiên xuất hiện đã để nàng vô tâm tại tiếp tục tiếp quản đạm đài phái Sờ lên trên tay quy tắc chi giới phía sau, Đạm Thai Tuyền ánh mắt lộ ra một vẻ kiên định chi sắc. Sư phụ kế tiếp chúng ta nên làm cái gì, là trực tiếp hướng Đoàn tụ thiên cung khai chiến sao? Vương Chí nhìn xem Đạm Thai Tuyền, trong mắt vẻ hái mộ, lóe lên một cái rồi biến mất, hướng về Đạm Thai Tuyền vấn đạo. Nghe vậy, nhìn Vương Chí một mắt phía sau, Đạm Thai Tuyền lại lắc đầu. Sau đó, hướng về phía tất cả mọi người đạo: "Ta quyết định giải tán Đạm đại phái." Hoa. Đạm Thai Tuyền tiếng nói vừa ra, toàn bộ đại điện đột nhiên biến yên tĩnh vô cùng. Nhưng ngay sau đó tất cả mọi người xôn xao, đông đảo Đạm đại phái đệ tử, như thế nào đều không hữu tường đến. Bọn hắn chờ đến lại là câu nói này. Đạm Thai Tuyền lại muốn giải tán Đạm Đại phái, cái này khiến bọn hắn không thể nào hiểu được. Có đã tấn cấp thần hoàng chi cảnh Đạm Thai Tuyền toát chấn, Đạm Đại phái át sẽ trở thành đoàn tụ thiên cung như vậy tồn tại. Nhưng lại tại trong lòng bọn họ, đã phát hỏa ra một bước hoàn mỹ ước mơ thời điểm, cũng là bị Đạm Thai truyền cái này trong lúc bất chợt quyết định, sống sờ sờ đánh mắt bấy. Vì cái gì? Ngay tại tất cả mọi người nghị luận không chỉ thời điểm, một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Chủ nhân của cái thanh âm này, không là người khác chính là Vương Chí. Nhìn thấy Vương Chí lên tiếng, đại điện bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Đạm Thái Tuyển, gương mặt không hiểu. Đạm Đại phái muốn giải tán, không thể nhất tiếp nhận chính là Vương trí. Có thể nói hắn từ nhỏ bắt đầu liền sinh hoạt ở nơi này, hắn đã đem ở đây xem như là nhà, đột nhiên nghe được Đạm Đại phái muốn giải tán, hắn có chút không tiếp thu được. Không có vì cái gì, ta mệt mỏi, trước đây sáng tạo Đạm Đại phái cũng chỉ là ta nhất thời cao hứng, bây giờ ta đã đột phá thần hoàng, môn phái với ta tới nói đã là dư thừa. Nhìn Vương trí một mắt, Đạm Thái Tuyển giọng bình thản nói. Nói xong, chỉ thấy nàng ống tay áo bỗng nhiên vung lên, cái kia bao phủ tại toàn bộ Đạm Đại cử đi trống không đại trận, trong nháy mắt tan đi. Ngay sau đó, Tại trong tay nàng chậm rãi hiện ra một cái dịch thấu trong suốt thần thạch, chính là Đạm Đài phái trưởng môn tín vật, chỉ thấy nàng tay ngọc nhẹ nhàng chấn động, thần thạch trong nháy mắt nát bấy. Bản tọa tuyên bố, Đạm Đài phái đến nước này giải tán, các ngươi từ nay về sau với ta không ở có nửa điểm quan hệ. Giờ khắc này, đạm thai tuyển thanh âm vang vọng toàn bộ Đạm Đài phái, chỗ hữu nhân đâu nghe rõ ràng. Bên trong đại điện, nói xong câu đó phía sau, đạm thai tuyển cuối cùng liếc mắt nhìn đã trợn lên có chút mắt hồn mất vía vương chí một mắt phía sau, bước ra một bước biến mất không thấy gì nữa. Thiên giới nhất lưu thế lực lớn, đến nước này tuyên bố giải tán. Đạm Đài phái tuyên bố giải tán tin tức không đến nửa ngày thời gian, giống như là một hồi gió lốc, trong nháy mắt vét sạch toàn bộ thiên linh giới. Mọi thứ nghe được cái tin tức này, thiên giới các đại thế lực người cầm lái cũng là gương mặt một bức, mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ không rõ, đạm thai tuyển mục đích làm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên giới tất cả thế lực nghe tin lập tức hành động. Nguyên bản bởi vì tam đại thế lực liên minh tiến đánh đạm đại phái, mà biến gió nổi mây phun thiên linh giới, bởi vì đạm thai tuyển cường thế đánh trả, hơn nữa đánh tan tam phương thế lực, mà trở nên bình tĩnh trở lại thiên giới. Lần nữa bởi vì việc này, mà trở nên dung chuyển không chịu nổi, phong ba không chỉ. Nhưng mà sự tình đến nơi này vẫn không có kết thúc, ngay tại Đạm Đại phái tuyên bố giải tán trước tiên, lại có một tin tức truyền ra, lần nữa nhường thiên giới chấn động. Đạm Thai truyền hiện thân đoàn tụ thiên cung bầu trời, sau nửa canh giờ, đoàn tụ thiên cung hủy diệt. Ngay sau đó, Đạm Thai truyền hướng về thiên giới phương nam mà đi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Liên tiếp mấy tháng thời gian, toàn bộ thiên giới đều ở đây tìm kiếm Đạm Thai truyền thân ảnh, nhưng đều không thu hoạch được gì. Đạm Thai truyền giống như là hoàn toàn biến mất một dạng, vô luận đám người như thế nào tìm kiếm, đều không nghe được tung tích của nàng. 6. Thiên giới một chỗ Phần Phương nhìn xem trên tay màu trắng hoa sen, trong ánh mắt vẻ do dự hiện lên. Cái này Quy Tắc Chi Liên là Thiên Đạo tại trước kia cùng ma chủ bọn người giao thủ thời điểm, bị đánh nát một bộ phận bản nguyên. Nhưng mà vừa rồi từ hệ thống trong miệng biết được, Quy Tắc Chi Liên đã hóa hình, muốn hấp thu bản nguyên, nhất định phải giải trừ nó bây giờ hình thái. Chỉ khi nào giải trừ Quy Tắc Chi Liên bây giờ hình thái, Thiên Đạo bản nguyên khí tức trong ngáy mắt liền sẽ tiết lộ, đến lúc đó át sẽ bị Thiên Đạo cảm ứng. Độc Cô Bại Thiên bọn người trước kia bố trí xuống vạn năm chi cục, tại Thiên Đạo trong mắt bọn hắn đã tiêu thất. Cho nên từ trên mặt nổi đến xem, Thiên Đạo là có thể tùy ý giám sát toàn bộ thế giới hết thảy. Đến lúc đó chính hắn một đã bị trư Tiên thiên Đạo coi là địch nhân tồn tại, liền nhất định sẽ bị chú ý tới. Mặc dù liền xem như bị phát hiện, hắn cũng có thể tại hệ thống bảo vệ dưới, trước tiên chạy trốn. Thế nhưng là cứ như vậy, nếu như hắn muốn lại đi vào, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Đến lúc đó, chỗ sáng có Thiên Đạo giám sát, âm thầm có độc cô bại thiên bọn người bàn lén. Hắn đem hai mặt thủ địch, bị hai phe nhân mã quần đầu, đây cũng không phải là hắn muốn thấy được. 341 chương 341, ngược tâm kịch lớn bắt đầu tần phương chưa bao giờ cho là mình là người tốt. Phải biết, mục đích của hắn cũng không phải nhường song phương hòa hảo mà là chờ song phương liều chết, hắn tới chiếm Tiên Nghi. Nếu để cho Song Phương hợp lực đem chính mình tiêu diệt, cái kia còn nhường mặt mũi của hắn thả tại hướng nào? Về phần hắn mục đích làm như vậy, dĩ nhiên chính là vì cái kia sau cùng Thiên Đạo bản nguyện. Cho nên, tại trải qua liên tục cân nhắc sau đó, Tần Phương vẫn là quyết định trước tiên bất động quy tắc chi liên. Liếc mắt nhìn đỉnh đầu xanh thảm thương cung, Tần Phương một bước bước vào trước mặt khoảng không gian thông đạo, biến mất ở thiên giới. Đến nỗi Thiên giới phát sinh chỗ này sự tình, hắn nhưng là không biết, cũng đã không có quan hệ gì với hắn. 6. Mà lúc này nhân gian giới, nước Sở hoàn cung, hắn mong đợi đã lâu, từ sở nguyện một tay đạo diễn Nam nữ chủ khuynh tình biểu diễn ngược tâm kịch lớn đã chính thức diễn ra. Đi qua dài đến mấy tháng, Vô Vi bất trí dốc lòng chiếu cố, Thần Nam phát hiện, cái này gọi Nạp Lan Nhược Thủy nữ nhân đã đi vào hàm tâm. Bởi vì thần chiến phong ấn, cho nên Thần Nam trong đầu đối với mưa hình ký ức còn rất mơ hồ. Lại thêm vừa mới phục sinh, bây giờ lại có Ôn Nhu như nước Nạp Lan Nhược Thủy cẩn thận chiếu cố, cứ như vậy, Thần Nam phát hiện trong đầu cái kia cái bóng mơ hồ đã bị Nạp Lan Nhược Thủy thay thế. Vì có thể tiếp xúc nhiều Nạp Lan Nhược Thủy, cũng sớm đã khôi phục công lực Thần Nam, nhưng là không có nói cho bất luận kẻ nào. Cũng chính bởi vì điểm này, Mới đưa đến hắn tại Sở Nguyệt trong mắt, đã biến thành một cái người vô dụng. Nạp Lan Nhược Thủy là sở nguyệt số lượng không nhiều vài người bạn tốt một trong, cho nên Sở Nguyệt đương nhiên sẽ không nhường thần nam cùng Nạp Lan Nhược Thủy có quá nhiều dây dưa. Lại thêm Nạp Lan Nhược Thủy thân là tả tướng chi nữ, hơn nữa đã sớm cùng người có hôn ước tại người. Cho nên, tại Nạp Lan Nhược Thủy vị hôn phu, Tư Mã Lăng không xuất hiện về sau, Sở Nguyệt vì nước sở nội bộ yên ổn, tự nhiên không muốn thần nam cùng Nạp Lan Nhược Thủy ở giữa có cái gì liên quan, vì vậy mà hại Nạp Lan Nhược Thủy. Nhưng mà, tại Sở Nguyệt muốn ngăn trở hai người thời điểm, hết thảy đều đã xong. Bởi vì hai người cùng sớm đã hố sinh tình cảm cũng chú ý tới điểm này về sau. Sở Nguyệt bản ý là trực tiếp đối với Thần Nam động thủ, nhưng lại nghĩ đến Thần Phương cùng Thần Nam quan hệ, lại không có động thủ, mà là lựa chọn khuyên bảo Thần Nam, để cho hắn bung tha nạp Lan Nhược Thủy, dự định thuyết phục Thần Nam. Có thể Thần Nam là ai, làm sao có thể bị người dăm ba câu liền thuyết phục? Thế là giữa hai người nói chuyện, buồn bã chia tay. Bởi vì Thần Phương quan hệ, Sở Nguyệt mặc dù không có thể đối với Thần Nam ra tay, lại không thể uy hiếp nạp Lan Nhược Thủy, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem chú ý đánh vào nạp Lan Nhược Thủy trên thân phụ thân. Nạp Lan Nhược Thủy phụ thân thân là nước Sở tả tướng, vì gia tộc lợi ích, đương nhiên sẽ không cho phép Nạp Lan Nhược Thủy làm ẩu. Chuyện quá trình mặc dù có chút phiền phức, bất quá cũng may Sở Nguyệt mục đích đã đến. Làm Nạp Lan Nhược Thủy mang vạn phần thống khổ tâm tình, nói cho Thần Nam bọn hắn không thể nào thời điểm, Thần Nam nổi giận. Lấy Thần Nam đầu não, không khó đoán ra chuyện này phải sau lưng, có Sở Nguyệt cái bóng. Cho nên, Thần Nam vẫn nộ phi thường, thậm chí đem toàn bộ nước Sở hoàng thất đều cho hờ lên. Tân Phương trở về hôm nay, đúng lúc là Nạp Lan Nhược Thủy cùng Tư Mã Lăng không ngày đại hôn. Toàn bộ nước Sở hoàng cung, lúc này đều bao phủ tại một mảnh vui mừng ở trong tả tướng chi nữ, Nạp Lan Nhược Thủy cùng Tư Mã gia tộc chi tử, Tư Mã Lăng không đại hôn. Chuyện này lập tức anh động toàn bộ nước Sở. Vô luận là Tư Mã gia tộc vẫn là Nạp Lan gia tộc, cũng là nước Sở số một số hai thế lực lớn. Hai nhà này thông gia, tuyệt đối coi là một kiện đại sự. Thậm chí liền mặt khác hai đại đế quốc cũng đều có đại gia tộc đến đây hạ lễ. Càng có dòng Phương Tây kỵ sĩ xếp hàng chúc mừng, đây tuyệt đối tính là một hồi chưa từng có thịnh thế hôn lễ. Sở Nguyệt phía ngoài cung điện màu tím trong biển hoa, Tần Phương Yên tính nghe cung nữ hồi báo, trong mắt không khỏi toát ra một vòng cảm giác hứng thú thần sắc. Nghiêm mật xem trọng kỳ sĩ phụ nhất cử nhất động, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nhưng vào lúc này, cung điện hậu Phương đột nhiên truyền đến sở nguyệt âm thanh trong trẻo lạnh lùng. Nghe được âm thanh, Tần Phương bất cấm xoay người, nhìn về phía phương hướng sau lưng. Mà tại Tần Phương nhìn về phía sở nguyệt thời điểm, sở nguyệt cũng nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Tần Phương. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tần Phương, sở nguyệt trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác vui mừng, sau đó liền nhanh chóng biến mất. Tiếp đó liền đối với bên người cung nữ phân phó nói, "Nhớ kỹ lời ta nói, các ngươi đi xuống trước đi." Lạ, cung nữ sau khi đi Sở Nguyệt lúc này mới tiến lên, đi tới tần phương trước mặt, "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn vĩnh viện ở tại thiên giới đâu." Nói ra lời nói này, liền Sở Nguyệt chính mình cũng không có phát giác, nàng lời nói này rất giống thê tử xa về chồng chất vẫn cùng hắn rồi. Đối với cái này, tần phương không thể làm gì khác hơn là lúng túng nở nụ cười, sau đó nói, "Thiên giới có một số việc trì hoãn, cho nên trở về sẽ trễ một chút." Phốc phốc. Nhìn xem tần phương dáng vẻ lúng túng, Sở Nguyệt không khỏi cười ra tiếng. "Ta cũng không có muốn ngươi giảng giải, ngươi môn này lúng túng cho ai nhìn a?" Nói không khỏi phong tình vạn trùng trận nhìn tần phương một mắt. Nghe vậy, tần phương bất tự một sự sợ sau đó mới phản ứng được, đã biết là bị đùa giỡn. Bất quá lúc này Sở Nguyệt cười, nhưng là không có vô cùng đơn thuần, tại nàng lúc này nụ cười ở trong, Tần Phương có thể rõ ràng cảm thụ được, nàng đơn thuần. Trên đời này, cũng chỉ có Tần Phương có thể làm cho Vĩnh Viễn đem chính mình ý tưởng chân thật giấu ở trong lòng Sở Nguyệt, lộ ra như thế không có chút nào tâm kế nụ cười. Đông dạng, nụ cười như thế, cũng chỉ có Tần Phương một nhân tài có thể nhìn đến. Nghe nói ngươi cùng Thần Nam huyên Náo có chút không phải mái. Đột nhiên, Tần Phương như nhớ tới cái gì giống như, nhìn xem Sở Nguyệt vấn đạo. Hắn nhưng là đối với trận này ngược tâm cực lớn, có không nhỏ chờ mong. Đương nhiên, liên quan tới Thần Nam, nên chiếu cố hắn vẫn phải chiếu cố một chút, dù sao hắn là mượn nhờ Thần Nam bản thể bên trong mới thuận lợi đến cái thế giới này. Nghe được Tần Phương hỏi Thần Nam, Sở Nguyệt không khỏi sửng sở, nhưng vẫn là như nói thật trong khoảng thời gian này, trong hoàng cung chuyện xảy ra. Nói xong, Sở Nguyệt liền khẩn trương nhìn xem Tần Phương, nàng sợ Tần Phương vì vậy mà đối với nàng có ý kiến gì không. Dù sao vô luận là lôi kéo Thần Nam, vẫn là cuối cùng lợi dụng nạp Lan ra huy huy hiếp nạp Lan như thủy, những thủ đoạn này cũng không như thế nào qua mình. Nghe xong Sở Nguyệt giảng thuật phía sau, Tần Phương nhớ lại một chút đại khái kịch bản phía sau, liền liên lòng sau đó khi nhìn đến sở nguyệt có chút khẩn trương thần sắc, có chút suy nghĩ phía sau, liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. thế là liền cười khoát tay nói, ngươi yên tâm đi, thần nam tiểu tử này đường sau này, chú định long đong. coi như không có ngươi, cái kia đã định trước vận mệnh, cũng sẽ không để hắn nhẹ nhõm bao nhiêu. Cùng lắm thì ngươi thiếu nợ hắn, ta tới trả, hắn lấy được nhất định sẽ so với hắn bây giờ mất đi muốn nhiều. nghe được tần phương lời nói này, sở nguyệt chỉ cảm thấy cái mũi có một chút mỏi như cái mũi. từ tần phương trong giọng nói, nàng có thể nghe ra, vô luận nàng phạm phải bao lớn sai, tần phương đều sẽ giúp nàng giải quyết từ nhỏ đến lớn, liền xem như thân là vua một nước phụ thân, cũng không có đối với nàng như thế cưng chiều, cái này khiến nàng vô cùng xúc động. Giờ khắc này đứng ở cái này bên người nam nhân, nàng có một loại hảo giác, đó chính là trời sập hắn cũng đều vì nàng ngăn lại. Đi thôi, hôm nay cho hay, sắp bắt đầu. Nói xong, Thần Phương tỷ lệ hướng về Hoàng cung đại điện chạy tới. Trận này hàng năm ngược tâm cực lớn, sắp nên đón nó đặc sắc nhất bộ phận. 342 chương 342, Thần Nam đến Hoàng cung bên ngoài đại điện, lúc này răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng. Hôm nay của hôn lễ này, là sở hoàng tự mình chủ trì hơn nữa ban hôn. Có thể nói toàn bộ nước sở đều ở đây chú mục lấy của hôn lễ này. bởi vì này chẳng hôn lễ hai cái nhân vật chính, thân phận đều bất phàm, cho nên hôn lễ đã chú định nước sở cho tới dân nghèo từ quan to quý tộc, chỗ hưu nhân đô rất quan tâm. một cái là nước sở tả tướng chi nữ, một cái là nước sở quyền khuynh nhất phương hoàng cung bên ngoài đại điện quảng trường, sở hoàng cung hoàng hậu thật cao ngồi ở phía trên vị trí, đem toàn trường thu hết vào mắt. mà khi sở hoàng nhìn thấy, vừa mới đi vào quảng trường tần phương cùng sở nguyện phía sau, nguyên bản tràn đầy ý cười hai mắt, không khỏi chìm xuống dưới. thời gian nửa năm này, hắn một mực phái người tại toàn bộ nước sở tìm tần phương thân ảnh. Thậm chí liền Sở Nguyệt bên ngoài tầm cung, đều sắp xếp nhân thủ, mục đích đúng là giám thị Tần Phương cùng Sở Nguyệt nhất cử nhất động. Một khi Tần Phương cùng Sở Nguyệt chỉ thấy có cái gì không đúng manh mối, hắn liền sẽ lập tức mệnh lệnh những người này, động thủ diệt trừ Tần Phương. Có thể để hắn buồn bực là, thời gian nửa năm này, hắn cơ hồ bí mật phái người tìm tòi toàn bộ nước Sở, nhưng Tần Phương giống như là như thế hoàn toàn biến mất một cái dạng, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Có thể để hắn không có hữu tưởng đến là, Tần Phương thế mà xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn là cùng Sở Nguyệt Quang Minh chính đại xuất hiện. Nói thật, nếu như không phải Sở Nguyệt là hắn trong lòng dự định đợi tiếp theo hoàng đế Sở Hoàng thật vẫn sẽ không ngăn cản Sở Nguyệt cùng Tần Phương đi cùng một chỗ. Dù sao Sở Nguyệt là hắn từ nhỏ nhìn thấy lại, hơn nữa từ nhỏ biết chuyện khôn khéo nữ nhi. Từ Sở Nguyệt đấu niên liền biểu hiện ra viễn siêu người đồng lứa tâm trí bắt đầu, liền để nàng đã mất đi rất nhiều hài đồng vốn nên có khoái hoạn. Nói thật, đối với Sở Nguyệt, thân là một cái phụ thân, Sở Hoàng trong lòng là ấy nãy, nhưng mà đối với một cái đế vương tới nói, hắn chỉ có thể đứng tại quốc gia góc độ cân nhắc hết thảy. Nhưng hắn cũng đành chịu, bởi vì thân là nước Sở đại công chúa, đây đều là nàng mệnh trung chú định. Đối với cái này, Sở Hoàng cũng chỉ có thể có lỗi với Sở Nguyệt hai mắt âm trầm liếc mắt nhìn tần phương phía sau, sở hoàng trong hai mắt lại lần nữa khôi phục ý cười. hắn đã quyết định, sau ngày hôm nay nhất định phải làm cho sở nguyệt cùng tần phương loại này, không có bản lãnh người không có phận sự đoạn tuyệt qua lại. cùng sở nguyệt ở chung với nhau tần phương, tại sở hoàng nhìn về phía hắn trong máy mắt, liền ngay đầu tiên phát rất được. chẳng qua ở sở hoàng nhìn chăm chú, tần phương đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. một cái bình thường không thể bình thường nhân gian đế vương, hắn là thật sự không để trong lòng. nếu như không phải là bởi vì sở nguyệt quan hệ, chỉ bằng hắn vừa rồi đối với mình toát ra cái kia một kia như có như không sát ý. Hắn sẽ không để nghị hôm nay trợ giúp thần Nam một cái, đem sự tình huyên náo lại lớn một điểm. 6. Lần này nạp lan nhà cùng tư mã gia thông gia, thân là chứng hôn người sở hoàng, đương nhiên sẽ không bị tất cả mọi người xem nhẹ. Thậm chí cho dù có người không để ý đến hôm nay mừng rỡ nạp lan cùng tư mã hai đại gia tộc, cũng tuyệt đối sẽ không xem nhẹ sở hoàng. Cho nên mới mê hoặc người, tuy nói là tới tham gia hai nhà này thật cưới, có thể chủ yếu là vì cho sở hoàng mặt mũi. Nghe người tới lui, đối với mình chúc mừng, sở hoàng trên mặt rất là vui vẻ ngoại trừ hai mắt thỉnh thoảng liếc về một mực cùng Sở Nguyệt đứng chung một chỗ tần phương, trong mắt sẽ hiện ra tức giận bên ngoài, những thứ khác hết thảy đều rất nhường hắn hài lòng. Nhìn xem ngồi cao ở phía trên, một mặt ý cười Sở Hoàng, tần phương trên mặt đồng dạng lộ ra một nụ cười. Hắn rất chờ mong, chờ một lát làm hậu nghệ cũng tiến từ trên chán lướt qua phía sau, Sở Hoàng biểu tình trên mặt, không biết còn có thể hay không vui vẻ đi ra. Giống. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe nơi xa phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng to rõ ràng tiếng rồng ngâm. Chỉ thấy một cái thể hình to lớn cự long từ chân trời bay tới, mà ở cự long trên đỉnh đầu, nhưng là đứng một cái hai mắt như điện sắc mặt lạnh lùng thanh niên khôi ngô, thanh niên này không là người khác, chính là Tư Mã gia tộc Tư Mã Lang Không. Lần này đám cưới nhân vật nam chính, ngược tâm kịch lớn năm phối. Hôm nay Tư Mã Lang Không, người khoác đỏ tươi hỉ bảo, mặt mũi tràn đầy vui mừng, đắc chí vừa lòng. Mấy ngày trước đây trong hoàng cung, Hán phi Long bị Thần Nam dùng cung tiên bắn giết, cho nên hắn liền thỉnh lao sư hắn, mượn tới đầu này uy vũ cự Long. Hơn nữa nguyên bản định chỉ là tại Tư Mã gia tổ chức phải tới cưới, cũng bởi vì lần trước Thần Nam đại não, cho nên sở hoàng vi chấn an hắn cùng với thế lực sau lưng hắn, quyết định cuối cùng đám cưới địa điểm tại hoàng cung cử hành. Đại ngộ như vậy. Tin tưởng toàn bộ nước sở cũng không có ai hưởng thụ được, cho nên hôm nay hắn Tư Mã Lăng Không sẽ là ngoại trừ người trong hoàng thất bên ngoài đệ nhất nhân. Gặp qua nô hoàng, nô hoàng và tuế, từ phi long bên trên xuống tới, Tư Mã Lăng Không hướng về sở hoàng quỳ xuống lớn tiếng hô, "Ha ha, đứng lên đi." Sở hoàng cười lớn một tiếng phía sau, phất tay ra hiệu Tư Mã Lăng Không đứng dậy. Ông. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy hai đầu màu đen phi long ngút trời mà lại, tại trên quảng trường hoàng cung khoảng không xoay quanh, sau đó đều có hai đầu mầu đỏ tranh chứa rơi xuống. Bên trái trên viết: "Trăm năm hảo hợp." Bên phải trên viết: "Vĩnh kết đồng tâm." Hoa cung chúc giờ dạ gồng nhị tật tư mã công tử cùng nạp lan tiểu thư hạnh phúc một đời chúc mừng sáu sáu trong lúc nhất thời pháo tay minh quảng trường chúc mừng âm thanh không ngừng thấy vậy tư mã lăng không hăng hái vung tay lên hai đầu phi long bay trở về nơi xa rơi xuống mà hôn lễ còn không có chính thức bắt đầu liền đã đầy đủ kéo theo quảng trường bầu không khí thân luôn tới không biết hai hô một tiếng quảng trường ánh mắt mọi người đều nhìn về cửa ra vào bị một đám người vây quanh người khoác hồng trang đầu đội màu đỏ lụa mỏng nạp lan nhược thủy hai cái cung nữ đem nạp lan nhược thủy dẫn tới tư mã lăng không bên cạnh cuối cùng đem trong tay sợi tơ màu đỏ giao cho hai người phía sau liền lui ra mà lúc này quảng trường tiếng ồn nào đã tiêu thất chỗ hữu nhân đôi nhìn đứng ở cùng nhau nạp lan nhược thủy cùng tư mã lang không cách đó không xa tần phương nhìn xem náo nhiệt đám người cùng với sở hoàng đỉnh đầu treo cực lớn chữ hỉ trong mắt ý cười cũng là càng phát nồng nặng lên bi kịch ca 6 trong miệng nhị non một tiếng phía sau tần phương trên mặt ý cười cũng càng lúc càng nồng nặng, cánh tay cũng một cách tự nhiên khoác lên sở nguyệt gầy yếu trên bờ vai toàn bộ tử đều dựa vào ở sở nguyệt trên thân ngươi ngươi làm gì sở nguyệt bị tần phương bất thình lình cử động cho chân không nhẹ Cái này trước mặt mọi người, nàng như thế nào đều không hiếu tưởng đến, Tần Phương thế mà lại đem cánh tay khoác lên bả vai nàng bên trên. Nhưng mà không biết vì cái gì, Tần Phương làm như vậy, nàng chẳng những không cảm thấy khó chịu, trong lòng ngược lại cảm thấy một tia mừng thầm. Nghe được Sở Nguyệt mà nói, Tần Phương không thèm để ý chút nào đạo, không có gì, chỉ là một hồi có thể sẽ phát sinh một chút chuyện thú vị, ngươi liền lặng lặng nhìn là được. Cái gì thú vị phải sự tình? Nghe được Tần Phương nói sẽ có chuyện thú vị phát sinh, Sở Nguyệt không khỏi mở to con mắt, nghi ngờ hỏi, "Lập tức ngươi liền sẽ rõ ràng." Tần Vương không có trả lời Sở nguyện, mà là hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhìn phía cửa cung lóe lên một cái rồi biến mất bóng đen. Bóng đen này không là người khác, chính là cầm trong tay hậu nghệ cung thần nam. 343 chương 343, đại náo hoàng cung lúc này, đứng tại cửa cung thần nam, nhìn trước mắt trận này khí thế rộng rãi thật lớn hô lễ, trong mắt tinh quang lập lẻ. Lúc này, tại thần nam bên hai, một mực hồi tưởng đến ngày đó từ Mã Lăng không ghé vào lỗ thai hắn nói lời. "Lập tức, Nhược thủy sẽ theo ta thành thần, tân Lăng là ta không phải ngươi, ha ha xấu. Bất quá ta sẽ để cho ngươi tới tham gia hôn lễ, đến lúc đó ngươi cũng có thể náo được vọng." Haha 6. Bên hai vang vọng Tư Mã Lăng không tiếng cười đáp ý, Thần Nam kẹt miệng không khỏi câu lên một vòng cười lạnh. Tư Mã Lăng không, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái trung thân khó quên hôn lễ. Nghĩ tới đây, Thần Nam trong mắt lánh ý hiện lên, chậm rãi rơi lên trong tay hậu nghệ cung, từ bao đựng tên bên trong rút ra một mũi tên dài khoác lên trên dây cung. Nắm lấy trường tiễn cánh tay đột nhiên dùng sức, mà ở cùng một thời gian, hậu nghệ cung đột nhiên bộc phát ra một đoàn rực rỡ kim quang trói mắt, mà ngươi khí thế của cả người trong ngay mắt trở nên nhíp nhân tơ vách. Lúc này quảng trường, tại người chủ trì dưới sự chủ trì, hôn lễ bắt đầu trước trình tự đã toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Bãi đường sắp bắt đầu. Thế nhưng là ngay lúc này, tất cả mọi người đấy lòng đều không tự chủ được dâng lên một cỗ tâm tình bất an. Nhất Bái Thiên Địa 6. Siêu. Wen. Người chủ trì thanh âm rơi xuống trong náy mắt, giữa thiên địa phong lôi đại tác, trong không khí đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng tiếng nghênh mình. Đặc chế mũi tên sắt, ở phía sau nghệ cung gia trì, hóa thành một vệt kim quang, hoàng cung mặt đất bị mũi tên vạch ra một đạo sâu đậm khe rẽ. Màu vàng mũi tên, xuyên lẫn một cỗ không thể địch nổi sức mạnh, vượt qua tầng tầng trở ngại, chính xác không có lầm trong đám người xuyên thẳng qua, kéo lấy một đầu dài dáng rất cái đuôi cuối cùng hướng về cao tọa ở phía trên sở hoàng mà đi. Cuối cùng tại một tiếng vang thật lớn bên trong, cái kia treo ở sở hoàng trên đỉnh đầu, to lớn kim sắt chữ hỉ phía trên. Chữ hỉ trong nháy mắt nát bấy, kim sắt tiến quan đánh vào sở hoàng sau lưng thạch trụ phía trên, vang ra một cái to lớn cái hố. "Nhanh bảo hộ hoàng thượng." Người tới sáu. Tức khắc, toàn bộ quảng trường loạn cả một đoàn. Sở hoàng sở hẳn lúc này đã là sắc mặt trắng bệnh, trên trán rơi xuống mồ hôi hột lớn trừng hạt độ, về phần hắn bên cạnh hoàng hậu, lúc này sắc mặt động dạng vô cùng tái nhợt. Thấy cảnh này, đứng tại tần phương bên người sở nguyệt, lập tức liên lấp, liền muốn lách mình ngăn tại sở hoàng trước người thế nhưng là ngay tại nàng muốn động người trong nháy mắt, lúc này mới phản ứng lại, bờ vai của mình còn bị Tần Phương đè lên đầu. Có thể ngay sau đó, bên hai liền truyền đến Tần Phương thanh âm, không nên chạy loạn, ngươi phụ hoàng không có việc gì, thần nam tiểu tử này truy đầu hung ác, ngươi đi ngược lại sẽ bị tức lấy, yên tâm không có việc gì. Nghe được Tần Phương mà nói, Sở Nguyệt lại muốn tại nói cái gì, nhưng nghĩ đến hoàng cung chỗ sâu ẩn nút vị kia, liền lại yên lòng. Đây là nước sở hoàng cung, coi như thần nam có hậu nghệ cung, nhưng dù sao thực lực không đủ, tại nơi vị diện phía trước cũng sẽ bị trấn áp. Mà lúc này, đứng tại bên cạnh hoàng hậu tiểu công chúa Sở Ngọc đột nhiên nói, là thần nam. Nhất định là bại hoại Thần Nam. Nghe được tiểu công chúa mà nói, đám người lúc này mới phản ứng lại, vừa rồi mũi tên kia như thế, hoàn toàn chính xác giống như là Hậu Nghệ cung mới có thể có uy lực. Tư Mã Lăng Không, ta tới náo động phòng. Lúc này, thần nam thanh âm lạnh như băng rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Xác định người đến là Thần Nam phía sau, Sở Hoàng sắc mặt cuối cùng thay đổi. Nhìn trên mặt đất, bị Hậu Nghệ cung tạo thành kinh khủng vết tích, Sở Hoàng trong mắt không khỏi lộ ra một vòng hối hận. Lúc này, liền Sở Nguyệt trong mắt, cũng là mắt lộ ra vẻ phức tạp nhìn xem cửa cung Thần Nam. Có phải là hối hận hay không? Tần Phương nhìn thấy Sở Nguyệt trong mắt vẻ phức tạp vấn đạo. Nghe vậy, Sở Nguyệt không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, nhưng mà trong nội tâm nàng lại chính như Tần Phương nói tới một dạng, nàng hối hận. Hơn nữa, Thần Nam có thể không hạn chế kéo ra hậu nghệ cung, sau ngày hôm nay, e rằng đất sẽ mưu phản nước sở. Này đối nước sở tới nói, là một cái thiên đại thiệt hại. Nhìn thấy Sở Nguyệt bộ dáng bây giờ, Tần Phương nơi nào còn có thể không rõ, trong nội tâm nàng chân chính ý nghĩ, có một số việc, tất nhiên làm cũng không cần hối hận, hối hận sẽ sẽ chỉ làm ngươi lộ ra sơ hở, về sau ngươi muốn quản lý là cả nước sở, cho dù sai rồi cũng chỉ có thể một đường đi đến xong. Nghe được Tần Phương lời nói này, Sở Nguyệt không khỏi khẽ giật mình, sau đó hiểu thông suốt tới. Tần Phương nói không sai, có một số việc coi như biết rõ sai rồi, nhưng là không thể vì vậy mà để cho mình tâm loạn. Bởi vì tâm một khi rối loạn, liền mang ý nghĩa có sơ hở, từ đó sẽ ảnh hưởng đến nàng tất cả phán đoán. Nghĩ tới đây, Sở Nguyệt trong mắt vẻ phức tạp, cuối cùng bị kiên định thay thế. Nhìn thấy Sở Tháng biến hóa, Tần Phương ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tán thưởng. Không hổ là cuối cùng có thể trở thành nước sở nữ hoàng nhân vật. Mà lúc này, theo bên trong sân một tiếng kinh hô vang lên. Chỉ thấy thần nam tay phải vũ động, cương phong tứ lên một cái to lớn bàn tay màu vàng nóng đung nhiên xuất hiện trực tiếp ngang trong đám người một tiếng hùng trang sát mặt tiểu tụi nạp lan nhược thủy trục tới một cơn gió lớn xuất hiện nạp lan nhược thủy cuối cùng cũng bị thần nam bắt được trước người giờ khắc này thần nam không để ý đến tất cả mọi người ở đây mà là hai mắt nhìn chăm chú vào nạp lan nhược thủy thần nam sứ mệnh của ngươi chú định để cho ngươi không thể ngừng ở đây nhìn xem giữa sân nạp lan nhược thủy nhìn về phía thần nam trong ánh mắt lạ lẫm chi sắc thần phương bất tử dưới đáy lòng cảm khái một tiếng tất cả mọi người nghe lệnh truy sát bị tặc nhưng vào lúc này tư mã lăng không phụ thân Tư mã tướng quân sắc mặt âm trầm hướng về phía tất cả mọi người nói: Ai dám động thủ, thả chúng ta rời đi. Nhìn xem xong tới tất cả mọi người, thần nam trong mắt hàn quang đại thịnh, dây cung liên lụy một cây mũi tên sắt, trực tiếp nhắm ngay bên trên cao tọa sở hoàng. Bị hậu nghệ cung nhắm chuẩn, sở hoàng ánh mắt âm trầm hồi lâu sau, cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp: Hảo, ta đáp ứng ngươi, thả bọn họ đi. Tất cả mọi người không ngăn được. Có sở hoàng mệnh lệnh, tư mã gia liền xem như dù thế nào không cam tâm, cũng chỉ có thể lui ra. Nhược thủy, đi theo ta. Không, ta không có thể đi xấu. Nạp Lan nhược thủy nhìn trước mắt thần nam, thống khổ lắc đầu rồi nói ra nghe được nạp lan nhược thủy mà nói, thần nam cả người đều mộng. hắn hưu tưởng qua hôm nay rời đi hoàng cung, sẽ tao ngộ đến bao nhiêu ngăn cản, thậm chí là cựu tử nhất sinh hắn đều nghĩ tới, nhưng hắn vạn vạn không có hưu tưởng đến là, mắt thấy liền muốn thành công. nạp lan nhược thủy thế mà không cùng hắn đi, vì cái gì xấu? lúc này thần nam chỉ cảm thấy cổ họng giống như là như bị nẹt lại, mỗi phun ra một chữ đều vô cùng gian khổ. Ta đi, người nhà của ta muốn gặp phải là cái gì, ta rất rõ ràng, ta rất cảm tạ ngươi hôm nay làm hết thảy, nhưng mà ta không có thể đi theo ngươi, có lỗi với. nói xong, nạp lan nhược thủy trực tiếp liền chạy vào đám người. Biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem cũng không quay đầu lại rời đi nạp lan như thủy, Thần Nam chỉ cảm thấy trong lòng một nguồn mỗi bức khó khăn ra, cuối cùng trong mắt Hàn Quang thoáng hiện, cung tiễn trực tiếp nhắm ngay từ Mã Lăng không phụ thân. Đã ngươi muốn mạng của ta, vậy ngươi có thể đi chết. Nói xong, liền muốn kéo cung, nhưng vào ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. 344 chương 344, bị Phong ấn Tử Kim Thần Long nhìn xem đột nhiên sắc mặt đại biến Thần Nam, thần Phương híp đôi mắt một cái, hắn tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Ngay mới vừa rồi, hoàng cung chỗ sâu lão yêu quái đó, cũng chính là nước sợ lão tổ, cũng tại âm thầm đối với Thần Nam tiến hành chấn nhiếp. Bằng không lấy thần nam hiện tại trong lòng phẫn nộ, cái này cái gọi là đại tướng quân, tất nhiên sẽ bị hậu nghệ cung một tiễn xả lệnh tấu tim. Đột nhiên bị một cỗ khổng lồ khí tức kinh khủng khóa chặt, thần nam cũng bình tĩnh lại. Bởi vì có hậu nghệ cung nơi tay, trong khoảng thời gian ngắn, thần nam đã có có thể so với lục giai thực lực. Lại thêm trong lòng phẫn nộ khó bình, cho nên đã mất đi những ngày qua lý trí. Bây giờ bị lao yêu quái như thế để ép chế, lập tức tỉnh ngộ lại. Tỉnh ngộ lại thần nam, trong mắt tinh quang lóe lên, cầm long thủ trực tiếp sử dụng, một cái liền đem còn đang bởi vì đại loạn mà hưng phấn dị thường tiểu công chúa Sở Ngọc chụp tới. Thả ra công chúa, mịch tắc lớn bật 6. Nhìn thấy Sở Ngọc bị bắt, tất cả mọi người lập tức giận dữ, nhao nhau hướng về Thần Nam giận mắng mà đi. Nhưng lúc này, Thần Nam nhưng lại lười để ý tới những người này, mà là lục thức mở rộng, vô cùng cảnh giác chú ý đến bốn phía. Hắn làm như vậy, chính là nghĩ có một thẻ đánh bạc, tại Lao Yêu Quái thủ hạ tự vệ thẻ đánh bạc. Nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào thăm dò, cuối cùng Lao Yêu Quái giống như là biến mất một dạng, không ra một điểm âm thanh. Nhưng mà Thần Nam chắc chắn, một khi hắn dám đọng thủ, Lao Yêu Quái liền nhất định sẽ ra tay. Đến lúc đó, lấy Lao Yêu Quái lục giai thực lực, Cho dù có hậu Nghệ Cung có thể cùng sánh bay, nhưng hắn cũng theo không kịp tốc độ của đối phương. Nghĩ tới đây, Thần Nam trong mắt Hàn Quang lóe lên, trực tiếp hướng về phía Sở Hoàng Đạo chuẩn bị một thất khoái mã, chờ ta đến rồi địa phương an toàn, thì sẽ thả nàng. Nhìn xem lúc này Thần Nam, Sở Hoàng ánh mắt âm trầm, nhưng bởi vì lo lắng Sở Ngọc Cát Toàn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Rất nhanh liền có người đem một nhóm han huyết mã bảo mang theo tới. Thế vậy, Thần Nam trực tiếp mang theo Sở Ngọc lên ngựa, hướng về ngoài cửa thành mà đi. Nhìn xem rời đi Thần Nam, Thần Vương khẽ miệng lộ ra một nụ cười. Từ nay về sau, Thần Nam bật thật nhân sinh lại bắt đầu cảm nhận được Sở nguyệt tâm bên trong lo lắng, Tần Phương an ủi ta biết hắn sẽ đi cái nào, ngươi ngay tại nước Sở ổn định đại cục, Sở Ngọc Nha đầu kia không có việc gì. Nói xong, cũng không đợi Sở Nguyệt nói chuyện, trực tiếp liền biến mất ở tại chỗ. Từ đầu đến cuối, từ đầu đến cuối không có một người phát hiện hắn đã tiêu thất. Liên một mực chú ý hắn Sở Hoàng, cũng là tại Sở Nguyệt đi đến quảng trường phía sau mới phát hiện Tần Phương đã không thấy. Thấy cảnh này, Sở Hoàng ánh mắt lại là không khỏi âm trầm xuống. 6. Tô Ác Chi Thành là cả đại lục phồn hoa nhất thành trì, không có cái thứ hai. Đi vào trong đó, nó phồn hoa náo nhiệt sẽ để cho bất luận cái gì lần đầu tiên tới người nơi này, cảm thấy chấn kinh. Trong thành rồng rắn lẫn lộn, trên đường liếc nhìn lại, có thể nhìn thấy đại lục ở bên trên, đủ loại chủng tộc người chen vai thích cánh, muôn hình muôn vẻ. Tần Phương cũng không có tiến vào trong thành trì, mà là trực tiếp từ tội ác chi thành bầu trời bay qua, hướng về ngoài thành quần sơn mà đi. Hắn nhưng là biết, tại quần sơn vờn quanh bên trong, có một nhóm cự nhân tồn tại, cùng với một đầu bị trấn áp tím kim thần long. Trong đó cái này một nhóm cự nhân, lực lớn vô cùng, lại không có bao lớn linh trí, đặt ở cự trọng địa ngục làm lao động cũng là không tệ. Đến nơi tím kim thần long, thái cổ cấm kỵ cao thủ tự phong chuyến thế Thập giai cường giả là một cái trợ thủ tốt. Đến nỗi Ngọc Như ý bên trong động cô tiểu huyền, thần vương cũng không dự định động nàng. Độc cô tiểu huyền thế nhưng là thiên cấp tuyệt đỉnh, cũng chính là thập giai tột cùng tồn tại, căn bản không phải bây giờ cho hắn có thể đụng. Một cái làm không tốt, bị giấu ở phía sau màn độc cô bại thiên bọn người chú ý tới, vậy liền được không bù mất. Muốn tìm những người khổng lồ này rất dễ dàng, có hệ thống trợ giúp, thần vương trực tiếp liền phong tỏa vị trí của bọn hắn. Quân sân trong, cử nhân bộ lạc tiểu tọa lạc lần nữa. Một cỗ ngập trời hôi thối phía dưới phiêu tán đi ra, dù là thần vương định lực cũng không khỏi nhíu nhíu mày những người khổng lồ này mặc dù nắm giữ hình người, thế nhưng là cái này linh trí khai hóa sông Tàm Băng, lại cùng dã thu không có gì khác nhau. Giống. Nhưng vào lúc này, một cái cự nhân phát hiện Tần Phương, mở ra huyết bồn đại khẩu, giống giận hướng về đứng tại giữa không trung Tần Phương đánh tới. Mà lúc này, nguyên bản còn tại nghỉ ngơi khác cự nhân, cũng nghe đến rồi vận động, nhao nhao giống giận hướng về Tần Phương mà đến. Nhưng bọn hắn mặc dù chiều cao cực lớn, thế nhưng với không tới đứng tại bầu trời Tần Phương. Giống giống. Phẫn nộ đè nén tiếng rống, tại quần sơn trong vần quanh, càng ngày càng nhiều cự nhân hội tụ đến ở đây. Nhìn phía dưới tổng số cũng liền hơn 500 cự nhân. Tần Vương tâm bên trong khe khẽ thở dài. Mặc dù số lượng thiếu một chút, nhưng cũng may có thể sinh sôi. Nghĩ tới đây, Tần Vương vung tay lên, tất cả cự nhân lập tức liền bị thu vào không gian hệ thống, tiếp đó đưa vào vạn giới địa phủ. Những người khổng lồ này được đưa đến vạn giới địa phủ, tự nhiên có Dương Tiễn sẽ xử lý, giải quyết những người khổng lồ này sau đó, Tần Vương tới đây cái mục đích thứ nhất đã đạt đến. kế tiếp chính là vô lại Long Tử Phong. Truyền thế phía sau Tử Phong, thực lực đỉnh phong thời điểm, cũng chỉ có Thần Vương cảnh giới đỉnh cao mà thôi. Cuối cùng bị Phương Tây Thánh Chiến Thiên sứ chân áp, như muốn thu phục làm toa kỵ, Thím Kim Thần Long huyết mạch cỡ nào ngạo khí. Tự nhiên không có khả năng lưu lạc làm người khác toạc kỵ, thế là liền bị vĩnh cửu trấn áp tại nơi đây. Về sau càng là thê thảm, thật vất vả đột phá phong ấn, bởi vì Ham Ngọc Như Ý lại bị độc cô tiểu viên hút vào long nguyên, thực lực hạ thấp lớn. Cuối cùng tại chiến thiên bên trong, bọn mình, mặc dù vui cười giận mắng một đời, có thể ẩn trốn ở trong lòng đau, cũng chỉ có một mình hắn biết. Ngược lại cũng coi là một cái người trọng tình trọng nghĩa. Mà Tần Phương sở dĩ coi trọng hắn, trừ hắn nắm giữ long tộc cao quý huyết mạch bên ngoài, còn điểm này. Hồi tưởng một phen tử phong một đời tao ngộ phía sau, Tân Phương thân ảnh tại chỗ biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa đã đến phong ấn chi bên trong. Tử phong phong ấn chi chỗ, tại ma điện phía dưới cùng. Lúc này ma điện hạ phương âm hàn chi địa, một đầu dài trăm trượng, toàn thân cao thấp đều rung động khí tức khủng bố tử phong đang tại ngủ say. Ông, không gian đột nhiên một hồi, sau đó tạo nên từng trận cẩn sóng. Tần vương thân ảnh xuất hiện ở tử phong trên đỉnh đầu. Đỉnh đầu không gian ba động, trong nháy mắt liền đánh thức đang ngủ tử phong. Bởi vì Tần vương không có tận lực che đậy khí tức của mình, cho nên rất nhanh liền bị tử phong chú ý tới. Nhân loại, ngươi chán sống rồi sao? Dám đứng tại bản đại gia trên đầu. rồng cực lớn đột nhiên nâng lên, con ngươi màu tím chú thích lấy Tần vương. Nghe được Tử Phong thanh âm phách lối, Tần Phương cũng không để bụng, nhìn xem Tử Phong đầu lâu to lớn, thản nhiên nói: "Đường đường tím kim thần long, thế mà nghèo túng đến bị người phong ấn tình cảnh, rợ dạ gổng thai khuôn mặt đều bị ngươi mất hết." "Ngươi nói cái gì?" Nghe được Tần Phương cái này không che giấu chút nào chà phúng, Tử Phong lập tức liền không nhịn được, chừng một đôi kinh khủng long nhãn, tức giận quát: "Ta nói ngươi mất hết rợ dạ gổng thai khuôn mặt, chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Nhân loại, ngươi chọc giận bản đại gia." Tần Phương mà nói hoàn toàn chọc giận Tử Phong, một cỗ khí thế kinh khủng bắn ra, trong nháy mắt liền đè Tần Phương quá trận. 345 chương 345, thỏa hiệp nói xong, Tử Phong trong hai mắt đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, móng vuốt sắc bén hướng thẳng đến Tần Phương cắt xuống. Một chảo này xuống, liền xem như không chết, cũng tuyệt đối sẽ biến thành một tên phế nhân. Ha ha tiểu tử, để cho ngươi xem nhẹ đại gia ta, nhìn đại gia ta cho ngươi mặc lệnh tấu tim. Gặp Tần Phương đứng tại chỗ không tránh không né, cho là Tần Phương dọa sợ Tử Phong, lập tức biết miệng cười ha hà. Nhìn xem Tử Phong lúc này nước ra miệng, Tần Phương thật sự thấy được cái gì làm miệng nuốt đến mang thai. Ông. Ngay tại Tử Phong móng vuốt sắc bén, sắp đâm vào Tần Phương thân thể trong ngay mắt, cũng là bị một cỗ lực lượng vô hình giam cẩm. Ngay sau đó liên thấy tử phong sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn hoảng sợ phát hiện chính mình thân hình khổng lồ đã không thể động đậy một chút. Vẻ này vô hình đắc lực lượng, lúc này nhường ngoại trừ tư duy còn có thể như thường lệ vận chuyển bên ngoài, hết thề của hắn cũng đã bị giam cầm. giờ khắc này, tử phong cuối cùng lún cuống. phải biết, liền xem như trước kia bị phong ấn thời điểm, hắn cũng không có như thế sợ hãi qua, bởi vì phong ấn chỉ là hạn chế hắn hoạt động không gian, mà không phải triệt để tước đoạt hắn hành động năng lực. nếu như lúc đó thân thể của hắn cũng có thể bị phong ấn mà nói, vậy hắn sớm đã bị phong ấn hắn người kia, gieo chủ phó khế ước, trở thành người khác toại kỵ nhưng là bây giờ tử phong hoảng sợ phát hiện hành động của mình năng lực bị người phong bế hắn hiện tại từ một loại ý nghĩa nào đó nói chính là thịt cá trên tất gỗ mặc người chém giết thung thung sáu lách qua tử phong cầm lồ tản ra hàn quang nóng nuốt tần phương chân đạp hư không từng bước từng bước đi tới tử phong đầu rồng cực lớn phía trước Phất tay giải trừ đầu hắn bộ giam cầm phía sau tần phương nhìn xem tử phong đạo ta có thể cứu ngươi ra ngoài điều kiện là từ hôm nay trở đi ngươi nhất thiết phải thần phục với ta làm việc cho ta đầu bị xua tan cầm cố tử phong khi nghe đến tần vương mà nói phía sau không chút do dự trực tiếp tự tuyệt không có khả năng Ta đường đường ngũ trảo tím kim thần long, trong long tộc hoàng giả, không thần phục tại bất luận kẻ nào. Cho dù chết, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu, muốn chém giết muốn xóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhìn xem một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục tím kim thần long, Tần Phương ánh mắt lộ ra một vòng trêu tức. Nhìn xem Tử Phong, Tần Phương thản nhiên nói nếu như ngươi không thần phục, ta vừa vặn thiếu một con rồng gân làm dây lưng, cùng một cái long thất túi tiền, ta không đề nghị ở trên thân thể ngươi ngay tại chỗ lấy tài liệu. Nói, Tần Phương tay đã xoa lên Tử Phong dịch thổ trong suốt vài dòng. Nghe được Tần Phương mà nói, Tử Phong tâm lập tức chính là giun lên. Gân rồng làm dây lưng Ra rồng làm bao ra, cái này mẹ nó là muốn nhiều mất trí người mới có thể làm ra. Nhất là làm tần phương tay, mỗi đụng chạm một lần hắn vậy rồng, liền sẽ để hắn tâm rung động một lần. 3. Đột nhiên, thần phương tay, đột nhiên đập vào tử phong trên cổ. Lần này, Suýt chút nữa đem tử phong trái tim dọa cho rơi xuống. Làm, làm gì? Ngươi không muốn. Đừng làm loạn a. Cảm nhận được tần phương bàn tay ấm áp, gián thật chặt chính mình gân rồng chỗ chỗ, tử phong đều nhanh muốn đi tiểu. Rút gân rồng. Tần phương bình thản nói. Nghe được rút ngân rồng ba chữ, tại tần phương trong miệng như thế bình thản nói ra, tím kim thần lòng cả người nhất thời sẽ không tốt. nếu như gân rồng bị quất, vậy hắn liền thật sự chết chắc. hỗn đảng, ngươi rốt cuộc là ai à? ta với ngươi không oán không kiều, ta đã rơi thê thảm như vậy hạ chẳng, tại sao muốn đối với ta như vậy xấu? phong ấn chi mà, truyền ra tử phong tiếng gào thê thảm. nhìn xem nửa mặt lên trời gào thét từ phong, tần phương trong mắt lập tức hiện ra vẻ hài hước. từ phong sở dĩ lớn như thế hô kêu to, đơn giản chính là muốn nhường mà trong điện người kia phát hiện nơi này khác thường mà thôi. ta tất nhiên có thể đến nơi này, sẽ không sợ bị bất luận kẻ nào phát hiện. coi như hắn xuất hiện lại có thể làm gì được ta, một cái gần đất xa trời lão già mà thôi. Tần Vương nhìn xem còn đang không ngừng gào thét Tử Phong, thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Nghe được Tần Phong mà nói, Tử Phong lập tức im miệng, hắn bị Tần Phong đột nhiên nói ra lời nói này gây kinh hãi. Hắn nhưng là nghe vô cùng rõ ràng, trên đỉnh đầu ma trong điện chính là cái kia tồn tại, thực lực thế nhưng là thần hoàng hậu kỳ tồn tại, liền xem như hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng tuyệt đối không phải người kia đối thủ. Hắn biết rõ thực lực của đối phương. Tất nhiên các hạ tự tin như vậy, vậy bản tọa liền đến lĩnh giáo một chút. Nhưng vào lúc này, toàn bộ phong lớn chi mà, đột nhiên vang lên một giọng dàn vua. Bốn phía không gian chợt xuất hiện một cô áp lực kinh khủng, đè để, để cho người ta không trợn nổi hừ cảm thấy hướng mình vọt tới áp lực khủng bố tần phương trong mắt hàn quang thoáng hiện tại hệ thống bảo hộ phạm vi bên trong chân áp chỉ là một cái sắp chết thần hoàng cảnh giới cương giả chuyện này với hắn tới nói lại dễ dàng bất quá chân áp theo tần phương thoại âm rơi xuống nguyên bản tàn phá bửa bãi toàn bộ phong ấn chim mà áp lực khủng bố trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì mà ở cách đó không xa một thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện đây là một cái khuôn mặt tái nhợt hai mắt sâu xa như biển lão giả đây là phong ấn ác long chi địa các hạ tự mình xâm nhập ở đây là vì sao ý cảm nhận được tần vương thâm bất khả chắc lão già hí mắt mắt hí vấn đạo. Lão giả này đột nhiên xuất hiện, Tử Phong lập tức liền nhận ra thân phận của hắn, chính là trước kia đem hắn trấn áp tại nơi này cái kia đáng chết tồn tại. Đáng chết lão giả, nhanh lên giải khai đại gia phong ấn, bằng không đại gia nhất định giết chết ngươi. Bất quá vô luận là Tần Vương, vẫn là đột nhiên xuất hiện lão giả, cũng không có để ý tới hắn. Ta tới đây là ta cần hắn làm việc cho ta, cho nên phải mang đi hắn. Tần Vương không có chút nào giấu giếm dự định, nhìn đối phương lạnh lùng nói: Ngươi trẻ tuổi, ta có thể cảm thụ được ngươi rất mạnh, thế nhưng là chớ quên đây là địa bàn của ta. Lão giả hai mắt nhìn trầm trầm Tần Vương, âm thanh lạnh như băng nói: Tất nhiên ta đến nơi này vậy bắt đầu từ bây giờ ở đây liền từ ta tiếp quản thần phương nhìn đối phương âm thanh không nói gì nói theo thần phương tiếng nói rơi xuống toàn bộ không gian bầu không khí lập tức tràn ngập nhàn nhạt sát ý rõ ràng đối phương đã đối với thần phương động sát ý nhưng ngay sau đó đối phương giống như là nghĩ đến cái gì giống như tràn ngập ra sát ý lại chậm rãi tán đi đã như vậy tin tưởng lấy các hạ thực lực mới có thể thuần phục đầu này ác long không để hắn độc hại thương sinh nói xong thân ảnh nhàn nhạt tán đi cuối cùng biến mất ở phong ấn chi mà nhìn đối phương biến mất thân ảnh thần phương ánh mắt lộ ra một vòng chảo phúng cũng không có đổi theo dự định hắn mục đích tới nơi này. Không phải tìm người đánh nhau, mà là thu phục tử phong, nhưng không có thời gian rảnh rỗi đó cùng đối phương mù hao tổn. Đương nhiên, nếu như đối phương dám không biết điều, hắn cũng không đề nghị nhường hắn tiêu thất. Cuối cùng, tần phương ánh mắt có nhìn về phía tử tinh thần long, cuối cùng hỏi ngươi một lần, biến thành bao da dây lưng, hoặc càng theo ta, ngươi chọn một. Nghe được tần phương mà nói, lại nhìn về phía tần phương cái kia con mắt lạnh lùng, tử phong trong lòng không khỏi run lên, cuối cùng ở trong lòng sau một phen đánh giá sau đó, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. 346 chương 346, Điên Cung Thần Nam mặc dù trong lòng có một ngàn cái không muốn, nhưng ở rút gần lột ra hạ tràng trước mặt, Tử Phong quyết định vẫn là còn sống tốt hơn. Dù sao có câu tục ngữ không phải là nói được không, chết tử tế không bằng ý lại sống sót. Huống chi hắn còn có mình thủ lớn chưa trả. Trước kia thực lực của hắn nhỏ yếu, đại náo phương tây thiên giới sau đó, cuối cùng rơi vào cái bị người phong ấn hạ tràng. Trải qua hơn ngàn năm phong ấn, hắn cũng coi như là thành thục rất nhiều. Tần Phương thực lực thâm bất khả chắc, thần hoàng danh giới cường giả, ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể tránh lui. Đi theo một cường giả như vậy, hắn thấy. Cũng coi như là tốt, cái này cũng là hắn tính toán thần phục nguyên nhân. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, thần vương cũng không có muốn hắn trở thành toại kỵ, chỉ là nhường hắn trở thành thuộc hạ, cái này với hắn long tộc hoàng giả kiêu ngạo cũng không xung đột. đương nhiên, những thứ này chỉ là hắn cho chính mình tìm một cái lấy cớ mà thôi, vì chính là để cho mình yên tâm thoải mái, đến nỗi cái gì long tộc hoàng tộc kiêu ngạo, với hắn mà nói căn bản vốn không đáng giá nhắc tới. nhìn xem thấp chính mình kiêu ngạo đầu lâu tử phong, thần vương ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hài lòng, đợi đến một cái thời cơ thích hợp, trực tiếp giúp hắn khôi phục trí nhớ của kiếp trước cần dưỡng danh giới tử Phong, tại Tần Phương xem ra, thật sự là quá yếu. Dù sao hắn mong muốn là cái kia thái cổ cấm kỵ tao thủ, Tử Phong, mà không phải bây giờ một cái vô lại long. 6. Phất tay một đạo câu thần hoàn dẫn vào Tử Phong mi tâm phía sau, Tần Phương trực tiếp nhường hệ thống giải khai nơi này phong ấn. Làm câu thần hoàn tiến vào mi tâm trong đáy mắt, Tử Phong chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa, linh hồn của mình tựa hồ cùng Tần Phương có như vậy một kia liên hệ. Mặc dù không biết Tần Phương đối với mình làm cái gì, nhưng hắn biết, từ nay về sau mình tuyệt đối không có khả năng phản bội Tần Phương. Ngay sau đó, Tử Phong cũng cảm giác được toàn bộ phong ấn chim mà phong ấn đột nhiên biến mất không còn một mảnh, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể rời đi cái này, nốt chính mình mấy ngàn năm đáng chết chỗ. Từ giờ trở đi ngươi tự do, giữa thiên địa này, ngươi nghĩ đi nơi nào liền đi nơi đó, ta sẽ không hạn chế tự do của ngươi, dùng đến ngươi thời điểm, ta tự sẽ tìm ngươi. Nhìn xem kích động lấy toàn thân đều đang run rẩy Tử Phong, Tần Vương thản nhiên nói, tin tưởng, nếu như không phải là bởi vì mình tại ở đây, hắn đã sớm hưng phấn lên trời xuống đất. Nói xong, cuối cùng cho Tử Phong một cái đừng làm loạn ánh mắt phía sau, Tần Vương trực tiếp lách mình rời đi. A gạo sáu âm âm 6. tại tần phương rời đi trong ngay mắt chỉ nghe một tiếng hưng phấn tiếng rồng ngâm vang lên ngay sau đó thiên địa biến sắc bầu trời mây đen quay cuồng màu tím lôi đình lập lòe toàn bộ quần sân trong, đều bao phủ một cỗ khí tức ngột ngạt đây chính là hung thú xuất thế mới có dấu hiệu to rõ ràng tiếng long âm vang vọng đất trời tử phong khổng lồ thân rồng tại tầng mây bên trong không ngừng lan lội rồng sáu tử phong đại gia ta đã trở về sáu ha ha ha sáu một bóng đuốc chào tuổi bên người một đạo thiểm điện sau đó khổng lồ thân rồng trực tiếp chui vào hư không trong ngay mắt biến mất không thấy gì nữa cách đó không xa nhìn xem rời đi tử phong. Thần Vương trong mắt thần quang lập lòe, cuối cùng cũng rời đi nơi đây, chỉ bất quá nhìn xem ma điện phương hướng, trong mắt đều là một mảnh vẻ trào phúng. Sáu. Ma cung lúc đó, nước Tấn Đô thành, Thần Nam đang tại giết người thiết thái, năm bước nhất huyết, thập bộ một người. Loạn phát bay múa, thể nội chân khí màu vàng nóng điên cuồng phụ trào, giờ khắc này Thần Nam đã nhập ma. Bá. Thân ảnh lóe lên, Thần Nam thân ảnh tại chỗ hữu nhân đô chưa kịp phản ứng thời điểm, xuất hiện ở một cái quý công tử sau lưng. Chết. Gầm lên giận dữ, truy thủ xé qua, một quả đầu lâu to lớn phóng lên trời, nóng biểu vậy mà ra, nhiễm đỏ mặt đất. Đầu người ước chừng bay ra ngoài xa mấy chục thước khoảng cách, mới chậm rãi dừng lại. Lại nhìn thần nam, lúc này cả người đã đã biến thành một cái huyết nhân. Mà lúc này, mặt khác ba cái cùng thần nam người đối nghịch, khi nhìn đến thần nam trong nháy mắt miểu sát một cái giai vị cao thủ phía sau, đã sớm dọa đến trận mắt hốt muồm. Phải biết vừa rồi thần nam thế, nhưng là ở tại bọn hắn dưới mí mắt giết một cái đồng bạn a. Nếu như giết người không là người khác, mà là trong bọn họ bất kỳ một cái nào, vậy bọn họ hạ tràng, chỉ sợ cũng là như thế. Ta tại nói một lần, vung ra nàng. Nhìn xem bị nước tấn tiểu hầu ra nắm trong tay nắm sớm, thần nam hai mắt đỏ lạnh giọng nói: "Hừ!" Tiểu tử, bây giờ vật nhỏ này tại trên tay của ta, ngươi nhất nghe tốt ta, thả xuống trong tay ngươi vũ khí, bằng không ta bây giờ liền giết nàng. Nhìn xem bị chộp vào trong tay, đã ở vào nửa hôn mê năng sớm, thần nam tâm đều đang chảy máu. Giờ khắc này, hắn tình nguyện không đi cô luôn, không đi đem nàng mang ra, dạng này nàng cũng sẽ không chịu đại nạn này. Hắn ở trong lòng thề, hôm nay những người này, đừng mơ có ai sống lấy. Nghe được tiểu hầu ra lời nói, thần nam trực tiếp đem trong tay trường đao cắm xuống đất, lạnh lùng nhìn xem tiểu hầu ra, buông ra nàng. Ha ha xấu. Tiểu tử, hôm nay xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi gặp thần nam thật sự để trong tay xuống nào, không lúc nhích đứng tại chỗ, tiểu hầu ra gương mặt lúc này cũng đã hưng phấn đến vậy mẹo. Sau đó trực tiếp mệnh lệnh dưới người phi long một tay lấy thần nam bắt lấy. Ha ha ha sáu, tiểu tử, ta hôm nay sẽ để cho ngươi nếm thử cái gì là tử vong. To lớn long chảo đang không ngừng nắm chặt, giờ khắc này thần nam chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều ở đây đứt thành từng khúc, đau đớn kinh liệt, cơ hồ khiến hắn hôn mê. Có thể dù là như thế, hắn vẫn như cũ không phát ra một điểm âm thanh, chỉ là hai mắt vẫn như cũ nhìn tròng trọc vào tiểu hầu gia bọn người, phóng mở nàng. Gặp thần nam sắp chết đến nơi vẫn như cũ dám đối với đã biết nói gì lời nói, tiểu hầu gia lập tức nổi giận. Trực tiếp mệnh lệnh Phi Long tiếp tục gia tăng cường độ. Gặp tiểu hầu gia không có chút nào dự định thả đi thần hi ý tứ, thần nam trong mắt sát ý hiện lên, đồng thời tại hắn trong đầu cũng có một cái điên cuồng dự định. Hắn tính toán nghịch chuyển phụ thân bằng mọi cách căn dặn không thể sử dụng ra truyền huyền công. Quyết định về sau, thần nam thể nội chân khí khổng lồ trong nháy mắt liền bắt đầu nghịch hành đứng lên. Ông, vẹn vẹn một sát na câu phù, thần nam trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Giờ khắc này tại hắn mặt ngoài thân thể, tầng tầng ma khí lan lộn. Hắc sắc quang mang lệnh phạm là nhìn thấy hắn người, đều không tự chủ được run lên trong lòng. Giờ khắc này thần nam, không phải là người, không phải thần, mà là một tôn vô thượng chi ma. Một cố khí tức tử vong, ở trong thiên địa hạo đẳng, cảm thấy trong tay cái này dưới cái nhìn của nó yêu đắt vô cùng, nhưng để nó sợ nhiệm vụ, phi long giờ khắc này, đột nhiên có một loại ảo giác, đó chính là sau một khắc, hắn cũng sẽ bị người trước mắt này xé nát. A, cười lạnh một tiếng, thần nam tránh thoát phi long máu nuốt, tiếp đó một cái tay bắt lấy phi long máu nuốt, đồng nhiên dùng sức. Quất cách chi chi chi, bang. giống sáu, trương thần nam muốn lớn bằng long cánh tay trực tiếp bị thần nam bóp nát, tiếp đó cứng rắn giật xuống tới. Huyết nhục bay lên, trạng diện kinh khủng như vậy. Cánh tay bị xé nát, đau đớn kịch liệt, nhường phi long thân thể cao lớn, đều đang run rẩy, trong miệng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Đương nhiên, đây hết thể còn không tính xong, chỉ thấy thần nam trong mắt Hàn Quang thoáng hiện, hét dài một tiếng, cả người hóa thành một thanh màu đen lợi kiếm, từ dưới lên trên, trực tiếp chui vào phi long cổ, xông về đã ngu mất tiểu hầu ra. 347 chương 347, tìm tới ma chủ Phốc Phốc. Một tiếng huyết nhục vỡ nát âm thanh truyền ra. Tiếp đó đám người liền thấy, khổng lồ phải phi long Lúc này cổ trực tiếp bị xuyên thủng, đầu rồng cực lớn ầm ầm rơi xuống. Ầm ầm. Khổng lồ thân rồng từ trên cao rơi xuống, lại nhìn lúc này, đứng tại lưng rồng trên tiểu hầu ra, cũng cuối cùng phản ánh tới. Nhấc lên trong tay nắng sớm, liền muốn lần nữa uy hiếp thần nam, thế nhưng là dưới chân phi long đột nhiên rơi xuống, nhường cả người hắn lập tức đạt hụt. Luồn cuống tay chân lúc, nguyên bản nắm lấy thần hy tay, cũng là theo bản năng đúng lọng. Mà chờ hắn lúc phản ứng lại, hết thảy đều đã chậm. Nắng sớm yếu tiểu cơ thể, bị manh niên quăng lên, ngay một khắc này, thần nam thân ảnh trong nháy mắt cảm thấy, một cái liền đem đã hôn mê nắng sớm ôm vào trong lòng. Người có thể đi chết đem nắng sớm ôm vào trong ngực phía sau, thần nam hai mắt băng lãnh, không chứa bất kỳ cảm tình gì nhìn xem tiểu hầu gia nói. Vụt! Nói xong, trường đao trong tay đột nhiên bắn ra một đạo ánh đao màu đen, trực tiếp một đao bổ về phía tiểu hầu gia. Dừng tay. Ngay lúc này, chỉ nghe nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Người tới cách nơi này chừng ngàn dặm, có thể âm thanh nhưng là vô cùng rõ ràng tại mọi người bên thay văng rội, điểm này cũng đủ để chứng minh người tới thực lực mạnh, tuyệt đối chưa có người có thể bằng. Bất quá, chẳng cần biết người là ai, bây giờ thần nam đã nhập ma, trong lòng hắn, trước mắt cái này cái gọi là tiểu hầu gia đã là kẻ chắc chắn phải chết. Phốc phốc sáu, trường đau sẽ qua, máu tươi chảy như suối, một khỏa đầu lâu to lớn phóng lên trời. Bá, mà lúc này, vừa rồi kêu người kia, đã xuất hiện ở Thần Nam trước mặt. Đây là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, ở nơi này lão giả xuất hiện trong ánh mắt, chỗ hữu nhân đô không khỏi sắc mặt khẽ dần mình. Lão giả này bọn hắn nhận biết, ngũ giai cường giả, vui sướng. Tại toàn bộ nước tấn cũng là thanh danh hiển hách tồn tại. Lúc này, vui sướng nhìn xem lăn tại hắn dưới chân tiểu hầu ra đầu người, cả người đều nộ. Ngươi mới vừa rồi không có nghe được lời của ta, vui sướng mắt lộ ra xâm nhiên nhìn xem Thần Nam vấn đạo nghe vậy, thần nam hai mắt bình thản nhìn hắn một cái phía sau âm thanh không nói gì đạo. nghe được, thì tính sao? nghe được thần nam lần này cuồng vọng đến cực điểm, hơn nữa không chút nào cho mình mặt mũi một phen, vui sướng lập tức liền nổi giận. nhưng mà cái này cũng chưa hết, khi hắn nhìn thấy cách đó không xa lăn xuống một cái quý công tử đầu người phía sau, cả người đều ngây người. cái kia quý công tử thình lình lại là coi trọng nhất, hơn nữa cho kỳ vọng cao đồ đệ. lớn mật quân đồ, hôm nay lão phu nhất định phải tự tay giết ngươi ở đây. nói xong, chỉ thấy vui sướng trực tiếp một quyền hướng về thần nam đánh tới. đối với cái này, thần nam tự nhiên cũng là không sợ hãi chút nào bởi vì có thần phương trợ rút cho nên thực lực của hắn đã đạt đến tam giai hậu kỳ cảnh giới. bất quá mặc dù có thần phương trợ rút dẫn đến thực lực của hắn thật to tăng thêm, có thể cùng ngũ giai so sánh, vẫn như cũ kém rất xa. coi như nghịch chuyển công pháp, nhường hắn có vượt cấp vị khiêu chiến thực lực, nhưng bây giờ thực lực của hai bên trên lệ thật sự là cực lớn, hắn căn bản không phải đối thủ. quả nhiên tại vui sướng dưới một quyền, thần nam cả người nhất thời bay ngược ra ngoài. đây chính là ngũ giai thực lực, quả nhiên rất mạnh. cảm nhận được uy lực của một quyền này phía sau, thần nam cũng biết đến rồi, ngũ giai thực lực kinh khủng. Nhìn xem vui sướng trong hai mắt xâm nhiên sắc cơ, thần nam biết hôm nay nếu như không liều mạng mạng lời nói, hắn cùng nắng sớm hai người hôm nay là đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, thần nam liếc mắt nhìn, cũng tại trong ngực hắn ngủ nắng sớm, trong mắt tránh hiện ra một vòng tinh quang. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn bảo vệ nắng sớm, không để hắn chịu đến một tia tổn thương, bởi vì nắng sớm là hắn trên đời này duy nhất tưởng niệm. Giờ khắc này toàn thân hắn khí thế lần nữa tăng vọt, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ra. Ngay sau đó tất cả người vây xem, liền thấy tại thần nam hướng trên đỉnh đầu bảy đạo màu đen hư ảnh hiện lên. Đột nhiên này xuất hiện bảy đạo hư ảnh lần nữa làm cho tất cả mọi người hung hăng chấn kinh một cái. Nịch Thiên thất ma đao, thần ra tổ truyền một môn đao pháp, một khi sử dụng, tiệu tử nhất sinh. Không chút do dự, thần nam hai mắt băng lãnh vô tình nhìn cách đó không xa vui sướng, trực tiếp đưa tay chém ra một đao. xì 6 với anh, đao quang hiện lên cái này vô hạn đen khí, xẹt qua không khí truyền ra xì xì âm thanh. Đao thứ nhất, thần nam không do dự, hướng thẳng đến vui sướng chém bổ xuống đầu. Thần nam rất rõ ràng Nịch Thiên thất ma đao uy lực, một đao so một đao kinh khủng, càng về sau uy lực càng lớn. Hắn phải đối phó là ngũ giai thực lực cường giả. Cho nên tại bổ ra đao thứ nhất sau đó, không có ở do dự, trực tiếp liền với bổ ra vài đao. Ầm ầm, ầm ầm. Ầm ầm 6 đao sau đó, bụi mù phân tán bốn phía, Nguyên Bản vui sướng đứng vị trí, lúc này đã đã biến thành một vùng phế tích. Phanh! Bụi lất bắn tung tóe, vui sướng thân ảnh từ trong phế tích chui ra, hắn lúc này sớm đã không còn trước đây uy nghiêm, toàn thân cao thấp cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nửa người đã bị phế bỏ. Nhìn xem lại lần nữa xuất hiện vui sướng, Trần Nam ánh mắt hơi hơi ẩm đạm, cuối cùng vẫn là không thể không là dùng một đao cuối cùng. Cuối cùng Lưu Luyến liếc mắt nhìn trong ngực năng sớm, Trần Nam hai mắt lần nữa trợn lên kiên định. Hôm nay hắn vô luận như thế nào, cũng phải đem địch nhân trước mắt chém xuống. Vì thế, cho dù là trả giá tử vong đại giới, địch tiên thất ma đao, đệ thất đao, một thân này gầm thét, phản phất rút sạch hắn tất cả khí lực. Ngay sau đó một đao so trước đó lục đạo cộng lại còn kinh khủng hơn màu đen đao mang hiện lên, hướng về vui sướng chém úng ra. Nhìn xem đạo này kinh khủng nao quang, vui sướng con ngươi co lại nhanh chóng, vội vàng vận khởi chân khí toàn thân, chuẩn bị nên đón một đao này. Ông sáu, với ánh đao màu đen cùng vui sướng chân khí cương cháo đụng chạm ở nơi này Bá Tuyệt Thiên hạ một đao trước mặt, chân khí cương cháo vẹn vẹn kiên trì không đến một giây thời gian, liền ầm vang pha thoái, sau đó lại nhìn đen nhánh bao mang, trực tiếp đem vui sướng thôn phệ. Một đời ngũ giai cường giả, liền như vậy chết, chết ở một cái cấp ba phương đông võ giả trong tay. Hoa, thấy cảnh này, Trung quanh Vây xem chỗ Hưu Nhân Đô sắc mặt đại biến. Ngũ giai cường giả, vui sướng bại. Trận chiến ngày hôm nay đi qua, Thần Nam tên, tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục. Thần Nam hai chữ, sẽ đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nước tấn phát sinh đây hết thảy, Tần Vương cũng không biết tại đã thu phục được tím kim thần long phía sau. Hắn liền đi đến Liêu Thập Vạn núi lớn chỗ sâu. Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, ở thời điểm này, có một tòa biết di động phân mộ sẽ vung xuống ở đây. Ma ngôi mộ bên trong táng lấy nhân, là cả trong thiên địa người thật mạnh. Thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần độc cô bại thiên hoàn mỹ cộng tác. Hắn uy nghi tuyệt thế, động như cùng lôi, tính như cô phòng, hiệu lệnh thiên hạ, ngang dọc vạn cổ, hắn chính là ma chủ. Vì chiến thiên, hắn tuyệt tình, tuyệt mình, vì chiến thiên, giết hơn, giết mình. Hắn cuồng ngạo giết, lãnh khốc không ai bị nổi. Hắn chính là ma điển hình. Mà Tần Phương hôm nay sở dĩ sẽ đến ở đây, chỉ có một mục đích, đó chính là cùng ma chủ làm một vụ giao dịch. Bởi vì đi qua hệ thống kiểm trắc, Tần Phương ở cái thế giới này phát hiện một kiện chuyện thú vị, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên Tần Phương mới quyết định chủ động cùng ma chủ thương lượng. Đương nhiên, đối mặt ma chủ nhân vật cấp bậc này, Tần Phương tự nhiên sớm đều chuẩn bị xong tất cả đường lui. 348 chương 348, thần ma thức tỉnh. Tuyệt địa của cái chết tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, ma chủ một nhưng là từ đệ tử của hắn, tôn này vô danh thần ma thủ hộ. Phạm là có người dám xông vào vào ở đây, mấy giây ma chủ nghĩ ngươi, liền sẽ trực tiếp bị giết sát. Cái này cũng là ma chủ tại rơi vào trạng thái ngủ say phía trước. Đối với vô danh thần ma gia lệ, mặc dù là lâm vào chiều sâu ngủ say, bất quá chỉ cần có tham dự thiên địa cuộc cờ người xuất hiện, cũng sẽ bị ma chủ phát hiện. Hơn nữa tiến hành lưu ý, tỉ như nguyên tắc bên trong, thần nam bọn người tiến vào tuyệt địa của cái chết, ngoại trừ mấy cái diễn viên của chúng, cuối cùng chỗ hưu nhân đô sống tiết được. Bởi vì vô luận là thần nam, vẫn là long múa hoặc tiên long, đều có cái này không có thể coi nhẹ thân phận, cho nên ma chủ không có khả năng giết những người đó. Ngược lại sẽ tại thời điểm nguy hiểm, cho nhất định chiều cố. Ma chủ mặc dù vô tình nhưng là biết được lấy đại cục làm trọng. Căn cứ vào nguyên bản hướng đi nội dung cốt truyện, ma chủ mộ hẳn là thời gian này buông xuống tại thập vạn đại sơn chỗ sâu. Nhưng bây giờ hệ thống lại không chút nào kiếm chắc đến, xem ra chỉ có thể chờ đợi 6. Im lặng liếc mắt nhìn trước mắt quần sơn phía sau, Tần Phương quyết định chờ. Không có cách nào, ma chủ mộ huyệt, cơ hồ mỗi phút mỗi giây đều ở đây rì động tới. Có khi thậm chí sẽ không xuất hiện ở thời điểm này, có khả năng xuất hiện ở thế giới khác. Cho nên Tần Phương cũng chỉ có thể dựa vào kịch bản hữu thế, ở đây liên tục đợi. 6. Liên lại Tần Phương ở chỗ này ngày thứ 6, tại ngày thứ 6 lúc trạng và tối Quần Sơn bầu trời cuối cùng bắt đầu hiện ra một tia dị tượng. Chỉ thấy lúc này quần Sơn chỗ sâu đã bị một đoàn kinh khủng đen khí bao phủ. Màu đen ma khí đem trọn phiến quần Sơn bao phủ, vô số đạo ma khí hóa thành hắc long, rãy rủa gào thét. Mà ở trên trời, nhưng là quần quần ma khí hình thành mây đen hiện lên, tí tin sấm sét màu đen không ngừng thoắt hiện. Một cú quỷ dị lại khí tức đột ngột, trong nháy mắt đem trọn phiến sơn mạch toàn bộ sinh linh trấn áp. Lúc này, vô luận là trong rừng rậm bá giả, vẫn là đầm sâu bên trong giao long, lại có lẽ là chôn sâu lòng đất sinh vật không biết, lúc này toàn bộ làm nền trên mặt đất run lên bẩy, không dám có một tí dị động đang nhìn hướng cái kia phiến bị mây đen bao phủ dãy núi lúc trong mắt đều là khủng hoảng chi sắc nhìn trước mắt cái này tựa như tận thế vậy cảnh tượng dù là tần vương cũng không khỏi bị sâu đậm rung động đến rồi dạng này thanh thế quả thực là nghe rợn cả người thực sự là thủ bút thật lớn a 6 khủng bố như vậy thanh thế kéo dài đến 3 ngày đương nhiên thời gian mà khi mới dần dần tán đi chỉ là nguyên bản quần sơn lúc này đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó nhưng là một tòa tản ra vô biên tử khí sơn gốc nếu như không phải tần vương đã sớm chờ ở chỗ này hơn nữa đem chọn phiến sơn mạch địa hình biết rõ hơn nhớ tại tâm mà nói thật vẫn liền cho rằng sơn cốc này vốn là tồn tại đơn giản tiên y vô phùng đột nhiên xuất hiện sơn cốc cùng toàn bộ sơn mạch liền cùng một chỗ không có chút nào cảm giác không tốt liếc mắt nhìn vẫn như cũ bao phủ tại sơn cốc núi trống không đen khí tần phương liền chuẩn bị khởi hành nhưng ngay lúc này chỉ nghe một tiếng to rõ ràng tiếng long ngâm vang lên một đầu tản ra khí tức khủng bố cự long từ đằng xa bay tới hướng thẳng đến phía dưới sơn cốc phóng đi nguyên bản tần vương phải không dự định hiểu dám mạo hiểm nhiên xâm nhập ma chủ mộ địa tuyệt đối sẽ bị thực lực kinh khủng vô danh thần ma diệt sát nhưng khi hắn nhìn thấy ngồi ở lưng rồng trên thân ảnh phía sau, ánh mắt lộ ra một nụ cười. người này hắn nhận biết chính là xa cách thật lâu thần nam. nhìn hắn trong ngực ôm hài đồng hẳn là tiểu thần hy. lúc này hắn cũng nhớ tới tới ma chủ mộ huyệt, lúc mới xuất hiện chính là thần nam lần đầu tiên tới nơi này thời điểm. hết thề đều là mệnh trung chú định, không ngừng chỉ dẫn thần nam, nhường hắn từng bước từng bước đạp vào đã định trước vận mệnh chi lộ. bước ra một bước, thần phương theo sát lấy thần nam sau lưng tiến nhập tuyệt địa của cái chết. bước vào tuyệt địa của cái chết, một cú kinh khủng áp bách đột nhiên ước hiệp mà đến. bất quá những thứ này đối với thần phương tới nói. Nhưng là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cơ thể hơi chấn động, vẻ này kinh khủng áp bách trong nháy mắt tiêu thất. Đạp trên mặt đất sâm bạch cho cốt, tần phương một đường nhanh chân hướng về chỗ sâu kia đến. Mà lúc này, đã đến ma chủ cửa nhà thần nam, nhưng là liền khóc tâm đều có. Bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn thấy được ngủ say chính giữa vô danh thần ma. Kinh khủng kia khuôn mặt, so ác quỷ còn kinh khủng hơn cơ thể, nhìn một chút đều sẽ đem người gan dọa cho đi ra. Càng làm cho hắn khóc không ra nước mắt chính là, hắn thế mà phát hiện, tôn này kinh khủng thần ma, lại là còn sống. Nghĩ đến vừa rồi cái kia treo ở chính mình trên cổ ngọc như ý cảnh báo, Thần Nam cơ hội là quyết định thật nhanh, không chút do dự mệnh lệnh Long Bảo Bảo cất cánh. Mà liền tại lúc này, tại nơi dũng động kinh khủng ma khí trong cửa hang, cái này tôn thần ma hai mắt đang chậm rãi mở ra, một đạo kinh khủng hồng quang chậm rãi từ trong động tàn mắt ra. Thần ma sắp thức tỉnh. Thấy cảnh này, Thần Nam suýt nữa dọa đến bắp chân rút gân, bất chấp tất cả, trực tiếp mệnh lệnh vừa mới khôi phục năng lực hành động Long Bảo Bảo đi mau. Thế nhưng là ngay tại Long Bảo Bảo chuẩn bị cất cánh trong mấy mắt, một đạo thanh thúi xương quất gậy lị tiếng vang tại yên tĩnh trong sơn cốc vang lên. Ta sáu. Nghe được cái này tiếng vang, Thần Nam liền muốn bạo nói tủ, hắn luôn vàng mọi loại cẩn thận chính là không muốn kinh động trong động tôn này kinh khủng thần ma có thể mắt thấy liền muốn chạy đi lại đột nhiên xuất hiện như thế một việc chuyện cái này khiến hắn có một loại kích động đến mức muốn chửi người khác ông quả nhiên liền tại đây nói tiếng vang rội xuất hiện trong ngay mắt thần nam chỉ cảm thấy thân thể của mình lần nữa bị tập trung liền long bảo bảo cũng giống như vậy không thể động đậy về phần hắn trong ngực tiểu thần hy nhưng là lóe lên một đôi mắt to chớp chớp nhìn xem hắn giờ khắc này thần ma thức tỉnh kinh khủng xâm nhiên sắc cơ trong ngay mắt đem thần nam cùng long bảo bảo khóa chặt giang giác sáu giang giác sáu giang giác sáu nhưng vào lúc này chỉ nghe vừa rồi cái kia tiếng vang lênh lảnh xuất hiện lần nữa. Nghe được cái này tiếng vang, Thần Nam bây giờ là hận đến nghiến răng, cố nén trên thân thể không phải, Thần Nam chậm rãi quay đầu, hắn ngược lại là phải thấy rõ ràng, đến tột cùng là đồ vật gì phá hủy chuyện tốt của hắn. Nhưng khi hắn thấy rõ xuất hiện ở phía sau hắn nhân lúc, trên đầu không khỏi chạy ra mấy đạo hắc tuyến. Lúc này, Tần Vương cũng nhìn thấy Thần Nam, nhìn thấy Thần Nam sắc mặt khó coi, Tần Vương ánh mắt lộ ra vẻ hài hước. Liên tiếp tàn ảnh hiện lên, Tần Vương thân ảnh xuất hiện ở Thần Nam trước mặt. Nhìn xem Thần Nam lúc này cứng ngắc động tác, tiện tay bỏ đi đem Thần Nam cùng Long Bạo bảo, bảo cầm kinh khủng sát cơ, phía sau Tần Phương rồi mới lên tiếng, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Nghe được Tần Phương mà nói, Thần Nam nhưng là không có thời gian cùng hắn ôn chuyện, không nói hai lời, liền muốn lôi kéo Tần Phương rời đi. Ở đây không phải nói chuyện chỗ, đi mau. Nói, Thần Nam liền muốn lôi kéo Tần Phương, thế nhưng là mặc cho hắn như thế nào lôi kéo, Tần Phương liền là cái đinh tại chỗ đồng dạng, coi như hắn dùng bên trên toàn lực cũng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Người trước đi thôi, ta tới nơi này có sự tình khác muốn làm. Nhìn thấy Thần Nam cử động, Tần Phương tâm bên trong không khỏi ớn áp. Thần Nam tại loại này sinh mệnh chịu đến uy hiếp dưới tình huống, còn có thể nhớ ký hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút xúc động. Bất quá hắn chính là đến tìm ma chủ, đương nhiên sẽ không bây giờ rời đi. Hơn nữa cái kia đã thức tỉnh thần ma, cũng tuyệt đối sẽ không nhường hắn rời đi. 349 chương 349, ma chủ thức tỉnh. Nghe được Tần Phương mà nói, thần nam cả người nhất thời không khỏi xương sợ. Hắn không rõ Tần Phương tới này phiến tuyệt địa rốt cuộc muốn làm gì. Ông. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy kinh khủng kia thần ma, lúc này đã hoàn toàn thức tỉnh, vẻn vẹn trong phiến khác, liền đã xuất hiện ở hai người trước mặt. Kẻ xông vào, đều phải chết. Vừa ra tới Không danh thần ma liền nói ra một câu chỉ có thần phương cùng thần nam hai người có thể nghe biết. Không danh thần ma sử dụng ngôn ngữ đối với thần nam tạo thành xung kích, không chút nào thấp hơn một hồi chấn động. Cho tới nay, kể từ thần mộ bên trong phục sinh bắt đầu, hắn vẫn tại tìm kiếm có liên quan vạn năm trước người cùng sự tình. Nhưng là bây giờ hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến, ở mảnh này tuyệt địa của cái chết bên trong, hắn thế mà nghe được vạn năm trước tiên huyễn đại lục thông dụng ngôn ngữ, vậy làm sao có thể không để hắn kích động? Nghĩ tới đây, thần nam cũng nhịn không được nữa, một bước tiến lên, vọt thẳng đến không danh thần ma la lớn. Vạn năm trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì? chỉ thấy nghe được thần nam mà nói phía sau, cái kia nguyên bản tràn đầy sát khí thần ma, nâng tay lên không khỏi một trận. thấy cảnh này, thần phương nhưng là lơ lửng lợn nụ cười. trước mắt thần ma chỉ là ma chủ dùng để giữ cửa tồn tại mà thôi. liên quan tới vạn năm trước hết thảy, trí nhớ của hắn cũng sớm đã bị triệt để thanh trừ. cho nên thần nam hỏi hắn, nhất định là cái gì cũng đừng hòng hỏi được rồi. quả nhiên, cho dù đối với thần nam nghi vấn, không danh thần ma nhưng là hỏi gì cũng không biết. dù cho biết, cũng chỉ là trong đầu ngẫu nhiên lóe lên một hai cái đoạn ngắn. đối với thần nam mà nói, vẫn không có đưa đến cái tác dụng gì. nhìn xem đã cùng thần nam trò chuyện thần ma. Tần Phương lắc đầu, trực tiếp một bước dịch ra, nhanh chân hướng về cách đó không xa, cái kia tản ra kinh khủng ma khí cửa hang đi đến. Hắn lần này tới nơi này mục đích là ma chủ, cũng không phải tới nghe thần nam nói chuyện tào lao. Thế nhưng là liền tại Tần Phương hướng về cửa hang đi đến trong nháy mắt, thần ma trên thân lập tức tràn ngập ra một cỗ kinh khủng sát cơ. Trong nháy mắt khóa chặt Tần Phương, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn bắt đầu tràn ngập ra. "Nhân loại, thừa dịp ta bây giờ còn thanh tỉnh, ngươi nhanh chóng tối lui, lại hướng phía trước một bước." Chết. Cổ lão trầm thấp nói nữ, từ thần ma trong miệng phát ra. Bất quá đối với uy hiếp của hắn phương nhưng là không chút nào dư để ý tới. Thần ma thực lực, tại thần hoàng đỉnh phong cùng tiên cấp sơ kỳ ở giữa lưu động. Nhưng là bây giờ chính hắn, ký ức đã sớm không trọn vẹn không chịu nổi, lúc thanh tỉnh cũng không chắc chắn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Cùng huống chi chờ hắn hoàn toàn đánh mất lý trí thời điểm. Đột nhiên biến cố, nhường thần nam toàn thân chân núi lông tơ đều không khỏi dựng lên. Hắn quá coi thường tần phương tìm đường chết năng lực. Lúc này, tại thần nam trong lòng đã bắt đầu gào lên. Đại lão, thật vất vả cùng đối phương nhờ vả chút quan hệ, coi như không thể thu được cái gì tin tức hữu dụng, nhóm người mình cũng có thể bình an rời đi không phải? có thể ngươi muốn chết như vậy là muốn não dạng nào? Ngay tại thần nam sắc mặt tâm trầm, nhìn tình huống chuẩn bị tùy thời đường chạy thời điểm, thần phương sau đó nói mà nói, suýt nữa nhường hắn sụp đổ. Chỉ thấy thần phương khi nghe đến thần ma uy hiếp sau đó, nhưng là nghiêng đầu sang chỗ khác lộ ra một cái cười lạnh, ngươi có thể thử xem. Nói xong, không có chút nào để ý tới thần ma ý tứ, tiếp tục suy nghĩ đi về trước đi. Song, lần này bị gia hỏa này hại chết. cảm nhận được thần ma sát khí, đã ngay cả mình đều bao phủ phía sau, thần nam trong hai mắt tràn đầy khổ tâm. Bây giờ thần nam chỉ có ở trong lòng cầu nguyện, thần phương thực lực đủ như bước bởi vì ở nơi này tôn thần ma trước mặt liền xem như hắn lịch chuyển huyền công cộng thêm lịch thiên thất ma đao cũng căn bản không phải là đối phương đối thủ với Và nhưng vào lúc này không danh thần ma đầu thủ chỉ thấy hắn xuề bàn tay ra một đạo màu đỏ sậm của sáng hướng thẳng đến tần phương đánh tới nửa bước thiên cấp 6. cảm nhận được sau lưng cái kia một đạo năng lượng ba động khủng bố phía sau tần phương ở trong lòng yên lặng tính toán thần ma uy lực một kích này ông 6. kinh khủng năng lượng màu đỏ trong nháy mắt liền đem tần phương thôn vệ thấy cảnh này dù cho đối với tần phương thực lực dù thế nào tự tin thần nam lúc này cũng không khỏi cảm thấy có điểm treo cho tới nay, thần phương cho hắn ấn tượng, ngoại trừ thần bí chính là thâm bất khả chắc. thần nam một mực ngờ tới vạn năm trước, thần phương thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. hiện tại hắn đã đột phá tứ giai, trở thành hiện nay thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm tồn tại. thế nhưng là đối mặt thần phương, từ đầu đến cuối nhường hắn có một loại đoán không ra, nhìn không thấu cảm giác. loại cảm giác này, phải biết liền xem như đối mặt nước sở trong hoàng cung lao yêu quái gặp thời đợi, hắn đều không từng có qua. bởi vì hắn có thể tin tưởng cảm giác được, lao yêu quái thực lực tại lục giai đỉnh phong. thế nhưng là thần phương, nhưng là từ đầu đến cuối cho hắn một loại nắm hoa trong màn sương cảm giác kỳ quái. Nhưng là bây giờ khi nhìn đến thần ma kinh khủng này nhất kích phía sau, dù hắn cảm thấy tần phương rất mạnh, lúc này cũng không dám chắc chắn tần phương có thể đón lấy một kích này. Hô, nhất kích đi qua, trong sơn cốc thổi qua một hồi cuồng phong, chờ bụi mù tán đi phía sau, thần nam con ngươi không khỏi đố nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy cái gì? Tần phương thế mà dưới một kích này hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí liền góc áo cũng không có tổn hại. Thấy cảnh này, thần nam không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi không danh thần ma một kích kia uy lực, hắn đứng gần nhất, cảm thụ cũng là rõ ràng nhất. Một kích kia uy lực, dùng hủy thiên diệt địa để hình dung, cũng không quá đáng chút nào nhưng chính là kinh khủng như vậy nhất kích, lại bị Tần Phương hoàn hảo không hao tổn cả lại. Ngươi làm sao có thể? Lúc này không riêng gì Thần Nam bị trấn trụ, liền xem như không danh thần ma, cái kia còn lại hẽ mở anh tuấn trên gương mặt, cũng đầy phải không giải. Ngươi đánh xong, bây giờ cũng nếm thử công kích của ta. Tần Phương nhìn xem không danh thần ma, trong ánh mắt lập lòe sâm nhiên sát cơ. Nói xong, nhìn xem không danh thần ma, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Một quyền đánh ra, chỉ thấy tại trên sơn quốc hoàng không, một nắm đấm màu vàng nóng phá vỡ tầng tầng tầng mây, hướng về phía dưới không danh thần ma trấn áp xuống. Một quyền này, Tần Phương trực tiếp vận dụng hệ thống hiện nay có thể động dụng lớn nhất nhất kích. Một kích này sức mạnh đã ẩn ẩn có thiên cấp sơ kỳ sức mạnh. Lấy không danh thần ma trạng thái bây giờ, căn bản không có khả năng đo lấy. Kỳ thực Tần Phương làm như vậy, cũng không phải thật muốn giết không danh thần ma, mà là muốn bức ma chủ ra tay. Đây chính là hắn thực lực sao? Nhìn lâu này đỉnh cái kia phảng phất muốn đem trọn ngọn núi đáy vượt san thành bình địa nắm đấm vàng, thần nam ngẩng đầu chật vật nuốt nước miếng một cái phía sau lẩm bẩm. "Giống. Cảm nhận được Tần Phương một kích này chính giữa uy lực kinh khủng, không danh thần ma tại thời khắc này cảm nhận được quen thuộc cảm giác tử vong." chỉ thấy hắn thần ma thân thể đột nhiên cất cao, hai tay mở ra, ngửa mặt lên trời gào thét. lúc này trong lòng của hắn chỉ có một tín niệm, đó chính là vô luận như thế nào, cũng muốn đón lấy một cái này, không thể quấy nhiều đến vị kia nghỉ ngơi. vì thế, hắn đã có lòng quyết muốn chết. ông. nhưng vào ngay lúc này, không gian nhưng là đột nhiên truyền đến một hồi quỷ dị ba động, cả cái sơn quốc hết thảy bao quát thời gian không gian cũng đã hoàn toàn đứng im. lại nhìn tần phương sử ra cái kia một đạo công kích, lúc này cũng tại thời không cấm chỉ trong nấy mắt, không có tin tức biến mất. cảm nhận được đột nhiên này truyền tới dị biến, tần phương khoẹt miệng hơi hơi cầu lên, ma chủ cuối cùng tỉnh. 350 trường 350, trò chuyện sau đó, Tần phương hướng thẳng đến trong sơn động đi đến. Ma chủ bây giờ đã thức tỉnh, nên chính diện cùng vị này chân ma giao phong thời điểm. Cửa sơn động mặc dù không như thế nào đại, có thể trong động nhưng lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Đình động bầu trời là hư không vô tận, vô số ngôi sao lập lòe, từ nơi này phiến trong tinh không, Tần phương có thể rất rõ ràng cảm nhận được, trong đó nối liền ngoài ra thế giới. Ma ở dưới chân của hắn bắt thang, tràn ngập là quần quật ma khí. Dọc theo đường đi không có chút nào dừng lại, trực tiếp xuyên qua thật dài tinh không hành lang, cuối cùng đi đến sơn động chỗ sâu nhất. Sơn động chỗ sâu nhất, một bóng người màu đen đứng lơ lửng trên không. Tại hắn đỉnh đầu nhưng là hư không vô tận, ma hư không thâm chỗ kết nối lấy, nhưng là thiên giới. Bất quá tần phương lúc này lực chú ý đã toàn bộ đặt ở đạo này đứng lơ lửng trên không, bá tuyệt thiên hạ thân ảnh phía trên. Đạo nhân ảnh này không là người khác, chính là ma chủ. Ma chủ khuôn mặt rất anh tuấn, chỉ là ánh mắt của hắn bên trong có chỉ là đối với thiên địa thương sinh coi thường. Trong mắt hắn không nhìn thấy bất luận cái gì một tia tình cảm ba động. Nhìn trước mắt tôi này, chân chính vô thượng chân ma, tần phương trong mắt không khỏi lộ ra một vòng ngụy phục. Chính là người trước mắt này phát hiện sớm nhất ngày bí mật. Khi xưa chiến thiên trên đường, hắn lấy sức một mình chiến thiên, mặc dù đánh bại, thế nhưng nhường thiên đạo đối nó kiêng dè không thôi. Ma chủ, nhìn xem ma chủ, thần phương cuối cùng mở miệng. Nghe được thần phương một ngụm nói toạc ra thân phận của mình, ma chủ cái tia giếng cổ không gợn sóng ánh mắt, cuối cùng lộ ra một tia ba đậu. Ngươi là người nào? Mặc dù trong lòng đối với thần phương có thể gọi ra tên của mình, rất là kinh ngạc, bất quá rất nhanh ma chủ liền khôi phục bình tĩnh. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ta biết các ngươi tất cả bí mật. Vô Liên tại thần phương tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, cả cái sơn động trong nháy mắt liền bị một cỗ kinh khủng sát ý chặn ngập. Tần Phương trong giọng nói ý tứ, ma chủ phản ứng đầu tiên chính là vạn năm cuộc cờ sự tình bị những người khác đã biết. Nếu quả như thật là như thế này, phải chăng còn có những người khác đã biết rồi kế hoạch của bọn hắn? Quan trọng nhất là có hay không đả thảo kinh xà? Nếu quả như thật như suy nghĩ trong lòng hắn như vậy, đã đả thảo kinh xà, như vậy đổi như thế nào? Bọn hắn lấy chúng thần huyết đục làm đại giá, chế tạo trung cực sát khí. Thậm chí vì thế không tiếc đem vô số cấm kỵ đại thần đưa đến xa xôi không biết thời không, để bọn hắn tại vô tận trong thời không, thừa nhận bóng tối vô biên cùng cô độc. Vì chính là có thể để cho bọn hắn không bị phát hiện. Tại một ngày kia, chúng thần trở về. Chẳng ra giá lớn như vậy, nếu quả như thật thất bại, vậy hắn phải nên làm như thế nào đối diện với mấy cái này người? Mấy vạn năm sắp đặt, có thể xưng bọn hắn cuối cùng liều chết nhất kích, mắt thấy liền muốn hoàn thành, chẳng lẽ nhất định cuối cùng đều là thất bại không thành. Nghĩ tới đây, ma chủ liền ức chế không nổi trong lòng mình sát ý vô biên. Bất quá hắn dù sao cũng là ma chủ, tuyệt đại ngon nhân, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền bình phục rối loạn tâm cảnh. Mà Tần Phương bất biết đến là, ngay mới vừa rồi, ma chủ trong lòng đã lóe lên vô số ý niệm. Bất quá Tần Phương nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được, trong sơn động sát y đã nhanh muốn ngưng tụ làm thực chất. Sau một lát, Ma chủ thu hồi trong lòng chỗ hưu tường pháp, cho dù trong lòng có vô sai chắc, trên mặt biểu lộ cũng không có chút nào biến hóa. "Ta không minh bạch ngươi là có ý tứ gì?" Tại không có hoàn toàn xác định Tần Phương biết mình bọn người tất cả kế hoạch phía trước, Ma chủ vẫn là có ý định trước tiên thăm dò một phen. Bất quá Tần Phương lời kế tiếp, nhưng là hoàn toàn đem hắn trong lòng may mắn cho nhớ kỹ nát ấy. Chú tâm sắp đặt, nhu đổ chư thiên, còn muốn ta nói tiếp sao? Chú tâm sắp đặt, nhu đổ chư thiên cái này tám chữ vừa ra, Ma chủ biết, Tần Phương đã toàn bộ biết. Bất quá không đợi hắn nói chuyện, liền nghe Tần Phương rồi nói tiếp, "Bất quá ngươi yên tâm, ta đối với các ngươi kế hoạch không có hứng thú, ta tìm ngươi là vì một chuyện khác." Giống như là nhìn ra Ma chủ lo lắng tựa như, Tần Phương đột nhiên khoát tay nói. Nghe được Tần Phương mà nói, Ma chủ hai mắt không khỏi nhíu lại. Hắn không rõ Tần Phương đến tụt cùng là có ý tứ gì. Đối mặt Tần Phương, Ma chủ đột nhiên phát hiện, chính mình thế mà nhìn không thấu người trước mắt này sâu cạn. Bất quá Tần Phương có một chút, hắn nhưng là tự nhận không có nhìn lầm. Đó chính là tại Tần Phương nói ra đối bọn hắn kế hoạch không có hứng thú lúc, vô luận là ngữ khí vẫn là thần thái, lại có lẽ là ánh mắt cũng không có mấy may làm bộ, hắn có thể đủ cảm thụ được, Tần Phương thật sự không quan tâm kế hoạch của bọn hắn. Mặc dù rất kỳ quái, có thể Tần Phương mang đến cho hắn một cảm giác chính là như thế, đối với mình Tần Giác, ma chủ là tin tưởng không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, ma chủ lúc này mới chậm rãi thu hồi trên thân cái kia khổng lồ đè nén sát ý ngay mới vừa rồi, hắn đã đối với Tần Phương có quyết tâm phải giết. Tại kế hoạch còn không có hoàn toàn bại lộ phía trước, hắn không đề nghị tìm khắp cửu thiên thập địa, thiên hạ thương sinh tất cả linh hồn ký ức, đến tìm người biết chuyện này. Tiếp đó lấy lôi lôi thủ đoạn, đem tất cả có thể ảnh hưởng kế hoạch người hết thảy ta bây giờ cái gì cũng không có thể giúp ngươi thu hồi khổng lồ sát ý ma chủ nhìn xem tần phương thản nhiên nói nghe vậy tần phương nhưng là lắc đầu nói ta tìm ngươi chỉ tới giải một cái chuyện cũng không phải muốn ngươi tự mình ra tay nói xong tần phương bất chờ ma chủ đáp lời ngay sau đó lại nói ta tại phiến thiên địa này cảm ứng được luân hồi khí tức tới đây chỉ là vì hiểu rõ một chút đồ vật không sai tần phương sở dĩ muốn tìm bên trên ma chủ chính là vì cái thế giới này lục đạo luân hồi thông qua hệ thống kiểm trắc, thân mộ thế giới ủ minh thế giới cũng đều tồn tại chỉ là tại xâm nhập tình huống Tần Phương nhưng là không có tiếp tục, bởi vì tất nhiên U Minh tồn tại, thực lực kia tất nhiên không tầm thường. Bây giờ thời cơ động thủ còn chưa thành thủ, tại không có làm rõ ràng thế giới này Thiên Đạo cùng U Minh thế giới quan hệ phía trước, hắn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đối với cái này cái thế giới người mạnh nhất một trong mấy người, Tần Phương cho rằng Ma chủ chắc chắn biết một chút tình huống. Nghe được Tần Phương hỏi Lục Đạo Luân Hồi, Ma chủ lông mày không khỏi sâu đậm nhăn lại. Lục Đạo Luân Hồi hắn mặc dù biết, nhưng lại là chưa bao giờ đúng nghĩa nhìn thấy qua. Truyền thuyết Lục Đạo Luân Hồi là linh hồn chuyển thế chỗ, là hết thảy sinh linh sau khi chết cuối cùng trốn trở về nhưng mà đối với hắn tại loại này bị thiên địa vứt bỏ nhân tới nói mỗi một đời trở về đều là mình lấy chưa từng có thực lực nghịch chuyển pháp tắc cưỡng ép trở về căn bản vốn không chịu luân hồi quan thúc đối với cái này cái trưởng quản thế gian hết thể sinh linh chuyển thế chỗ hắn cũng rất tò mò vì thế hắn đã từng tìm qua nơi này thế nhưng chính là bởi vì nguyên nhân này cho nên hắn không quá muốn nhắc lên nơi này bởi vì chỗ này mang đến cho hắn một cảm giác tựa hồ so thiên đạo còn kinh khủng hơn nếu như không phải luân hồi sở tại chi địa đối với chúng sinh tựa hồ không có cái gì tổn hại trước kia bọn hắn bố cục đối tượng cũng sẽ không là thiên đạo chỉ là hắn rất yếu kỳ. Tần Phương lại là từ chỗ nào biết lục đạo luân hồi sự tình. Bất quá mặc dù trong lòng đối với Tần Phương thân phận rất hiếu kỳ, ma chủ Y Nguyên vẫn là đem chính mình biết đến, toàn bộ đều nói cho Tần Phương. 351 chương 351, dung động ma chủ thông qua ma chủ giảng thuật, Tần Phương tâm bên trong đã có một cái đại khái nở tới. Đó chính là cái này vị diện U minh thế giới, thực lực rất mạnh. Căn cứ vào ma chủ suy đoán, U minh sức mạnh tựa hồ so thiên đạo còn muốn khổng lồ. Hơn nữa quan trọng nhất là, cái thế giới này U minh cũng không quy thiên đạo cai quản. Nó là độc lập vận hành. Nhưng mà biết được tin tức này phía sau, Tần Phương nhưng là không có chút nào vui vẻ. Dù sao từ xưa đến nay, thế giới này không có bất kỳ người nào, ngoại trừ những cái kia chết đi linh hồn, từng tiến vào U Minh, đối với U Minh, chỗ Hữu Nhân Đô không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá, đối với cái này cái thế giới U Minh, Tần Phương Tâm bên trong nhưng là có một cái ngờ tới. Đó chính là cái này thế giới Thiên Đạo, là từ U Minh thế giới trường khống. Mặc dù là ngờ tới, nhưng Tần Phương Tâm bên trong đối với cái này cái ngờ tới, nhưng là càng phát tin tưởng không nghi ngờ. Bây giờ Chư Thiên đều ở đây để phòng mình, cái thế giới này Thiên Đạo không có khả năng không có nhận được tin tức. Thế giới này vốn là hỗn loạn, Thiên Đạo đã bị người đánh cho tàn phế có thể nói thế giới này mặc dù đang đông đảo trong thế giới đẳng cấp cao hơn, nhưng đồng dạng cũng dễ dàng bị thừa dịp trui loạn nhập không tử. Thế nhưng là cái thế giới này hết thảy, đều ở đây đều đâu vào đấy dựa theo nguyên bản kịch bản phát triển, nếu như nói thế giới này không có một kia hậu thủ lời nói, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Vậy cái này hậu chiêu có thể sẽ là cái gì, ngoại trừ so thiên đạo còn kinh khủng hơn u minh thế giới, ở cái thế giới này, hắn thật sự là không nghĩ ra còn có cái gì tồn tại, là so thiên đạo còn kinh khủng. Nghĩ tới đây, Thần Vương liền bỏ đi bây giờ liền tiến vào U Minh dự định. Bây giờ đi thế còn không có sáng tỏ. Còn cần tiếp tục quan sát. Nghĩ tới đây, Tần Phương hai mắt nhìn thật sâu một mắt ma chủ, đồng thời nói một tiếng cảm ơn phía sau, liền muốn rời khỏi. Nhưng vào ngay lúc này, ma chủ lại đột nhiên lên tiếng hỏi, các hạ đến tụt cùng là người nào, vì sao lại đối với chúng ta sự tình như thế như lòng bàn tay, không biết ngoại trừ các hạ là còn có hay không người nào biết rõ chúng ta kế hoạch. Mắt thấy Tần Phương liền muốn rời khỏi, ma chủ cuối cùng vẫn không có kiềm chế lại, muốn hỏi ra Tần Phương lai lịch tâm tư. Nghe được ma chủ lần nữa hỏi thân phận của mình, Tần Phương cước bộ không khỏi một trận. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi có một cái quyết định. Nguyên bản hắn cho là hết thảy đều rất đơn giản. Hắn duy nhất cần phải làm chính là làm một cái phía sau màn nhận thành quả thắng lợi tồn tại là được. Nhưng là bây giờ xem ra ý nghĩ này nếu như muốn thực hiện còn cần làm tiếp chút chuẩn bị mới được. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, hắn cũng không muốn làm bỏ ngựa cũng không cần làm hoàng tước. Hắn muốn làm cái kia cuối cùng cầm thương, không động thì thôi, khẽ động liền muốn mệnh tội săn. Trừ cái đó ra chính là sau cùng thiên đạo bản nguyên, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Nhưng hắn tất nhiên quyết định ẩn tàng phía sau màn, vậy cái này hết thảy liền cần có một người để thay thế công tác của hắn. Mà ma chủ có thực lực, có thân phận, đủ bá đạo, rất lãnh cốt là người này có một không hai nhân tuyển. Nghĩ tới đây, Tần Phương trong mắt thần quang lấp lóe, nhìn về phía Ma Chủ âm thanh không nói gì đạo, biết thân phận của ta phía sau, muốn gánh nổi kết quả, ta sợ người đảm đường không nổi. Nghe được Tần Phương mà nói, Ma Chủ trong lòng lập tức chính là giận dữ. Thế giới này còn có hắn Ma Chủ không thể tiếp nhận sự tình. Nghĩ tới đây, Ma Chủ trong hai mắt cũng là lanh quang chợt hiện, hướng về phía Tần Phương âm thanh lạnh lùng nói, trên thế giới này còn không có ta không có thể tiếp nhận đại giới. Ma Chủ lời nói này, nếu như nói cho cái thế giới này bất cứ người nào nghe, đều không có chút nào khoa đại thành phần. Đơn giản là hắn là Ma Chủ. Có can đảm một người, đơn thương độc mã chiến thiên ma chủ, một đời tuyệt thế của nhân. Liên Thiên Đô không dám nói muốn hắn trả giá đắt, huống chi là những người khác, nhưng là hôm nay gặp phải Tần Vương, hắn nhất định cắm. Nghe được ma chủ mà nói, Tần Vương khẽ miệng hơi hơi dưng lên, mắc lừa rồi. Hắn trở chính là ma chủ câu nói này. Bất quá, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tần Vương hai mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, trực tiếp hướng về phía ma chủ đạo, "Đã như vậy, vậy là ngươi không phải hẳn là đem Huyền Cảnh giải trừ?" nghe được tần phương mà nói, chỉ thấy ma chủ trong mắt đột nhiên lộ ra một vòng ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, đồng thời trong mắt lộ càng là lộ ra một vòng tò mò mãnh liệt thần sắc. Sau đó chỉ thấy ma chủ vung tay lên, ngay sau đó tần phương liền thấy hoàn cảnh bốn phía đột nhiên biến đổi. nhìn kỹ lại, tần phương lúc này mới phát hiện, mình bây giờ nhà chỗ, lúc này vậy mà đã là một mảnh tinh không trí thượng, mà ở tinh không một bên khác, một đạo khổng lồ kinh khủng thân ảnh bưng đứng ở tinh hà phía trên. bóng người này không là người khác, chính là ma chủ. ta rất yếu kỳ, ngươi đến tận cùng là như thế nào phát hiện những này là ta bố trí ảo cảnh? giờ khắc này ma chủ cùng lúc trước có khác biệt một trời một vực. Nếu như nói mạnh trước ma chủ, Tần Phương còn có thể trên người hắn cảm nhận được một tia sinh khí, nhưng là bây giờ ma chủ, nhưng là nhường hắn không nhìn thấy bất luận hành động gì một người, vốn nên có nhân tính. Nhìn trước mắt ma chủ, Tần Phương trong mắt có chỉ là bội phục. Người trước mắt này là tuyệt đối đáng giá bội phục, giết thân, giết mình, giết người, tuyệt tình, tuyệt mình, tuyệt nhân, vì chí tiên, hắn hy sinh, có khả năng hy sinh hết thảy. Nhìn trước mắt ma chủ, Tần Phương nhưng là không có trả lời hắn vấn đề, kỳ thực tại tuyệt địa của cái chết thời không bị giam cầm trong đáy mắt, hệ thống liền đã kiểm trách đến hết thảy đều chỉ là huyễn cảnh. Nếu như không phải ở trong ảo cảnh cùng ma chủ giao lưu, Tần Phương biết là ma chủ bản thân, hắn đã sớm phá vỡ huyết cảnh, tìm tới chân chính ma chủ. Lắc đầu, Tần Phương nhìn xem ma chủ đạo, đây hết thể đáng ra không? Nghe được Tần Phương mà nói, lại nhìn Tần Phương trong mắt lộ ra một màn kia kính nể chi ba chủ thần thái vẫn không có mảy may biến hóa, chỉ là đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vòng hoài niệm. Thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, vô tận năm tháng trước đó, cũng có một người hỏi qua ta vấn đề giống như trước, có thể hỏi ra vấn đề như vậy nhân, nàng không hiểu sáu. Nói đến đây, ma chủ giống như là hồi tưởng lại cái gì giống như, không có nhận lấy nói hết lời. Nhìn xem ma chủ lúc này bộ dáng. Tần Vương ngoại trừ ở trong lòng thở dài bên ngoài, thật sự không biết nên nói cái gì. Sau đó, Tần Vương đại thủ trực tiếp vung lên, một tia ô quang hướng thẳng đến cách đó không xa ma chủ Mi Tâm mà đi. Nhìn xem hướng mình chạy nhanh đến ô quang, ma chủ ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ, bất quá nhưng là cũng không có phản kháng. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể cảm nhận được, đạo ô quang này đối với mình không có bất kỳ cái gì nguy hiếp. Tuy ô quang tiến vào trong đầu của hắn, chỉ thấy nguyên bản thần sắc đạm nhiên, không đem hết thể để ở trong mắt ma chủ, tại tiếp thu được liên quan tới vạn giới địa phủ tin tức phía sau, sắc mặt lập tức đại biến. Lúc này cặp mắt của hắn bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi. Dù là ma chủ dạng này bá tuyệt thiên hạ tồn tại, lúc này cũng là không khỏi bị chấn thật lâu không thể hoàn hồn. Ma chủ chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ như thế thất thố, hắn muốn để cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Thế nhưng là liên quan tới vạn giới địa phủ mang đến lượng tin tức, thật sự là nhường hắn khó mà bình phục trong lòng rung động. Ước chừng qua nửa canh giờ, ma chủ lúc này mới đem tần phương châu kia cho hắn lượng tin tức tiêu hóa xong toàn bộ. Chỉ là lúc này, hắn nhưng là cũng đã không thể biểu hiện như phía trước như vậy thản nhiên. Tại được chứng kiến chư thiên vạn giới rộng lớn khổng lồ phía sau, đột nhiên có như thế một cái trước mắt, ma chủ cảm thấy mình có chút hết ngồi đáy giếng. Nhung Bá Tuyệt Thiên hạ ma chủ ở trong lòng thừa nhận mình hết ngồi đáy giếng, tin tức này nếu như bị các thái cổ cấm kỵ biết, tuyệt đối sẽ cả kinh cái cầm đều rơi xuống không thể. 352 chương 352, Thiên đạo. Khôi lỗi. Tinh không chi thượng, hồi lâu sau, ma chủ rồi mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Đương nhiên, giờ khắc này, ma chủ đang nhìn hướng tần phương ánh mắt, cũng không tiếp tục giống phía trước như thế, biểu hiện coi thường hết thảy, ở trên cao nhìn xuống. Biết vạn giới địa phủ tồn tại cùng khổng lồ phía sau, Hắn tự nhiên cũng biết có thể tần phương thân phận. Hắn biết rõ vạn giới địa phủ cường đại, đồng thời trong lòng của hắn không khỏi có tâm tư khác. Nếu như có thể cùng tần phương hợp tác, kia đối sau cùng đại chiến, tuyệt đối có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Nghĩ tới đây, ma chủ nhìn về phía tần phương nói các hạ tìm ta, e rằng không chỉ là vì hỏi thăm u minh sự tình a. Mặc dù là đang hỏi thăm, bất quá ma chủ giọng của, nhưng là mang theo chắc chắn. Hắn nhận định, tần phương tìm hắn tuyệt đối còn có những chuyện khác. Nghe được ma chủ hỏi thăm, tần phương biết, mục đích của hắn trên cơ bản đã đạt đến. Thế là liền trực tiếp hướng về phía ma chủ đem tất cả mọi chuyện nói ra hết bao quát thần nam chân chính thân phận cùng với chính mình suy đoán. Mà nghe xong Tần Phương mà nói, ma chủ trong lòng, lúc này cũng sớm đã nhắc lên thao thiên tự lãng. Hắn muốn cho là Tần Phương coi như biết bọn hắn chuẩn bị là cái gì, cũng sẽ không cụ thể biết kế hoạch của bọn hắn. Điểm này, kỳ thực hắn thấy không đáng kể chút nào. Bởi vì bọn họ kế hoạch mặc dù rất tinh vi, cũng rất khổng lộ, nhưng tuyệt đối không phải một tia gió âm thanh cũng không có để lộ ra ngoài. Trên thế giới này, cùng hắn cùng độc cô bại thiên đồng dạng cường đại nhân, không phải số ít. Bọn hắn có thể giấu giếm được tất cả mọi người, nhưng những người này tuyệt đối không bằng này liệt. Những người này mặc dù biết bọn hắn đang bố trí, có thể tuyệt đối không biết thần nam tồn tại ý vị như thế nào, bởi vì thần nam chân thực thân phận, tính cả hắn trên thế giới này cũng chỉ có 3 người biết. Một cái khác là độc cô bạt thiên, cái cuối cùng chính là thần nam chính mình, cũng chính là tham dự bố cục người thứ ba, độc cô tiểu bại. Cái này cũng là vì cái gì làm tần phương một ngụm nói ra thần nam thật là thân phận phía sau, ma chủ sẽ cảm thấy khiếp sợ như vậy nguyên nhân. Hơn nữa không chỉ như vậy, tại tần phương trong miệng, ma chủ hoảng sợ phát hiện, vài vạn năm tới, bọn hắn làm hết thảy, tại tần phương trong mắt căn bản không có chút nào bí mật có thể nói. Thậm chí tần phương mang đến cho hắn một cảm giác, chính là bọn họ bố trí hết thảy cũng là ở đối phương dưới mí mắt hoàn thành một dạng. lúc này ma chủ sau lưng của đã không tự chủ chạy ra một tầng mồ hôi diện. suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, nếu như không phải đã biết tần phương thân phận, ma chủ cơ hồ đã không nhịn được muốn đem tần phương lưu tại nơi này. hắn dám khẳng định, một khi bí mật này tiết lộ ra ngoài, vậy hắn cùng độc cô bại thiên làm hết thảy sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không. lấy thiên đạo âm tàn sắc bén tính tình, e rằng đến lúc đó không chỉ lại là kế hoạch thất bại, liền ngay cả những thứ kia thái cổ cấm kỵ đại thần cũng sắp thần không biết quỷ không hay chết đi. cái giá này là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận, hắn không thể tiếp nhận mất đi hy vọng cuối cùng. Đem ma chủ đám người tất cả kế hoạch đều cùng bàn đỡ ra về sau, Tần Phương nhìn xem ma chủ đạo, kế hoạch có thể xưng hoàn mỹ, chỉ là các ngươi có từng nghĩ, bây giờ thiên đạo chẳng qua là một khôi lỗi. Ngươi nói cái gì? Nghe được Tần Phương mà nói phía sau, ma chủ hai mắt đột nhiên trợ to, con ngươi cũng cực hạn co vào. Không phải hắn không đủ bình tĩnh, thật sự là Tần Phương nói tới chuyện này, quá mức rung động. Cho dù là hắn, trong lúc nhất thời cũng căn bản khó mà tiếp thu. Chuyên quyền độc đoán, còn có công đạo, cư hiệp chúng sinh vô tận năm tháng, để bọn hắn không tiếc đánh cược tính mệnh sắp đặt tính toán thiên đạo, thế mà chỉ là một khôi lỗi. Chuyện này, nhìn thế nào đều tựa hồ có chút nói nhảm. Ma chủ tin tưởng tin tức này, nếu như bị độc cô bại thiên biết, phản ứng tuyệt đối sẽ so với hắn còn lớn hơn nhiều. Kỳ thực ma chủ trong lòng cũng không phải hoàn toàn không có hoài nghi Tần Phương lời nói, nhưng mà những thứ này đều không phải là hắn yêu cầu suy tính, hắn bây giờ phải cân nhắc là, nếu như Tần Phương nói tới có một phần vạn có thể, vậy bọn hắn phải nên làm như thế nào? Thiên đạo nếu quả như thật là khôi lỗi, cái kia ẩn tàng tại thiên đạo sau lưng tồn tại, lại sẽ là bực nào kinh khủng. Đã như vậy, bọn họ cùng thiên đạo đấu đâu chỉ vạn năm thời gian, cũng không có phát hiện một tia thiên đạo bí mật. Cái kia Tần Phương tất nhiên phát hiện, lại đem những thứ này nói cho hắn biết mục đích là cái gì, hắn lại muốn từ ở bên trong lấy được thứ gì. Các hạ thân phận tôn quý, không biết đến nói cho ta biết những thứ này, đến tận cùng ý muốn cái gì là. Nghĩ tới những thứ này, Ma Chủ nhìn xem Tần Phương lên tiếng nói. Nghe được Ma Chủ mà nói, Tần Phương cười nhạt một tiếng phía sau nói tiếp, mục đích của ta rất đơn giản, chính là vì thế giới này. Nghe được Tần Phương như thế hào phong nói ra mục đích của mình phía sau, Ma Chủ không khỏi sững sờ. Nhưng ngay sau đó trong lòng của hắn không khỏi lại lo lắng. So với Thiên Đạo, lại có lẽ là Thiên Đạo sau lưng tồn tại. Hắn lúc này lo lắng hơn chính là Tần Phương. Áp đảo trư thiên vạn giới trên kinh khủng thế lực, cho dù là hắn cũng thực sự sinh không nổi muốn đối với dạng này một tôn quái vật khổng lồ xuất thủ ý nghĩ. Nhưng cùng lúc, hắn lại lo lắng Tần Phương sẽ làm ra cái gì với cái thế giới này có tổn hại sự tình. Dù sao dẫn sói vào nhà vô cùng hậu họa đạo lý, hắn vẫn biết được. Trong lúc nhất thời, bá tuyệt thiên hạ ma chủ không tự chủ được lâm vào cảnh lưỡng nan. Nhìn xem ma chủ trong mắt lấp loé không yên thần quang, Tần Phương tự nhiên biết hắn đang lo lắng cái gì. Bất quá hắn là tới cùng ma chủ hợp tác, mà không phải tới làm cho đối phương đối với mình sinh ra kiêng kỵ chi ý. Nghĩ tới đây, Tần Phương lại đối ma chủ đạo: "Kỳ thực chúng ta có đồng dạng đích nhân, rứt bỏ tất cả trước tiên không nói, giữa chúng ta hoàn toàn có thể trở thành đồng bạn." Tần Phương hướng về phía ma chủ nói. Nghe được Tần Phương mà nói, ma chủ không khỏi sử sở, nhưng ngay sau đó lại lầm vào trong trầm tư. Gặp ma chủ đối với mình đề nghị cũng không có một ngụm nào bỏ, Tần Phương mỉm cười phía sau rồi nói tiếp: "Đề nghị này, một mực hữu hiệu. Ta có thể cho các ngươi đầy đủ thời gian cân nhắc, nhưng hy vọng không cần quá muộn, dù sao kế hoạch của các ngươi đã khởi động, thời gian không đợi người." Nói xong, Tần Phương thân ảnh trực tiếp biến mất ở trong tinh không, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến tội ác chi thành ở trong nhìn xem tội ác chi thành đường phố phun hoa thần phương ánh mắt nhìn về phía liêu thập vạn núi lớn phương hướng lắc đầu hắn tin tưởng vô luận là độc cô bại thiên vẫn là ma chủ cuối cùng đều sẽ tiếp thu đề nghị của hắn bởi vì một thiên đạo đã để bọn hắn mệt mỏi ứng phó thậm chí vì thế bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới nếu như nữa đối phóng lên trời đạo thân sau kinh khủng tồn tại bọn hắn tuyệt đối không có phần thắng chút nào bây giờ có vạn giới địa phủ làm hậu thuẫn bọn hắn tự nhiên sẽ không tự tuyệt điều kiện này sáu ma cung lúc đó thần nam cũng sớm đã từ tuyệt địa của cái chết quay trở về học viện thần phong Lần này Tần Phương xuất hiện, nhường Thần Nam trong lòng càng thêm chắc chắn, Tần Phương tuyệt đối biết một chút vạn năm trước sự tình. Nhưng mà mỗi lần hắn muốn hướng Tần Phương hiểu rõ một chút chuyện thời điểm, đều sẽ bởi vì đủ loại đủ kiểu sự tình mà giực ra. Cho nên lần này, Thần Nam quyết định chủ động đi tìm Tần Phương. Bây giờ, Thần Nam đã đến nước Sở biên cảnh. Tại Thần Nam xem ra, Tần Phương cùng Sở Nguyệt Chi ở giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ, muốn tìm Tần Phương liền phải trước đi tìm Sở Nguyệt. Chỉ là vô luận Tần Phương vẫn là Thần Nam, cũng không biết là, bây giờ nước Sở đang lâm vào một hồi trong nội chiến. 353 chương 353, nước Sở Tân Hoàng nước Sở, hoàn cung. Sở Hãn tẩm cung, to lớn trên giường rồng, Sở Hãn sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt nằm ở trên giường, mà ở chung quanh hắn, nhưng là vây quanh một đám người. Những người này không là người khác, chính là hoàng hậu cùng với một đám hoàng tử công chúa. Thế nhưng là lúc này trong tẩm cung bầu không khí, nhưng là vô cùng quỷ dị. Một đám hoàng tử công chúa, ẩn ẩn tạo thành hai phe cánh. Đứng tại bên trái nhất là một mắt sắc âm du, ánh mắt che lớp thanh niên anh tuấn. Người thanh niên này không là người khác, chính là nước Sở Thái tử, Sở Thiên. Sở Thiên sau lưng, nhưng là đứng chừng hơn mười vị hoàng tử công chúa. Mà tại Sở Nguyệt sau lưng, đông dạng đứng mấy vị hoàng tử công chúa. Các ngươi phụ hoàng bệnh tạm thời chưa có trở ngại, các ngươi liền lui ra đi. Tự thân vì sở hoàng đắp chắn phía sau, hoàng hậu hướng về phía tất cả mọi người, âm thanh lạnh như băng nói. Lúc này, hoàng hậu nhìn về phía Sở Nguyệt ánh mắt, trở nên trước nay chưa có thất vọng cùng với lạ lẫm. Nàng vô luận như thế nào đều không hữu tưởng đến, tại Sở Hãn bệnh nặng thời điểm, luôn luôn để cho nàng tán thưởng cực kỳ nữ nhi Sở Nguyệt, tới chỗ này câu nói đầu tiên không phải hỏi thăm Sở Hãn bệnh tình, mà cùng thái tử ở trước mặt nàng, lẫn nhau tính toán. Sở Nguyệt một cử động kia, để cho nàng thương thấu tâm. Nghe được hoàng hậu thanh âm lạnh như băng phía sau, Sở Nguyệt mặt không biểu tình, hướng về phía hoàng hậu thi cái lễ phía sau, trực tiếp quay người hướng về đại môn đi đến. Mà Thái tử Sở Thiên đồng dạng là như thế, hai người cơ hội là đồng thời bước ra đại môn, rời đi Sở Hoàng Tầm cung phía sau. Sở Nguyệt cùng Sở Thiên hai người đồng thời dừng bước lại. Hoàng nội, hoàng cung về sau đem một mực là nhà của ngươi, tẩm cung của ngươi, anh sẽ một mực vì ngươi giữ lại, nhưng mà có nhiều thứ ngươi là không thể tranh thủ, ngươi cũng minh bạch. Sở Thiên nhìn xem đỉnh đầu mây đen, đối với Sở Nguyệt thản nhiên nói. Lời nói này, hắn là lấy cái này hoàng cung chủ nhân thân phận nói cho Sở Nguyệt nghe. Trong lời nói, đối với Hoàng vị nắm chắc phần thắng nghe được Sở Thiên mà nói, Sở Nguyệt Đồng dạng là ngẩng đầu ngẩng đầu lên nhìn qua bầu trời âm trầm, vậy ta cũng hướng Hoàng huynh Tam Đoan, Thái Tử Tầm Cung cũng sắp một mực tồn tại. Nói xong, Sở Nguyệt ống tay áo vung lên, trực tiếp quay người hướng về Tầm Cung của mình phương hướng đi đến, nhìn xem Sở Nguyệt bóng lưng rời đi, Sở Thiên ánh mắt càng thêm âm trầm. Giang rắc. nhưng vào lúc này Thiên Không Chi Thượng đột nhiên xẹt qua một đạo tử sắc thiểm điện, đem Sở Thiên đã có chút mặt nhăn nhó, nổi bật càng khủng bố hơn. Đỗ Thiên Sinh, chuyện lần này làm phiền ngài sáu. Hồi lâu sau, Sở Thiên đột nhiên hướng về phía bên cạnh một cái bạch tỷ trung niên không người nói. Đối mặt Sở Thiên không mình hành lễ, cái kia Bạch Y trung niên nhưng là không có chút nào biểu thị. Một lúc sau, chỉ thấy hắn lúc này mới lạnh lùng hướng về phía Sở Thiên đạo, đây là trong tộc ý tứ, ta đương nhiên sẽ không búng lỏng. Thái tử điện hạ nếu quả như thật cảm kích đồ mỗ, vậy thì mau chóng đem nước sở nắm giữ trong tay. Nói xong, Bạch Y trung niên tại giọt mưa rơi xuống trong mắt, nhanh chân bước ra tại chỗ biến mất, lưu lại tự mình đứng tại trong mưa Sở Thiên bọn người. 6. Sở Nguyệt Tầm cung, màu tím trong biển hoa, Sở Nguyệt tiên tĩnh đứng, ở quanh thân nàng một đạo màu trắng vô hình lực khí, đem rơi xuống giọt mưa ngăn cách. Màu tím trong biển hoa, nàng lại như vậy thánh khiết cao không thể chạm. Công chúa, hết thảy đã điều tra rõ. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, hướng về phía Sở Nguyệt trầm giọng nói. Nói, Nghe vậy, Sở Nguyệt thản nhiên nói, nàng rất muốn biết, Sở Thiên Thế lực phía sau đến tột cùng là cái gì? Đi qua liên tục xác nhận, thái tử sau lưng thực lực, là ẩn thế gia tộc Đỗ gia chi nhánh. Nghe thủ hạ hồi báo phía sau, Sở Nguyệt lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Liên quan tới Đỗ gia, nàng từng tại Đạm Đài Thánh Địa trong cổ tịch nhìn thấy qua, cũng Đạm Đài Thánh Địa một dạng, là một cái truyền thừa trường vạn năm lâu gia tộc cổ xưa nếu như sở thiên phía sau là chân chính đô gia bản gia, vậy nàng còn có thể kiên kỵ mấy phần. nhưng nếu như chỉ là một chi nhánh, liền dễ làm nhiều hơn. nghĩ tới đây, sở nguyệt trực tiếp hướng về phía người áo đen nói, phân phó tất cả mọi người tại hôm nay đầu thủ trước hừng đông sáng, ta muốn thái tử tất cả thế lực tại sở quốc tiêu thất. là sở thiên, chúng ta điểm xuất phát khác biệt, mục tiêu của ta là toàn bộ thiên hạ, cũng không chỉ là một cái nước sở. ngươi thất bại là đã định trước sáu. sau đó, sở nguyệt chậm rãi bước vào trong tầng cung, mưa càng ngày càng lớn, sắc trời cũng càng ngày càng mở sáu. ban đêm, toàn bộ nước sở quốc đô đã bị tiên huyết nhuồn dần, đây là nhuốm máu một đêm. Phạm La Thái tử phe đại thần đều không có chút nào bất ngờ lọt vào ám sát. Vẹn vẹn thời gian một đêm, Thái tử tại sở quốc các nơi tất cả thế lực bị nổ tận gốc. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Sở Thiên liền bị người đánh thức. Điện hạ, Lý, Lưu, đội ủng công đại thần bị người ám sát, chúng ta tại sở nước tất cả thế lực bị người nổ tận gốc. Sở Thiên một cái tâm phúc quỷ tại Sở Thiên trước mặt nói. Nghe được tin tức này, Sở Thiên chỉ cảm thấy đầu não choáng váng một cái, nếu như không phải bên người cây cột đỡ, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Mấy mấy năm bố trí tỉ mỉ Thế lực của hắn trải rộng toàn bộ nước Sở, thế mà trong vòng một đêm bị người nổ tận gốc. Lúc này hắn đều cảm thấy là những người này ở đây nói đồ hắn, lại có lẽ là hắn còn chưa có tình ngủ, đây đều là đang nằm mơ. Nhưng mà trong ý nghĩ truyền tới từng trận mê muội cho hắn biết, những thứ này đều không phải là đang nằm mơ, đây hết thảy đều là thật. Hồi lâu sau, trở lại bình thường mắt Sở Thiên thần âm trầm nói, phái người đi đem Đỗ Tiên Sinh tìm sáu. Mà liền tại lúc này, lời của hắn còn chưa nói xong, thì có một cái tâm phúc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, trầm giọng nói, Đỗ Tiên Sinh lọt vào ám sát, hung thủ là tuyệt tình đạo cao thủ. Vâng sau khi nghe được tin tức này, sở thiên chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng ầm vang vang rội, ngay sau đó là trống rỗng. hắn hứa hẹn vô số đại giới mời tới đỗ gia người, vẹn vẹn lộ một mặt, thế mà cứ như vậy bị người ám sát. đỗ gia là hắn núi dựa lớn nhất, nhưng là bây giờ liền người của đỗ gia đều bị ám sát. hơn nữa ám sát người vẫn là cùng đỗ gia bản tộc một dạng khổng lồ lục đạo một trong tuyệt tình đạo người làm. phía sau hắn chỉ là đỗ gia chi nhánh, mà không phải bản tộc, như thế nào cùng khổng lồ tuyệt tình đạo chống lại. sáu mươi hồi lâu sau, sở thiên trong miệng lạnh lùng bắn ra hai chữ tới, có thể làm ra đây hết thể người ngoại trừ sở nguyện hắn không cho rằng còn ai có năng lực này nói xác thực hơn còn có ai có thể như vậy đối phó hắn điện hạ không xong bệ hạ ý chỉ đã chiêu cáo thiên hạ sở nguyện điện hạ nàng sáu nàng cái gì nói nghe được thị vệ mà nói sở thiên trong lòng không khỏi đống nhiên nhảy một cái hắn có một loại dự cảm không tốt bệ hạ đã chiêu cáo thiên hạ đem truyền vị cho sở nguyện công chúa sở nguyện công chúa sẽ là nước sở tân hoàng Phốc phốc nghe xong thị vệ hồi báo sở thiên cũng nhịn không được nữa một ngụm lao huyết phun ra ngất đi giờ khắc này hắn biết hắn bại sáu cùng lúc đó toàn bộ đại lục cũng bởi vì việc này mà dao động. Nước Sở Tân Hoàng lại là một nữ tử. Trong lúc nhất thời, tất cả thế lực ánh mắt cũng không khỏi nhìn phía nước Sở. Đại lục ở bên trên mạnh nhất ba cái một trong những quốc gia nước Sở, Tân Hoàng là nữ tử, tin tức này nhường chỗ hữu nhân đô khiếp sợ không thôi. 354 chương 354, gặp lại thần nam tội ác chi thành, Tần Phương ngồi ở một nhà trong tử quán, Tiên tính nghe người chung quanh nói chuyện. Trong đó một kiện chuyện ngược lại để hắn có chút không kịp chuẩn bị. Có nghe nói không, nước Sở Tân Hoàng đã đăng cơ, vậy mà không phải thái tử Sở Thiên, mà là đại công chúa Sở Nguyệt. Đã sớm nghe nói, từ xưa đến nay, có quốc gia nào hoàng vị là từ nữ tử kế thừa, cái này nước Sở xem ra là một đời không bằng một đời sáu. Ai nói không phải thì sao sáu? Ngồi tại Tần Phương bên trên hai người, ngươi một câu ta một lời trò chuyện với nhau. Mà nghe thế hai người nói chuyện, Tần Phương nhưng là không khỏi sửng sở, hắn biết Sở Nguyệt về sau sẽ tiếp nhận nước Sở hoàng vị, trở thành nước Sở tân hoàng. Có thể để hắn không có hữu tưởng đến là, chuyện này thế mà tới nhanh như vậy. Tại Thần Nam vừa rời đi nước Sở mới mấy tháng thời gian, nước Sở hoàng đế liền đã đổi thành Sở Nguyệt. Đây là hắn bất ngờ một sự kiện. Bất quá đối với này Tần Vương cũng chỉ là nghe một chút, ngược lại cũng sẽ không quá mức để ý đối với sở nguyệt năng lực, hắn vẫn tin tưởng, vẹn vẹn trưởng quản một cái nước sở, chuyện này đối với nàng tới nói, không đáng kể chút nào việc khó. Đến nỗi những người khác không coi trọng, Tần Vương tin tưởng, sở nguyệt sau này hành động, nhất định sẽ hung hăng đánh những người này khuôn mặt. 6. Liên tại Tần Vương chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, mắt sắc mặt không khỏi lộ ra một vòng vẹo cổ quái. Ngay mới vừa rồi, thông qua câu thần hoàn, hắn thế mà phát hiện, Thử Kim Thần Long thực lực đang nhanh chóng giảm xuống lấy. Chỉ một lát sau công phu, liền từ Thần Vương cấp thực lực hạ xuống tới tam giai cảnh giới nhưng mà này còn không chỉ cuối cùng thực lực của hắn trực tiếp hạ xuống đến nhất giai trung hậu kỳ lúc này mới kết thúc phải biết lấy tử kim thần long thần vương hậu kỳ thực lực liền xem như ở thiên giới cũng tuyệt đối có thể được xưng là một tôn bá chủ cấp bậc tồn tại. chúng chi lấy tính tình của hắn nếu như gặp phải viễn siêu thực lực mình tồn tại tuyệt đối là trước tiên chạy trốn thần vương hậu kỳ thực lực nếu như thật muốn chạy liền xem như thần hoàng cũng không nhất định có thể bắt hắn như thế nào vậy hắn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mới có thể biến thành dạng này cái này khiến tần vương rất yếu kỳ nghĩ tới đây. Tần Vương trực tiếp tại chỗ biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa, nhưng là đã đến nước sở cảnh nội một mảnh quần sơ trong. Mới vừa xuất hiện, khi nhìn đến cách đó không xa đứng một người phía sau, Tần Vương lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Phía dưới người đứng không là người khác, chính là một mực đang tìm hắn Thần Nam. Mà lúc này, Tử Kim Thần Long đã từ phía trước thân thể khổng lồ Thần Long đã biến thành một con lươn lớn nhỏ. Lúc này trong mắt của hắn đều là một mảnh trò tàn chi sắc. Hắn một thân Long Nguyên bị Thần Nam trong tay cái kia ngọc như ý hấp thu không còn một mảnh. Hiện tại hắn cày dưới đã rơi vào phi hành đều không làm được bây giờ liền xem như tới một người cường tráng một điểm giã thú cũng có thể đem hắn dễ dàng giã giắc đây đối với nắm giữ long tộc hoàng giả huyết mạch hắn tới nói chính là một loại vũ đủ nhưng mất đi một thân thực lực hắn đã không thể đối với thần nam tạo thành nguy hiếp. hắn bây giờ phải cân nhắc đã không phải là như thế nào tìm thần nam tính sổ sách mà là nên lo lắng như thế nào chạy khỏi nơi này bởi vì lúc này hắn đã thấy thần nam trong mắt bay lên lửa giận nghĩ tới đây tử kim thần long liền muốn chạy trốn nhưng ngay lúc này hắn thấy được thần vương thần vương xuất hiện lập tức nhường hắn vui mừng quá đỗi thần vương thực lực hắn nhưng là biết đến có hắn tại chính mình tuyệt đối sẽ bình an vô sự thậm chí giúp mình khôi phục thực lực cũng không phải việc khó gì. Nghĩ tới đây, Tử Kim Thần Long đã bất chấp tất cả, liền muốn hướng về Tần Phương mà đi. Nhưng lại tại hắn vừa dự định khởi hành trong ngay mắt, cái đuôi liền đã bị Thần Nam bắt lấy, tiếp đó thật cao nhất lên. "Tiểu tử không kiếp, mau mau thả ra bản đại gia, bằng không đợi ngươi Long đại gia khôi phục lại, nhất định ăn tươi ngươi." Bị thần nam nắm trong tay, Tử Kim Thần Long lập tức lớn tiếng la ầm lên. Bây giờ có Tần Phương cái này siêu cấp cường giả làm chỗ dựa, Tử Kim Thần Long đương nhiên sẽ không đang sợ thần nam đối với hắn làm ra cái gì không cách nào bù đắp sự tình. Giọng nói chuyện cũng lập tức trở nên vô cùng cứng ngạnh. Lúc này Thần Nam còn không có chú ý tới tần phương đến. Nghe được tư cách Kim Thần Long lần này phách lối lời nói phía sau, lập tức liền nổi giận. Liền muốn ra tay hung hăng dạy dỗ một chút đầu này vô lại long thời điểm, bị hắn cầm ở trên tay Ngọc Như Ý lập tức truyền đến một hồi cảnh báo. Đồng thời trong đầu của hắn cũng truyền ra một cái giọng nữ trong trèo. Ly khai nơi này, người tới thực lực thâm bất khả chắc, người không phải là đối thủ. Nghe được cái này âm thanh, thần Nam lập tức sững sờ, đây đã là Ngọc Như Ý lần thứ hai cho hắn báo hiệu. Lần thứ nhất chính là tại tuyệt địa của cái chết bên trong, lần đầu gặp vô danh thần ma thời điểm. Lúc đó nếu như không phải có tần phương đột nhiên xuất hiện, cùng với hắn vừa vặn gặp gỡ thanh tỉnh vô danh thần ma, hắn khoảng không sợ sớm đã đã chết. Bây giờ ngọc như ý lần thứ hai cảnh báo, điều này nói rõ tình hình xác thực rất nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, thần nam cơ hồ không có mảy may do dự, trực tiếp một tay lấy tử kim thần long đống nhiên kéo dài thành một sợi dây thừng. Tiếp đó tùy ý cột nút phía sau, nhét vào trong ngực liền muốn lập tức rời đi. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành trong ngay mắt, thần phương nhưng là đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tần Vương, Thần Nam cơ thể lập tức không khỏi khẽ giật mình. Hắn đang tìm Tần Vương, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới. Đồng thời hắn cũng đã minh bạch, Ngọc Như ý cảnh báo, đến từ nơi nào? Ngoại trừ thực lực sâu không lường được Tần Vương, còn ai vào đây? Đi vội vã như vậy, là trộm nhà khác đồ vật. Tần Vương nhìn xem Thần Nam treo ghẹo nói, người quả nhiên sống sót. Bất quá Thần Nam mở miệng câu nói đầu tiên, nhưng là nhường Tần Vương định đầu hiện ra mấy cái hạt tuyến. Kỳ thực cũng không trách Thần Nam sẽ nghĩ như vậy, thật sự là Tần Vương ngày đó thế, nhưng là đột nhiên thần bị biến mất. Chờ hắn lúc phản ứng lại, đã đến tuyệt địa của cái chết bên ngoài. Có năng sức lại, hắn lại không tốt lần nữa tiến vào bên trong tìm Tần Phương. Bất quá hắn tin tưởng lấy Tần Phương thực lực, là không thể nào dễ dàng chết đi, cái này cũng là hắn sẽ trực tiếp trở về nước sở, tìm Sở Nguyệt nghe ngóng Tần Phương tin tức nguyên nhân. Giống như là phản ứng lại mình tựa hồ có vấn đề, Thần Nam không thể làm gì khác hơn là lúng túng lại hỏi, "Ngươi là đặc biệt tới tìm ta?" Mặc dù Tần Phương cùng Sở Nguyệt quan hệ, hắn không rõ lắm. Thế nhưng là từ Sở Nguyệt đối đãi người khác, cùng đối đãi Tần Phương trên thái độ, hắn cũng có thể phát giác được giữa hai người quan hệ không tầm thường. Hiện tại Tần Phương lại đột nhiên xuất hiện tìm tới chính mình, cái kia tại Thần Nam xem ra chỉ có có thể là sở nguyệt nhường hắn tìm đến mình phải về sở ngọc, cho nên hắn mới có hỏi lên như vậy. Bất quá thần nam không có hữu tưởng đến là thần phương khi nghe đến lời của hắn phía sau, nhưng là lắc đầu phủ nhận, mà là đem ánh mắt nhìn phía trong tay hắn viên kia ngọc như ý ta là vì nó mà đến, đương nhiên còn có một đầu không biết trời cao đất rộng vô lại long, nói đại thủ trực tiếp một chiêu vô luận là thần nam trong lược đã bị đánh thành kết tử kim thần long, vẫn là ngọc như ý đều xuất hiện ở thần phương trong tay. Thần phương bất thình lình cử động, nhường thần nam có chút phản ứng không kịp. Ngươi làm gì? Phản ứng lại thần nam không khỏi cao mày nhìn xem thần phương vẫn đạo gặp thần nam có chút bất mãn nhìn mình, thần phương nhưng là sao cũng được đạo, ta chỉ là xác nhận một chút, đầu này vô lại long là thế nào biến thành cái bộ dáng này nguyên nhân mà thôi, bây giờ đã xác nhận. nói, thần phương không do dự, một tay lấy ngọc như ý ném cho thần nam. nhìn thấy hướng mình ném tới ngọc như ý, thần nam trực tiếp đưa tay đem hắn cầm trong tay, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía thần phương. nghe ngươi nói như vậy, tựa hồ biết ngọc này như ý lai lịch. nghe được thần nam tra hỏi, thần phương tâm bên trong không khỏi khẽ động, đột nhiên nảy ra ý hay. ba chương ba tính toán tại thần nam ánh mắt mong chờ phía dưới, thần phương chậm rãi mở miệng nói. Cái này Ngọc Như Ý ở trong, kỳ thực ở một cái ác ma. Ngươi nói cái gì? Nghe được Tần Phương nói Ngọc Như Ý ở trong ở một cái ác ma, Thần Nam sắc mặt lập tức lại biến. Hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng, Ngọc Như Ý bên trong cái kia mấy lần cho hắn báo hiệu tồn tại, thế mà lại là một cái ác ma. Bởi vì chính là có Ngọc Như Ý chính giữa cái thanh âm kia, cho nên hắn có thể biến nguy thành an. Có thể nói lần trước chính là bởi vì có Ngọc Như Ý cảnh báo, hắn có thể có đủ chỗ cảnh giác. Nếu như cuối cùng không phải là bởi vì Tần Phương đến, có nhiều đến cuối cùng thần ma, hắn lúc đó e rằng đã rời đi. Cho nên nói, đối với Ngọc Như Ý, trong lòng hắn hay không đại nguyện ý tín tưởng, trong này ở một cái ác ma tồn tại. Đáng chết, chờ bản cô nương sau khi đi ra ngoài người liền chết chắc. Hấp thu tử phong khổng lồ long nguyên về sau, độc cô tiểu huyền ý thức đã triệt để thức tỉnh. Thần phương cùng thần nam đối thoại, nàng tự nhiên toàn bộ đều nghe được. Nghe được thần phương lại dám gọi mình ác ma, độc cô tiểu huyền biểu thị không thể nhịn. Tại thái cổ thời kỳ, nàng thế nhưng là được xưng đệ nhất thần nữ tồn tại, bây giờ thế mà bị người gọi là ác ma, cái này khiến nàng rất là khó chịu. Thần phương bất biết đến là, độc cô tiểu huyền lúc này đã bởi vì hắn mới vừa mấy câu mà nổi giận, càng nghĩ càng tức giận độc cô tiểu huyền rốt cục vẫn là nhịn không được, tiện tay kết liễu một cái phức tạp tấn ký phía sau, cả người nhất thời liền bị một hồi thần quang bão phủ. Mà lúc này ngoại giới, tay cầm ngọc như ý thần nam đột nhiên cảm giác trong lòng bàn tay bỗng nhiên chuyển đến một hồi nóng bỏng. Ông, ngay sau đó liền thấy trong tay ngọc như ý đang kịch liệt rãy rủa, tiếp đó bay thẳng ra ngừng giữa trong không trung. Nhìn xem tránh thoát thần nam trường khống, tự mình bay ra ngoài ngọc như ý, thần phương ánh mắt lộ ra một nụ cười. Há biết, đây là độc cô tiểu huynh muốn ra tới. Chỉ là lấy nàng trạng thái bây giờ, cho dù đi ra, tối đa cũng liền khôi phục lại thần vương hậu kỳ cảnh giới cùng tím kim thần long không sai biệt lắm mà thôi một tân thiên cấp cảnh giới căn bản không phát huy ra một tơ một hảo lúc này chỉ thấy giữa không trung ngọc như ý đột nhiên bỗng phát ra một hồi huyễn thải chói mắt thần quang bạch quang càng ngày càng chói mắt dừng lại ở giữa không trung giống như là một cái phóng đại vô số lần thái dương đồng dạng chỉ bất quá không có thái dương vậy kinh khủng nhiệt độ thôi xuyên thấu qua màu trắng thần quang ẩn ẩn có thể nhìn thấy một bóng người đứng ở trong đó sau đó thần quang dần dần tiêu tan bóng người cũng càng ngày rõ ràng làm bạch quang toàn bộ tiêu tan sau đó thần phương cùng thần nam hai người cũng cuối cùng thấy rõ đạo nhân ảnh này chân diện mục Đây là một cái nắm giữ gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ nhân gian tuyệt sắc. Dùng chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn đều không đủ lấy hình dung nàng một phần vạn mỹ lệ. Thánh khiết khí chất cao quý, đủ để cho bất kỳ một nữ nhân nào ở trước mặt nàng ảm đạm phai mờ. Đột nhiên xuất hiện nữ tử này, không là người khác, chính là trước kia bởi vì bản thân bị trọng thương, chỉ lưu cuối cùng một đạo linh thức giấu ở ngọc như ý bên trong, cuối cùng bị trước kia đó hai cái cổ thần xem như thần vật cướp đoạn, rơi vào nhân gian dưới độc cô tiểu huyên. Bất quá lúc này, độc cô tiểu huyên một trương trên gương mặt, nhưng là băng hàn một mảnh, lạnh như băng hai mắt, thẳng tắp nhìn về phía tần vương. Ngươi mới vừa nói ai là Áp Ma, thanh âm lạnh như băng, giống như từ chín thiên chi thượng rơi xuống kinh lôi đồng dạng. Tại Thần Nam cùng Tần Phương bên thay vang rội. Độc Cô Tiểu Huyên không hổ là Thiên Cấp cường giả, mặc dù bây giờ thực lực yếu bớt, nhưng Thiên Cấp cảnh giới còn tại. Đạo này sóng âm bên trong, ẩn chứa nàng đối pháp thì một tia ứng dụng. Thần Nam bởi vì không phải Độc Cô Tiểu Huyên nhắm vào người, tự nhiên không có bất kỳ cái gì khó chịu. Độc Cô Tiểu Huyên đạo này sóng âm chủ yếu nhắm vào đối tượng, vẫn là Tần Phương. Bất quá lấy nàng thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng đối với Tần Phương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng gái này ra vai phủ đầu. Nhất định là không có nổi chút tác dụng nào. Nghe được độc cô tiểu huyền mà nói, thần phương nhưng là không sợ hai chút nào nhìn xem nàng nói, tự nhiên là tại nói ngươi không tốt. Nghe được thần phương trực tiếp thừa nhận đang nói đúng phương, đứng một bên thần nam trong lòng không khỏi nhảy một cái. Nữ tử trước mắt này xem xét cũng không phải là cái gì tốt trọng nhân vật. Thần phương lần này cử động không khác là ở khiêu khích. Vô anh. Quả nhiên, thần nam chuyện lo lắng vẫn là xảy ra, mà liên tại thần nam vừa định muốn lên phía trước ngăn lại thần phương thời điểm, độc cô tiểu huyền động không gian hơi hơi rung động, cao không chi thượng lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Độc Cô Tiểu Uyên thân ảnh đã xuất hiện ở tần phương đỉnh đầu, tiếp đó không chút do dự một trường vô phía dưới. Mặc dù một trường này, Độc Cô Tiểu Uyên dùng tới toàn lực, bất quá ở trong mắt nàng, nhưng là không có bất kỳ cái gì sát ý nhìn thấy Độc Cô Tiểu Uyên bất thình lình một trường, tần phương nhưng là không thèm để ý chút nào, tùy ý Độc Cô Tiểu Uyên công kích hướng về chính mình rơi xuống. Phanh! Không gian chấn động, tạo nên tầng tầng con sóng, lại nhìn Độc Cô Tiểu Uyên tay trường, cứ như vậy quỷ dị ngừng tại tần phương trước mặt không đủ một mm khoảng cách. Cái này sao có thể? Cảm nhận được đem chính mình ngăn trở cỗ này lực lượng quỷ dị, Độc Cô Tiểu Uyên ánh mắt cuối cùng thay đổi. Nàng đánh giá thấp Tần Phương thực lực. Vốn cho là tại nhân gian giới, thực lực coi như cường thịnh trở lại, cũng nhiều nhất là thất giai tiên võ thực lực mà thôi. Mà hắn hiện tại thế nhưng là thần vương hậu kỳ a, thế mà cứ như vậy bị đối phương chặn lại. Cái này khiến nàng rất là chấn kinh. Ngươi không phải nhân gian giới. Cô tiểu Huyền mặt lộ vẻ khiếp sợ hướng về phía Tần Phương vấn đạo. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc độc cô tiểu Liên, Tần Phương phất tay giải trừ hệ thống giam cầm. Ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là ta biết ngươi là người nào. Tần Phương nhìn xem độc cô tiểu Huyền ánh mắt hài hước nói. Nghe được Tần Phương mà nói phía sau, độc cô tiểu Huyền khinh thường cười lạnh một tiếng. Từ Ngọc Như ý bên trong nàng đã biết được, thời đại này đã là vạn năm sau đó. Nàng căn bản không tin tưởng, có người biết nàng là ai. Lúc này nàng xem hướng Tần Phương ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái thằng hề. Thấy được nàng trong mắt khinh thường, Tần Phương biết nàng không tin mình nói lời. Bất quá cái này không quan hệ, hắn muốn chính là nàng không tin, bởi vì chỉ có dạng này, mục đích của mình mới có thể đạt đến. Nghĩ tới đây, Tần Phương trong mắt tinh quang lóe lên, hướng về phía Độc Cô Tiểu Huyền đạo, dạng này như thế nào, nếu như ta nói ra ngươi là ai, ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, như thế nào? Nghe vậy, độc cô tiểu huyền trong mắt đồng dạng thoáng qua một vòng trong sáng chi sắc, nàng đã liệu định tần phương nói không nên lợi thân phận của nàng. tần phương thực lực mạnh như thế, nếu để cho hắn giúp mình tại nhân gian giới tìm khôi phục lực lượng phương pháp, tựa hồ cũng là ý tưởng tốt. nghĩ tới đây, độc cô tiểu huyền nhìn xem tần phương đạo, nếu như ngươi nói không ra lại như thế nào? nói chuyện đồng thời, nhìn về phía tần phương trong ánh mắt, một vòng trong sáng chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. bất quá trong mắt nàng thần sắc cũng là bị tần phương rõ ràng bắt được. nhìn xem một bộ tràn đầy tự tin độc cô tiểu huyền, tần phương khoẹt miệng hơi hơi dừng lên, nói, nếu như ta cũng không nói đến thân phận của ngươi. Ta liền giúp ngươi khôi phục ngươi tất cả thực lực, nhìn ra ngươi trước kia cảnh giới phải rất cao. Nghe được Tần Phương mà nói, Độc Cô Tiểu huyên không khỏi sửng sở, sau đó trong lòng liền đại hỉ, thực sự là ngủ gật đã có người đưa tới gối đầu. Mục đích của nàng còn không có nói ra, cái này đầu đất vậy mà tự đưa tới cửa. Nghĩ tới đây, Độc Cô Tiểu huyên không chút do dự, nói thẳng, thành giao. Gặp nàng đáp ứng, Tần Phương tâm bên trong đồng dạng nở nụ cười, mắc câu rồi. 46356 chương 356, không có lựa chọn nào khác Độc Cô Tiểu Huyền tốt, hiện tại có thể nói ta là ai. Độc Cô Tiểu Huyền ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt nhìn xem Tần Phương nói nghe được hai người đánh cực, lúc này liền Tần phương cùng bị đánh thành kết tím kim thần lòng chú ý của lực, cũng không khỏi bị hấp dẫn tới. Không biết vì cái gì, Thần Nam cảm thấy đánh cuộc này thắng lợi sau cùng nhân, nhất định sẽ là Tần phương. Mặc dù hắn biết đây chỉ là trực giác của hắn, nhưng hắn đối với mình trực giác luôn luôn rất tin tưởng. Mấy lần trở về từ coi chết, đều phải quy công cho so với hắn thường nhân muốn chuẩn nhiều trực giác. Bất quá từ khách quan giảng, Thần Nam trong lòng mình cũng không tin tưởng, Tần phương có thể nói ra độc cô tiểu nhân lai lịch. Ngọc này như ý lai lịch quá mức thần bí, từ cổ thần đều chân tướng tranh đoạt điểm này có thể coi chừng, Ngọc như ý liền tuyệt đối không phải nhân giới chi vật mà ở tại Ngọc Như Ý bên trong độc cô tiểu uyên lai lịch, chỉ sợ cũng không phải là người giới người. Nhưng vào lúc này, Tần Phương nhìn xem độc cô tiểu uyên, cười nhạt một cái nói, ngươi gọi độc cô tiểu uyên, cùng ngươi Mâu Thân huyên huyên Tịnh Sưng làm đệ nhất thần nữ. Phụ thân độc cô Bại tiền, đại ca thiên ma, đệ đệ tiểu bại, thái cổ trong trận chiến ấy, thân ngươi bị thương nặng, chỉ lưu một tia linh thức ngủ say tại Ngọc Như Ý bên trong sáu. Nói xong, Tần Phương liền không nói nữa, mà là nhìn về phía đã đỡ dẫn độc cô tiểu uyên. Kỳ thực tại Tần Phương nói ra tên của nàng lúc, độc cô tiểu uyên cả người liền đã lâm vào ngốc trợ ở trong. Mà khi Tần Phương đem hắn người cả nhà tất cả tin tức nói hết ra về sau, Độc Cô Tiểu Uyên đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ. Hồi lâu sau, đem chính mình không yên tâm cảnh bình phục về sau, nhìn xem Tần Phương vô cùng khó chịu nói, "Ta thua, bất quá ta rất hiếu kỷ, những thứ này ngươi là làm thế nào biết, chẳng lẽ ngươi cũng là sáu?" Nói Độc Cô Tiểu Uyên giống như là nghĩ đến cái gì giống như, một mặt khiếp sợ nhìn xem Tần Phương. Thấy được nàng cái biểu tình này, Tần Phương làm sao không biết nàng đang suy nghĩ gì? Đơn giản chính là đem mình cũng xem như thái cổ thời kỳ nhân vật, từ trên lý luận giảng, cũng chỉ có điểm này mới nói thông. Bất quá Tần Phương bây giờ cũng không có công phu cùng với nàng nói mỏ, trực tiếp quát tay nói, bây giờ là ngươi thực hiện tiền đặt cuộc thời điểm. Gặp Tần Phương bất trả lời chính mình vấn đề, Độc Cô Tiểu Huyên trong ánh mắt hiện ra vẻ hồ nghi chi sắc. Mặc dù Tần Phương không có nói cho nàng làm sao sẽ biết chính mình cả nhà thân phận, nhưng Độc Cô Tiểu Huyên trong lòng lúc này đã nhận định, Tần Phương chính là Thái Cổ thời kỳ người. Mặc dù không biết hắn là như thế nào tránh đi năm đó đại chiến, bất quá nàng có lòng tin, một ngày nào đó sẽ biết Tần Phương thân phận thật sự. Nghĩ tới đây, Độc Cô Tiểu Huyên ngược lại cũng không đang xoắn xuýt Tần Phương vấn đề thân phận, mà là nhìn về phía Tần Phương bất thoải mái đạo, nói đi điều kiện của ngươi là cái gì? Mặc dù trong lòng đối với Tần Phương thân phận vấn đề đã thả xuống, không ở xoắn xuýt, thế nhưng là đối với Tần Phương chơi lừa gạt thắng chính mình trong nội tâm nàng vẫn vô cùng không thoải mái. Nàng độc cô tiểu huyền ngang dọc thái cổ, ngoại trừ bậc cha chú cấp nhân vật, nàng lại tại trên tay người nào có thua thiệt qua. Nghĩ như vậy tới, tự nhiên đối với Tần Phương liền sẽ không có hảo cảm gì. Đối với độc cô tiểu huyền thái độ, Tần Phương cũng không thèm để ý, mà là nói thẳng, ta cần ngươi giúp ta giải khai một cái phong ấn. Phong ấn? Nghe được Tần Phương muốn chính mình hỗ trợ giải khai một cái phong ấn, độc cô tiểu huyền không khỏi sững sờ, nàng có chút không rõ. Tần Vương thực lực trước mắt, rõ ràng đã vượt xa quá chính mình, đến tuột cùng là cái gì phong ấn, cần phải muốn tự mình tới giải khai không thành. Kỳ thực chuyện này thật đúng là cần động Cô Tiểu viên tới mới được. Tần Vương lúc này mới muốn giải khai phong ấn, là độc Cô Bại Thiên cùng Ma chủ hai người, cùng lợi dụng tự thân pháp tắc thi ở dưới phong ấn. Trước kia Ma chủ mời đệ ngũ giới thái cổ thất quân vương, đồ diệt Thương Thiên, cuối cùng bởi vì bảy người quá mức hung tàn, lại không thể nắm trong tay mưu nhân. Ma chủ cùng độc Cô Bại Thiên thương lượng qua phía sau, tại độ diện Thương Thiên sau đó, dùng kế hợp lý đem bảy người phong ấn tại Đông Hải một một phái, mở mịt đỉnh bảy cái thần trụ bên trong. Mà Tần Vương mục đích lần này chính là thu phục bảy người này. Bảy người này mỗi người chiến lược cũng là thiên cấp tuyệt cùng tồn tại. Bảy người hợp lực đủ để cùng địch thiên cấp cường giả một trận chiến. Hơn nữa bảy người này mỗi người thiên phú cũng là không thể nói. Nếu như có thể lợi dụng thỏa đáng, vạn giới địa phủ sẽ tạo hiện lên một nhóm chiến lược mạnh mẽ. Chẳng qua nếu như muốn giải khai ma chủ cùng độc cô bại thiên lưu hạ phong ấn, nếu như lợi dụng hệ thống trực tiếp tin tưởng, cứ như vậy Dĩ Thái Cổ thất quân vương mỗi cái kiệt ngạo bất tuân tính cách rất khó trưởng khống. Cho nên hắn cần phải làm là trực tiếp mở đồng dạng phong ấn, cũng chính là độc cô bại thiên lưu hạ phong ấn cứ như vậy, chỉ còn lại ma chủ phong ấn, một phương diện có thể đưa đến ngắn ngủi áp chế tác dụng, một phương diện khác, thần phương cũng có thể thừa dịp bảy người một lòng xông phá phong ấn, dùng câu thần hoàn đem hắn thu phục. đến lúc đó, bọn họ là chết hay sống liền đều ở đây trong lòng bàn tay của mình. độc cô bại thiên lưu hạ phong ấn, lấy độc cô tiểu huyền thiên cấp cảnh giới, phối hợp độc cô gia đặc lưu pháp tắc, tuyệt đối có thể từ bên ngoài đem hắn giải khai. hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là, tin tưởng tại dùng không được bao lâu, phong ấn thì sẽ cùng nguyên tắc bên trong mở dạng bị bảy người xông phá. đến lúc đó, thần phương nếu như đang muốn thu phục bảy người này, sẽ rất khó. Bởi vì liền hệ thống bây giờ quyền hạn, chỉ có thể kháng trụ cựu giai tuyệt cùng nhất kích. Nếu như là siêu việt cựu giai sức mạnh, vậy hắn cũng chỉ có nước chạy trốn. Nghĩ tới đây, Tần Phương hướng về phía Độc Cô Tiểu huyên đạo, không sai, chính là một cái phong ấn, Độc Cô Bại Thiên lưu hạ một đạo phong ấn. Ngươi muốn làm cái gì? Nghe được Tần Phương nói muốn mở ra Độc Cô Bại Thiên lưu hạ phong ấn, Độc Cô Tiểu huyên lập tức cảnh giác lên. Người khác có thể không biết phụ thân hắn là ai, thế nhưng là nàng lại biết rõ rành rành. Thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần thế tuổi, tại thời đại kia, thế nhưng là đủ để trấn áp một thời đại tồn tại. Trọng điếu hơn là hiện tại tần phương lại muốn giải khai tra mình lưu lại phong ấn, có thể bị độc cô bại thiên phong ấn tồn tại, tuyệt đối không phải là hiền lành gì. nghĩ tới đây, độc cô tiểu huyên liền muốn cự tuyệt tần phương điều kiện. bất quá tần phương lại giống như là nhìn ra nàng lo lắng đồng dạng, ngay sau đó lại nói, kỳ thực coi như bây giờ không giải khai phong ấn, đoán chừng cái kia phong ấn cũng không chống được bao lâu cũng sẽ bị phá vỡ. đến nỗi mở ra phong ấn kết quả, ngươi hoàn toàn không cần thiết lo lắng, chính ta có dự định, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? nghe được tần phương mà nói, độc cô tiểu huyên vẫn như cũ bất vì sở động, bây giờ thực lực của nàng không có khôi phục, nếu như phong ấn giải khai thật sự thả ra cái gì kinh khủng tồn tại hậu quả kia tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi chỉ bằng ta có thể giúp ngươi khôi phục thực lực hơn nữa ngươi đừng quên ngươi đánh ta thua ta nếu là không đáp ứng đâu nếu như ngươi không đáp ứng vậy cũng chỉ có thể để cho ngươi lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say tím kim thần long mặc dù không cần nhưng bây giờ cũng là của ta thuộc hạng, ngươi cầm đi hắn tất cả long nguyên cũng nhất định phải có một giao phó không phải sao nhìn xem độc cô tiểu viêm thần phương bất cấp bách không nóng này nói thần phương liệu định thật vất vả thức tỉnh độc cô tiểu viêm cuối cùng nhất định sẽ thỏa hiệp Bởi vì nàng biết, tự có cái này lần nữa đem nàng phong vào Ngọc Như ý năng lực. Quả nhiên, nghe được Tần Phương lần này ý uy hiếp mười phần lời nói phía sau, Độc Cô Tiểu Viên sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bởi vì nàng bây giờ ngoại trừ đáp ứng Tần Phương mở ra phong ấn, con đường này có thể chọn bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. 46357 chương 357, còn dám nói nhảm liền diện ngươi, biết hôm nay nếu như chính mình không đáp ứng, chỉ sợ cũng thật muốn bị cái này hôn đản lần nữa phong vào Ngọc Như ý ngay giữa. Nàng thật vất vả từ Ngọc Như ý trung to tỉnh, lần này là vận phí tốt, Tiểu Kim thần lòng tham lam, ngấp nghé Ngọc Như ý, mới khiến cho nàng phải xính. Hơn nữa lấy đi tất cả la nguyên, này mới khiến nàng khôi phục một chút thực lực. Nhưng nếu như lần nữa bị Phong nhập ngọc như ý, quỷ mới biết muốn lúc nào mới có thể lần nữa thức tỉnh. Nghĩ tới đây, Độc Cô Tiểu huyên ở trong lòng cân nhắc một phen sau đó, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp đáp ứng. "Ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá sau khi chuyện thành công, ngươi nhất thiết phải giúp ta khôi phục thực lực." Độc Cô Tiểu huyên nhìn xem Thần Phương lạnh giọng nói. Nghe được nàng, Thần Phương gật đầu biểu thị đáp ứng. Thế vậy, Độc Cô Tiểu Uyên lúc này mới lòng không phủ gật đầu. Thấy được nàng cái dạng này, Thần Phương cũng không thèm để ý. Tiện Tay đem tím kim thần long ném cho từ đầu đến cuối, một mực bị không để ý tới thần nam phía sau, trực tiếp mang theo độc cô tiểu huyền hướng về Đông Hải mà đi. Nhìn xem đã biến mất ở chân trời tần phương cùng độc cô tiểu huyền, thần nam trên chán lập tức hiện lên mấy đạo hắc tuyến. Nhìn mình trong hai tay đã bị đánh thành kết tím kim thần long cùng ngọc như ý, thần nam chỉ có thể bất đắc dĩ quay người rời đi, hướng về tội ác chi thành phương hướng tiến đến. Hắn tới nước sở chính là vì hướng sở nguyệt nghe ngóng tần phương tung tích. Hiện tại tần phương ngược lại là gặp được, bất quá hắn muốn biết sự tình nhưng là liền một cái lời không có bắt được. Kỹ thuật lúc này trong lòng buồn bực nhất còn muốn kể tới tím kim thần long. Hắn mới là bi thảm nhất một cái, bởi vì Tham Lam bị Độc Cô Tiểu Uyên lấy đi tất cả long nguyên, vốn cho rằng Tần Phương đến sẽ giúp hắn báo thù, hơn nữa nhường hắn khôi phục thực lực. Thế nhưng là Tần Phương từ xuất hiện đến rời đi, cứ thế liền con mắt cũng không có liếc hắn một cái. Cuối cùng càng là trực tiếp đem chính mình giao cho thần nam đồ hỗn trứng này. Cái này khiến trong lòng của hắn rất là bất mãn, bất quá hắn cũng chỉ cảm giác ở trong lòng đoán trách một chút, ngay trước Tần Phương, hắn xem không dám chút nào bất kính. Cuối cùng, tím kim thần lòng chỉ có thể mang theo vạn phần không tình nguyện đi theo thần nam phản trở về tội ác chi thành. 6. Đông Hải, mở mị phong trố. Mơ Mi Phong, một cái truyền thừa hơn mấy vạn năm thần bí môn phái. Nói thật, cái này tông môn tồn tại chính là một cái bi kịch. Thái Cổ Thất Quân Vương phá phong ra thời điểm, có thể nói là lửa giận đốt lượt toàn bộ nhân gian. Mà đứng mũi chịu sào đúng là môn phái này. Lần này Tần Phương thu phục Thái Cổ Thất Quân Vương, cũng coi như là cải biến vận mệnh của bọn hắn. Tần Phương cùng Độc Cô Tiểu Huyền xuất hiện ở Thái Cổ Thất Quân Vương phong ấn chi mà, bảy cái kình thiên thần trụ sừng sững ở bên trên đại địa. Nơi này phong ấn, đây là trước kia đệ ngũ giới mấy người kia. Nhìn thấy cái này bảy cái thần trụ, Độc Cô Tiểu Huyền con ngươi không khỏi co rú lại. Theo phía sau sắc cũng là không khỏi biến đổi, nàng như thế nào đều không hữu tưởng đến, Tần Phương giao cỡi ra phong ấn chim mà thế mà lại là ở đây. Người biết bọn hắn? Nghe được Độc Cô Tiểu huyên thanh âm kinh ngạc phía sau, Tần Phương bất tử kinh ngạc nhìn nàng một mắt. Hắn không có hữu tưởng đến Độc Cô Tiểu huyên cũng biết Thái Cổ Thất Quân Vương. Nói nhảm, đây là phụ thân ta cùng ma chủ thúc thúc cùng nhau bày phong ấn, ta làm sao có thể không biết? Nghe được Tần Phương mà nói, Độc Cô Tiểu huyên bất mãn liếc mắt một cái nói. Rõ ràng đối với Tần Phương trong giọng nói kinh ngạc cùng xem nhẹ cảm thấy bất mãn bất quá ta mặc dù biết phụ thân cùng ma chủ phong ấn bọn hắn, nhưng là không biết lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì, dẫn đến bọn hắn muốn phong ấn những người này. ngay sau đó liền nghe được độc cô tiểu huyên mắt lộ ra nghi hoặc nhìn bảy cái thần chủ nói. nghe vậy, tần phương tâm bên trong không khỏi nở nụ cười, căn bản không có vì cái gì, chẳng qua là ma chủ cùng độc cô bại thiên muốn tay không bắt cướp, thuần túy muốn hô nhân ra thôi. nghĩ tới đây, tần phương trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vòng thông cảm. bảy cái đệ ngũ rơi tới đồ nhà quê, bị ma chủ cặt tới, gia khổ lực không có cầm tới thủ lao không tính, cuối cùng còn rơi cái bị phong ấn vạn tái hạ trạng suy nghĩ một chút cũng thực đủ buồn cười, bảy cái hợp lực có thể đổ diệt ngày tồn tại, thế mà bị người lừa phong ấn vài vạn năm. suy nghĩ một chút, thần phương đều cảm thấy mấy người kia thật ngu. nếu như không phải sức chiến đấu của bọn họ rất khủng bố, lên cao không gian đủ mạnh, thần phương nói cái gì cũng sẽ không để bọn hắn tiến vào vạn giới địa phủ. muốn đi vào vạn giới địa phủ chỉ có thực lực không thể được, nhất định phải sẽ vượt qua một phương thế giới thiên phú té ngã não. thiên phú cùng thực lực cái này hai hạng tha nhóm xem như là đến, thậm chí vượt qua không thiếu. duy nhất nhường thần phương bất hài lòng chính là cái này đấu góc. nghĩ tới đây. Thần Phương cảm thấy có cần thiết trên mặt đất phủ thương thành bên trong cho bọn hắn lộng điểm để cao trí khôn thần dược. Bang không, cũng quá cổ thất quân vương mấy người trí thông minh, cạnh tranh dựa vào đầu góc, cướp tài nguyên dựa vào đầu góc, thiết lập thế lực dựa vào đầu góc vạn giới địa phủ bên trong, tuyệt đối sẽ là Minh Hải khách quen. 6. Lúc này nhìn phía dưới bảy cái thần quang ảm đạm thần trụ, Độc Cô Tiểu Huyền sắc lập tức biến đổi, từ thần trụ lên thần quang màu sắc trình độ đến xem, phong ấn tuyệt đối không bao lâu, liền sẽ lập tức phá vỡ. Ngươi nhất định phải giải khai phụ thân ta phong ấn sao? Bây giờ phong ấn, một khi giải khai một đạo phong ấn, toàn bộ phong ấn không quá ba ngày thời gian. Tất nhiên sẽ hoàn toàn tiêu thất. Lúc này Độc Cô Tiểu Uyên trên mặt đã không có trước đây thản nhiên chi sắc, thay vào đó nhưng là khuôn mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Nghe vậy, Tần Phương nhưng là không lúc nhúc chút nào, trực tiếp gật đầu ra hiệu Độc Cô Tiểu Uyên lập tức động thủ. "Hy vọng ngươi không nên hối hận." Nói xong, Độc Cô Tiểu Uyên hai tay thật nhanh huy động, tại trước người nàng một cái phức tạp mà huyền ảo ấn ký chậm rãi hiện lên. Mà ở ấn ký này xuất hiện trong mấy mắt, bảy cái kình thiên thần trụ phía trên cũng bắt đầu hiện lên vô số phù văn màu vàng. Ong ong sáu. Mà liền tại giờ khắc này, một cỗ tiếng vang mình bắt đầu từ thần trụ bên trong truyền ra. Mặc dù nghe không ra cổ này, oanh minh bên trong muốn biểu đạt ý tứ, có thể cho dù ai đều có thể cảm nhận được từ trong tạn ra ngập trời hoán nghiệm. Ma chủ 6, Độc Cô, bại thiên 6, Hận 6, phảng phất tới từ địa ngục bên trong hò hét đồng dạng, mang theo ngập trời hận ý, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Đông Hải thượng không. Lúc này, bảy cái thần trụ phía trên phù văn màu vàng càng phát sáng tỏ, nhưng từ thần trụ dưới đáy bắt đầu, phù văn màu vàng nhưng là không ngừng tan biến lấy. Bất quá ngay tại phù văn màu vàng vừa mới tiêu thất, một cú dập dạp chẳng chít màu đen phù văn thần ý, liền bắt đầu hiện lên. Màu đen phủ văn tại phủ văn màu vàng xuất hiện trong nháy mắt, liền lập tức sắp biến mất phủ văn màu vàng vị trí thay thế. Bảy cái kình thiên thần trụ không ngừng lắc lư, đem toàn bộ Đông Hải sốc long trời lở đất, sóng biển lan lộn. Đông Hải Phong ấn Chim mà phát sinh chuyện lớn như vậy, Mơ Mịt đỉnh cường giả, tự nhiên cũng đều cảm thấy không ổn. Phong ấn Chim mà, không tốt. Cơ hồ là đồng thời, tại Mơ Mịt phong chỗ sâu, 6 thân ảnh trong nháy mắt bay ra, hướng về Phong ấn Chim mà chạy đến. Nếu như cẩn thận quan sát mà nói liền sẽ phát hiện, cái này 6 thân ảnh bên trong, thực lực yếu nhất cũng tại ngũ giai hậu kỳ. Mạnh nhất đã đạt đến lục giới đỉnh phong chi cảnh. Cố lực lượng này là mờ mịt phong sau cùng thủ hộ giả, nếu như đặt ở ngoại giới, tuyệt đối có thể quét ngang bất kỳ thế lực nào. Mà lúc này, nửa không chi thượng, Độc Cô Tiểu huyên sắc đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt, cả người cũng bắt đầu lung lay sắp đổ đứng lên. Thấy cảnh này, Tần Phương lông mày không khỏi nhíu một cái, liền muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng vào ngay lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tức giận tiếng giống. Ngay sau đó liền thấy 6 cái ông lão mặc áo trắng trong nháy mắt xuất hiện, đem hắn cùng Độc Cô Tiểu Uyên hoàn toàn bao vây lại. Lúc này, 6 người này đang tức giận theo dõi hắn cùng Độc Cô Tiểu Uyên. Hôn trướng, mau dừng tay. Nhưng vào lúc này, Một người cầm đầu lão giả bước ra một bước, run run ngón tay, chỉ vào Tần Phương, liền muốn mở miệng. Bất quá cũng là bị Tần Phương lạnh lùng ánh mắt ngăn lại. Còn dám nói nhảm nửa câu, ta tiêu diệt các ngươi cả môn phái. Người sáu. Nghe vậy, sáu người lập tức giận dữ. 46358 chương 358, thái cổ bảy quân vương ngươi. Người làm càn. Bị người ngay trước mặt uy hiếp muốn tiêu diệt môn, cầm đầu lão giả kia cuối cùng nhịn không được. Nỗi giận gầm lên một tiếng phía sau, cả người hướng thẳng đến Tần Phương liền lao đến. Lúc này, lão giả trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là lập tức đem Tần Phương hai người đánh chết ở dưới chưởng thử hỏi ở quá khứ vô tận năm tháng bên trong, lại có người nào dám càn rỡ như vậy ở hắn mở miệng phong nói lời như vậy. Hôm nay nếu như không đem hai cái này có can đảm khiêu khích người đánh giết ở đây, cái kia còn để cho bọn họ khuôn mặt thả tại hướng nào? Suy sáu. Kinh khủng cương phong từ trên tay lão giả bắn ra, thẳng đến tần phương môn. Một trường này bổ xuống, nếu như đánh vào người bình thường trên thân, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt đánh thành thịt nát. Bất quá liền điểm ấy uy lực, tại tần phương trong mắt nhưng là căn bản không đủ nhìn. Gặp đối với phương bất nhưng không nghe mình khuyên can, ngược lại chủ động ra tay. Tần Phương trong mắt Hàn Quang lập tức thoáng hiện, đồng dạng cũng là không chút do dự đấm ra một quyền. "Oanh!" Một đạo kinh khủng kim sắc thần quang, chỉ thấy một đầu màu vàng cổ sáng, hướng thẳng đến lao giả một quyền kia đối văn tới. "Không tốt." Cảm nhận được tần phương một quyền này uy lực kinh khủng phía sau, cái kia đứng ở một bên mặt khác năm tên lão giả, sắc mặt lập tức đại biến. Liền muốn tiến lên hỗ trợ, có thể đã không kịp. "Ầm ầm." Một tiếng vang thật lớn, trùng kia sáng kim sắc, trong nháy mắt đem cái kia số lẻ lão giả cùng với cái kia nhỏ yếu không chịu nổi cường phong nuốt hết. "Phanh!" Hồi lâu sau, thần quang tan đi, đầu lĩnh kia lão giả toàn thân nám đen từ trên cao rơi xuống lúc này cả người đã thoi thoát chỉ còn lại có một hơi thở dây rủa ra ra vào vào rất rõ ràng đã trở thành một tên phế nhân đây vẫn là tần phương lưu thủ kết quả bằng không một quyền này đủ để muốn mệnh của hắn sư minh nhìn thấy đầu lĩnh lão giả bị tần phương một quyền đánh bại mặt khác năm người lập tức sắc mặt đại biến Nhao nhao hướng về đã hấp hối lao giả chạy tới nếu có lần sau nữa chết tần phương thần sắc lãnh đạm nhìn phía dưới 6 người ngữ khí lạnh như băng nói ta muốn ngươi chết mặc dù có tuyệt đối chấn nhiếp nhưng vẫn có chút không biết sống chết chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết liền tự cho là đúng nhân tồn tại Nói chính là lúc này, sắc mặt nghiêm chỉnh giữ tận hướng về tần phương lao đến lao giả này, không biết sống chết. Nói xong, tần phương trong mắt sát cơ vô hạ, quyết định không lưu tay nữa. Cho thể diện mà không cần, muốn chết như vậy, tần phương bất đệ nghị nhường hắn giải thoát. Và anh. lại là đấm ra một quyền, một đạo so vừa rồi còn khủng bố hơn kim sắc thần quang, trong nháy mắt hóa thành một đại dương màu vàng nóng, hướng thẳng đến đối phương trấn áp xuống. Đại dương màu vàng nóng cuốn lên một đạo kinh khủng sóng biển, trực tiếp vồ xuống. Lúc này lại nhìn cái kia phía trước kêu gào muốn tần phương chết láo giả, con người chợt co vào. Không nói hai lời, trực tiếp vận khởi toàn thân công lực, hướng phía sau trốn đi thật xa. Hai mắt lạnh lùng nhìn xem hướng về chân trời trốn đi thật xa nên tên láo giả, Tần Phương ánh mắt cũng càng phát băng lãnh. Hoa. Kim sát sóng biển lật phía dưới, lại nhìn cái kia mở mịt đỉnh ngũ giai trùng kỳ láo giả, trực tiếp bị thôn phệ, cuối cùng thậm chí ngay cả một điểm âm thanh cũng không có phát ra, tiếp đó liền bị triệt để chôn vùi. Lãng Ngũ, thấy cảnh này, mấy người khác sắc mặt lập tức đại biến. Thậm chí liền cái kia đã bị Tần Phương phế bỏ, hấp hối lục giai đỉnh phong lão giả, lúc này cũng là con người cho to, một mặt thường tiếc nhìn về chân trời. Lúc này, Nguyên Bản Hăng Hái ý chí chiến đấu sục sôi, dự định trừng phạt kẻ xâm lấn năm người, giống như là xương đả đích ra từ mở dạng, trên mặt đều là một mảnh trò tàn chi sắc. Bất quá bây giờ bọn hắn nhưng cũng không dám lại có bất kỳ bất mãn gì cùng xúc động. Tần Phương cái kia coi thường hết thảy ánh mắt, cùng với thực lực khủng bố, thật sự là để bọn hắn sinh không nổi một tia lòng phản kháng. Gặp còn dư lại mấy người cuối cùng trung thực sau khi xuống tới, Tần Phương ánh mắt lúc này mới lần nữa nhìn về phía Độc Cô Tiểu Huyên. Lúc này, Độc Cô Tiểu Huyên đã đem Độc Cô Bại Thiên lưu lại phong ấn triệt để giải khai. Nguyên bản thần trụ trên phù văn màu vàng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó nhưng là lập lòe cuộn cuộn ma khí màu đen nhánh phù văn. Hai loại phù văn đại biểu cho hai loại hoàn toàn khác biệt phong ấn. Kim sắc đại biểu độc cô bại thiên thần chi phong ấn, màu đen thì đại biểu cho ma chủ phong ấn. Bị phong ấn thái cổ thất quân vương, lúc này cũng cảm nhận được ngoại giới phong ấn bùng lỏng. Nhao nhau bắt đầu vận dụng toàn lực chuẩn bị nhất cử đột phá phong ấn. Bất quá mặc kệ bọn hắn như thế nào va chạm phong ấn, ma chủ lưu lại phong ấn, nhưng là từ đầu đến cuối gắt gao đem thần trụ phong bế. Thấy vậy, thần phương biết là thời điểm đột thủ nhìn trước mắt đã là lung lay sắp đổ bảy cái thần trụ, thần phương trực tiếp lấy ra bảy đạo câu thần hoàn thu hút bảy cái thần trụ bên trong. Lúc này, cái thứ nhất thần trụ trong thái cổ thất quân vương lão đại, sở tương ngọc đang liều mạng va và đập vào đỉnh đầu ma chủ phong ấn, còn thiếu một chút, tại kém một chút liền có thể đi ra. Nhìn xem dần dần trở nên ảm đạm vô quang cái gì phù văn, sở tương ngọc trong ánh mắt lộ ra một cô khát vọng. Chỉ bất quá tại hắn đáy mắt chỗ sâu, nhưng là cất giấu một cố cẳng tinh khủng hơn hận ý. Lần này ra ngoài, hắn thể nhất định phải tìm ma chủ cùng độc cô bại thiên tính toán khoản này cầm tù vạn tái sổ sách. Ông, nhưng vào ngay lúc này chỉ thấy đỉnh đầu rậm rạp chẳng chịt màu đen phủ văn bên trong, đột nhiên hiện ra một điểm bạch quang, bạch quang càng ngày càng sáng tỏ. khi nhìn đến hắn trong nấy mắt, đột nhiên gia tốc, trực tiếp chui vào hắn trong mi tâm. đồ vật gì? phản ứng lại trong nấy mắt, sở tương ngọc trong lòng không khỏi khẽ giật mình. ngay sau đó liền bắt đầu kiểm tra cẩn thận lên thân thể mình mỗi một cái bộ vị. mà khi hắn kiểm tra đến linh hồn mình chỗ sâu thời điểm, cả người nhất thời giật mình. bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, tại hắn dự định tiến vào sâu trong linh hồn ý thức chi hải lúc, ý thức của mình thế mà bị ngăn cách bởi bên ngoài. mà hắn mặc dù có thể nhìn đến cách đó không xa ý thức hải tình huống nhưng là căn bản không tiến vào được trong đó. Mỗi khi hắn tính toán tiến vào bên trong thời điểm, cũng sẽ bị một cô không thể trái nghịch lực lượng thần bí cưỡng chế trở về. Lại nhìn ý thức hải của hắn bên trong, một cái cùng hắn tướng mạo giống nhau như lúc người đứng ở phía trên, đúng là hắn linh hồn. Lúc này, tại ý thức hải trên cùng, nhưng là một đạo hiện lên lộng lây thần quang vòng sáng nhẹ nhàng trôi nổi. Thần quang tạo thành một đạo vô hình màn sáng, ngăn cách lấy hết thảy. Giờ khắc này, Sở Tương Ngọc biết linh hồn của mình bị nốt Đến tận cùng là ai? Linh hồn bị cầm tù, Sở Tương Ngọc rất rõ ràng điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa từ nay về sau hắn đem thụ mệnh tại người, thậm chí trở thành một khôi lỗi. nghĩ hắn đường đường thái cổ thất quân vương lão đại, sở tương ngọc, chẳng lẽ vừa phá phong mà ra, liền muốn bị người không chế, trở thành một cỗ khôi lỗi không thành. hắn không cam tâm, đông dạng một màn, cơ hồ là tại thái cổ thất quân vương bên trong sáu người khác trên thân diễn ra. bọn hắn đều như thế, lúc này bọn hắn đều phát hiện sâu trong linh hồn kinh biến. lúc này, ở vào thần trụ chính giữa thái cổ thất quân vương, mỗi người sắc mặt đều vô cùng ngầm trầm. bây giờ muốn phá phong vui sướng, cũng tại trong lòng bọn họ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. thái cổ thất quân vương, đi ra gặp ta. Ngay tại bảy người nhao nhao trầm mặc thời điểm, Tần Phương Uy nghiêm thanh âm lạnh lùng, đột nhiên trong lòng bọn họ vang lên. 46359 chương 359, thu phục. Nghe được Tần Phương thanh âm phía sau, Thái cổ thất quân vương mỗi người trong mắt, cũng không khỏi hiện ra vẻ lạnh như băng lạnh sắc cơ. Lúc này, tất cả mọi người bọn họ trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là xuất hiện ở đi trong đáy mắt, mặc kệ bên ngoài là người nào, trực tiếp lựa chọn đem hắn diệt sát. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể thoát khỏi linh hồn cầm tù. Không cần trở thành người khác phải khôi lỗi, trở thành một cái xác không hồn một dạng tồn tại. Không cần biết ngươi là người nào, ta sợ tương ngộ thể. Hôm nay ngươi hẳn phải chết." Mà trầm chậm, Sở Tương Ngọc lạnh lùng nói. Thế nhưng là ngay tại trong lòng của hắn đối với Tần Phương sinh ra sát cơ trong nháy mắt, ý thức chi hải bên trong câu thần hoàn, nhưng là đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng thần quang. Chỉ thấy Sở Tương Ngọc linh hồn dưới chân, đột nhiên hiện ra vài gốc kinh khủng kim sắc xiên xích. Màu vang xiên xích, giống như là một thanh kiếm sắc đồng dạng, trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của hắn. Ngay sau đó từ thức hải phía dưới, trong nháy mắt hiện ra mấy chục đạo xiên xích, từ bốn phương tám hướng hướng về Sở Tương Ngọc linh hồn đâm tới. Chỉ một lát sau công phu, Sở Tương Ngọc linh hồn liền đã bị tỏa liên đâm thành cái dạng. Linh hồn bị vô số đạo xiềng xích xuyên thủng đau đớn, suýt nữa nhường sở Tương Ngọc mất đi. Cơ hồ là đồng thời, bao quát hắc khởi ở bên trong, 6 người khác đều bị đối đãi giống vậy. Thái cổ thất quân vương mấy người tao lộ, Tần Phương tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được. Phàm là bị câu thần hoàn tỏa định linh hồn, chỉ cần dám sinh ra nửa điểm lòng phản loạn, linh hồn liền sẽ lọt vào vạn tiễn xuyên tâm một dạng đau đớn. Hơn nữa câu thần hoàn uy lực là căn cứ vào bị khóa lại nhân thực lực mà đi ra. Thực lực càng mạnh, câu thần hoàn uy lực lại càng mạnh, cơ hồ là khó giải. Bởi vì cân nhắc đến thái cổ thất quân vương thực lực, cho nên Tần Phương cố ý lấy ra mấy cái đẳng cấp cao câu thần hoàn vì chính là có thể nhất cử thu phục mấy người cho các ngươi thời gian uống cạn nửa chén trà đột phá phong ấn đi ra gặp ta bằng không các ngươi liền vĩnh viễn an nghỉ lại nơi này đi ngay tại bảy người cắn răng thừa nhận đến từ linh hồn đau đớn lúc trong đầu tần phương thanh em đột nhiên vang lên mà theo tần phương thanh em rơi xuống sở tương ngọc bọn người đột nhiên phát hiện vẻ này đến từ sâu trong linh hồn đau đớn trong nháy mắt không có tin tức biến mất trọng yếu hơn là làm đau đớn tán đi sau đó bọn hắn kinh ngạc phát hiện linh hồn của mình thế mà được tăng cường phát hiện này lập tức nhường sở tương ngọc bọn người sắc mặt biến phải cực kỳ cổ quái bọn hắn bây giờ không biết là nên thống hận tần phương hảo vẫn là cảm kích tần phương hảo, phải biết linh hồn chính là bọn họ phải bản nguyên, tại thái cổ cùng thương thiên trong trận chiến ấy, linh hồn của bọn hắn từng đụng phải trọng thương. Mặc dù đi qua gần vạn năm tu dưỡng, linh hồn có chỗ khôi phục, có thể linh hồn bạc nhược điểm này vẫn như cũ không thể thay đổi. Bây giờ bị người giày vò một phen, lại làm cho linh hồn trở nên càng thêm hung thực càng thêm cường đại. Không biết này có được coi là vừa đau vừa xử lấy. Bất quá bây giờ, vô luận là sợ Tương Ngọc, vẫn là hắc hởi, đều đối tần phương thần bí nhân này cảm thấy phi thường tò mò. Mặc dù bọn hắn hận không thể giết cái này có can đảm giam cầm nhóm người mình linh hồn hỗn đản nhưng bọn hắn biết, có cái kia thần bí quang hoàn tại, chỉ cần bọn hắn dám ở trong lòng đối với tần phương lộ ra một kia sát ý, cấp độ kia đợi bọn hắn kết quả, tuyệt đối là không dám tưởng tượng. mặc dù ngắn mũi đau đớn đi qua, thì sẽ càng tới càng sảng khoái, nhưng loại này linh hồn bị xé nứt đau đớn, nhưng là để bọn hắn không muốn lại lần nếm thử. huống hồ, tần phương hào quang này tất nhiên có thể để cho linh hồn của bọn hắn thăng hoa, cũng nhất định có thể hủy đi linh hồn của bọn hắn. đây mới là bọn hắn ở trong lòng không còn dám đối với tần phương lộ ra sát ý nguyên nhân trọng yếu nhất. bang không, chỉ là linh hồn đau đớn, lại há có thể nhường thái cổ thất quân vương ác như chó lắc như vậy lui é e sợ. Chúng chi đau đớn đi qua còn có ý không nghĩ tới chỗ tốt. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tụt cùng là thần thánh phương nào? Nghĩ thông suốt trong cái này mấu chốt sau đó, Sở Tương Ngọc ngẩng đầu liếc mắt nhìn đỉnh đầu bạc nhược đến một trận liên phá phong ấn. Trong mắt đột nhiên hiện lên một vẻ hung ác. Vạn năm tuyết nguyệt, ma chủ ngươi chờ, ta Sở Tương Ngọc sẽ tìm đến ngươi. Phá! Bang! Bang! Bang! Cơ hồ là đồng thời, bảy cái phong ấn đệ ngũ giới tối cường bảy người thần trụ, trong nháy mắt nổ tung. Bảy đạo toàn thân tản ra khí tức khủng bố thân ảnh màu đen sừng sững ở không trung, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống toàn bộ Đông Hải. Vui áp kinh khủng, để toàn bộ không gian đều ở đây ẩn ẩn rũ dậy. Nhìn xem hâm hở bảy người, Tần Vương trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tản thượng. Mặc dù bảy người này đầu óc hắn thấy chẳng ra sao cả, bất quá thực lực này thật sự không thể nói. Sau đó, vì phiền toái không cần thiết, Tần Vương đại thủ trực tiếp vung lên, vạn giới địa phủ sắc phong trong nháy mắt liền xuất hiện ở mấy người trong đầu. Gần như đồng thời, vạn giới địa phủ, minh thành bên trong, bảy tòa âm tướng phủ đệ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong nháy mắt kinh động đến vạn giới địa phủ bên trong tất cả mọi người, tất cả mọi người lại nhìn thấy đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên bảy tòa âm tướng phủ đệ trong lòng cũng là không tự chủ được run lên âm tướng xuất hiện chỉ có một cái khả năng đó chính là tần phương lần nữa sắp phong âm tướng đồng thời tất cả mọi người ý thức được vạn giới địa phủ chúng âm tướng chiến lược xếp hạng sẽ nên đón một lần nữa đại tuổi bài bởi vì mỗi một lần âm tướng xuất hiện đều mang ý nghĩa có người mạnh hơn sẽ đi vào cái này khiến chỗ hữu nhân đô không khỏi cảm thấy trên thân áp lực chợt tăng thêm thậm chí liền trước mắt mạnh nhất dương tiễn cũng không khỏi cảm thấy trên thân chuyển đến một tia áp lực như có như không vô thường điện xem như tần phương phía dưới quyền hạn lớn nhất cơ cấu quản lý tự nhiên phải có chống lên toàn bộ vạn giới địa phủ thực lực Mà hắn thân là đen điện trưởng công giả, nắm giữ chư thiên chúng sinh quyền sinh sát, thực lực nếu như quá yếu, e rằng khó mà phục chúng. Lại thêm bây giờ trắng điện trưởng công giả, chậm chạp không có nhân tuyến thích hợp, trên người hắn áp lực có thể tưởng tượng được. Nhìn phía xa đột nhiên xuất hiện bảy tòa phụ đệ, dương điên trong mắt tinh quang thoáng hiện, trong lòng của hắn đột nhiên có một cái đại nhưng quyết định. Nếu như thành công, nhất định có thể làm cho thực lực của hắn gia tăng thật lớn. 6. Lúc này, Đông Hải, mặc dù đã qua một đoạn thời gian rất dài, nhưng hắc khởi đám người trên mặt, lúc này vẫn như cũ viết đầy chấn kinh cùng không thể tin. Bọn hắn bị vạn giới địa phủ khổng lồ lượng tin tức cho hoàn toàn chấn kinh, đã từng lên trời xuống đất, ngang dọc các giới muôn vàn vinh lụng, mọi loại gian luyện vốn cho là mình tâm cảnh đã đến không có chút rung động nào hoàn cảnh, thậm chí lúc đó độ diện thương thiên thời điểm, bọn hắn cũng không có quá lớn tâm tình chợt chấn. Có thể cho tới hôm nay bọn hắn mới phát hiện tâm cảnh của mình càng là yếu đuối như thế. Hồi lâu sau, vẫn là thái cổ thất quân vương bên trong lão đại, sở tương ngọc trước tiên tỉnh táo lại, lúc này sở tương ngọc nhìn về phía tần phương ánh mắt bên trong đã tràn đầy tôn kính. Hắn biết tần phương cho bọn hắn phần cơ duyên này là bất kỳ vật gì đều không đổi lại tới đón bảy người cảm kích cùng tôn kính ánh mắt, tần phương tùy ý khoát tay hào nói, ta bây giờ có nhiệm vụ cho các ngươi. công tử mời nói, chúng ta muôn lần chết không chối tử, muôn lần chết không chối tử. theo sở tương ngọc tiếng nói rơi xuống, hắc khởi bọn người chăn miệng một lời. âm thanh vang vọng đất trời, rung khắp tận trời. mà lúc này đứng ở đàng xa độc cô tiểu huyền, cả người đều ngây dại, nàng như thế nào đều nghĩ không rõ, giống thái cổ thất quân vương tồn tại khủng bố như vậy, vì sao lại đối với tần phương tôn kính như vậy, tần phương lại là như thế nào thu phục bọn họ? giờ khắc này, tần phương tại độc cô tiểu huyền trong mắt bắt đầu trở nên vô cùng thần bí. 46360 chương 360, ma chủ trả lời chắc chắn nhìn xem đi xa Thái cổ thất quân vương, Tần Vương trong mắt lánh quang chớp động. Thu phục Thái cổ thất quân vương quyết định này, cũng không phải Tần Vương ý muốn nhất thời. Đang cùng ma chủ xác định thế giới này u minh tồn tại về sau, hắn thì có ý nghĩ này. Hắn có dự cảm, trận chiến cuối cùng sắp tiến đến, hắn cùng cái thế giới này u minh ở giữa, sớm muộn sẽ có một trận chiến. Cho nên lần nữa phía trước, hắn cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cái thế giới này u minh, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn thế giới khác. 6. Mà cùng lúc đó, tại một chỗ không biết thời không bên trong, Tại Ma chủ đứng đối diện một cái vóc người khôi ngo, thần sắc lạnh lùng trung niên nam người. Nam nhân này không phải những người khác, chính là thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần, Độc Cô Bại Thiên. Vạn năm năm tháng trôi qua, hắn vẫn như cũ như lúc ban đầu, vô tận năm tháng, thiên địa quy tắc, không thể ở trên người hắn lưu lại một tia một hào vết tích. Mà lúc này, Độc Cô Bại Thiên lông mày nhưng là gắt gao nhíu trùng một chỗ, trong ánh mắt đều là một mảnh vẻ suy tư. Ma Ma chủ thì yên tĩnh đứng ở trước mặt hắn, chờ lấy quyết đoán của hắn. Hồi lâu sau, Độc Cô Bại Thiên lúc này mới chậm rãi mở miệng. "Suy đoán của ngươi, không phải là không có có thể xấu?" Nói xong, Độc Cô Bại Thiên sắc mặt không khỏi lần nữa chìm xuống dưới, ma ma chủ trong ánh mắt, nhưng là lộ ra ba phần bất đắc dĩ, bảy phần vẻ hiểu rõ. Người tự hồ rất chắc chắn. Ma chủ nhìn xem Độc Cô Bại Thiên nhàn nhạt đương nhiên nói, "Nghe vậy, Độc Cô Bại Thiên trong hai mắt để lộ ra một vòng hồi ức, tiếp đó chậm rãi nói mười thế chuyển thế, Chúng sinh ở trên thiên Vũ Đại Lục phía trước, linh hồn của ta từng đường đi U Minh." Cái gì? Nghe được Độc Cô Bại Thiên lại còn nói đã từng đi qua U Minh, ma chủ lập tức không thể bình tĩnh. Phải biết được xương thiên cổ ma chủ từng nhiều lần muốn đi vào U Minh, mỗi lần cũng không thể tìm được đi vào phương thức Có thể độc cô bại thiên đã từng thế mà từng tiến vào trong đó, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy chân kinh. Bất quá ngay sau đó, ma chủ liền nghĩ đến cái gì, trực tiếp hướng về phía độc cô bại thiên vấn đạo như thế nào, vậy thì càng là cái dạng gì tồn tại. Ma ngưng ở ma chủ mà nói phía sau, độc cô bại thiên nhưng là lắc đầu cười khổ một tiếng nói ngay lúc đó ta chỉ là một phàm nhân, căn bản không có nhìn trộm thiên địa năng lực, trí nhớ của ta đối với cái chỗ kia, cũng chỉ có lẻ kẻ nửa điểm, coi như ta muốn thôi diễn, cũng căn bản không thể lui diễn xuất bất cứ dấu vết gì. Nếu như không phải sâu trong linh hồn rõ ràng là cắn lấy chỗ đó vết tích, liền chính ta đều sẽ cho rằng đây chẳng qua là ảo giác. Nghe xong độc cô bại thiên mà nói, ma chủ trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Vốn cho là vạn năm sắp đặt, đã là vô cùng tinh vi chi cục, thậm chí bọn hắn đều chế định mấy bộ phương án, đem hết thể khả năng cũng không có khả năng đều tính kế đi vào. Nhưng là bây giờ cũng rất có khả năng chỉ là công giá tràng. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là bất đắc dĩ, hắn không thể vững tin tần phương mà nói rốt cuộc có phải là thật sự hay không, cho nên mới cùng độc cô bại tiên tư lượng. Nhưng là bây giờ xem ra, dù cho đã từng đi qua u minh độc cô bại tiên, cũng đối U Minh không hiểu rõ lắm, cái này khiến trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Kỳ thực mặc kệ người kia nói đến tận cùng là thật hay giả, thiên đạo tồn tại phải chăng cùng U Minh có liên quan gì? này cũng không trọng yếu. người kia sở dĩ tìm tới chúng ta, mà không chủ động ra tay, đơn giản chính là muốn cùng chúng ta liên thủ. chẳng qua là chúng ta ở ngoài chỗ sáng hắn từ một nơi bí mật gần đó, trưởng không toàn cụ. nói xong, độc cô bại thiên nhìn xem lâm vào trầm tư ma chủ dừng một chút phía sau lại nói muốn hồ, nếu quả thật như hắn nói tới, đối với chúng ta tới nói cũng không phải một chuyện xấu. nghe vậy, ma chủ hai mắt lập tức sáng lên có thể mấy lần chiến thiên tồn tại, hắn tự nhiên không phải là cái gì kẻ ngu rốt. Độc Cô Bại Thiên nói rất đúng, Tần Phương nói thật hay giả không trọng yếu, chỉ cần mục đích của hắn là thế giới này, liền nhất định sẽ không theo bọn họ đứng đang đối với mặt chính. Nếu như Tần Phương nói là sự thật, vậy thì đối với bọn họ tới nói cũng coi như là một chuyện tốt, dù sao U Minh cường đại là không thể nghi ngờ, mà vạn giới địa phủ cường đại, hắn cũng là bản thân cảm thụ qua. Có Tần Phương tồn tại, cũng coi là cho bọn hắn lưu một cái hậu chiêu. Nếu như U Minh thật sự cường đại đến không thể ngăn hàng, lúc này duy nhất có thể cùng hắn chống lại, chỉ sợ cũng chỉ có vạn giới địa phủ khủng bố như vậy tồn tại. Nghĩ tới đây, Ma chủ lập tức sáng tỏ thông suốt, trong lòng còn sót lại lo lắng, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đã như vậy, cái kia kế hoạch ban đầu cũng cần thay đổi. Ma chủ nhìn xem Độc Cô bại thiên thần như nói. Nghe vậy, Độc Cô bại thiên tự nhiên biết Ma chủ nói là chỉ cái gì. Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn hắn cuối cùng sẽ tính toán lợi dụng chúng thần chi mộ, trực tiếp cùng trời đạo đồng quy vô tận. Nhưng là bây giờ xem ra, kế hoạch cần phải có chỗ cải biến mới được. 6. Tội ác chi thành, khoảng cách tần phương từ Đông Hải trở về đã qua chừng thời gian 6 tháng. Trong 6 tháng này xảy ra rất nhiều chuyện, đầu tiên là tại tần phương dưới sự giúp đỡ độc cô tiểu huyền tìm được lão nhân coi mộ, đem đạo đài trong thánh địa phong ấn tà tổ thả ra, tại hai người hợp lực phía dưới, tà tổ cơ hồ là bị hút thành người khô, mà độc cô tiểu huyền cũng khôi phục thiên giới tột cùng thực lực, tiếp đó cùng lão nhân coi mộ kết bạn mà đi, cuối cùng không biết tung tích. chỉ là nhường tần phương bất ngờ chính là ma nữ này lại đi thời điểm thừa dịp tần phương bất chú ý, trực tiếp ra tay đánh lén. nhường tần phương ăn thiệt tội, bất quá cũng may hệ thống phản ứng đủ mạnh, bằng không tần phương liền phải lần nữa linh hồn chuyển tiếp, bởi vì độc cô tiểu huyền một kích kia căn bản không có lưu thủ, cuối cùng tại tần phương vẫn nổ ánh mắt chăm chú, độc cô tiểu huyền hởi hợi rời đi. Độc Cô Tiểu Huyên đột nhiên ra tay đánh lén, nhưng Tần Phương nhận thức được thực lực mình không đủ. Lấy hắn lục giai cảnh giới, thất giai chiến lực, ở cái thế giới này thật sự là không đáng chú ý. Ở cái thế giới này cường giả chân chính trong mắt, hắn chút thực lực ấy, thật là vô cùng yếu. Cho nên 6 tháng này thời điểm, Tần Phương lần này đại suất huyết một lần, trực tiếp đem hợp đạo thiên kinh tăng lên tới tầng thứ 8. Hiện tại hắn thực lực, đã có thể cùng bắt giai hậu kỳ cường giả một trận chiến mà không bại. Đáng nhắc tới chính là, theo vạn giới địa phủ thống trị chư thiên thế giới không ngừng tăng tốc, hắn bây giờ bản nguyên số lượng, đã nhanh muốn tiếp cận 10 ức, tin tưởng không bao lâu Hệ thống liền sẽ nên đón lần sau thăng cấp. Trừ cái đó ra, còn có một việc phát sinh, nhường Tần Phương rất là để ý, đó chính là Tần Phương cùng Ngộng Khả Nhi ở giữa, vẫn như cũ cùng nguyên tắc bên trong một dạng, cùng đi tới. Thời gian 6 tháng bên trong, tím kim thần long đã bị độc cô tiểu huyền trả lại long nguyên, hơn nữa Tần Phương đã giúp hắn khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Thiên cấp đỉnh phong cường giả tử phong, cũng tại triệu tập long tộc tất cả cường giả, vì tương lai một trận chiến, làm chuẩn bị. Cảm thụ một phương trong thân thể ẩn chứa thực lực cường đại, Tần Phương ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Ông Mà liền tại lúc này chỉ thấy cách đó không xa đột nhiên bay tới tối đen như mực như mực mây đen từ trong tản ra tràn ngập thiên địa kinh khủng ma khí, ma khí hình thành trong tầng mây cuộn cuộn lôi điện thoát hiện những nơi đi qua uy áp kinh khủng nhường toàn bộ sinh linh đều ngoan ngoãn làm nền trên mặt đất không dám có chút phản kháng. Thấy cảnh này thần phương biết ma chủ đã có trả lời chắc chắn. 8946361 chương 361 hệ thống lần nữa thăng cấp mây đen cuộn dừng ở tội ác chi thành bầu trời đột nhiên xuất hiện màu đen tản ra cuộn cuộn kinh khủng ma khí mây đen trong ngay mắt liền kinh động đến tội ác chi thành bên trong tất cả mọi người trong lúc nhất thời, vô số bế tử quan cường giả nhao nhao xuất quan, kinh nghi bất định nhìn xem trên đỉnh đầu kinh khủng ma khí. các hạ, chúng ta quyết định đáp ứng ngươi yêu cầu. trong mây đen, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, toàn bộ tội ác chi thành, ngoại trừ tần phương bên ngoài, không ai có thể nghe được thanh âm này. đây là ma chủ lại dùng ý niệm cùng tần phương giao lưu, liền xem như thiên cấp cường giả lần nữa cũng không khả năng theo dõi đến ma chủ nói chuyện. nghe được cái này âm thanh phía sau, tần phương tâm bên trong nở đủ cười, ma chủ cùng độc cô bại thiên thoại hiệp tại hắn trong dữ liệu, cung vạn giới địa phủ hợp tác có thể nói đối với ma chủ cùng độc cô bại thiên tới nói không có bất kỳ tổn thất nào đối bọn hắn tới nói nếu như thần phương nói hết thảy đều thật sự tốt nhất coi như không phải kế hoạch của bọn hắn cũng sẽ không có chỗ cải biến diệt thiên đại nghiệp bọn hắn cuối cùng vẫn như cũ có thể hoàn thành cho nên loại này sạch kiếm lời không lô mua bán vô luận là độc cô bại thiên vẫn là ma chủ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua đã như vậy kế hoạch của các ngươi không thay đổi giấu ở phía sau màn u minh thế giới liền giao cho ta thần phương dùng ý niệm đối với ma chủ truyền đặt đạo sáu sau đó mây đen tán đi cái tiêu bao phủ tại toàn bộ tội ác chi thành bầu trời kiểm chế khí tức, lúc này mới tiêu tan, mà cơ hồ là mây đen tản đi trong nháy mắt, toàn bộ tội ác chi thành bầu trời, liền nhanh chóng hiện ra mấy chục đạo kinh khủng thân ảnh. cái này mấy chục đạo thân ảnh khí tức cực kỳ cường đại, mỗi một cái cũng là đủ để tại nhân gian giới sương bá nhất phương tồn tại, thậm chí liền yếu nhất một cái, cũng tại tứ giai hậu kỳ. nhìn những người này một mắt phía sau, thần phương lắc đầu phía sau, hai mắt nhìn phía phía chân trời sáu. bây giờ tất cả bố trí trên cơ bản cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ kịch bản tự nhiên phát triển, thẳng đến quyết chiến cuối cùng đến liền có thể. sáu. thời gian vội vã mà qua đã mất thời gian 3 năm. 3 năm này thời gian, thân mộ thế giới xảy ra rất nhiều đại sự. kiện thứ nhất chính là Nguyên bản Tiên Huyễn Đại Lục đã hoàn toàn thống nhất. Bây giờ toàn bộ Nguyên bản Tiên Huyễn Đại Lục phía trên, chỉ có một quốc gia, nước Sở. Mà nước Sở hoàng đế chính là ngày đó bị Trâu Hữu Nhân Đô không coi trọng nước Sở đại công chúa, Sở Nguyệt. Trừ cái đó ra, lớn nhất một sự kiện chính là toàn bộ đại lục trên lâm tộc, đột nhiên thần bí tiêu thất. Hiện tượng này, không riêng gì nhân giới, liền khác mây giới cũng đều đồng dạng là như thế. Vô luận là phương Đông thần lòng, vẫn là phương Tây cự lòng, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến toàn bộ đại lục lên dở dạ gồng nhị tất, cơ hội là trong vòng một đêm trở thành trong mắt của mọi người trò cười. Dở dạ gồng nhị tất không có long, cái kia còn có thể gọi dở dạ gồng nhị tất. Tạo thành hiện tượng này kẻ cầm đầu, thần phương tự nhiên biết là ai. Trước kia khôi phục tử phong ký ức phía sau, thần phương liền ra lệnh lệnh tử phong đem long tộc nhất thống. Hơn nữa đem tất cả trưởng thành long tộc, huấn luyện thành thực lực mạnh mẽ chiến long. Vì thế, thần phương đặc biệt từ mà phụ thương thành bên trong mua được số lớn, cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật mới có cường hóa thân thể dược dịch, dịch, đi qua hệ thống lưu hóa phía sau, long tộc vốn là thân thể mạnh mẽ, lần nữa tăng lên mấy cái đẳng cấp lấy bây giờ tử phong trong tay nắm giữ sức mạnh đủ để tự mình hủy diệt một phương trung cấp thế giới. đương nhiên, thời gian 3 năm, có vạn giới địa phủ ở sau lưng xem như khổng lồ hậu thuẫn ủng hộ ma chủ cùng độc cô bại thiên đi qua cùng tần phương sau khi thương lượng quyết định sau cùng nhường chúng thần sớm quay về. đương nhiên, quay về chúng thần là không thể nào đường hoàng xuất hiện ở đây cái thế giới, mà là bị vạn giới địa phủ đưa vào thế giới khác chờ lợi như vậy cũng tốt qua bọn hắn tại vô tận dài dòng trong thời không lữ hành, hết thể đã chuẩn bị ấu thỏa, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. sáu Thập vạn đại sơn chỗ sâu một cái vô hình kết giới bên trong, Tần Phương yên tĩnh ngồi xếp bằng xuống, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Leng keng. Hệ thống thăng cấp hoàn tất. Leng keng, chúc mừng tốc chủ hệ thống quyền hạn đạt đến lục cấp. Nghe được trong đầu quanh quẩn thanh âm lạnh như băng, Tần Phương ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Lần này, hệ thống thăng cấp thời gian, trước nay chưa có giải, ước chừng dùng thời gian 3 năm. Căn cứ vào hệ thống giảng giải, chính là cấp 5 quyền hạn là hệ thống một cái đường danh giới, cho nên đột phá cái này đường danh giới, cần thời gian cực kỳ dài. Xem xét tin tức của ta, tốc chủ Tần Vương đẳng cấp, lục cấp minh thần không một trăm mũi hệ thống con, mà phụ thương thành, tứ cấp minh thành, vô thương điện, u minh thần triều, cựu trọng điện ngục, thiên đình vị khai phóng. Thông tin cá nhân mặt ngoài vẫn không có biến hóa gì, như cũ mỗi lần thăng một cấp, liền sẽ nhiều xuất hiện một cái hệ thống con. Chỉ là lần nhiều hơn cái này hệ thống con, nhường Tần Vương có chút không có hữu tưởng đến, không nghĩ tới hệ thống con bên trong, thế mà lại xuất hiện một cái thiên đình tới. Đây chẳng lẽ là nhường hắn thiết lập thiên đình a nghĩ tới đây? Tần Vương hướng về phía hệ thống vấn đạo, hệ thống, cái này thiên đình là có ý gì? Trọng lập thiên đình, tạ phúc và dối. Nghe xong hệ thống trả lời, nhường Tần Phương có chút không rõ, bây giờ chư thiên tử vạn giới địa phủ quản lý, không phải cũng bình an vô sự, vì cái gì lại muốn đơn độc thiết lập thiên đỉnh quản lý đâu? Nghĩ tới đây, Tần Phương trực tiếp đem trong lòng mình nghi hoặc hướng về phía hệ thống nói ra. Tốc chủ vấn đề, dính đến quy tắc bản nguyên chi bí, lục cấp quyền hạn không thể trả lời vấn đề này đệ. Nghe được hệ thống trả lời, Tần Phương bất tử vấn đạo, cái kia bao nhiêu cấp có thể trả lời? Chín cấp minh thần dưới quyền hạn, hệ thống có thể trả lời tốc chủ vấn đề. Nghe được hệ thống trả lời, Tần Phong cũng chỉ đành coi như không có gì, mặc dù không có thể hỏi ra cái gì bất qua hắn nhưng là từ hệ thống bên trong nghe được một vài thứ quy tắc bản nguyên chi bí đến tột cùng cái gì là quy tắc bản nguyên cái này quy tắc bản nguyên lại dính rất bí mật gì vớt vớt mi tâm thần phương liền không còn hướng vấn đề này hắn biết một ngày nào đó hắn sẽ biết được hết thảy vô luận là hệ thống bí mật vẫn là quy tắc bản nguyên chi bí hắn đều đem từng cái giải khai đến lúc đó hết thảy đều đem tra ra manh mối nghĩ tới đây thần phương ánh mắt lộ ra một vòng tự tin hắn tin tưởng vững chắc một ngày kia sẽ không muộn có hay không mở ra thiên đỉnh nhưng vào lúc này trong đầu vang lên lần nữa âm thanh của hệ thống mở ra Theo thần phương tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, trọng lập thiên đỉnh ý chí, trong nháy mắt bao phủ chư thiên. 6. xem ra phải chuẩn bị bắt tay vào làm thiết lập thiên đỉnh. Lắc đầu phía sau, thần phương thân ảnh tại chỗ biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở một chỗ thế ngoại trong tiên cảnh. Thiên giới thần gia, cũng chính là trên mặt trăng. Thần phương tới đây chỉ có một mục đích, đó chính là thần gia tám hồn. Tám cái được xưng là mạnh nhất chiến hồn, đồng thời cũng là tám cái bi tình nhân vật, chỉ có một thân thông thiên triệt địa thực lực, lại bởi vì lọt vào tiểu nhân thiết kế mà ở bọn hắn tụt cùng nhất thời điểm, không thể không tự sát tế tổ cho đến chết, bọn hắn cũng không biết cái gọi là phục sinh thần tổ, chẳng qua là mấy cái bại hoại, bởi vì lọt vào u minh ngày mê hoặc mà bày cảm bấy mà thôi. 22.362 chương 362, nghĩ rõ ràng động thủ kết quả mặc dù cuối cùng thần gia tám hồn bị phục sinh sau này thần tổ phân ly đồng thời phục sinh, bất quá tại sao cùng chiến thiên bên trong vẫn như cũ bỏ mình. Có thể nói thần gia tám hồn mỗi một cái cũng là ngang dọc một thời đại tồn tại, kết cục sau cùng thật sự là để cho người ta cảm thấy thở dài. Chính như thần tổ phục sinh phía sau nói như vậy, nếu như bọn hắn không vẫn lạc, bây giờ thần gia đã sớm nhiều hơn tám tôn lịch thiên cấp cường giả trọng yếu hơn là dạng này tám cái nhân tài kiệt xuất tại thần phương xem ra nếu như không chiêu làm đến dưới tay mình tùy ý bọn hắn đi lên sau cùng lộ nhất định chính là đối với người mới một loại lãng phí Cương đại như vậy chiến hồn chỉ có tiến vào vạn giới địa phủ rong ruổi chư thiên mới là bọn hắn cuối cùng trốn trở về 6. thiên giới thần gia ở mặt trăng trải qua hơn thế hệ cố gắng cũng sớm đã hoàn toàn bị khai phát trở thành một không gian riêng biệt thần phương đến không làm kinh động bất luận kẻ nào cũng không phải nói hắn sợ bị thần gia nhân phát hiện mà là cảm thấy cứ như vậy rất dễ dàng gây nên viền thoại không cần thiết Thần gia có thiên cấp cường giả cũng không ít. Nếu như hợp nhau tấn công lời nói, giải quyết hay là muốn phí chút sức lực. Tại hệ thống thăng cấp đến lục cấp về sau, cái thế giới này thiên cấp cấp bậc đã không thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Vừa nghĩ, Tần Phương hướng thẳng đến trong đầu, Thần gia Cung Phụng Thần Tổ Tế đàn đi đến. Dọc theo đường đi, lớn như vậy Thần gia vậy mà không ai phát hiện hắn tồn tại. Được xưng là thiên giới mạnh nhất gia tộc, lúc này tại Tần Phương trước mặt, giống như chỗ không người đồng dạng đi bộ nhàn nhã đi dạo. Sáu, Cung Phụng Thần Tổ Tế đàn, phiêu phù ở hư không trí thượng, trên tế đàn hiện đầy màu đen phủ văn huyền ảo. Tại tế đàn ngay phía trên vị trí. Một đạo to lớn kinh khủng, thấy không rõ khuôn mặt ma ảnh sừng sững hư không. Đạo này kinh khủng cuối cùng ảnh thân phận, chính là ông tổ nhà họ Thần, một cái đã từng một thân một mình chém giết U Minh Thiên, độc chiến thanh thiên cùng hôn Độn Vương Lịch Thiên cấp cường giả. Dạng này cường giả, dù cho chết đi, bây giờ chỉ lưu một đạo ma thân tại thế, vậy hắn uy thế còn còn dư, vẫn như cũ làm cho tâm thần người chập trợn. Thần gia tế đàn là thần gia cấm địa, đột nhiên xuất hiện tần phương một cái như vậy người sống sờ sờ. Lại thêm tần phương không có chút nào che giấu ý tứ, cho nên rất nhanh liền bị người phát hiện mà cái phát hiện thần phương nhân không là người khác chính là dẫn đến thần gia tám hồn rơi xuống kẻ cầm đầu thần gia lão đại thần gia lão đại bởi vì đối với lực lượng thao khát lọt vào ưu minh ngày mê hoặc dĩ phục sống thần tổ làm mục đích yêu cầu thần gia chiến hồn tế hiến những năm này hắn cơ hồ một tất cũng không rời phòng thủ tại thần tổ bên cạnh mà tại thần tổ trong lược một kiện toàn thân huyễn quang lưu chuyển tản ra khí tức thần bí hình người binh khí lặng lặng trôi nổi tại thần tổ hư ảnh trước người từ trên người nó không ngừng tản mát ra một cỗ sức dụ dỗ vô cùng ý chí chỉ cần là bị cỗ ý chí này ăn mòn liền sẽ không tự chủ được đi theo ý chí của nó mà đi cái này binh khí hình người chính là thiên đạo ngồi xuống ú minh thiên. người nào một tiếng quát chói tai đột nhiên tại hư không vang dội ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy lúc này khuôn mặt trắng nõn ánh mắt âm trầm toàn thân cao thấp đều tản ra một cô kinh khủng chấn động thần gia lão đại sắc mặt âm trầm nhìn xem thần vương nghe được thần gia lão đại tiếng quát thần vương lông mày không khỏi hơi nhíu lại cơ hồ là đồng thời liên quan tới thần gia lão đại tất cả tin tức cũng đã xuất hiện ở trước mắt thánh danh thần đại thân phận thiên giới thần gia lão đại ú minh tiên ý chí thao túng khôi lỗi thực lực thiên cấp đỉnh phong ngươi chính là thần đại Thần vương nhìn xem sắc mặt âm trầm thần đại lạnh lùng nói. Bản tọa chính là thần gia đại trưởng lão, ngươi lại người nào? Nếu như đổi lại là thiên giới những người khác dám như thế nói chuyện với mình, thần đại đã sớm một trường chấn áp xuống, làm sao có thể còn có thể thành thành thật thật trả lời vấn đề của đối phương? Sở dĩ có thể như vậy, đây hoàn toàn là bởi vì, tại thần xem trọng tới, từ thần vương khi nhìn đến mình lần đầu tiên, liền có thể kêu lên tên của mình tới một điểm này nhìn, không có khả năng không biết thần gia ở thiên giới là một cái tồn tại gì. Biết rõ đây là thiên giới thần gia, trên nét mặt chẳng những không có một vẻ khẩn trương, ngược lại vẫn như cũ biểu hiện ra một bộ thản nhiên như thường bộ dáng tới một điểm này nhìn, Tần Phương liền tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù tâm trí bị u minh ngày ý chí chô dẫn dụ, có thể thần đại cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Vẹn vẹn trong phía khắc, liền ở trong lòng đổi qua nhiều ý niệm như vậy. Dù sao, lớn như vậy thiên giới, thần gia mặc dù nói có thể đứng tại thiên giới đỉnh cao nhất, có thể mặc nhiên có một chút cổ xưa thế lực, nội tình cũng không tại thần nhà phía dưới. Cũng chính bởi vì điểm này, kiêng kỵ Tần Phương sâu cạn lai lịch, cho nên thần đại mới không có tùy tiện ra tay. Tần Phương tự nhiên không biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng lười biết ý nghĩ của hắn. Nhìn xem thần đại nói thẳng, ta là người như thế nào người không cần biết. Ta tới ở đây chỉ vì lấy đi một thứ. Nghe được Tần Phương mà nói, thần đại cố nén trong lòng sát ý, ánh mắt âm trầm nhìn xem Tần Phương đạo, đồ vật gì? Chiến hồn, thần ra cái kia tám cái chiến hồn. Ngươi Nghe được Tần Phương mà nói, thần đại đã biết đối phương là tới khiêu khích. Vi áp kinh khủng từ chỗ cao ẩm văng xuống, đập về phía Tần Phương. Ta nhìn nguyên là muốn chết. Tại thân nhà, tám hồn tồn tại chính là thần đại cấm kỵ, chạm vào tức tử. Hiện tại Tần Phương ở ngay trước mặt hắn, cùng hắn muốn tám hồn. Hắn không liều mạng mệnh mới là lạ. Nhìn xem lúc này đã thẹn quá thành giận thần đại, thần phương ánh mắt lộ ra một vòng nghiền nấm, cũng không có động tác khác, cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn xem đằng đằng sát khí thần đại. Gặp thần phương không nhúc ních đứng tại chỗ, thần đại ánh mắt lộ ra một vòng kinh thị. Hắn đột nhiên bộc phát ra tất cả khí thế, chưa chắc không phải một loại đối với thần phương thăm dò. Nếu như thần phương tới giằng co, điều này nói rõ thần phương là một cái nắm giữ thực lực kinh khủng tồn tại. Đồng thời hắn cũng có thể từ thần phương trên thân tìm ra một điểm dấu vết để lại, từ đó hiểu rõ thần phương bối cảnh thế lực. Nhưng thần phương nghịch lựa chọn, nhưng là hảo không phản kháng, thậm chí ngu ngơ tại chỗ cái này ở hắn xem ra chính là bị chính mình khí thế kinh khủng ý áp cho chấn nhiếp rồi. tiểu bối, bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nói ra thân phận của ngươi lai lịch, bằng không ngươi bây giờ liền đi chết đi. nghe được thần đại mà nói, thần vương tâm bên trong không khỏi cười lạnh. cái này thần đại quả nhiên dào hạn, đầu tiên là dùng thực lực kinh khủng chạy ra lai lịch của mình. nếu như mình lai lịch rất lớn, hôm nay tự nhiên có thể rời đi. nhưng nếu như lai lịch của mình không bằng thần gia, những lời ấy thân phận chỉ có thể tăng tốc tử vong. nói xuất thân phận lai lịch, cũng không có nghĩa là nhất định sẽ chết, mà là dễ dàng hơn cho hắn biết thân phận của mình. Hôm nay đứng ở chỗ này, nếu như là một cái không có sức tự vệ người, tại không có cường đại đủ để cùng thiên giới thần gia sánh ngang bối cảnh dưới, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Có thể hết lần này tới lần khác, Thần Phương bất thuộc về loại người này. Hơn nữa Thần Phương bất nhưng không phải loại người này, hơn nữa còn là hắn tuyệt đối không treo chọc nổi tồn tại. Cho nên hôm nay thần đại nhất định bi kịch. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng động thủ kết quả. Thần Phương nhìn xem thần đại, ánh mắt lánh đậm nói: 91363 chương 363, thần gia lang loạn hử, tại ta thiên giới thần gia trước mặt, còn không, có bạn tọa động về sau, còn cần nghĩ hậu quả ngươi. Thần đại lạnh rên một tiếng, băng lãnh vô tình thanh âm bên trong, bên trong tràn đầy khinh thường cùng tự tin. Đồng thời, nghe được Tần Phương mà nói, thần đại trong lòng lập tức đại định, hắn cho rằng đã bị dọa sợ Tần Phương, nói ra lời nói này không có sức uy hiếp chút nào mà nói, hoàn toàn chính là đang gỡ chống. Lúc này, thần đại đã hoàn toàn không có ở cùng Tần Phương rông dài kiên nhẫn. Mặc kệ Tần Phương có cái gì thân phận, chỉ cần hắn đem hắn đem bắt, trực tiếp lùng tìm trí nhớ của hắn, liền có thể toàn bộ biết được. Nghĩ tới đây không do dự nữa, bước ra một bước, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến Tần Phương trước mặt. Kinh cùng đại thủ, hướng thẳng đến Tần Phương đỉnh đầu hung hăng phủ xuống. Hắn muốn lùng tìm tần phương ký ức, đợi đến hắn biết được tần phương toàn bộ ký ức phía sau, liền có thể biết tần phương lai lịch cùng bối cảnh. Tần phương lạnh lùng nhìn xem không ngừng hướng mình đỉnh đầu tới gần bàn tay, xem ở hướng thần đại ánh mắt bên trong, đã hoàn toàn bị hoàn toàn lạnh lẽo hàn quang thay thế. "Hệ thống, cho ta trấn áp." Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần đại thủ, tần phương ở trong lòng lạnh giọng khẽ nói. Cơ hội là đồng thời, thần đại trên mặt cũng lộ ra một vẻ giữ tận nụ cười. "Ông." Thế nhưng là ngay lúc ngón tay khoảng cách tần phương cái trán vẹn vẹn có một tia khoảng cách lúc, nụ cười trên mặt hắn lập tức độc lại. Lại nhìn cả người hắn. Lúc này lại là quỷ dị phiêu phù ở nửa không trí thượng, cơ thể vẫn như cũ bảo trì bộ dáng lúc trước không nhúc đích. Đến cùng xảy ra chuyện gì, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thân thể của ta vì cái gì không thể động? Đột nhiên xuất hiện quỷ dị, thần đại trong lòng lập tức luống cuống. Bởi vì lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, hắn không riêng gì cơ thể bị giam cầm, liền một thân thực lực cũng hoàn toàn bị giam cầm. Hắn hiện tại đã đã biến thành một người bình thường, thậm chí còn không bằng một phạm nhân thân thể. Nhìn xem hoàn toàn bị hệ thống trấn áp thần đại, tần phương trong mắt thần sắc nhưng là cản phát băng lãnh vô tình. Nhìn thấy tần phương băng lãnh coi thường hết thảy ánh mắt, thần đại không khỏi tâm thần bị chấn. Lúc này hắn cuối cùng chú ý tới, thần Phương Từ bắt đầu xuất hiện đến bây giờ, ánh mắt của hắn liền chưa từng phát sinh qua bất kỳ biến hóa nào. Ở nơi này song lạnh như băng trong hai mắt, Thần Đại thấy được chính mình, chỉ bất quá giờ khắc này, hắn lại phát hiện ở nơi này song đồng lỗ chăm chú, chính mình là một con kiến hôi, một cái có can đảm khiêu khích tồn tại trí cao sâu kiến. Cuối cùng, sâu kiến thành công đưa tới sự chú ý của đối phương, mà đại giới chính mình sinh mệnh. Lúc này, Thần Đại đang nhìn hướng thần Phương ánh mắt bên trong đều là một mảnh tĩnh cổ chi sắc. Hệ thống, bóc ra 8 hồn hồn phách. Đang tại bóc ra Tại hệ thống tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, liền thấy so giam cầm ở giữa không trung thần đại trong thân thể, đột nhiên bay ra tám đạo khí tức mạnh mẽ linh hồn. Cái này tám đạo khí tức kinh khủng linh hồn, chính là thần gia tám hồn. Chỉ bất quá bây giờ tám hồn, linh hồn là vừa từ thần đại trong thân thể bóc ra, vô cùng suy yếu, không có bất kỳ cái gì ý thức. Đến nỗi một bên thần đại, tại linh hồn bị bóc ra trong ngáy mắt, Tần Phương liền giải trừ hắn giam cầm. Nhưng mà linh hồn đã đụng phải bị thương nặng hắn, liền xem như không chết, từ nay về sau cũng sẽ là một tên phế nhân. Không để ý đến đã nửa chết nửa sống thần đại, Tần Phương nhìn xem nằm dưới đất tám đạo chiến hồn. Vung tay lên trực tiếp đem bọn hắn đưa vào vạn giới trong địa phủ tính dưỡng. Cuối cùng, Tần Phương ánh mắt lúc này mới nhìn về phía sừng sững ở hư không chi thượng thần tổ. Một cái tại thời thái cổ, liền có thể tự mình diệt sát với vũ minh ngày tồn tại. Mịch thiên cấp bên trong, vương tồn tại. Ngươi cũng không thể một mực ngủ, Diệt Tiên cần ngươi tôn này đại cao thủ. Nhìn xem cao lớn kinh khủng hư không ma ảnh, Tần Phương thấp giọng lẩm bẩm. Sau đó, một đoàn màu trắng, thánh khiết quang mang từ Tần Phương trong thân thể bay ra, tiếp đó chui vào thần tổ mi tâm bên trong. Nhìn xem tiến vào thần tổ mi tâm bản nguyên, Tần Phương tâm không khỏi một quất. Dung giá 2000 vạn bản nguyên a. Cứ như vậy bị đưa vào thần tổ trong thân thể. Bất quá đây hết thể cũng là đáng giá, 2000 bạn bản nguyên đổi về thần tổ cùng 8 hồn dạng này, một đám hắn tướng, hết thể đều đáng giá. Lấy thần tổ thực lực, tùy tiện đang thu thập mấy cái cao cấp thế giới thiên đạo, bản nguyên lập tức liền sẽ trở về. Ông 6. Nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên truyền đến một hồi ba động khủng bố. Lấy hư không chi thượng thần tổ làm trung tâm, đột nhiên tản mát ra một hồi quỷ dị ba động. Bá. Ngay một khắc này, nguyên bản nhắm chặt hai mắt thần tổ, hai mắt đột nhiên mở ra. Hai đạo kinh khủng ánh mắt, trong nháy mắt xuyên thủng không gian, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt tại thần tổ trên thân Lang Thần gia khí tức kinh khủng ba động thiên giới thần gia làm trung tâm trong nháy mắt tại toàn bộ thiên giới đầy ra nghịch thiên cấp kinh khủng tồn tại làm cho cả thiên giới ánh mắt đều nhìn về thần gia chô ở trên mặt trăng mà thần gia đông đảo lão tổ cơ hồ là tại thần tổ phục sinh phía sau trước tiên chạy tới nơi này khi thấy sừng sững ở hư không chi thượng đạo kia thân ảnh to lớn lúc thần gia tất cả cử giả lập tức lòng sinh chấn động bọn hắn nhìn thấy cái gì ông tổ nhà họ thần thần tổ thật sự sống lại giờ khắc này thần gia tất cả mọi người tại trải qua ngắn ngủi gây người sau đó cùng nhau hướng về hư không chi thượng thần tổ quỳ gối. Lão tổ, nghe vậy, thưa không chi thượng thần tổ thu liễm khí thế toàn thân, nhìn xem đám người gật đầu một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào ghé vào màn núi, đã hấp hối thần đại trên thân, cuối cùng chậm rãi rơi lên trong tay món kia binh khí hình người, mà cảm nhận được thần tổ ánh mắt phía sau, U Minh Thiên hóa thành binh khí, lập tức bắt đầu bất an uốn éo. U Minh Thiên, ngươi dám mê hoặc tộc ta, để bọn hắn dĩ phục sống ta vì lý do, giết hại ta thần gia chiến hồn, hôm nay bản tọa liền để ngươi thần hình câu diện. Nói xong, trên tay đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng phát tác, tuôn hướng đang không ngừng rẽ rụa binh khí hình người bên trong một tiếng vang thật lớn, một kiện do trời thi thể chế tạo binh khí cứ như vậy bị thần tổ hủy đi. A năm, thần tổ, ngươi chết không yên lành sáu. âm vang nổ tung hư không trí thượng, đột nhiên truyền ra một đạo cực kỳ không cam lòng ý chí, chính là trải qua hơn vạn năm lắng động, đã tạo thành chính mình ý thức úu minh tiên, hoàn toàn hủy đi ưu minh ngày sau, cuối cùng thần tổ ánh mắt rơi tại thần phương trên thân. tiếp đó bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới thần phương trước mặt. lúc này thần gia ánh mắt mọi người đều tụ tập ở thần tổ trên thân. tự nhiên thần tổ nhất cử nhất động đều có thụ chú ý. khi thấy thần tổ hướng đi thần phương thời điểm tất cả mọi người tò mò nhìn về phía tần phương người trẻ tuổi này chỉ là thần tổ hành động kế tiếp nhưng lại trong nháy mắt làm cho cả thần gia đều nổ chỉ thấy thần tổ đi tới tần phương trước mặt tiếp đó khẽ gật đầu đồng thời ôm quyền tôn kính đạo công tử thần tổ thế mà hướng một cái tuổi trẻ quá đáng người thiếu niên hành lễ cái này thật sự là quá mức chân kinh. cái này không phải do bọn hắn không kiếp sợ thần tổ là ai đây chính là có thể diệt thiên kinh khủng tồn tại bây giờ thế mà hướng một cái chưa từng gặp mặt thiếu niên hành lễ giờ khắc này toàn bộ thần gia lang loạn 364 trường 364, đạm đại tuyển nguy cơ lúc này, thần gia chỗ hữu nhân đô là một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt tần phương cùng thần tổ. Chỗ hữu nhân đô không thể tin được bọn hắn tất cả những gì chứng kiến. Bọn hắn không thể tin được, hiện nay thời đại này, có người nào còn có thể làm nổi thần tổ như thế hành lễ. Lần nữa phía trước, nếu có người nói thần tổ sẽ đối với một tên tiểu bối hành lễ, bọn họ là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Thần tổ là ai, uy danh ngang dọc mấy cái thời đại người, làm sao có thể đối với một cái hậu bối hành lễ? Nhưng là bây giờ, cái này theo bọn hắn nghĩ tuyệt đối chuyện không thể xảy ra, thế mà cứ như vậy ở tại bọn hắn trước mắt diễn ra. Thế giới này đến cùng thế nào, đến tột cùng muốn hay không điên cuồng như vậy. Đây là thần gia bây giờ trong lòng tất cả mọi người chân thực ý nghĩ. Thần tổ tại sao sẽ như vậy? Tự nhiên là Tần Phương tại dùng bản nguyên cứu sống thần tổ thời điểm, liền đã xác phong thần tổ là âm đem nguyên nhân. Bằng không, lấy thần tổ dạng này lắm mà, làm sao có thể vẹn vẹn bởi vì Tần Phương cứu sống hắn, liền đối với Tần Phương hành lễ. Đến nơi nói tại không có trưng cầu thần tổ đồng ý, cứ làm như vậy có cái gì không tốt? Tần Phương biểu thị hắn không phải nhà từ thiện. Hắn không có tất yếu làm một cái không chút liên hệ nào đến người, chả giá mấy ngàn vạn bản nguyên, mà không tìm lấy đối phương một kia. Hú hô có thể được vạn giới địa phủ trọng chúng, trở thành âm tướng, thần tổ thành tựu sau này tuyệt đối không thể đo lường. Bản thân cái này chính là một phần cơ duyên to lớn. Nhìn xem trước mặt, nhìn mình lúc, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích thần tổ, thần Phương hài lòng gật đầu một cái. Ngươi thần gia cái kia tám cái chiến hồn, ta mang đi, an bài tốt thần gia phía sau, ngươi liền lập tức cùng ma chủ người bọn người hội hợp, chuẩn bị quyết chiến cuối cùng. Thần Phương hướng về phía phân phó nói: "Là, 6. Giải quyết thần gia tất cả mọi chuyện phía sau, tại thần gia cả đám chúng chú, Tần Phương hướng về thiên giới một chỗ mà đi. 6. Thiên giới." Đạm Đại phái nguyên bản chỗ ở Tiên Sơn. Làm Tần Phương xuất hiện ở nơi này thời điểm, lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại. Bởi vì hắn phát hiện, Nguyên bản vẫn còn ở Đạm Đại phái, lúc này đã đổi một môn phái. Đạm Thai Tuyền thân ảnh, càng là không thấy tâm hơi. Hệ thống, kiểm chắc. Tần Phương lần này tới tìm Đạm Thai Tuyền cũng là tạm thời khởi nghĩa, nhưng khi hắn đi tới nơi này lúc mới phát hiện, Đạm Thai Tuyền thế mà không thấy. Liên Nguyên bản xưng bá nhất phương Đạm Đại phái, môn nhân đệ tử, càng là không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Bây giờ vùng núi tiên này, đã bị một cái khác thế lực chiếm giữ, trở thành môn phái mới chủ sở. Tần Phương biểu thị không hiểu đến tận cùng là nguyên nhân gì dẫn đến đạm đại phái ở thiên giới biến mất? rất nhanh hệ thống liền kiểm tra đến rồi đạm thai tuyền bây giờ chỗ. chỉ bất quá nàng lúc này trạng thái tựa hồ không phải rất tốt. bởi vì bây giờ khoảng chừng 3 cái thần hoàng cấp bậc cường giả đang vây công nàng. thấy cảnh này tần vương cũng không có do dự hướng thẳng đến đạm thai tuyền vị trí chạy tới. 6. đạm thai tuyền giao ra quy tắc chi liên theo chúng ta đi. quần sân trong trong đó một cái trung niên nam tử thần sắc lạnh lùng nhìn cách đó không xa sát mặt lạnh như băng đạm thai tuyền quát lớn. ta nói qua quy tắc chi liên đã không ở trên người của ta các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. đến nỗi rời nhà, trước kia ta cũng đã nói, cùng cách lừa chỉ là cùng nhau du lịch thiên hạ quan hệ hợp tác, thậm chí ngay cả hợp tác cũng không tính người xa lạ mà thôi. ta không phải là hắn hạ nhân càng không phải là các ngươi rời nhà người. đạm thai tuyền lệnh như băng nói, hảo một cái chỉ là quan hệ hợp tác, đạm thai tuyền, ngươi cho rằng rời nhà là ngươi chỉ muốn thoát khỏi, liền có thể thoát khỏi không thành? ngay tại đạm thai tuyền tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, chỉ nghe một cái băng lệnh âm thanh kinh thường đột nhiên truyền ra. nghe được cái này thanh âm tại chỗ chỗ hữu nhân đôn là sắc mặt không khỏi biến đổi, nhất là đạm thái tuyền, thanh âm này nàng quá quen thuộc. Chính là thiên giới gia tộc cổ xưa, rời nhà thiếu chủ, Cách Lửa. Cách Lửa, một cái thiên tài chân chính, từ hắn ra đời một khắc này, liền bị đội lên thiên tài danh hiệu. Chỉ dùng trăm năm không tới thời gian, thực lực của hắn liền đã đạt đến thần hoàng cảnh giới. Bây giờ mấy trăm năm thời gian trôi qua, đã không có người biết thực lực của hắn, đến tốt cùng đến rồi một bước nào. Có lẽ là thần hoàng hậu kỳ, lại có lẽ là thần hoàng đỉnh phong, thậm chí có có thể càng mạnh hơn. Bởi vì rời nhà là tự do ở thiên giới mỗi cái thế lực gia ẩn thế gia tộc, cho nên toàn bộ thiên giới biết giời nhà tồn tại, cũng chỉ có như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Trước kia Đạm Thai tuyển từ nhân gian giới phi thăng thiên giới, có thể nói thế đơn lực bạc, nhưng nàng vẫn như cũ cái sau vượt cái trước. Tại trong lúc này, nàng đã từng quen biết vài bằng hữu, mà cái cách lựa chính là trước kia nàng ở thiên giới du lịch lúc làm quen một người trong. Kỳ thực, nói là dám chắc, giữa hai người cũng chỉ là người dưng mà thôi. Mặc dù đang du lịch thời điểm Đạm Thai tuyển chịu đến cách lựa rất nhiều trợ giúp, có thể nàng tự nhận là thiếu cũng đã trả hết nợ. Hơn nữa thông qua tiếp xúc, Đạm Thai tuyển dần dần phát hiện, cách lựa tiếp cận nàng dường như là vì trên người nàng thứ nào đó. Cái này khiến nàng bản năng liền đối với cách lựa xa lãnh. Thiết lập Đạm Đài phái sau đó, Song Vương cũng không có quá nhiều liên hệ, chỉ là có một chút để cho nàng rất là yêu kỷ, vì cái gì mấy trăm năm qua, cách lửa đều chưa từng đối với mình động thủ, gần nhất nhưng phải tìm người giết chính mình. Nhìn xem Cao Không chi thượng, thần sắc lạnh lùng khí chất cao quý thanh niên, Đạm Thai Tuyền ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, mở miệng nói, "Cách lửa. Giao ra quy tắc chi liền, theo ta trở về. Cách lửa ánh mắt lạnh như băng rơi vào Đạm Thai Tuyền tuyệt mỹ trên mặt tinh tế từ đầu đến cuối, trong ánh mắt cũng không có xuất hiện qua một tia ba động. Được vinh dự thiên giới đẹp nhất hai nữ nhân một trong Đạm Thai Tuyền, trong mắt hắn phảng phất cùng sâu kiến không hề có sự khác biệt. Ta nói qua Quy tắc chi liên không ở trên tay của ta, tin hay không tùy ngươi. Nhìn xem cao cao tại thượng cách lửa, đạm thai tuyển càng là không che giấu chút nào trong mắt mình vẻ trắng ghét. đã như vậy, vậy ta liền tự mình nhiều tay. Nói xong, bóng trắng lóe lên, cách lửa liền đã xuất hiện ở đạm thai tuyển trước mặt. Trắng non ngón tay thon dài, liền muốn hướng về đạm thai tuyển mì tâm chỗ dò tới. Đối mặt không có dấu hiệu nào liền động thủ cách lửa, đạm thai tuyển tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Dưới chân hiện ra một đạo phù văn huyền ảo phía sau, cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến bên ngoài mấy chục dặm một ngọn núi cao phía trên. Bất quá ngay sau đó, đạm thai tuyền liền hoảng sợ phát hiện một cây thẳng tắp to lớn dài trắng non ngón tay như ngọc đã cách nàng mi tâm không đủ lửa tớc chỉ thấy vốn hẳn nên bị nàng tránh thoát cách lửa không biết lúc nào thế mà xuất hiện lần nữa ở trước mặt của nàng mà lúc này cách lửa đang nhìn hướng đạm thai tuyền ánh mắt bên trong lại đều là một mảnh chảo phúng cái gì một tiếng kinh hô đạm thai tuyền đã bất chấp tất cả dưới chân huyền ảo phủ văn phun trào cơ thể càng là liên tục trốn vào không gian muốn tránh né một kích này thế nhưng là mặc cho nàng như thế nào trốn tránh cách lửa giống như là giỏi trong xương đồng dạng căn bản không bỏ rơi được đạm thai tuyền. Còn nhớ rõ trước kia ta đối với ngươi nói lời sao, chỉ cần ta muốn, ngươi liền tuyệt đối trốn không thoát. Nói xong, chỉ thấy khắp nơi hắn ngón tay trắng non phía trên, đột nhiên buộc phát ra một đạo sáng chói hào quang màu tím, tóe hướng Đạm Thai tuyển Mi tâm 365. Chương 365, phách lối cùng đánh mặt nhìn xem hướng mình Mi tâm mà đến đạo kia tử mang, Đạm Thai tuyển song thần chi bên trong lộ ra vẻ không cam lòng. Nàng rất rõ ràng, một khi bị đạo này tử mang đánh trúng, cấp độ kia lợi nàng sẽ là bị người vĩnh viễn nô dịch. Bởi vì nàng từng tận mắt chứng kiến qua cách lựa sử dụng loại này quỷ dị tử mang. Cách lựa từng nói qua, một khi bị đánh trúng Linh hồn sẽ bị khắc lên hắn là vấn, vĩnh viễn bị nô dịch. Thế nhưng là song phương thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, lại thêm khoảng cách lại gần, lúc này nàng căn bản không có nửa điểm tránh né cơ hội. "Cách lựa, ta cho dù chết, cũng không khả năng để cho ngươi được như ý." Trong lòng trải qua một phen rẫy rùa sau đó, Đạm Thai tuyển ánh mắt lộ ra một vòng kiên quyết. Trốn tránh linh hồn bị nô dịch trực tiếp nhất phương thức hữu hiệu nhất, chính là tại linh hồn bị nô dịch phía trước, trực tiếp hủy đi linh hồn của mình. "Thật sự là ngây thơ, ở trước mà ta, sinh tử của ngươi đã không còn từ ngươi." Đọc hiểu Đạm Thai tuyển trong ánh mắt ý tứ phía sau, cách lựa khẽ miệng không khỏi hơi hơi kêu lên, Nhìn xem Đạm Thai Tuyển khinh thường nói. Dứt lời, cách lửa cơ thể đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt xuất hiện ở Đạm Thai Tuyển trước mặt. Giờ khắc này tốc độ của hắn, thế mà so với kia khoảng cách Đạm Thai Tuyển Mi tâm chỉ có nửa tức không tới tử mang nhanh hơn. Bàn tay không chút do dự, hung hăng hướng về Đạm Thai Tuyển cái chán vỗ xuống. "Đã ngươi muốn tự hủy linh hồn, vậy ta liền rút ra linh hồn của ngươi." Nói, bàn tay đột nhiên hướng xuống. Nhìn xem trong nháy mắt xuất hiện cách lửa Đạm Thai Tuyển trong mắt đều là một mảnh tuyệt vọng. Ngắn ngủi này một khắc, nàng nghĩ tới rồi rất nhiều, cuối cùng nàng nghĩ tới rồi cái kiếp như thiên một dạng nam nhân. Hai mắt trầm dãi đóng lại khẽ mắt một giọt nước mắt trong suốt chậm rãi chảy xuống, cuối cùng lại bị thổi tan trong gió. Nhìn xem đã bổ nhiệm Đạm Thái Tuyển, cách lựa trên mặt, lập tức lộ ra vẻ lạnh như băng tươi cười đắc ý lăn. Nhưng vào ngay lúc này, chỉ nghe một cái băng lạnh thanh âm uy nghiêm vang vọng cả phiến tiền địa. Ngay sau đó, cách lựa chỉ cảm thấy cánh tay bỗng nhiên đau xót, định thần nhìn lại, chỉ thấy lúc này cánh tay của hắn đã bị một cái đại thủ nắm chắc, không thể tiến thêm một chút. Lại nhìn Đạm Thái Tuyển, lúc này đã không thấy bóng dáng, không biết lúc nào đã đến tay của đối phương bên trên, bị ôm vào trong lực Theo nắm lấy chính mình cánh tay cánh tay nhìn lên một mặt cho trắng nõn ngũ quan tuấn lãng rõ ràng gương mặt xuất hiện ở trước mắt hắn hai đạo coi thường thương sinh con mắt đang lạnh lùng nhìn xem hắn nhìn thấy tần phương trong ngay mắt cách lừa ánh mắt lập tức nhíu lại cái này gương mặt hắn gặp qua chính là người trước mắt này ngày đó tại vô tận lâm hải cứu đi đạm thai tuyển, cái kia thần bí thần hoàng cường giả bất quá chỉ là một cái thần hoàng tại hắn cách lừa trong mắt liền như là một con kiến hôi đồng dạng không đáng giá nhắc tới nghĩ tới đây cách lừa ngẩng đầu hít hai mắt nhìn xem tần phương lạnh lùng nói sâu kiến ngươi sẽ chết sáu Lúc này, bị Tần Phương ôm ở trong ngực Đạm Thai Tuyển, tại chậm chạp không có chờ được cách lừa công kích phía sau, cuối cùng mở hai mắt ra. Khi nàng mở hai mắt ra, nhìn thấy gần trong gang tấc tấm kia quen thuộc bên mặt phía sau, cả người nhất thời liền ngây người. Nhìn xem Tần Phương gần trong gang tấc anh tuấn bên mặt, Đạm Thai Tuyển chỉ cảm thấy chính mình vạn năm không từng có qua chấn động tấm cảnh, đột nhiên tạo nên một tầng ngợn sóng. Tính cả lần này, nam nhân này đã là lần thứ hai cứu nàng. Hơn nữa mỗi lần cũng là tại nàng tuyệt vọng nhất, bất lực nhất thời điểm kịp thời xuất hiện trâm rãi từ tần phương bên cạnh rời, đạm thai tuyển cũng không nói gì, nàng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện, nàng không có khuyên tần phương rời đi, bởi vì nàng biết hôm nay tần phương nếu đã tới, cái kia đặt tại trước mặt bọn hắn cũng chỉ có hai con đường có thể đi, một đầu là bị cách lửa đánh bại, chết, đầu thứ hai chính là đánh bại cách lửa, sống, sáu, sâu kiến, ngươi sẽ chết. nghe được lớn lối như thế, như thế trang bức một câu nói, tần phương lập tức liền bị khí cười, trừ thiên vạn giới, ngoại trừ thiên đạo thường xuyên cùng chính mình nói chính mình sẽ chết bên ngoài, thật đúng là không có cái nào có lá gan này, ở trước mặt mình lớn lối như thế. Nghĩ tới đây, Tần Phương không nói hai lời, trực tiếp trở tay chính là một cái bàn tay hướng về cách lửa cái kia trắng nõn như ngọc gương mặt qua tới. Người tự tìm cái chết. Nhìn thấy Tần Phương cử động, cách lửa lập tức giật dữ, thân hình đột nhiên lui nhanh. Hắn không có lựa chọn cùng Tần Phương một kích này lạnh bính, bởi vì hắn từ Tần Phương một kích này bên trong, cảm nhận được một cố đủ để cho hắn tạo thành tổn thương uy lực kinh khủng. Lại thêm hắn cùng Tần Phương ở giữa khoảng cách lại là gần như thế, coi như hắn phản kháng, cũng sẽ sơ thua thiệt. Cho nên hắn lựa chọn sáng suốt lui lại. Nhìn xem thân hình thật nhanh hướng về sau thối lui cách lựa, Tần Phương cười lạnh, trốn được sao? 3 thân hình mấy lần xê dịch sau đó, cách lựa lúc này mới tại nửa không chi thượng dừng lại. thế nhưng là ngay tại hắn tự cho là trốn qua tần phương lần công kích này, vừa mới chuẩn bị phải ra khỏi lời thời điểm, má phải bên cạnh đột nhiên truyền đến một cô ba độ khủng bố. ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy má phải bị một cô kinh khủng lực đạo đánh trúng. tiếp đó liên đối cả người đều bị từ trên cao quất bay ra ngoài xa vài trăm thước khoảng cách. tiếng tát hai vang dội, giữa thiên địa vang vọng kéo dài không dứt. lúc này nghe được cái này vang dội cái tát ầm thanh còn có đạm thai tuồn theo không xa chỗ, rời nhà ba cái thần hoàng cấp từ giả. lúc này chỗ hưu nhân đôi tròn vắng. Đạm Thai Tuyền nhìn xem bị Tần Phương một bạt hai quất bay đi ra cách lửa, đôi mắt đẹp chợt lên, gương mặt không thể tin được. Cách lửa thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nàng thế nhưng là tự mình lãnh hội, tuyệt đối có thể được xưng là thâm bất khả chắc. Cách lửa trên thân nàng thậm chí cảm nhận được một cỗ thiên cấp cấp bậc khí tức khủng bố. Có thể dù là như thế, vẫn như cũng bị Tần Phương một cái tát quất bay. Bất quá ngay sau đó, Đạm Thai Tuyền nội tâm rất nhanh liền bị vui sướng lấp đầy. Giờ khắc này nàng biết, có Tần Phương tại nàng hết thảy vấn đề, đều không có ở đây là vấn đề. A năm, ta muốn ngươi chết. Ngay sau đó, đám người liền nghe được ở phía dưới đại địa bên trên đột nhiên truyền ra một tiếng rít gào thê thảm âm thanh. Bá, một bóng người xuất hiện ở cao không chi thượng, chính là mới vừa rồi bị tần phương quất bay ra ngoài, chật vật rơi xuống đất cách lửa. Lúc này, cách lửa cái kia trắng non tuấn tú lại gương mặt gồ lên thật cao, phía trên năm đạo đỏ tươi giấu tay hiện lên, thậm chí liền toàn bộ má phải, lúc này đều được một mảnh đỏ lên, ẩn ẩn còn có một tia tím xanh hiện lên. Đi chết đi! Vừa bay lên cách lửa trận trừng hai mắt, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một cái toàn thân máu đỏ trường kiếm. Tiếp đó hướng về tần phương hung hăng bổ ra vài kiếm. Siu siu siu sáu, mấy trăm đạo kiếm khí màu đỏ ngỏm bổ ra không gian. Hướng về tần phương cùng đạm thai tuyển bao phủ xuống. Hừ, ở trước mặt ta chơi kiếm, nhìn thấy hướng mình bao phủ xuống kiếm trận, tần phương lạnh lùng hư một cái, chập ngón tay như kiếm, cứ như vậy hướng về hư không nghiêng nghiêng vạch ra một kiếm. Ông. Ngay sau đó, tần phương trước mặt hư không đột nhiên xuất hiện một lỗ hồng khổng lồ. Lỗ hồng càng lúc càng lớn, cuối cùng hoàn toàn bao phủ một vùng không gian. Đợi đến cuối cùng, đám người lúc này mới thấy rõ, đây căn bản cũng không phải là cái gì hư không bị mở ra lỗ hồng, mà là một đạo từ bên trong hư không thoát thai ra kinh khủng kiếm khí. Diện. Kinh khủng kiếm khí những nơi đi qua, vô số kiếm khí màu đỏ trong nháy mắt tan rã lại nhìn Tần Phương đạo kiếm khí kia, vẫn như cũ thế đi không giảm, hướng về cách lửa chém tới. 1366 chương 366, thiên giới lần nữa động đất kinh khủng kiếm khí xuất hiện trong đáy mắt, tất cả mọi người con ngươi cũng không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Như thế hủy thiên diệt địa một kiếm, nếu như chém chúng cách lửa, vậy hắn đem chắc chắn phải chết. Dừng tay. Giờ khắc này, thấy cảnh này ba cái kia đi theo cách lửa mà đến thần Hoàng, cuối cùng ngồi không yên. Nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về cách lựa mà đi, hy vọng có thể ngăn cản kinh khủng này một kiếm. Không Nhìn xem hướng chính mình chém tới cực lớn kiếm khí, cách lửa trong mắt cuối cùng hiện ra vẻ khủng hoảng. Tại tần phương đạo này kinh khủng kiếm khí phía trên, hắn cảm nhận được một cỗ mùi vị của tử vong. Uy lực khủng bố, nhường đã nhanh muốn đụng chạm đến thiên cấp ngưỡng cửa hắn, cảm nhận được sợ. Đây là hắn từ xuất sinh đến bây giờ, lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần cảm nhận được mùi vị của tử vong. Trong con mắt kinh khủng kiếm quang không ngừng phóng đại, cuối cùng hoàn toàn chiếm cứ cặp mắt của hắn. Phốc phốc, kiếm khí khủng lồ trực tiếp đem cách lựa cả người thôn phệ. Sau đó kiếm khí tiêu tan, ở phía xa trong không gian, lưu lại một cái thật lâu không thể khép lại vết nứt không gian. Lại nhìn cách lựa rời nhà thiếu chủ, lúc này lại là ngay cả điểm cho cũng không có lưu lại, liền hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Ông Mà liên tại cách lựa tử vong trong nháy mắt, cách lựa cách đó không xa, một đạo ngoại trừ tần phương bất luận kẻ nào đều không thấy được khoảng không gian thông đạo xuất hiện. Ở nơi này thông đạo xuất hiện trong nháy mắt, một cú âm hàn khí tức quỷ dị trong nháy mắt đập vào mặt. Chính là ưu minh thế giới đặc lưu khí tức. Tiếp đó lối đi này giống như là một cái mở ra huyết bổn đại khẩu tuyệt thế hung thú đồng dạng, trực tiếp đem cách lựa linh hồn một ngụm nuốt vào, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa khoảng không gian thông đạo Tần Phương trong mắt đều là một mảnh lạnh ý ngẩng đầu liếc mắt nhìn đỉnh đầu tiên, Tần Phương ánh mắt lộ ra một vòng cười lạnh. Khoảng cách quyết chiến cuối cùng, không xa. Nghĩ tới đây, Tần Phương lúc này mới thu hồi ánh mắt. Thế nhưng là ngay lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng đạm thai tuyển kinh hô. Cẩn thận. Nghe được đạm thai tuyển kinh hô, Tần Phương trong mắt hàn quang bắn ra, trực tiếp quay người, đối mặt đã buộc phát ra toàn bộ thực lực hướng về hắn lao đến ba cái thần hoàng, tự tìm cái chết. Lạnh lùng nhìn xem hướng mình đánh tới ba người, Tần Phương trong mắt đồng dạng cũng là sát cơ bùng lên, không chút do dự, hướng thẳng đến ba người một quyền đánh xuống. ầm ầm đấm ra một quyền, một đạo vạn trượng kim quang hiện lên, uy lực khủng bố, hướng về ba cái thần hoàng mà đi. Kim quang sen lẫn một cỗ không thể địch nổi sức mạnh hủy diệt, trực tiếp chấn áp xuống. Không tốt, mau tránh ra! Cảm nhận được tần phương một kích khủng bố này phía sau, trong đó một cái thần hoàng lập tức sắp mặt đại biến, vội vàng hướng về phía mấy người khác lớn tiếng nói. Nói xong, trực tiếp nghiêng người hướng về một bên khác tránh ra. Trong ba người, thực lực của hắn tối cường, lại thêm lại là thứ nhất phát giác được tần phương một kích này ẩn chứa uy lực kinh khủng, cho nên toàn lực tránh né phía dưới, hắn rất nhanh liền may mắn tránh ra cái này tất sát nhất kích. Bất quá hắn mặc dù né tránh. Nhưng hai người khác lại không có may mắn như vậy. Tại phát giác được Tần Phương trong một kích này uy lực kinh khủng phía sau, hai người khác tự nhiên cũng là ngay đầu tiên tránh né, bất quá cuối cùng chậm một bước, bị kim quang đánh trúng nửa người. Phanh, phanh. Hai cái đã làm máu thịt bè bét cơ thể, từ trên cao rơi xuống, coi như không chết, từ nay về sau cũng đều trở thành phế nhân một cái. Trở về nói cho rời nhà, người là ta giết, Đạm Thai tuyển ta bảo đảm, có cái gì bất mãn có thể tới tìm ta. Lạnh lùng liếc mắt nhìn nơi xa cái kia tránh thoát chính mình một kích thần hoàn phía sau, Tần Phương trực tiếp mang theo Đạm Thai tuyển rời đi. Từ đầu đến cuối cái kia thần hoàng không dám có nửa câu bất mãn. Hắn biết, song phương thực lực cách xa, lấy thực lực của hắn sông lên nữa mà nói chính là chịu chết. Cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Phương mang theo Đạm Thai truyền thông rong rời đi. 6. Chấn động, từ lần trước Đạm Thai tuyên giải tán Đạm đại phái, diệt đi truyền thừa mấy vạn năm đoàn tụ thiên cung về sau, thiên giới lần nữa xảy ra một kiện đại sự. Trong truyền thuyết thế lực bá chủ gia tộc, giở nhà thiếu chủ, cái kia bị thiên giới công nhận thiên tài, vẫn lạc. Thậm chí ngay cả thi thể đều bị đối phương hủy đi, là chết liền cặn bã đều không thừa cái chủng loại kia. Tin tức này một khi truyền ra trong nháy mắt tại toàn bộ thiên giới nhấc lên một hồi phong bạo, rơi nhà thiếu chủ bị giết, chỗ hưu nhân đâu biết, cái này có can đảm làm tức giận thế lực bá chủ gia tộc đến người hạ tràng tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. đông đảo môn phái nho nhau nghiêm cấm môn nhân đệ tử đi lại, rất sợ tự dứt lấy hỏa. toàn bộ thiên giới đều bao phủ cách nhà dưới bóng mờ. 6. thiên giới thần gia, thần gia chiếm đoạt cầm quyền người, lúc này đều đang nghị luận cái gì? lão tổ y tứ, các ngươi đều biết sao? sắc mặt lạnh lùng thần gia lão nhị hướng về phía bên cạnh mấy người thản nhiên nói, nếu là thần tổ y tứ, vậy ta không có ý kiến. thần gia lão tam trong mắt tinh quang lóe lên. Chầm giọng nói ta cũng không có ý kiến xấu xấu đợi đến chỗ hưu nhân đô lần lượt tỏ thái độ về sau thần gia lão nhị trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng cảm nhận được thần lão nhị lời nói này phía sau đang làm tất cả mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi thần đại ở thời điểm phong mang che lại tất cả mọi người chỗ hưu nhân đô bị hắn đè lên lại thêm thần lão nhị luôn luôn hiệu thấp xuất thủ số lần cũng ít cho nên tất cả mọi người cho là hắn thực lực nhiều nhất cùng mình bọn người tương tự bây giờ tại cảm nhận được đến từ thần lão nhị trên thân vậy này chỉ có thiên cấp đỉnh phong mới có khí tức phía sau Tất cả mọi người đang nhìn hướng Thần lão nhị ánh mắt lập tức thì thay đổi. Giờ khắc này đám người cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thần tổ lúc rời thời điểm sẽ để cho Thần lão nhị toàn quyền xử lý thần gia sự tình. Nguyên lai thần tổ đã sớm biết Thần lão nhị thực lực là thiên cấp đỉnh phong. Ta tuyên bố, triệu tập thần gia tất cả thần vương trở lên người, tiến công rời nhà, sáu. Tin tức vừa ra, thiên giới lần nữa động đất. Đơn giản là thiên giới một cái khác mạnh mẽ gia tộc, thần gia, chính thức hướng cách gia tuyên chiến. Không có ai biết nguyên bản hai cái bình an vô sự thế lực bá chủ gia tộc, vì sao lại đột nhiên khai chiến. Liên quan tới thần gia hướng cách gia tuyên chiến nguyên nhân, không có ai biết thậm chí liền rời nhà cũng không biết vì cái gì nghe được thần gia tuyên chiến sau đó rời nhà chi chủ trong nháy mắt nổi giận đầu tiên là nhi tử bị người giết chết ngay sau đó là thần gia tuyên chiến cái này khiến hắn cơ hồ không có cân nhắc liền cùng dạng tuyên bố cùng thần gia tuyên chiến rời nhà thái độ rất rõ ràng ngươi muốn chiến liền chiến phát sinh đây hết thảy thần phương tự nhiên cũng nghe nói người khác không biết thần gia vì sao lại đột nhiên tuyên bố đối với cách gia tuyên chiến hắn tự nhiên không có khả năng không biết đây hết thảy tự nhiên là thần tổ mệnh lệnh bằng không thần gia tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ hướng cách gia tuyên chiến đối với cái này hết thảy. Tần Vương tại trải qua mới đầu sau khi kinh ngạc liền không còn để ý lấy thần gia thực lực, hắn căn bản vốn không cần lo lắng bọn hắn thất bại. Mà lúc này, hắn còn có một chuyện khác muốn làm, đó chính là thần mộ trong thế giới một cái khác gần nút cao thủ. Trước kia thống trị đại lục giới nữ hoàng, vì tại tự thân cảnh giới phía trên, lại đến một bước nàng càng là không tiếc đem chính mình hồn phách chia ra làm bảy. Nàng chính là Thất Tuyệt Thiên Nữ. Bảy hồn hợp nhất Thất Tuyệt Thiên Nữ, thực lực tuyệt đối bạo tăng, trở thành nghịch thiên cấp cường giả, căn bản vốn không đang nói phía dưới. 367 chương 367, chiến thiên bắt đầu. Tiên giới một chỗ, Tần Phương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn trước mắt Đạm Thái Tuyển, "Ngươi có thể nghĩ tốt, nếu như tập hợp đủ sáu mặt khắc hồn, thực lực của ngươi tất nhiên sẽ vượt lên trên chúng sinh, đến nỗi dung hợp sau tác dụng phụ, ta cũng có thể thay ngươi giải quyết." Tần Phương hướng về phía trước mắt Lâm vào trầm tư Đạm Thái Tuyển, từ tốn nói, "Tại giải quyết cách viêm chi phía sau, Đạm Thái Tuyển liền đem mình đã thức tỉnh Thất Tuyệt Thiên Nữ trí nhớ sự tỉnh, toàn bộ nói cho Tần Phương. Nhưng nhường Tần Phương cảm thấy kinh ngạc lạ, Đạm Thái Tuyển thế mà chủ động yêu cầu thoát khỏi Thất Tuyệt Nữ hồn phách. Cái này khiến Tần Phương có chút hiếu kỳ. Hắn cho là đạm thai tuyển sở dĩ sẽ muốn chủ động từ bỏ thất tuyệt sức mạnh là bởi vì không muốn chịu đến thất tuyệt không chế, cho nên mới sẽ muốn thoát khỏi thất tuyệt thiên nữ. Nhưng người nào biết, đạm thai tuyển khi nghe đến tần Phương mà nói phía sau lại lắc đầu đạo, ta muốn dựa vào chính mình, thất tuyệt sức mạnh mặc dù cường hành cũng không thuộc về với ta, huống hồ ta không cho rằng lại so với nàng kém. Nói, đạm thai tuyển trong mắt nhõm nhiên bộc phát ra một cỗ tự tin màu sắc, không có bị sức mạnh che đậy đạm thai tuyển, cơ trí mà thông minh lấy nàng kiêu ngạo tự nhiên khiên thường đi ngấp nghé thất tuyệt sức mạnh. Nhìn xem đạm thai tuyển trong mắt tự tin thần thái, tần vương ánh mắt lộ ra một vòng thưởng thức. Tất nhiên Đạm Thai Tuyền đã có quyết định, Thần Phong cũng sẽ không nhiều thêm quan hệ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lập tức có một ý kiến. Tất nhiên Đạm Thai Tuyền không có ý định kế thừa thất tuyệt sức mạnh, trở thành mới thất tuyệt thiên nữ, vậy hắn sao không nhường thất tuyệt thiên nữ phục sinh? Phải biết bại hồn hợp nhất thất tuyệt thiên nữ, thực lực tuyệt đối có thể đột phá đến nghịch thiên cấp, thậm chí liền xem như nghịch thiên cấp bên trong, cũng là tuyệt đỉnh tồn tại. Nghĩ tới đây, Thần Phong không có ở do dự, bàn tay đặt ở Đạm Thai Tuyền trên đỉnh đầu, trực tiếp bắt đầu từ Đạm Thai Tuyền trong thân thể, bắt đầu bóc ra đó thuộc về thất tuyệt linh hồn. Bất quá bởi vì Đạm Thai Tuyền cả người chính là thất tuyệt một hồn, nếu như cưỡng ép bóc ra, đạm thai tuyền linh hồn cũng sẽ trở nên không trọn vẹn. Cho nên tại bóc ra thất tuyệt linh hồn đồng thời, tần phương còn muốn lợi dụng bản nguyên đem đạm thai tuyển không trọn vẹn một bộ phận kia linh hồn bổ đủ. Toàn bộ quá trình cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận thì sẽ đưa đến đạm thai tuyển hồn phi phách tán. Trong thời gian này toàn bộ quá trình mặc dù coi như phức tạp lại nguy hiểm, nhưng có hệ thống phụ trợ, tự nhiên rất nhẹ nhàng liền hoàn thành. Nửa canh giờ sau, tần phương tay trưởng mới từ đạm thai tuyền trên đầu rời, mà đạm thai tuyền lúc này lại là hai mắt nhắm nghiền, linh hồn lâm vào độ sâu ngủ say ở trong. Bất quá ở trên người nàng có thể rõ ràng cảm nhận được một cô năng lượng ba độ khủng bố. Tần Phương tự nhiên biết đạm thai tuyển vì cái gì hảo dạng này, đó là bởi vì tại bóc ra thất tuyệt hồn phách thời điểm, hắn vì không ảnh hưởng đạm thai tuyển sau này phát triển, không tiết hao phí bản nguyên, giúp đạm thai tuyển tái tạo linh hồn, lấy thuần túy thiên địa bản nguyên đắp nạn linh hồn, đạm thai tuyển thành tựu sau này tuyệt đối không thể đo lường. Đem đạm thai tuyển đưa vào vạn giới địa phủ chỗ ở của mình phía sau, Tần Phương cầm thất tuyệt nữ một hồn xuất hiện ở nhân giới. Sau đó, Tần Phương lại dùng thời gian dòng dã một ngày, lúc này mới đem thất tuyệt thiên nữ tất cả hồn phách thu thập đủ, thưa không một chỗ thần bí trong không gian, Tần Phương mặt không thay đổi nhìn cách đó không xa không ngừng dung hợp bảy cái quan đoạn cái này bảy cái quang đoàn chính là thất tuyệt thiên nữ lúc đó chia ra bảy cái linh hồn ông cuối cùng tại tần phương can thiệp phía dưới bảy cái quang đoàn cuối cùng dung hợp lại cùng nhau thần bí không gian bên trong truyền đến một hồi quỷ dị ba động một cái to lớn thất thải quang đoàn nổi lên sau đó quang đoàn bị một hồi quang mang chói mắt bao phủ tiếp đó tia sáng từng chút từng chút tiêu tan một cái tóc dài phất phới nắm giữ dung nhan tuyệt thế nữ tử đứng lặng lặng tại hư không chi thượng chính là thất tuyệt hợp nhất thất tuyệt thiên nữ lúc này nàng cho người cảm giác chỉ có một đó chính là lạnh từ đầu lạnh tới chân Ánh mắt của nàng phảng phất xuyên thủng và cổ, mảnh khảnh hai đạo lông mày ở giữa, ẩn ẩn lộ ra một cỗ không phục thiên địa không phục hết thệ ngạo khí. Bởi vì có Tần Phương can thiệp, cho nên một lần nữa hợp nhất Thất Tuyệt Thiên Nữ là một cái nắm giữ hoàn chỉnh thân thể nhân, không còn giống nguyên tắc bên trong như vậy, một nửa thiên sứ, đồng dạng khô lâu. 36. Bước ra một bước, Thất Tuyệt Thiên Nữ trong nháy mắt liền đã đến Tần Phương trước mặt. Nhìn xem trong mắt nàng cái kia không kềm chế được chiến ý, Tần Phương nhìn xem nàng thản nhiên nói, ngươi là muốn động thủ với ta. Nghe được Tần Phương mà nói, Thất Tuyệt Thiên Nữ rất muốn nói là, bất quá uy nhất lý trí lại nói cho nàng, nàng không thể làm như vậy vàng không kết quả không phải nàng có thể tiếp nhận lên được. Ta cần một cái có thể đánh một trận đối thủ 6. Nói xong, Thất Tuyệt thiên nữ liền không nói nữa, mà là lặng lặng chờ Tần Phương trả lời chắc chắn. Nhìn trước mắt Thất Tuyệt thiên nữ, Tần Phương trong mắt để lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cái này Thất Tuyệt thiên nữ mặc dù đang trước mặt hắn biểu hiện có chỗ thú liễm, có thể Tần Phương nhưng là biết nàng đến tột cùng là một cái dạng gì nhân, đây là một cái tụ tập điên cuồng, hung ác, độc vào một thân phách lối đến không biên giới kinh khủng tồn tại. Nàng mặc dù ngoài miệng nói không dám, nhưng Tần Phương nhưng lại từ nàng mới vừa trong ánh mắt, thấy được một tia ý động. Sau đó, Tần Phương nhìn xem Thất Tuyệt Tiên nữ đạo: Đại chiến sắp đến, đến lúc đó tùy ngươi, hiện tại lập tức cùng ma chủ bọn người hội hợp, chuẩn bị quyết chiến thiên đạo. Nghe được Tần Phương an bài, mặc dù trong lòng không cam lòng, hẳn không thể lập tức tìm trên thế giới này tất cả cao thủ phân cao thấp, nhưng đã trở thành em tướng nàng, Tần Phương mệnh lệnh vẫn là không dám phản kháng. Là. Nói xong, Thất Tuyệt Thiên Nữ trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem rời đi Thất Tuyệt Thiên Nữ, Tần Phương lẩm bẩm, không sai biệt lắm là cuối cùng quyết chiến thời điểm 66. Mà cùng lúc đó, ma chủ cùng độc cô bại thiên đi qua liên tục sau khi thương lượng, cuối cùng khởi động tất cả kế hoạch. Vạn năm thế cục, tại thời khắc này sớm khởi động. Mà lúc này bởi vì tu luyện gọi ma kinh cùng thái thượng vong tình ghi chép dẫn đến thân thể của mình rãy yếu không chịu nổi thần nam cũng cuối cùng tại thời không đại thần dưới sự giúp đỡ hoàn toàn giải quyết tự thân vấn đề thôn vệ thái thượng thần nam cùng ma tính thần nam sau đó thực lực của hắn một đường tăng vọt theo nguyên bản chỉ là vừa mới đạt đến thiên cấp sơ kỳ cảnh giới tại thể nội tàn phá thế giới cùng thần ma đổ dưới tác dụng một đường tăng vọt đến rồi nghịch thiên vương cấp dạng này bực hực tốc độ dù là thần phương nhìn thấy cũng tuyệt đối sẽ mặc cảm khi thực đây hết thể cùng nói là thần nam bực chẳng bằng nói đây hết thể vốn là hẳn thực lực bản thân phải biết, độc cô tiểu bại khi làm ra bản thân hy sinh phía trước, thực lực liền đã không kém gì độc cô bại thiên. Sở dĩ làm độc cô tiểu bại chuyển thế, hơn nữa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước chính hắn, thực lực tăng vọt đến nghịch thiên vương cấp, cũng hoàn toàn nói còn nghe được. Thức tỉnh sau này thần nam, đang cùng thân bằng hảo hữu của mình làm ra cuối cùng nói đường phía sau, dứt khoát quyết nhiên hướng về nhân giới tiên ma lăng viên chỗ mà đi. 6. Mà lúc này, tại tiên ma lăng viên bầu trời, một cái to lớn đen nhánh khoảng không gian thông đạo hiện lên. Trước mắt cái lối đi này, chính là tần phương phá vỡ liên thông thiên đạo cuối cùng nói lộ. Nhìn trước mắt con đường thông thiên, ma chủ mấy người liếc nhau phía sau. Dứt khoát kiên quyết nhanh chân đạp đi vào, mà ở con đường thông thiên bên trên, một đám đã sớm phục sinh, hơn nữa bị Tần Phương giợi vào con đường thông thiên thái cổ cấm kỵ đại thần, đã đợi chờ đã lâu. Nhìn trước mắt những thứ này, ngày xưa kể vai chiến đấu chiến hưu, ma chủ ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, chúng thần đã quay về. Thành bại nhất cử ở chỗ này. 368 chương 368, Thiên đạo diệt thế nhân giới, nước sở. Tần Phương lẳng lặng nhìn trước mắt, hệ thống chỗ liền hiện ra, con đường thông thiên lên một màn. 26. Một tiếng đánh phía, một vệt thần quang đánh ra, tầng thứ 8 trong nháy mắt vỡ nát độc cô bại thiên thân ảnh xuất hiện ở một đám tiên thần trước mặt, mà ở trên tay của hắn, nhưng là một khỏa nói lớn đầu người, chính là hỗn độn vương đầu người. độc cô bại thiên chiến lực, quả nhiên nữ tiên. nhìn xem tựa như tuyệt thế thần ma độc cô bại thiên, chỗ hữu nhân đô ở trong lòng thầm nghĩ, độc cô bại thiên thực lực, quả nhiên nữ tiên. mà không có thiên đạo phù hộ dưới hỗn độn vương, căn bản không phải độc cô bại thiên đối thủ. cho nên vẹn vẹn mấy trăm hiệp bên trong, liền trực tiếp bị độc cô bại thiên chém giết, đồ vô dụng. mọi người ở đây chấn kinh độc cô bại thiên thực lực mạnh mẽ không dứt thời điểm, một đạo băng lãnh vô tình ầm thanh, từ chín thiên chi thượng rơi xuống. sau đó. Cố độn Vương hết thảy, trong ngáy mắt tiêu tan giữa thiên địa. Ngay sau đó, liền thấy chín tiên tri thượng đột nhiên xuất hiện một đôi băng lãnh vô tình con mắt. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên đứng ở bắt trọng tiên tri thượng tất cả mọi người. Nhìn thấy đôi trong mắt này, ngoại trừ ma chủ mấy cây độc cô bại thiên bọn người bên ngoài, tất cả lần thứ nhất nhìn thấy thiên đạo người, cũng là gương mặt trấn kinh. Đây chính là thiên đạo sao? Cố khí tức này quả nhiên kinh khủng. Mọi người thấy thật cao tại cự trọng tiên tri thượng thiên đạo hai mắt, không khỏi dưới đáy lòng nói. Bất quá mặc dù đám người đối với thiên đạo cảm thấy rất là rung động, bất quá hôm nay có thể đứng người ở chỗ này, đều rất không tin tưởng tự thân sứ mệnh cho nên trong lòng đối với Thiên Đạo cứ việc có rất lớn chấn động, lại không có quá lớn sợ ý tứ. Đại Ma Thiên Vương, ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Thiên Đạo băng lanh vô tình con mắt, lạnh lùng quét tất cả mọi người ở đây một mắt phía sau, cuối cùng nhìn về phía Ma Chủ nói. Nghe vậy, Ma Chủ đồng dạng là không có nhượng bộ chút nào ý tứ, nhìn lên trời đạo lạnh lùng trả lời. Đời này bất diệt ngươi, ta là không có khả năng liền như vậy buông xuống. Vô hình. Ngay tại Ma Chủ tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, đang tại Càng Thần Nam phụ tử Đại Chiến Thanh Thiên, bị Thần Nam Thần Chiến Nhất Kích đánh bại. Thiên Đạo cứu ta sáu. Mắt thấy chính mình liền muốn dưới một kích này bị triệt để diệt sát, Thanh Thiên lập tức luống cuống, vội vàng hướng Cửu Trọng Thiên chi thượng thiên đạo lớn tiếng kêu cứu. Phế vật, mất mặt xấu hổ. Lạnh lùng liếc qua máu me khắp người, chật vật không chịu nổi Thanh Thiên, thiên đạo trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng thần quang. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, thần chiến cùng thần nam công kích, cũng cuối cùng rơi xuống. Đây là tuyệt đối tất sát nhất kích. Nhưng liền tại đây nhất kích sắp đánh trúng Thanh Thiên trong nháy mắt, nguyên bản vốn đã là trọng thương hấp hối, cơ hồ liền muốn rơi xuống Thanh Thiên, nhưng lại đột nhiên từ biến mất tại chỗ không thấy lại nhìn một cái, một thân là thương thanh thiên, lúc này lại đã bay tới cựu trọng thiên trí thượng, thấy mình đào thoát bị hủy diệt nguy cơ phía sau, thanh thiên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. ngay tại hắn chuẩn bị phóng vài câu ngoan thoại thời điểm, sắc mặt nhưng là đột nhiên lại biến, giống như là phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng, con ngươi trợn thật lớn, trong hai mắt đều là khủng hoảng cùng không dám tin nhìn lên trời đạo. thiên đạo, ngươi muốn thôn vệ ta, không, ngươi không thể làm như vậy, bây giờ ta là duy nhất có thể để giúp người của ngươi, ngươi không thể làm như vậy. tại gặp phải bị thôn vệ vận mệnh phía trước, thanh thiên lập tức lùi cuống, hắn biết rõ bị thôn vệ kết quả là cái gì vậy thì mang ý nghĩa hoàn toàn tiêu thất. mặc dù hắn là bị hắn thiên đạo một tay sáng tạo, có thể đã có chính mình độc lập ý chí hắn, là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý lần nữa hóa thành một đoàn bản nguyên, trở thành thiên đạo một bộ phận. hắn bắt đầu hoảng sợ dây dưa, hắn không nghĩ bị hủy diệt. bất quá, tại thiên đạo lực lượng kinh khủng trước mặt, đã người bị thương nặng hắn, căn bản không có phản kháng chút nào sức mạnh. đồ vô dụng, ta muốn không phải một cái phế vật. nói xong, thiên đạo trong mắt thần quang đem thanh thiên triệt để bao phủ, thần quang bên trong thanh thiên dây dưa càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một đoàn màu trắng bản nguyên, tiến vào thiên đạo trong thân thể. thiên đạo ngươi tại sao có thể làm như vậy? chúng ta là đang giúp ngươi. nhìn thấy thiên đạo thôn vệ thanh thiên, đứng ở một bên hỗn độn nhất tộc cuối cùng không nhẫn nại được. đứng ở một bên quảng nguyên, nhìn không được hướng về phía thiên đạo quát lớn. ngươi ở đây chất vấn ta. đã như vậy, vậy ngươi cũng cùng tới a. nói xong, một cỗ lực lượng khổng lồ hướng thẳng đến quảng nguyên hạ xuống, lại nhìn quảng nguyên, càng là không có chút nào phản kháng, linh hồn liền bị thiên đạo cắt đoạn. các ngươi cũng cùng tới a. nói xong, thiên đạo con ngươi băng lãnh, nhìn về phía ngự phong vương cùng một đám hỗn độn chủng tộc chiến thần. Lực lượng kinh khủng đột phá thời không, trong nháy mắt hạ xuống, tại thiên đạo lực lượng kinh khủng phía dưới, Ngự Phong Vương bọn người cơ hồ là không, có chút nào phản kháng liền bị đoạt đi bản nguyên linh hồn. Thôn vệ tất cả mọi người phía sau, hơi thở của đạo trời trở nên càng thêm kinh khủng. Thấy cảnh này, Ma chủ cùng Độc Cô bại thiên liếc nhau phía sau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một vòng kiên quyết chi sắc. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Ma chủ cùng Độc Cô bại thiên ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đứng ở một bên Thất Tuyệt Tiên nữ cùng thần tổ. Nhìn thấy hai người nhìn đến ánh mắt, Thất Tuyệt Tiên nữ lúc này mới một mặt khó chịu mở miệng nói, các ngươi cứ yên tâm đi. Hết thể đều đang nắm trong tay bên trong, chỉ là khôi lỗi mà thôi. Nói, Thất Tuyệt Thiên Nữ, nhìn về phía cao không chi thượng băng lánh hai mắt, mắt trong tiếng đều là một mảnh chiến ý, nếu như không phải có tần phương mệnh lệnh, lấy nàng coi trời bằng vùng tính tình, đã sớm xuống tới. Nhận được Thất Tuyệt Thiên Nữ trả lời chắc chắn phía sau, ma chủ cùng Độc Cô bại thiên trong ánh mắt lộ ra một vòng kiên quyết. Sau đó chỉ thấy ở tại bọn hắn sau lưng, đột nhiên hiện ra một đạo kinh khủng thần ma đổ, trong nháy mắt đem chúng sinh ba phủ. Một cỗ kinh khủng hấp lực, công chúng lực lượng của thần liên tục không ngừng hút vào trong đó. Nhìn thấy ma chủ đám người kết làm, chúng thần cũng biết nên làm như thế nào giờ khắc này không có bất kỳ người nào tư tàng, toàn bộ chủ động phóng khai tâm thần, nhường thần ma đồi liên tục không ngừng từ thân thể của mình bên trong hấp thu sức mạnh. đây là chúng ta chuẩn bị vạn năm, sáng tạo hai thế giới, vì chính là làm cuối cùng này kết thúc. ừ, thiên tri phía dưới, hết thảy đều là run dế. thiên đạo không tình cảm chút nào chấn động âm thanh, từ chín thiên tri thượng rơi xuống, có chúng thần phối hợp, rất nhanh thần ma đồi liền hấp thu tất cả mọi người sức mạnh, mà chúng thần lúc này đã hoàn toàn sức mạnh khô kiệt. nếu như trận chiến cuối cùng bại, bức tường tiêu bên trên tự thân hết thảy bọn hắn, tuyệt đối sẽ chết. lúc này, thần chiến, thần nam, nhân vương thời không đại thần lao nhân coi mộ quỷ chủ chờ chiến thiên mạnh nhất mấy người đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng để các ngươi tồn tại thời gian đã quá lâu luân hồi mới đã bắt đầu các ngươi trở thành thiên địa chất dinh dưỡng hai mắt lạnh lùng nhìn đám người thiên đạo thanh âm lạnh như băng rơi xuống ông ầm ầm lực lượng kinh khủng ba động vét sạch lục giới bắt hoang đại địa tại thời khắc này bắt đầu từng khúc dạn nước thiên đạo mài thế bàn đã chuyển động diệt thế đã bắt đầu ba chương ba diệt tiên nước sở cảm nhận được toàn bộ thân mộ thế giới kỳ biến tần phương lông mày không khỏi hơi nhíu lại Hắn ngược lại là đã quên thiên đạo mai thế mầm, mai thế Bàn, mất trí thiên đạo, dùng để ma diệt chúng sinh tuyệt thế hung khí. Nghĩ tới đây, thần vương trong mắt hàn quang lấp lóe, thế giới này sớm muộn cũng là thuộc về vạn giới địa phủ, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể để thiên đạo đem hắn hủy đi. Nghĩ tới đây, thần vương trực tiếp hướng về phía hệ thống đạo, hệ thống, có biện pháp nào có thể ngăn cản thiên đạo diệt thế? căn cứ vào túc chủ vấn đề, hệ thống hết thảy có ba loại phương án giải quyết. Loại thứ nhất, tiêu phí năm vạn bản nguyên, hệ thống có thể giữ được thế giới này. Loại thứ hai tức chủ trên mặt đất phụ thương thành mua sắm siêu việt thập giai lực lượng vật phẩm, có thể giải quyết mại thế bản. Loại thứ ba, hấp thu thiên đạo bản nguyên, trưởng không cái này một phương thế giới. Nghe được hệ thống cho ra ba cái phương án, Tần Phương đầu tiên là đem thứ nhất đem thả bỏ. Nguyên nhân chính là hắn bây giờ còn thừa bản nguyên, căn bản không có 5000 vạn bản, bản nguyên, coi như hắn nghĩ cũng không có thể ra sức. Đến nỗi loại thứ ba, trực tiếp từ hắn ra tay, hấp thu thiên đạo bản nguyên, cái này tại Tần Phương xem ra, còn không phải thời điểm. Lấy ma chủ bọn người thực lực trước mắt, hoàn toàn có năng lực đem thiên đạo tiêu diệt. Đến lúc đó, thân tổ cùng thất tuyệt thiên nữ tự sẽ thu lấy thiên đạo bản nguyên quan trọng nhất là bây giờ còn chưa phải là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất bởi vì thế giới này lớn nhất hấp thủ còn chưa có xuất hiện lại thêm trên cơ bản có thể nói là không chỗ nào không có mặt lịch hành quy tắc cũng chậm chễ không có hiện thân cho nên khi lấy được tiên đạo bản nguyên trưởng không thế giới này phía trước hắn là sẽ không dễ dàng đem chính mình đặt ở trên mặt nổi hắn đi tới thế giới này thời gian dài như vậy ưu minh thế giới không có khả năng không biết mình đã ra buông xuống cái này phương thế giới nếu như ưu minh là sau cùng hấp thủ, thiên đạo là khôi lỗi cái kia trong thế giới này lịch hành quy tắc đây tính toán là cái gì đây đều là hắn không thể không suy tính sự tình nghĩ thông suốt trong cái này mấu chốt phía sau, tần phương cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống cho ra đệ nhị trùng phương trên bàn, lấy hắn bây giờ tiền âm phủ số lượng đã đủ để trên mặt đất phủ thương thành bên trong mua sắm bất luận một cái nào siêu việt thập giai vật phẩm. Sau đó, tần phương mở ra mà phủ thương thành, rất nhanh biến từ trong si ra mình muốn vật phẩm. phong thiên cấm địa siêu việt thập giai vật phẩm có thể khắc chế chư thiên vạn giới hết thể hữu hình vật vô hình, một khi bị nó khất chế, bị khắc chế chi vật sẽ tại trong khoảnh khắc bị đồng hóa, hơn nữa đối với hết thể quy tắc biến dịch. đương nhiên loại vật này cũng có nó thiếu hụt, đó chính là chỉ có thể sử dụng một lần. Không chút do dự, Thần Phương trực tiếp lựa chọn mua sắm. Đến nỗi cần thiết tiêu hao tiền âm phủ số lượng trong mắt hắn, càng là không đáng giá nhắc tới. 6. Mà lúc này, cựu Trọng Thiên chi thượng, ma chủ bọn người tụ tập chúng thần cùng với ức vạn bản nguyên linh hồn chi lực, mà đúc thành thần ma đồ, tại thời khắc này, hóa thành một đầu trắng đen sen ngũ kế tự long, phóng tới cựu Trọng Thiên chi thượng thiên đạo. Hát bạch cự long giống giận, gầm thét. Tại nó trong tiếng gầm giống tức giận, những nơi đi qua hư không vỡ nát, thời gian vật mèo. Tập hợp chúng sinh tự do tại các giới, các ngạo nghách bản nguyên lực lượng thần long, liền xem như thiên đạo, nếu như bị đánh trúng, cũng tuyệt đối sẽ bị trong khoảnh khắc đánh nát. Bất quá đối mặt kinh khủng này nhất kích Thiên Đạo nhưng là vẫn không có mảy may hốt hoảng, lạnh như băng trong hai mắt, không được bất cứ ba động gì, phản phất trước mắt đầu này đủ để cho hắn tạo thành tổn thương cự long, căn bản không đủ gây cho sợ hãi đồng dạng. Thiên đạo là vĩnh hằng bất biến. Nói xong, chỉ thấy Thiên đạo trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra hai đạo kinh khủng trong suốt kia sáng, Mại thế bàn lần nữa tăng lớn cường độ, kinh khủng thần quang, hướng thẳng đến cự long bao phủ xuống. Gào sáu, giống sáu, đối mặt hướng mình bao phủ xuống diệt thế thần quang, cự long mở cái miệng rộng, nửa mặt lên trời gào khét, không có chút nào lộ ra thần sắc sợ hãi thẳng tấp hướng về thần quang đụng vào ầm ầm ầm ầm diệt thế thần quang cùng kinh khủng cự long chạm vào nhau toàn bộ cựu trọng thiên tại thời khắc này bởi vì này cổ kinh khủng uy thế còn dư mà vỡ nát hư không chi thượng trong nháy mắt tạo thành một mảnh khu vực chân không hai cố nhìn lực lượng kinh khủng ầm vang chạm vào nhau diệt thế thần quang muốn đem cự long hủy diệt mà cự long nhưng là đồng dạng muốn đem trước mắt cái này chứa mắt thần quang xuyên phá song phương cứ như vậy tại hư không thâm chỗ tạo thành một cái ngắn mũi cục diện bế tắc thấy cảnh này ma chủ bọn người liếc nhau phía sau lập tức không do dự nữa thể nội minh mông linh lực điện cuồn thu phát toàn bộ tràn vào cự long trong thân thể Gào sáu. Có ma chủ bọn người điên cuồng bất chấp hậu quả ủng hộ, Cự Long sức mạnh lần nữa bắn ra. ẩn ẩn có muốn đột phá diệt thế thần quang phong tỏa xu thế. Hừ, Thiên đạo thì sẽ không thua. Nhưng vào lúc này, Thiên đạo cũng cuối cùng bắt đầu phát lực, mài thế vận chuyển động, liền muốn thi triển toàn lực nghiền ép Cự Long thời điểm, dị biến tỏa ra. Siêu. Chỉ thấy hư chỗ sâu rất là đột ngột xuất hiện một khoảng màu đỏ, bảo thạch hình dáng tinh thể, đột nhiên hiện lên tại Thiên đạo trên đỉnh đầu. Ông. Hư không lấy đá quý màu đỏ làm trung tâm, đột nhiên tạo nên từng tầng từng tầng quỹ dị hỗn sóng. Mà ở cố này gọn sóng xuất hiện trong náy mắt, chỉ thấy cái kia đem cự lòng bao phủ diệt thế thần quang, cũng là trong nháy mắt tiêu tan không thấy. Đây không có khả năng. Thấy cảnh này, Thiên đạo trong hai mắt lập tức lộ ra không thể tin thần sắc tức giận nói. Đột nhiên này xuất hiện đá quý màu đỏ, dĩ nhiên chính là Tần Phương dùng mấy tỷ tiền âm phủ mua siêu thập giai vật phẩm, phong thiên cấm địa. Mà đồng dạng, thấy cảnh này ma chủ bọn người, trong mắt lập tức hiện ra vẻ vui mừng, thể nội linh lực lần nữa tăng tốc thu phát. Rống, không có ngăn trở cự lòng, trong nháy mắt hóa thành một đạo hai màu trắng đen mũi tên, trực tiếp một đầu đâm vào Thiên đạo trong thân thể. Ầm ầm Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt tại Thiên Đạo Thể Nội nổ tung, bởi vì hết thể đều phát sinh quá nhanh, Thiên Đạo căn bản không kịp phản ứng, liền bị Thần Ma đổ đánh vào trong thân thể nổ tung. Nổ tung sức mạnh trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vũ trụ, vô số tinh vực tại thời khắc này hóa thành bụi trần, đến nội Thiên Đạo, nhưng là tại này cổ sức mạnh phía dưới trong khoảnh khắc sụp đổ. Bất quá đây hết thảy tại Ma Chủ bọn người trong mắt, nhưng là đáng giá, phải biết bọn hắn kế hoạch ban đầu, thế nhưng là dự định liều mạng hủy diệt lục giới chúng sinh, cũng muốn cùng Thiên Đạo đồng quy vu tận. Kết quả này đã so với bọn hắn dự chủ tốt nhiều lắm. Bất quá ngay sau đó. Ma chủ cùng độc cô bại thiên trong mắt vui sướng, liền bị nồng nặc sầu lo thay thế. Bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối không có quên, Tần Phương đối bọn hắn nói tới mà nói, Thiên đạo chỉ là một cái khôi lỗi. Ầm ầm sáu. Ngay tại ngoại trừ ma chủ độc cô bại thiên bên ngoài, tất cả mọi người bởi vì hủy diệt Thiên đạo mà lúc cao hứng, ngay sau đó một đạo khí tức quen thuộc, lần nữa làm cho tất cả mọi người thần sắc đại biến. Bởi vì này đạo khí tức quen thuộc, cùng phía trước đã bị hủy diệt Thiên đạo giống nhau như lúc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Thiên đạo không có bị tiêu diệt không thành sáu? Cảm nhận được cỗ này khí tức quen thuộc phía sau. Tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi hiện lên một vòng vẫy không ra khỏi mụ. Mà liền tại lúc này, Thất Tuyệt thiên Nữ cùng Thần Tổ nhưng là không có cố kỵ quá nhiều, trực tiếp bước ra một bước, trong nháy mắt hướng về phía trước tiên đạo nổ tung phía sau hình thành một đoàn hỗn độn ở trong mà đi. Bởi vì tiên đạo bản nguyên, liền ở đó. 370 chương 370, Ú Minh Tiên Chiến nhìn thấy Thất Tuyệt thiên Nữ cùng Thần Tổ đột nhiên cử động phía sau, đám người không khỏi sửng sở. Đặc biệt là Thần Nam, Thần Tổ là thần gia lão tổ hắn sớm đã biết. Nhìn thấy Thần Tổ cùng Thất Tuyệt Tiên Nữ động tác, Thần Nam một bước tiến lên trước, liền muốn theo sau. Nhưng vào ngay lúc này, Ma chủ cùng Độc Cô Bại Thiên nhưng là đột nhiên đi lên, chặn Thần Nam đừng đi, bọn hắn có chuyện hết phải làm." Độc Cô Bại Thiên dùng không thể hoài nghi ngữ khí, nhìn xem Thần Nam thản nhiên nói. Kỳ thực Độc Cô Bại Thiên cùng Ma chủ rất rõ ràng Thần Tổ cùng Thất Tuyệt Thiên Nữ muốn đi làm gì. Bất quá đây hết thệ cũng là bọn hắn cùng Tần Vương ước định cẩn thận, lại nói Thiên Đạo bản nguyên đối bọn hắn tới nói, cũng không có cái gì tác dụng, cho nên cũng vui vẻ đưa cho Tần Vương. Hùng chi bây giờ, còn có một cái rất có thể là hấp thụ sau màn U Minh trong bóng tối, chỉ là một cái thiên đạo sức mạnh, cũng đã đem bọn hắn tất cả sức mạnh hao hết nếu như tới một cái nữa thực lực càng thêm sâu không lường được U minh, ma chủ không cho rằng đã hao hết tất cả lực lượng chính bọn họ, còn có thể có tái chiến cơ hội. ông 6. khí tức quen thuộc càng phát mãnh liệt, giờ khắc này chỗ hưu nhân đâu biết đây chính là thiên đạo, cảm nhận được cố này quen thuộc mà khí tức cường đại, liền ma chủ cùng độc cô bại thiên, lúc này cũng là không khỏi biến sắc. siêu siêu 6. nhưng vào lúc này chỉ thấy phía trước sông và hỗn độn chính giữa thần tổ cùng thất tuyệt thiên nữ, nhưng là đã trở về. cơ hội là đồng thời tại nước sở thần vương cũng nhận được hệ thống nhắc nhở. len gen chúc mừng tước chủ nhận được thiên đạo bản nguyên năm nghìn Bất quá tại thu đến hệ thống sau khi trả lời, Thần Phương trên mặt nhưng là mảy may nhìn không ra một tia tâm tình vui sướng, ngược lại lông mày sâu đậm nhân lại. 5000 vạn bản nguyên, nếu như đặt ở phía trước, hắn tự nhiên sẽ cảm thấy đây là một số lớn bản nguyên. Trên thực tế 5000 vạn cũng đích xác là một bút khổng lồ bản nguyên điểm số. Hiện tại vấn đề tựu ra hiện tại cái này 5000 vạn bản nguyên phía trên. Bởi vì thần mộ thế giới đương nhiên bản nguyên, tuyệt đối không chỉ chỉ là 5000 vạn, nhưng là bây giờ hắn chỉ lấy được là nấy. Hệ thống, có hay không chưởng không thần mộ thế giới? Thần Phương ở trong lòng đối với hệ thống vấn đạo. Hệ thống chưa tiếp quản cái này phương thế giới. Nghe được hệ thống trả lời, Thần Phương tâm bên trong không khỏi nói thầm một tiếng quả nhiên. Đồng thời trong lòng của hắn cũng đã biết, muốn chân chính trưởng không cái này phương thế giới, cũng chỉ có diệt đi U Minh một con đường này. Nghĩ tới đây, Thần Phương trong mắt không khỏi hàn quang đại thịnh. Thân ảnh lóe lên, Thần Phương đã xuất hiện ở cựu Trọng Tiên trí Thượng. Nhìn thấy Tần Phương đột nhiên xuất hiện, đứng ở một bên độc cô bại tiên cùng với Ma chủ cũng là một bước tiến lên. "Các hạ, Thiên đạo tựa hồ không có chết." Ma chủ thần sắc ngưng trọng nhìn xem Tần Phương nói. Nghe vậy, Tần Phương liếc mắt nhìn bên trong hư không lại xuất hiện Thiên đạo phía sau, hướng về phía Ma chủ đạo Thiên đạo sát thực chết, các ngươi chiến thiên đại nghiệp đã thành công. Tần Phương thanh âm không có tận lực đè thấp, cho nên cửu trọng thiên tri thượng tất cả mọi người đều nghe được lời của hắn. Sớm tại Tần Phương xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người liền đều chú ý tới hắn, nhất là làm ma chủ dùng kính ngữ cùng đối với Tần Phương lúc nói chuyện, trong lòng tất cả mọi người cũng là không khỏi sững sờ. Bây giờ được nghe lại Tần Phương nói thiên đạo sát thực chết, trong lòng mọi người không khỏi nghi hoặc, bởi vì hiện tại bọn hắn cảm thấy đợi đến hơi thở của đạo trời tuyệt đối sẽ không sai. Thiên đạo còn tại, vì cái gì Tần Phương biết nói thiên đạo chết? Cái kia trước mắt là cái gì? Ghi tặc lúc này chỉ thấy thần nam một bước tiến lên, đi tới thần phương bên cạnh, chỉ vào cách đó không xa đã một lần nữa ngưng kết ra thiên đạo vân đạo, làm cản, lui ra. nhìn thấy thần nam lỗ mãng như thế hướng về thần phương đặt câu hỏi, đứng ở một bên thần tổ sắc mặt lập tức trầm xuống. nghe được thần tổ tiếng quát, thần nam lông mày không khỏi nhíu một cái, liền muốn lên tiếng, lại bị thần chiến ngăn cản. mặc dù bọn hắn một nhà đã thoát ly thiên giới thần ra, có thể thần tổ là lão tổ, nên có tôn trọng là tất yếu. bởi vì có thần chiến lôi kéo, cho nên thần nam đành phải thôi. đồng thời hắn đang nhìn hướng thần phương ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc đã thức tỉnh độc cô tiểu bại trí nhớ hắn đã biết rồi từ đầu đến cuối hết thảy có thể duy nhất nhường hắn cảm thấy kỳ quái là liên quan tới tần phương thân phận nhưng là vẫn không có bất cứ manh mối nào liên quan tới tần phương hắn duy nhất biết đến một điểm vẫn như cũ chỉ là cùng chính mình cùng một chỗ tại tiên ma lang viên bên trong sống lại hắn đã từng hỏi qua ma chủ cùng độc cô bại thiên chỉ cần hắn một hỏi thăm liên quan tới tần phương thân phận hai người này nhưng là giữ kín như bưng đồng thời khuyên bảo hắn không cho phép đang điều tra tần phương lai lịch bây giờ thấy thần tổ bọn người ở tại đối đại tần phương trên thái độ tôn kính cái này khiến hắn càng phát muốn biết tần phương thân phận. Nhìn thấy thần nam bị thần tổ quát lui, Tần Phương khoát tay áo biểu thị không thèm để ý sau đó hướng về phía đám người giải thích nói thiên đạo sát thực chết, bất quá chỉ là trị ngọn không trị gốc, thế giới này chân chính vấn đề căn bản còn không có giải quyết. Nghe được Tần Phương nói diệt đi thiên đạo chỉ là trị ngọn không trị gốc, trong lòng mọi người không khỏi nghi ngờ hơn. Thiên đạo hạn chế chúng sinh phát triển, một khi phát hiện có những kẻ uy hiếp hắn, liền sẽ chuyển động mài thế bàn gì thế, chỉ cần tiêu diệt thiên đạo, không phải là giải quyết vấn đề phương pháp căn bản sao? Một đám ngu xuẩn độ vật, thiên đạo là không thể nào không tiêu diệt. Nhưng vào lúc này chỉ nghe một cái băng lãnh không đựng bất luận cái gì tình cảm chấn động âm thanh đột nhiên vang lên ngay sau đó liền thấy cựu trọng thiên chi thượng đương nhiên không trùng thiên đạo cái kia con ngươi băng lãnh đang lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả mọi người đương nhiên lúc này thiên đạo càng nhiều lực chú ý nhưng là phóng tại tần phương trên thân kẻ xâm lấn, mặc dù không biết ngươi là như thế nào tiến vào cái thế giới này bất quá ngươi tất cả kế hoạch chúng ta đã xem thấu, thế giới này chính là ngươi kết thúc hùng vĩ khoáng đạt tâm thành tại cựu trọng thiên chi thượng vang lên nghe được thiên đạo sừng tần phương là kẻ sâm lớn trong mắt mọi người đều lộ ra một vòng không hiểu Bất quá lúc này, vô luận là Thiên đạo vẫn là thần Phương, cũng sẽ không cho bọn hắn giảng giải. Thiên đạo phải không mạnh, thần Phương là cảm thấy không cần thiết. Cứ như vậy, tại tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng không rất thời điểm, Thiên đạo thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, kẻ xâm lấn, Thiên tướng đại biểu U Minh, chính là hướng ngươi tuyên chiến. Nghe được Thiên đạo lời nói, thần Phương nhưng là cười lạnh, bước ra một bước, nhìn xem cao cao tại thượng Thiên đạo, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Giờ khắc này, thần Phương trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, cùng chín thiên chi thượng Thiên đạo, xa xa tương đối. Cố Mã chân quý ngươi sau cùng thời gian a. Các người những thứ này không tự lượng sức sâu kiến, sẽ tại u minh tiến công phía dưới, hoàn toàn biến mất. Nói xong, toàn bộ cựu Trọng Thiên ầm vang vỡ nát, thiên đạo biến mất không thấy gì nữa. Bất quá tất cả mọi người ở đây, lúc này trên mặt nhưng là gương mặt băng lãnh. Bởi vì từ thiên đạo vừa rồi nói trong lời nói, bọn hắn biết, chân chính đại chiến sinh tử sẽ tại không lâu sau đó phát sinh. Nhìn bên cạnh đồng dạng là mặt mũi tràn đầy lo lắng độc cô bại thiên cùng với ma chủ hai người, Tần Phương đột nhiên trong lòng hơi động, có một cái chú ý 371. Chương 371, trước khi chiến đấu độc cô bại thiên cùng ma chủ Hai người kia, không thể nghi ngờ là toàn bộ thần mộ ở trong mạnh nhất một trong mấy người. Nếu như có thể chiêu mộ được giới trướng, lấy hai người này tư chất, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá hiện hữu cảnh giới, đạt đến càng mạnh hơn. Bây giờ vạn giới địa phủ thực lực mạnh nhất chính là thần tổ cùng thất tuyệt thiên nữ, thập nhất giai tụt cùng thực lực. Thực lực như vậy, đã có thể lấy sức một mình diện sát một cái cao cấp thế giới. Hắn tin tưởng, đợi đến thần tổ cùng thất tuyệt thiên nữ tiến vào vạn giới địa phủ, không bao lâu, liền sẽ lập tức đột phá, tiến vào thập nhị giai. Mà trước mắt, vô luận là ma chủ vẫn là độc cô bạt tiên, lại có lẽ là thần chiến, cũng đã đạt đến cấp bậc này. Thập nhị giai người thật mạnh, hắn tin tưởng có cái này một nhóm người, công ám một chút đẳng cấp khá cao thế giới, đã không phải là việc khó gì. Dạng này, vạn giới địa phủ thống ngự chư thiên, trùng kiến địa phủ tiến trình sẽ lần nữa sớm. Nghĩ tới đây, Tần Phương nhìn xem Độc Cô Bại Thiên mấy cái nghịch thiên cấp cường giả đạo hiện nay chiến thiên đại nghiệp đã hoàn thành, không biết mấy vị có tính toán gì không. Nghe được Tần Phương tra hỏi, Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ bọn người không khỏi sửng sợ, rõ ràng bọn hắn không có minh bạch Tần Phương nói tới ý tứ. Không biết các hạ lời này là ý gì? Độc Cô Bại Thiên nhìn xem Tần Phương nghi ngờ nói, hắn cũng rõ. Thiên đạo mặc dù bị tiêu diệt, thế nhưng là vừa rồi Tần Sinh Thiên đạo nói tới đã rất rõ ràng, U Minh đã tuyên chiến, chân chính đại chiến mới vừa vận kéo ra màn che mà thôi. Tần Phương bây giờ liền hỏi bọn hắn dự định, tựa hồ có chút nói còn quá sớm đi. Dựa theo trước đây ước định của chúng ta, nếu như U Minh ra tay, ta vạn giới địa phủ tự sẽ thay các vị đó lấy, cho nên tiếp xuống đại chiến, chư vị tự nhiên có thể không cần tham gia. Nghe được Tần Phương mà nói, Ma chủ cùng độc cô bại thiên long mày không khỏi nhíu một cái, theo bọn hắn nghĩ, Tần Phương nói như vậy, chính là tại nói bọn họ là hạng người ham sống sợ chết, cái này khiến trong lòng bọn họ không khỏi sinh khí vẻ tức giận. Phát giác được ma chủ cùng Độc Cô Bại Thiên cùng với thần chiến đám người trên mặt một màn kia lóe lên một cái rồi biến mất mất tự nhiên, Tần Phương tâm bên trong mỉm cười. Muốn chính là các ngươi phẫn nộ sao? Cái này các hạ cứ yên tâm đi, chúng ta mặc dù không có vạn giới địa phủ như vậy thế lực khổng lồ, bất quá cũng không phải cái gì hạ người ham sống sợ chết, cùng U Minh quyết chiến, chúng ta hoàn toàn có thể tham chiến. Ma chủ nhìn xem Tần Phương lạnh lùng nói. Một bên Độc Cô Bại Thiên cùng thần chiến mặc dù không có nói chuyện, bất quá biểu tình trên mặt nhưng là rất rõ ràng, bọn hắn cùng ma chủ một dạng, làm ra lựa chọn giống vậy, chuẩn bị tham chiến. Thấy vậy, Tần Phương nhưng làm mỉm cười trong mắt đều là một mảnh vẻ tán thưởng, hảo, mấy vị quả nhiên không hổ là ta thưởng thức tuyệt thế thiên tiêu. bất quá ưu minh thực lực vô cùng kinh khủng, trong đó chắc hẳn siêu việt lịch thiên cấp cũng tuyệt không ít hơn nữa đếm, ta là không đành lòng các vị thiên tiêu liền như vậy vẫn là sáu. nói đến đây, Tần phương liền không nói nữa, mà là trở mặt nhìn xem ma chủ bọn người. mà nghe được Tần phương nói trong ưu minh rất có thể tồn tại siêu việt lịch thiên cấp bậc tồn tại phía sau, ma chủ mấy người liếc nhau phía sau, tất cả từ đối phương trong mắt thấy được một vẻ khiếp sợ. bọn hắn vốn cho là đạt đến cùng thiên đạo một cái cấp bậc cũng đã là cái này phương thế giới cực hạn. Thật không nghĩ đến ở đây phía trên, lại còn có cảnh giới cao hơn. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, tại trải qua khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, mấy người trong mắt liền lộ ra một vẻ kiên định chi sắc. Bọn hắn đối với mình có lòng tin, cho dù tại nghịch thiên cấp phía trên còn có cảnh giới cao hơn, cuối cùng cũng có một ngày, bọn hắn cũng có thể đạt đến. Sau đó ma chủ nhìn xem tần Phương Đạo vì kẻ thắng lợi cuối cùng, hết thệ không chối tử, cho dù liền như vậy hôi phi yên diệt, cũng đáng. Nói câu nói này, tại ma chủ bọn người trên thân, Thần Phương thấy được một cỗ đến chết mới thôi ngập trời chân khí, có thực lực, có tiên phú có quyết đoán, có lòng dạ, trước mắt mấy người kia, tuyệt đối là vạn giới địa phủ người yêu cầu mới. Nếu như tùy ý bọn hắn vẫn lạc, Tần Phương chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nghĩ tới đây, Tần Phương thần sắc nghiêm nghị, nhìn xem độc cô bà tiên, ma chủ cùng với thần chiến, trầm giọng nói ta lấy vạn giới địa phủ chi chủ danh nghĩa, sắp phong các ngươi vì vạn giới địa phủ lâm đem, trưởng quản chư thiên, không biết các ngươi có bằng lòng hay không, vào ta vạn giới địa phủ. Nghe được Tần Phương mà nói, ma chủ ba người lập tức sững sờ, rõ ràng hắn không có hữu tưởng đến Tần Phương sẽ làm như vậy. Bất quá ngay sau đó, ngoại trừ còn không hiểu rất rõ vạn giới địa phủ tồn tại có chút do dự bên ngoài, ma chủ cùng Độc Cô Bại Thiên liếc nhau phía sau, không có chút gì do dự trực tiếp gật đầu, nhìn xem tần phương đạo chúng ta nguyện ý. Thần Chiến không biết vạn giới địa phủ là cái gì tồn tại, bọn hắn thế nhưng là biết đến. Ma chủ đang cùng Độc Cô Bại Thiên thương thảo thời điểm, liền đã đem vạn giới địa phủ ký ức đưa cho Độc Cô Bại Thiên nhìn. Đối với thần bí cường đại vạn giới địa phủ, ma chủ cùng Độc Cô Bại Thiên nói không muốn đi là giả. Bọn hắn ngoại trừ có chiến tiên sứ mệnh bên ngoài, đồng thời còn có một quả không sợ hãi, chưa từng có từ trước đến nay lòng cửa giả. Có thể không ngừng tăng lên thực lực của mình. Đối bọn hắn tới nói chính là một đời theo đuổi mục tiêu. Húng chi, Tần Phương muốn sắp phong bọn hắn vì vạn giới địa phủ lâm đem, bao trùm chư thiên phía trên, địa vị sùng bái, trọng yếu hơn là trở thành âm tướng bọn hắn có thể tùy ý xuyên thẳng qua chư thiên vạn giới, lãnh hội chư thiên đại đạo, không ngừng đi tới. Cho nên, tại Tần Phương vừa dứt lời trong nháy mắt, bọn hắn liền không hề do dự gật đầu đáp ứng. Cùng Ma chủ cùng độc cô bại thiên trong hai mắt vẻ hưng phấn so sánh, thần tổ lúc này nhìn xem thần chiến ánh mắt bên trong, nhưng lại tràn đầy lo lắng. Thần chiến. Nhất thanh.h Thần tổ đi tới còn đang do dự thần chiến trước mặt, nói thẳng ta thần gia cho hữu nhân đô đã là vạn giới địa phủ một phần tử. Nói xong, thần tổ chỉ là nhìn xem thần chiến, rất ý tứ rõ ràng, ta sẽ không hại ngươi, thành một thần gia cũng đã quy về vạn giới địa phủ, ngươi là thời điểm làm ra lựa chọn. Quả nhiên, nghe được thần tổ mà nói phía sau, thần chiến không khỏi khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới thần tổ vậy mà đem toàn bộ thần gia đều thuộc về vì thần này bí vạn giới địa phủ. Kỳ thực thần chiến đối với thần gia có ý kiến cũng chỉ là thần đại một người, đơn giản là hắn phá vỡ thần đại âm u, cho nên mới trở lại phía dưới thiên giới. Bất quá đối với toàn bộ thiên giới thần gia, Hắn nhưng là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dù sao thần gia dù nói thế nào, cũng là sinh ra hắn nuôi nấng hắn nhà, nói không có cảm tình là không thể nào. Bây giờ nghe thần tổ nói cử ra cũng đã gia nhập vạn giới địa phủ, hắn tự nhiên cảm thấy vô cùng chấn kinh. Cuối cùng, tại thần tổ chăm chú, thần chiến trong mắt hiện ra một vẻ kiên định chi sắc, gật đầu hướng về phía Tần Phương đạo ta nguyện ý. Thấy hắn nhìn chúng ba người đều nguyện ý gia nhập vào vạn giới địa phủ, Tần Phương ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hài lòng, vung tay lên, trực tiếp sắp phong ba người là âm đem, cùng tất cả trở thành âm tướng nhân một dạng, ma chủ cùng độc cô bại thiên đến còn tốt, dù sao phía trước đã biết rồi vạn giới địa phủ tồn tại. Bất quá thần chiến lúc này, nhưng lại đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. 372 chương 372, Ú Minh đột kích lúc này, thần chiến trong đầu tiếp thu đến lượng tin tức thật sự là quá to lớn. Cực lớn đến hắn căn bản là không có cách tưởng tượng hắn tiếp xúc được là một thế giới ra sao. Tước Trừng qua có gần nửa canh giờ về sau, thần chiến lúc này mới cuối cùng từ khiếp sợ ở trong lấy lại tinh thần. Tình hồn lại thần chiến, lúc này lại nhìn về phía Tần Phương phải ánh mắt, đã trở nên giống như thần tổ bọn người mở dạng, trong ánh mắt đều là một mảnh toan tính. Bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này, chính là bao trùm vạn giới trên vạn giới địa phủ chủ nhân. Trưởng Không Chư Thiên Ước vạn sinh linh chúa tệ giả, rõ ràng đem thần chiến trong ánh mắt tôn kính chi sắc thu hết vào mắt sau đó, đứng ở một bên thần nam, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Thần phương rốt cuộc là thân phận gì, hắn rất muốn lập tức tiến lên hỏi thăm tin tưởng. Bất quá khi nhìn đến thần chiến trong mắt tôn kính sau đó, lại không thể không đem trong lòng tất cả nghi hoặc cưỡng chế tới. Đối với thần nam nghi ngờ trong lòng, thần phương tự nhiên không để ý đến. Hắn thấy, bây giờ liền thần chiến cũng đã là vạn giới địa phủ nhân, thần nam còn có thể chạy không thành. Hơn nữa, hắn bây giờ cũng không có thời gian để ý tới thần nam ý nghĩ trong lòng. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là tập trung nhân thủ. Vạn giới địa phủ đi qua thời gian dài như vậy phát triển, cũng là thời điểm lấy ra hiện ra một chút. Nghĩ tới đây, Tần Phương hướng về phía hệ thống đạo, Minh Thành tất cả âm binh âm tương lập tức đi tới cái này phương thế giới, ưu Minh thần chiếu cấp phái phái 500 vạn âm binh tinh nhuệ. Ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống trước tiên, hệ thống cũng đã đem lời của hắn truyền khắp toàn bộ vạn giới địa phủ. Giờ khắc này, tất cả vô luận là tại cái khác thế giới lịch luyện, vẫn là thân ở Minh Thành trong, đều nhận được Tần Phương mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, vạn giới địa phủ chỗ Hưu Nhân Đô là cơ thể chấn động, trong mắt đều là một mảnh không thể tưởng tượng nổi. Chỗ Hưu Nhân Đô đang nghi ngờ lần này phải đối mặt đến tận cùng là thế giới gì sẽ để cho Tần Phương đem tất cả âm binh âm tướng đều điều khiển minh thành lưới trụ sở phân phó tất cả thực lực đạt đến ngũ giai trở lên sát thủ bất kể là ở thế giới nào làm chuyện gì vung trong tay xuống tất cả mọi chuyện lập tức trở về một thân trường bào màu đỏ sẩm triệu cao hướng về phía sau lưng sát thủ phân phó một tiếng phía sau hướng thẳng đến vệ trang lưu sa đi đến bây giờ minh thành tất cả âm tướng bên trong cũng chỉ có hắn cùng vệ trang cùng với âm dương gia nhân thực lực từ đầu đến cuối ở vào vạn giới địa phủ tầng dưới chót bên trong mặc dù bọn hắn cũng tại gia sút vượt qua thế nhưng là vẫn như cũ không phải một chút từ thế giới huyền huyễn đi ra ngoài âm tướng có thể so sánh với. bất quá liền xem như ở vào tầng dưới chót, có thể hắn bây giờ cựu giai hậu kỳ thực lực cũng đủ để quét ngang một chút đẳng cấp không phải quá cao cao cấp vị diện. nhưng mà lấy niềm kiêu ngạo của hắn như thế nào cho phép thực lực của mình ở vào tầng dưới chót. những năm này hắn du lịch mỗi cái thế giới, không ngừng để thăng cả lưới thực lực. vì chính là có một ngày có thể tại tần phương trước mặt biểu hiện, mà lần này đại chiến chính là cơ hội của hắn. là cả lưới hướng tần phương bảy gia chính mình phải cơ hội. sáu. lúc này toàn bộ vạn giới địa phủ bên trong cùng triệu cao ôm lấy ý tưởng giống vậy người không phải số ít chỗ hưu nhân đô tại nín một cố tình chờ lấy mới gặp lại tần phước lúc, hướng hắn hiện ra tự thân khổ tu thành quả lưu xa trụ sở xem ra ngươi đã chuẩn bị xong sáu vệ trang con ngươi thâm thúy nhìn xem đi tới triệu cao trầm giọng nói nghe vậy triệu cao trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng nếu như lúc này có những người khác ở chỗ này liền sẽ phát hiện triệu cao thực lực chính là cựu giai hậu kỳ nhìn trước mắt triệu cao biểu hiện ra cựu giai hậu kỳ khí tức vệ trang hai mắt không khỏi hơi hơi nhéo lại Hắn không có hữu tưởng đến triệu cao thực lực, lại có thể đã tiến cấp tới cựu giai hậu kỳ cảnh giới. Tin tưởng lại có một lần thế giới gian luyện, liền có thể đột phá đến thập giai. Lần này trở về, Minh Thành âm tướng thực lực xếp hạng, đem bị đổi mới. Nói xong, vệ trang trên thân đồng dạng bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí thế ngút trời. Cựu giai hậu kỳ, 6. Minh Thành, ma giới. Trọng lâu nhìn xem ma giới bên trên đại địa sừng sững mấy ngàn vạn ma giới tinh luyện, ánh mắt lộ ra một vòng tự hào. Trước mắt những chiến sĩ này, cũng là hắn ma giới tinh luyện, là hắn trọng lâu một tay mang ra ngoài tinh luyện. Tay cổ đồng, lần này chúng ta không giống như riêng mình thực lực chỉ nhìn là ngươi tà linh đại quân lợi hại, hay là ta đại quân ma giới cường hành? 6. Vạn giới địa phủ một bên khác, cây cọ đồng dẫn đầu tà linh đại quân, lúc này cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Nhìn trước mắt khổng lồ tà linh đại quân, cây cọ đồng trong mắt thần quang lấp lóe, hắn cũng hướng nhìn một chút đến tận cùng là hắn tà linh đại quân cường hành, vẫn là trọng lâu đại quân ma giới lợi hại. Đến lúc đó ai mạnh ai yếu, so sánh liền sẽ biết được. Trọng lâu, ta tà linh đại quân, đồng dạng sẽ không thua ngươi. Cây cọ đồng nhìn phía xa ma giới địa điểm trầm giọng lẩm bẩm. Sáu. Giờ khắc này, toàn bộ vạn giới địa phủ bởi vì tần phương một câu nói mà hoàn toàn bắt đầu chuyển động. Đã dần dần hoàn thiện vạn giới địa phủ, lần này, đem chính thức hướng chư thiên bảy ra nó kinh khủng một mặt. 6. Thân mộ thế giới, thời gian vội vàng mà qua, thời gian nửa tháng đi qua. U Minh chậm chạp không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, hết thảy đều lộ ra vô cùng bình tĩnh. Chỉ bất quá chỗ hưu nhân nó biết, đây hết thảy đều chỉ bất quá là sự yên tĩnh trước cơn bão táp thôi. Một khi thật sự khai chiến, tất nhiên sẽ là mưa to gió lớn, bao phủ toàn bộ thế giới đại chiến. Một ngày nọ, nước Sở hoàng cung. Tân Phương nhìn trước mắt một thân hoàng giả khí Sở Nguyệt, trong mắt đều là một mảnh vẻ tán thượng. Chúng ta sẽ thắng lợi sao? Sở Nguyệt nhìn xem Tần Phương, một mặt lo lắng hỏi, "Nghe vậy, Tần Phương ánh mắt lộ ra một vẻ kiên định, trầm giọng nói, trận chiến này tất thắng, cũng nhất định phải thắng." Nghe được Tần Phương mà nói, nhìn xem trong mắt của hắn thần thái tự tin, Sở Nguyệt trong mắt không khỏi lộ ra một vòng dị sắc. Từ Tần Phương trong lời nói, nàng nghe được tất thắng quyết tâm cùng tự tin. Phản phất chỉ cần Tần Phương nói, liền nhất định sẽ thực hiện đồng dạng. 6. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thiên địa đột nhiên phát sinh dị biến. Bầu trời tại thời khắc này, trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Ngay sau đó, liền thấy bầu trời đen kịt phía trên, một đôi băng lãnh vô tình hai mắt lạnh lùng xuất hiện ở nước sở bầu trời, hướng về tần phương đã quên tới. Kẻ xâm lấn, sau 10 canh giờ, thế giới này sẽ tại u minh tiến công phía dưới sụp đổ, thiên đạo đem một lần nữa sáng thế. Theo thiên đạo tiếng nói rơi xuống, ngay sau đó liền thấy trên trời cao, đột nhiên hiện ra một đạo đem toàn bộ thương khung dính đầy cực lớn màu đen nhánh thông đạo. Giống. Tại màu đen thông đạo xuất hiện trong đáy mắt, một cô âm u lạnh lẽo khí tức tà ác, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại lục. Chỉ nghe một tiếng tức giận tiếng rống truyền ra, chỉ thấy một đầu toàn thân màu đen thần long, từ khoảng không gian thông đạo bên trong bay ra. Đây là một đầu chiều cao trường dài mấy trăm trượng, thân thể to đến dài 20 trượng kinh khủng thần long. Đây là một đầu thực lực đạt đến cựu giai đỉnh phong phương Đông thần long. Thần long trong hai mắt, hai đạo màu đen nhánh hỏa diễm hiện lên, miệng rồng đống nhiên một trường, chỉ thấy một khỏa đường tính chừng mấy chục sắc màu đen nhánh, lập loe sấm sét cự cầu nổi lên, thẳng tắp hướng về nước sở phương hướng đánh tới. Thấy cảnh này, thần phương trong mắt Hàn Quang lóe lên mà qua, đồng thời trong lòng lại một lần nữa đối với U Minh thực lực, có một cái nhận thức mới. 373 chương 373, kinh khủng U Minh cảnh thứ hai. Gào. Ngay một khắc này, chỉ nghe một tiếng to rõ ràng tiếng long ngâm vang vọng đất trời ngay sau đó liền thấy nước sở bầu trời không gian đột nhiên bị xé nát ngay sau đó liền thấy một cái to lớn hoàng kim long chảo xuất hiện to lớn long chảo một móng vuốt nô ra trực tiếp chụp vào cái kia mắt thấy liền muốn đánh vào nước sở quốc đô phía trên lôi điện màu đen cự cầu phanh kinh khủng như vậy không ngừng bước lên màu đen nhánh sấm sét căn cứ cự cầu tại hoàng kim long chảo kinh khủng này một chảo phía dưới ầm vang pha toái gào lại là một đạo trầm thấp to rõ ràng tiếng long ngâm vang lên bầu trời tại thời khắc này đột nhiên mở đi thiên không chi thượng tình biến lập tức nhường chỗ hữu nhân đô không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên trên Khi thấy trên đỉnh đầu tôn này quái vật khổng lồ thời điểm, tất cả mọi người con ngươi cũng không khỏi đột nhiên trợn to. Thân rắn, ngạt bài, chân thằn lằn, ương trảo, đuôi rắn, sừng hưu, vài cá, khóe miệng có râu, dưới chán có trâu, vậy màu vàng nóng ở trong tối trầm bên trên bầu trời lúc gần lúc hiện. Nhìn thấy nó trong ngay mắt, tất cả mọi người trong đầu cũng không khỏi tự chủ hiện ra hai chữ: Tôn quý. Đây là một đầu thân thể ước chừng chiếm đoạt hơn phân nửa phiến bầu trời phương Đông thần long. Lúc này, thần long băng lãnh vô tình con mắt, tại trên trời cao lạnh lùng nhìn xuống thân thể so với hắn nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần màu đen thần long lại to lớn thân rồng trước mặt, từ trong u minh bay ra con thần long kia, lúc này lộ ra giống như là một con lương. Thập giai hậu kỳ. Đây là một đầu thực lực đạt đến thập giai hậu kỳ hoàng kim thần long. Thập giai hậu kỳ thần long, thậm chí phải mạnh hơn thập giai tột cùng nhân loại tu giả. Nhìn xem đột nhiên này xuất hiện thập giai đỉnh phong thần long, tần Phước biết, Tử Phong đã ra tay rồi. Giống. Ngay một khắc này, cái kia màu đen thần long lập tức nổi giận, nó đến từ u minh thế giới tử vật, hắn không có sợ hãi, không có đau đớn, nó duy nhất biết đến chính là thi hành u minh mệnh lệnh, phá hủy toàn bộ thế giới. Mà hắn bây giờ đầu tiên phải làm chính là hủy đi trước mắt cái này, dám to gan ngăn trở nó đường đi đồng loại. Giống giận, màu đen thần long dài đến 20 trượng lớn mập thân rồng, tại thời khắc này hóa thành một đạo sắc bén mũi tên, thẳng tắp hướng về hoàng kim thần long màu chóng đuổi theo. Gào sáu. Nhìn thấy tại không tự lượng sức hướng về chính mình vọt tới màu đen thần long, hoàng kim thần long trong hai mắt hàn quang thoáng hiện, to lớn miệng rồng chậm rãi mở ra. Tại nó miệng rồng bên trong, vô số đạo điểm sáng màu tím sấm bắt đầu từ bốn phương tám hướng tụ tập, một cỗ trầm thấp khí tức nổ nạt tại toàn bộ thương khung tràn ra. Rống. Màu đen thần long xông vào giữa không trung thân rồng tại thời khắc này, lần nữa gia tốc. Vâng. Mà cơ hồ là đồng thời hoàng kim thần long trong miệng năng lượng kinh khủng cũng ở đây một khắc cầm vàng phóng ra kinh khủng tử sắc quang trụ xẹt qua chân trời đánh nát thương cung tại bầu trời tối tăm phía trên vạch ra một đạo tinh hà năng lượng ba động khủng bố trong nháy mắt đem màu đen thần long chốt vùi hóa thành điểm điểm màu đen bụi tiêu tan giữa thiên địa giống tiêu diệt màu đen thần long hoàng kim thần long ngửa mặt lên trời gào thét long uy vô hạn thế nhưng lại nhưng vào lúc này chỉ thấy trên trời cao kinh khủng kia khoảng không gian thông đạo chỗ tại một hồi ủ quang thoáng qua phía sau trên trời cao trong nháy mắt hiện ra mấy trăm vạn đầu thực lực đạt đến ngũ giai danh giới thần long Những thần long này chỉ có một đặc điểm, thanh nhất sắc toàn thân ngăm đen, hai mắt ngọn lửa màu u lam nhảy lên, gào. Cơ hồ là đồng thời, đồng dạng tại hư không thâm chỗ hiện ra cùng Hoàng Kim Thần Long một dạng khổng lồ màu đen tơn rồng. Tại Hoàng Kim Thần Long lấy lôi đỉnh chi huy diệt sắt một đầu cựu giai hậu kỳ thần long phía sau, đệ tử U Minh Long tộc cuối cùng ngồi không yên. Đồng dạng có thập giai hậu kỳ thần long ra tay rồi. U Minh Long tộc nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt thế giới này. Màu đen thần long xuất hiện về sau, băng lãnh xâm nhiên âm thanh từ trên trời cao rơi xuống. To lớn long nhãn lạnh lùng quét mắt một mắt bên trên đại địa nhân loại một mắt phía sau chịu được ngọn lửa một đôi mắt rồng lúc này mới nhìn về phía chiếm giữ thương khung bên kia hoàng kim thần long trong hai mắt hỏa diễm đằng một chút đột nhiên tăng vọt khổng lồ thân rồng xoay quanh một vòng phía sau diện mục dữ tợn nhìn phía giống. Giống. giống giống giống giống giống theo mệnh lệnh hạ đạt trong ngay mắt trên trời cao vô số ưu minh thần long ngửa mặt lên trời gào thét giống giận từ trên cao đáp xuống lít nha lít nhít đông nghị một mảnh. giờ khắc này thiên nguyên đại lục bên trên tất cả mọi người khi nhìn đến một màn này ra đầu đều không khỏi tê rần tất cả long tộc nghe lệnh đem trước mắt những thứ này bị long tộc vứt bỏ phản đổ sạch sẽ giết sạch một tên cũng không để lại ngay một khắc này, thương không thâm chỗ, một thân áo tím, sắc mặt lạnh lùng, trong con mắt sát khí tràn ngập Tử Phong trong nháy mắt hiện lên. Mặc dù hắn ngày bình thường có chút điên điên cùng khủng, khủng, mà dù sao từng là chiến thiên một thành viên, nên có sát phạt hắn vẫn có. Mà ở phía sau hắn, đồng dạng là một mảnh rậm rạp chẳng trị đủ loại đủ kiểu long tộc, có tây phương Cự long, cũng có đông phương thần long, trong lúc nhất thời, long uy tràn ngập, tràn ngập thương khung. Mà theo Tử Phong tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, đứng ở sau lưng hắn tất cả long tộc nho nhau, nhau giống dần hướng về U Minh Long tộc vào tới. Giờ khắc này, toàn bộ thương khung trở thành long tộc chém giết chiến trường, giống. Gầm lên giận dữ, một cái thân thể khổng lồ băng xương cự long, đem một đầu U Minh Long tộc cổ cắn nước, ngân sắc khổng lồ thân rồng trong nháy mắt bị bị hãm hại sát tiên huyết hùng dần, ngay sau đó nhìn nàng bất chấp mọi thứ, quay người tiếp tục hướng về mặt khác một đầu U Minh Long tộc phóng đi. Thương khung trên chiến trường, cơ hồ mỗi một thời gian trong nháy mắt, đều sẽ có đủ loại đủ kiểu thân rồng từ trên trời giáng xuống, chiến trường dùng thảm liệt hai chữ không đủ để hình dung. Dưới bầu trời lên huyết vũ, vô số thần long tương giống, tại thời khắc này vang vọng toàn bộ thế giới, viết lên ra một bài đau buồn hành khúc. 6. Rít. Rít. Rít. Rống. Rống. Giống. ngay một khắc này chỉ thấy cái kia kết nối u minh khoảng không gian thông đạo bên trong đột nhiên truyền đến một hồi chỉnh tề như một tiếng bước chân băng lãnh đệ nén quát khẽ âm thanh từ khoảng không gian thông đạo bên trong truyền ra đem toàn bộ không gian chân phát run trầm thấp đệ nén tiếng giống xen lẫn một cố âm u lạnh lẽo mà giàu có sát ý khí tức tràn ngập toàn bộ thế giới toàn bộ thương không chiến trường tại thời khắc này bởi vì này biến cố đột nhiên xuất hiện cũng không khỏi trở nên có chút trễ muộn nhưng mà chém giết lại so phía trước càng thêm thảm liệt cảm nhận được từ không gian thông đạo bên trong truyền tới khí tức ba động tần vương hai mắt không khỏi nhíu lại. U Minh Âm Minh Đại Quân đến rồi. Từ chuyến gia trên ký tức đến xem, U Minh Âm Minh Đại Quân, toàn bộ vạn giới địa phủ cũng chỉ có trọng lâu cây của Đồng cùng với Thiên Yêu Hoàng ba người đại quân, mới có thể cùng xứng đôi. Nghĩ tới đây, tần Phương hai mắt nheo lại, hắn biết là thời điểm hiện ra vạn giới địa phủ thực lực. Nghĩ tới đây, vung tay lên, tại bầu trời một bên khác, đồng dạng một cái khoảng không gian thông đạo xuất hiện, như tại không gian thông đạo một bên khác, liên tiếp chính là vạn giới địa phủ Minh Thành. Lúc này, Minh Thành tất cả âm minh âm tướng cũng đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, khi thấy đột nhiên hiện ra khoảng không gian thông đạo phía sau, tất cả mọi người liếc nhau phía sau, một bước bước vào trong đó. Vạn giới địa phủ hiện nay có sức mạnh, tại thời khắc này, toàn bộ một mạch tràn vào trong đó. 374 chương 374, U Minh thực lực canh thứ 3 tới sóng phiếu phiếu a. Lúc này, thần mộ thế giới, U Minh đại quân cũng tại lục giới toàn bộ ngông xuống. Vô số thân giới chiến mã, sắc mặt cứng ngắc ở mình, cùng với kinh khủng không biết U Minh sinh vật, đứng tại hư không chi thượng, lạnh lùng nhìn xem cái thế giới này toàn bộ sinh linh. Hơn nữa lúc này, không riêng gì nhân giới, liền thiên giới, cùng với đệ ngũ giới đệ lục giới cũng đều đã bị U Minh thế giới âm binh đại quân triệt để toàn diện tiến công. Thiên giới, khổng lồ U Minh đại quân vừa xuất hiện liền một đường thế như trẻ tre đem hơn phân nửa thiên giới mỗi cái thành trì thế lực dần dần tiêu diệt vô số tiên phật tại u minh cường đại thiết kỵ phía dưới hóa thành trôi phấn. mà phụ trách chân thủ thiên giới nhưng là độc cô gia cùng với thiên giới thần gia với một mảng thần quang thoáng qua mảng lớn thực lực đạt đến ngũ giai âm binh dưới một kích này hóa thành cho bụi thần gia lão nhị một thân chiến giáp tóc đen dựng ngược tựa như thần ma chiến thân thể nghị lực tại trên không lấy hắn làm trung tâm trong vòng phương viên trăm dặm tạo thành một cái tuyệt đối chân không lĩnh vực sáu băng phong ba và dặm Thiên giới mặt khác một chỗ trên chiến trường, một cái áo đen trung niên nam tử, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, lấy hắn làm trung tâm, ba vạn dòng bên trong, tất cả u minh sinh vật trong khoảnh khắc bị băng phong, tiếp đó trong nháy mắt hóa thành vụ băng. Những nơi đi qua, một mảnh tử vong băng vượt hiện lên, trở thành cấm địa, nhường vô số u minh sinh vật dừng bước. Nam tử mặc áo đen này không là người khác, chính là đã bị tần phương thu phục thần gia tám hồn chi một. Thần gia tám hồn, tại bị tần phương lấy đại lượng bản nguyện chữa trị linh hồn sau đó, mỗi người thực lực cũng đã đạt đến liêu thập giai cảnh giới đỉnh cao. Bên ngông vông gần thiên giới đại lục phía trên đã hoàn toàn biến thành một mảnh chiến thổ vô số thiên giới sương bá nhất vương thế lực tại u minh thiết kỵ phía dưới hóa thành cho bụi theo chiến đấu không ngừng kéo dài lại thêm u minh gần như vô cùng vô tận tường binh thiên giới đại lục cuối cùng không chịu nổi áp lực bắt đầu chia sụp độ phân ly bất quá thiên giới thiệt hại mặc dù khổng lồ có thể u minh âm binh cũng là tại thần gia cùng với độc cô gia liên tục không ngừng cường giả công kích đến tiêu diệt một nhóm lại một phe không thể nghi ngờ lúc này thiên giới đất đai phía trên bây giờ nổi bật nhất chính là thần gia tám hồn tám đạo nghịch thiên phát cát băng phong ba vạn dặm hình thành tử vong ban vực hoàn vũ diệt hết mang đến kinh khủng chi lực lại có lẽ là kinh khủng một quyển khả kích nát một mảnh hư không tịch diệt luân hồi một trận chiến này thần ra tám hồn kinh khủng chiến lực, chú định dương giành toàn bộ thế giới 6. lúc này đệ lục giới chiến trường cũng là dị thường thảm liệt đệ lục giới cường giả không có trời giới cùng người giới một dạng nhiều người mạnh nhất chỉ có thất tuyệt thiên nữ một người chống đỡ đến nỗi khác thập giai danh giới trụ cột vững vàng chân chính phải chiến lực nhưng là kém xa tít tắp khác mấy giới tới nhiều mà lúc này tại đệ lục giới hư không thăm chỗ thất tuyệt thiên nữ mặt lạnh hai mắt lạnh như băng nhìn đứng ở trước mặt hắn một thanh niên người thanh niên này thực lực cùng với nàng tương xứng thậm chí so với nàng còn muốn vững vàng cao hơn một bậc. Thất tuyệt thiên nữ, ngươi cũng đã biết ngươi đã phản bội toàn bộ thế giới. Thanh niên toàn thân màu đen tử khí quấn quanh, trắng nón mà rõ ràng trên gương mặt đều là một mảnh đối với thất tuyệt thiên nữ khinh thường với chảo phúng. Hừ, ta làm chuyện gì, còn chưa tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Dứt lời, thất tuyệt thiên nữ trong mắt hàn quang bùng lên, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở thanh niên trước mặt, trực tiếp một trường đánh xuống. Trong tay kinh khủng thần quang lấp lóe, vừa lên tới thất tuyệt thiên nữ liền không có mảy may lưu thủ dự định. Bây giờ chiến tranh đã toàn diện khai hỏa, không phải ngươi chết chính là ta sống, đạo lý này nàng tự nhiên biết lại nhìn thanh niên kia, đối mặt thực lực không chút nào cho khinh thường thất tuyệt tiên nữ, tại hắn trên mặt nhưng thủy trùng cũng là thong dong vô cùng, mảy may nhìn không ra một tia nghiêm trọng. Nhớ kỹ bản tôn tên, vĩ đại u minh hiệp tướng, Lãng Thiên. Giết chết ngươi người. Nói xong, chỉ thấy cái tên này gọi Lãng Thiên thanh niên, tại đối mặt thất tuyệt tiên nữ kinh khủng này một quỷ lúc, không chút hoang mang ra khỏi một quyền. Bất quá một quyền này nhìn như Felix, không chút hoang mang, thậm chí cho người ta một loại cảm giác mềm nún. Có thể chỉ có thất tuyệt tiên nữ biết, ở nơi này một quyển bên trong, nàng cảm nhận được một cỗ làm nàng tấm quý lực lượng kinh khủng. Thế là không dám khinh thường. Thời gian ngắn treo lên 12 tinh thần, vận khởi lực lượng toàn thân, hướng về lãng thiên đánh tới. ầm ầm, thất tuyệt thiên nữ thần trưởng bộ phát ra sáng chói thần quang, cùng lãng thiên nhìn như mềm mại vô lực nắm đấm ầm vang chạm vào nhau, làm hai người đụng nhau trong nháy mắt, không gian bốn phía bởi vì không chịu nổi cố lực lượng này mà ầm vang vỡ nát. Lúc này thất tuyệt thiên nữ cũng bởi vì này cổ kinh khủng sóng sức mạnh, mà không phải bất đảo thối mấy bước, lúc này mới miễn cưỡng thẳng tắp quay ngược lại cơ thể, lại nhìn lãng thiên, nhưng chỉ là hơi hơi lùi lại một bước phía sau, liền vững vàng đứng tại cao không trí thượng. Giờ khắc này lập tức phân cao thấp. Con mắt màu xanh sẫm chỗ sâu, nhìn trước tiên thất tuyệt tiên nữ ánh mắt đều là khinh thường vẻ chảo phúng. Người quá yếu. Băng lãnh tràn đầy giọng châm chọc truyền vào thất tuyệt tiên nữ lô thay, cơ hồ khiến nàng nổi điên. Từ xuất sinh đến bây giờ, kẻ yếu cái từ này vẫn luôn là nàng dùng đến trên thân người khác. Nàng cho tới bây giờ mét lưu tường qua, có một ngày sẽ có người nói mình là một cái kẻ yếu. Đây đối với hắn tới nói chính là một loại vô cùng nhục nhã. Nghĩ tới đây thất tuyệt tiên nữ khí thế trên người lần nữa cất cao, tóc dài đầy đầu bởi vì phẫn nộ đã đổ buộc ở sau óc, không gió mà bay. Đi trên đi chỉ thấy lúc này trong tay nàng đột nhiên xuất hiện hai vòng tản ra sinh tử hơi thở hình trang khuyết vũ khí nhìn thấy thất tuyệt thiên nữ trong tay đột nhiên xuất hiện quái dị vũ khí lãng thiên khuôn mặt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên Hắn từ nơi này hai vòng trang khuyết vũ khí phía trên cảm nhận được một cỗ uy hiếp được sinh mạng khí tức lại nhìn thất tuyệt thiên nữ bưng đứng ở hư không chi thượng mặt không thay đổi nhìn trước mắt địch nhân chậm rãi mở miệng giết siêu siêu theo nàng tiếng nói rơi xuống trong nấy mắt một trái một phải hai vòng hình trang khuyết quái dị vũ khí trong ngay mắt hóa thành hai đạo tản ra sinh tử hơi thở tia sáng một trên một dưới hướng về lãng thiên chém xuống càng quỷ dị hơn là ở nơi này hai đạo ánh sáng tuyến ở giữa lãng tiên không khỏi hoảng sợ phát hiện bất luận dùng cái gì biện pháp thân thể của mình chính là không thể động đậy một chút giống như là tại thời khắc này mình đã hoàn toàn dung nhập nho nhỏ này một phương hư không chờ đợi mình sẽ là bị cái này hai đạo tản ra sinh tử hơi thở tia sáng vô tình cắt chém không tốt ông 6. vũ 6. hư không tại một cơn chấn động đi qua vút một tiếng trong nháy mắt bị chém thành hai mảnh đương nhiên bị chém thành hai khúc còn có lãng tiên ta sáu sẽ tại sáu u minh phục sinh sáu chờ lấy ta sáu bị cắt chém thành hai khúc Lãng Thiên hai mắt lập tức cảm đạm, bất quá tại sắp tiêu tan lúc, hắn sau cùng ý chí nhưng là biểu đạt đi ra. Lần tiếp theo, cho dù không cần sinh tử quy tắc, cũng có thể giết người, kẻ yếu. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Tán cho bụi phía sau, Thất Tuyệt Thiên nữ rứt khoát quay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn phía đã phá toái không chịu nổi đệ lục giới. Mà lúc này, càng thêm thảm thiết một màn, lại đồng dạng tại mặt khác một giới diễn ra. 375 chương 375, vẫn chỉ là thăm dò. Canh thứ tư cầu phiếu phía 3. Đệ ngũ giới, thái cổ thất quân vương thống trị thế giới. Đây là một cái hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện tàn khốc thế giới. Thế giới này, tại Thái cổ Thất Quân Vương thống trị phía dưới, là lục giới bên trong chiến lược ngoại trừ thiên giới bên ngoài, mạnh nhất một giới. Mà lúc này, thế giới này lại tại tiến hành một hồi đại chiến thảm liệt. Thương khung, lúc này đã tàn phá không chịu nổi. Đại địa, lúc này đã tách ra. Sơn Hà biển hồ đã hoàn toàn khô cạn. Tàn phá không chịu nổi bên trên đại địa, đổ nát thê lương khắp nơi có thể thấy được. Từ trên cao nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, đại địa đã hoàn toàn phủ thêm một tầng huyết sắc. Một chút tách ra vực sâu, đã bị quần quần nham tương lấp đầy. Dung ngươi ở giữa luyện mục để hình dung bây giờ đệ ngũ giới, lại quả đáng bất quá. 6 âm vang sáu, một cái âm binh giơ lên trong tay lạnh lẽo trường đao, trực tiếp đâm vào một cái ước trường thiếu niên mười mấy tuổi trong thân thể. Xoẹt xẹt sáu. Bất quá, ngay sau đó, chỉ thấy thiếu niên trong mắt ngoan sắc lóe lên một cái rồi biến mất, cầm lấy đứng lặng tại dưới chân nơi bữa, dùng hết khi còn sống một điểm cuối cùng sức mạnh, cự phụ xoẹt xẹt một tiếng, xẹt qua âm binh cơ thể, to lớn một cái đầu lâu phóng lên trời. Phanh. Thiếu niên thi thể âm vang ngã xuống đất, mà không có đầu lâu âm binh, nhưng là trong nháy mắt hóa thành một cỗ cho bụi, tan đi trong trời đất. Sáu. Đây là hoàn toàn yên tĩnh thôn xóm, nhưng lúc này, thôn xóm đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ thôn xóm trên mặt đất không có một bộ hoàn hảo không hao tổn thi thể mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập ở trong thiên địa Vụt! trường thương lạnh như băng lại cắm vào cuối cùng một cỗ thi thể phía sau cái này một chi mười người âm binh tiểu đội bước ra một bước biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại như địa ngục vậy thôn xóm nhỏ không biết qua bao lâu một cái tay cầm trường kiếm toàn thân đấm máu thiếu niên thần sắc lo lắng xông vào thôn xóm làm nhìn xem thi thể đầy đất cùng đỏ tươi tươi huyết thiếu niên mắt thử muốn nước giơ trường kiếm lên ngửa mặt lên trời im lặng hò hét cuồn cuộn huyết lệ chảy xuôi xuống sáu Đây là một cái nhân khẩu khổng lồ đế quốc ở trên biển, ngay tại chỗ hưu nhân đâu ngẩng đầu hoàng sợ nhìn xem bể tan cảnh thương khung thời điểm. Một mảnh lôi hải ầm vang từ thương khung chỗ sâu rơi xuống, kinh khủng màu đen lôi hải đang rơi xuống trong ngáy mắt, chiếm diện tích khổng lồ đế quốc ở trên biển, trong khoảnh khắc liền bị kinh khủng lôi hải thôn vệ, tiếp đó hóa thành cho đùi. Đông dạng một màn, không ngừng tại đệ ngũ giới các nơi diễn ra. 6. So sánh còn tại đại chiến khác mê giới, ở đây trên cơ bản đã thuộc về sắp diệt vong thế giới. Đệ ngũ giới hư không thăm chỗ trên chiến trường, lúc này thái cổ thất quân vương mỗi cái sừng sững, mắt lộ ra điên cuồng nhìn cách đó không xa mấy vạn âm binh tinh nguyệt. Cùng với bưng đứng ở phía trước nhất ba tôn thực lực đạt đến thập nhất giai hậu kỳ kinh khủng âm tướng. "Đại ca, công tử sắc phong chúng ta là âm đem sự tình, Minh Thành bên kia đã biết rồi." Hắc Khởi liếc mắt nhìn cách đó không xa mấy chục vạn âm binh quân đoàn phía sau, nhếch miệng hướng về phía bên cạnh thần sắc lạnh lùng sợ cùng nhau Ngọc nói, "Như thế nào?" Nghe vậy, sợ cùng nhau Ngọc vẫn không nói gì, đứng ở một bên tụng khen đức bố đột nhiên lên tiếng hỏi, "Ha ha, như thế nào? Các âm tướng đều cho là chúng ta rất mạnh a?" Hắc Khởi nắm chặt trường thương trong tay, cười to nói, Tất nhiên người khác cho là chúng ta rất mạnh, vậy hôm nay liền lấy ra để người khác công nhận thực lực mạnh mẽ tới. Bất quá cảnh cáo ta hôm nay nói trước, nếu như hôm nay hai chết trận, gần tại Minh Thành bên trong phục sinh, dẫn đến bị đá ra lần này đại chiến, đừng trách ta không nhận hắn người huynh đệ này. Sở cùng nhau ngọc diện cho lạnh lùng, ánh mắt băng hàn nhìn về phía trước, hướng về phía bên người sáu cái huynh đệ trầm giọng nói: "Ha ha, không cần đại ca nhắc nhở, chúng ta thái cổ thất quân vương, chắc chắn tham chiến đến cùng." Những người khác nghe vậy, ngựa mặt lên trời cười to một tiếng phía sau, toàn thân sát ý lập tức tăng mạnh giờ khắc này bảy người sát ý hóa hình tại sao lưng ngưng tụ ra riêng mình mà thân hư ảnh trận chiến ngày hôm nay chúng ta phải hướng minh thành tất cả âm tướng chứng minh công tử không có nhìn lầm người giết giết giết bảy người riêng phần mình hóa thành một tia o quang chưa từng có từ trước đến nay hướng về phía trước mấy chục vạn ưu minh âm binh tinh nhuệ vào tới không biết tự lượng sức mình Diễn sát lạnh lùng nhìn xem hướng về nhóm người mình xông tới thái cổ thất quân vương phía trước ưu minh tam đại âm tướng trên mặt lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh phải biết bọn hắn dẫn đầu thế nhưng là ước chừng năm vạn thực lực đạt đến ngũ giai tột cùng tinh nhuệ chớ nói chi là còn có bọn hắn ba tôn thực lực đạt đến thập nhất giai tụt cùng U Minh Âm tướng ở một bên lực trận. Tại thái cổ thất quân vương xông tới đồng thời, 50 vạn U Minh Âm binh cũng cuối cùng toàn diện bộc phát, trực tiếp đem sở cùng nhau ngọc bọn người đoàn đoàn bao vây. Ha ha, đến đây đi, ta đã hưng phấn, ha ha ha. Nhìn xem đem chính mình bọn người vây quanh 50 vạn âm binh, hắc khởi trong mắt giờ khắc này đều là một mảnh hưng phấn chi ý ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một tia o quang, xông vào đám người, trên tay vũ khí tùy ý huy động. Vô số âm binh, mỗi theo hắn huy động một lần vũ khí, liền sẽ lập tức tiêu thất một nhóm. Lúc này, gặp hác Khởi như thế Vũ Dũng, mấy vị khác quân vương cũng nhao nhao thét dài một tiếng, xông vào âm binh quân đoàn bên trong, bắt đầu đại sát đặc sát đứng lên. Đối với cái này, ba tôn Du Minh âm tướng nhưng là sắc mặt thản nhiên nhìn xem điên cùng giết hại thái cổ thất quân vương. 6. Lúc này, đệ tam giới, nhưng là lộ ra an tĩnh dị thường. Bất quá nơi này chiến đấu, nhưng là động một tí chính là hư không phá thoái, nhật nguyệt chôn bụi. Đơn giản là ở chỗ này chiến đấu năm người, thực lực đủ để đem cái này thế giới đánh thành tro phấn. Năm người này không phải những người khác, chính là thần tổ, thần nam, thần chiến, Độc Cô Bại Tiên, Ma chủ Năm cái thực lực đạt đến thập nhất giai tột cùng người thật mạnh, mà bọn hắn đối thủ nhưng là đến từ ưu minh năm cái đồng cấp bậc người thật mạnh. Toàn bộ đệ tam giới chỉ có 10 người này, nhưng chính là 10 người này lại qua phân toàn bộ đệ tam giới chiến trường. Đệ tam giới lại được xưng là trục xuất chi địa, là lục giới bên trong không gian kiên cố nhất một cái thế giới, cũng là thích hợp nhất thiên cấp trở lên cường giả tùy ý chiến đấu sinh tồn một giới. Mà chính là bởi vì thế giới này đầy đủ kiên cố, cho nên lúc đó ma chủ mới có thể đem tất cả thiên cấp trở lên cường giả tiến lên mời vào ở đây. Mà lúc này toàn bộ đệ tam giới cũng là bị chia làm năm cái chiến trường bên trên đại địa một cái chiến trường vô tận trên biển lớn một cái chiến trường hư không thâm chỗ một cái chiến trường sâu trong lòng đất một cái chiến trường vô ngần thương khung lại là một cái chiến trường mà khi cái này năm cái chiến trường đại chiến bùng nổ trong nháy mắt toàn bộ đệ tam giới cuối cùng sẽ bởi vì không thể chịu đựng 10 người này đồng thời xuất thủ năng lượng kinh khủng mà trong nháy mắt phá thoái bất quá cũng may đệ tam giới là một mảnh hoang vu căn bản không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại dù cho phá thoái kết quả xấu nhất cũng bất quá là cùng năm đó đệ tứ giới một dạng trở thành một tàn pha thế giới Đương nhiên thậm chí cũng có khả năng còn không bằng tàn phá thế giới. 6. Nước sở Hoàng Cung, tần Phương trước mặt một trường to lớn màu lam màn hình hiện lên, mà ở trên màn hình vương, lúc này hiện ra, chính là năm cái thế giới tình huống chiến trường. Lấy tình huống hiện tại đến xem, với nhau thực lực thuộc về không phân cao thấp cấp bậc. Có thể sự thật như thế nào, chỉ có tần Phương tự mình biết, đây chỉ là với nhau thăm dò mà thôi. Chiến đấu chân chính còn tại đằng sau. 376 chương 376, chuẩn bị tiến vào U Minh canh thứ 5 cầu phiếu phiếu A3 mãi cho tới bây giờ. U Minh thế giới phái ra phải sức chiến đấu cao nhất cũng chỉ là cùng ma chủ bọn người một cái cấp bậc. Bất quá cái này tại Tần Phương xem ra U Minh thực lực tuyệt đối không chỉ như thế, chắc chắn còn có thực lực mạnh hơn không có bày ra. Hắn đang chờ, chờ U Minh bộc lộ ra thực lực chân chính. Đồng thời hắn cũng biết U Minh cũng tại chờ hắn ra tay, bây giờ thì nhìn ai trước tiên hao tổn không được. Bất quá đây chỉ là phía trước Tần Phương cân nhắc, mà bây giờ trong lòng của hắn đột nhiên có một ý kiến, đó chính là trực tiếp tiến công U Minh hả ủ. Y chỉ theo trước mắt mỗi cái chiến trường tình huống đến xem, ma chủ đám người đã hoàn toàn có thể ổn định tình huống bây giờ. Tất nhiên đối phương đang chờ hắn ra tay, theo hắn không đề nghị trực đảo Hạo Hổ, cho nên sẽ có quyết định như thế, nhất thời bởi vì hắn không muốn lại mang xuống, hướng hồ hắn cũng nghĩ xem, vạn giới địa phủ bây giờ thực lực chân chính. Cái nguyên nhân thứ hai nhưng là bởi vì hắn từ đầu đến cuối không có quên cái thế giới này nghịch hành quy tắc. Cái này thuần tàng sâu đậm ra hỏa, tại Tần Vương trong lòng để ý trình độ, thậm chí muốn so toàn bộ U Minh còn muốn tới kinh khủng. Cho nên, Tần Vương bây giờ vô cùng khẩn cấp hy vọng, lập tức trực đảo U Minh Hạo Hổ, tiếp đó bắt được cái thế giới này nghịch hành quy tắc. Nghĩ tới đây, Tần Vương trong mắt hàn quang thoáng hiện, thân ảnh lóe lên trong nháy mắt xuất hiện ở cao không chí thượng nhân giới cao không chi thượng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tần phương tử phong trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc đồng thời trong lòng không khỏi nghi hoặc, tần phương tại sao đột nhiên tham gia bên trong chiến trường chẳng lẽ là nhìn thấy chiến trường tiến độ quá chậm dự định tự mình ra tay mang theo nghi ngờ trong lòng tử phong bước ra một bước đi tới tần phương trước mặt nghi ngờ nói công tử là dự định tự mình ra tay nghe vậy tần phương liếc mắt nhìn sắc mặt mặc dù trở nên lạnh lùng có thể trong thần thái vẫn như cũ mang theo một màn kia nhàn nhạt tiện tử phong trầm giọng nói ở đây liền giao cho ngươi ta chuẩn bị tiến vào ưu minh cái gì nghe được Tần Phương nói muốn tự thân tiến vào U Minh Tử Phong Thần sắc không khỏi ngần ngơ. hắn thì sao đều không hiểu tưởng đến, Tần Phương thế mà điên cuồng như vậy, dự định một thân một mình cưỡng ép xâm nhập U Minh Thế giới. Lúc này Tử Phong đã không phải là kia cái gì cũng không biết vô lại long, liên quan tới Thiên Đạo, liên quan tới kiếp trước hết thảy, hắn đều đã nhớ lại, Thiên Đạo khủng bố đến mức nào, xem như từng theo Thiên Đạo người đối nghịch, hắn rõ ràng nhất, nhưng là mấy ngày liền đạo cường đại như vậy nhân vật khủng bố, cũng chỉ là U Minh nắm trong tay một cái khôi lỗi, vẻn vẹn một cái Thiên Đạo, liền để tất cả mọi người bọn họ hao phí cả đời, như đổ vạn năm thế cuộc đi ngư hại cuối cùng nếu như không phải có tần phương tại, bọn hắn e rằng đã sớm dùng chế định kế hoạch, cùng trời đạo đồng quy vu tận. Mặc dù hắn biết tần phương là vạn giới địa phủ chủ nhân, thủ đoạn càng là tần gia bất chuẩn, nhưng hắn vẫn là không nhịn được vì tần phương ở trong lòng, nắm nuốt một cái mồ hôi. Công tử, u minh thế giới thực lực chân chính đến tột cùng như thế nào, đến bây giờ cũng không tin tưởng, một mình ngươi đi vào vạn nhất gặp phải bất chắc nên làm cái gì? gặp tần phương liền muốn hướng về kết nối lấy u minh thế giới khoảng không gian thông đạo đi đến, tử phong cũng không lo được bên trên nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng nói ra. nghe vậy, tần phương bất từ một sức sở, kinh ngạc nhìn xem tử phong sau đó nói ra một câu suýt chút nữa nhường Tử Phong hút máu. ai nói ta là tự mình một người đi vào. giắt nhìn vẻ mặt ngốc lăng Tử Phong, Tần Phương liền không tiếp tục để ý đầu góc này lại thẳng thắn ra hỏa. đại thủ trực tiếp một chiều. ngay sau đó ngay tại phía sau hắn xuất hiện lần nữa một cái khoảng không gian thông đạo. mà ở cái này khoảng không gian thông đạo sau khi xuất hiện, ngay sau đó Tử Phong liền cảm thấy ở nơi này khoảng không gian thông đạo sau đó tựa hồ có cái gì nhân vật khủng bố sắp xuất hiện đồng dạng. nếu như cái này khoảng không gian thông đạo không phải Tần Vương tự mình làm ra, hắn thậm chí đều nghĩ trực tiếp quay đầu chạy trốn. phải biết thực lực của hắn bây giờ đã tăng trưởng đến lưu thập nhất giai sơ kỳ, có thể làm cho hắn chỉ cảm thấy chịu đến khí tức, giống như chạy tồn tại, thực lực thấp nhất chỉ sợ cũng tại thập nhất giai hậu kỳ hoặc đỉnh phong, thậm chí cao hơn tồn tại. Nghĩ tới đây, tử phong mắt to màu tím, không tự chủ được chăm chú nhìn khoảng không gian thông đạo, mà cảm nhận được cố khí tức này tần vương, trong mắt tại lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó, không khỏi hiện ra một nụ cười. Đập. Đầu tiên xuất hiện chính là một cái khí vũ thiên ngang, một thân màu vàng sáng long bảo gia thân, thân xác lạnh lùng nhân gian đế vương bộ dáng thanh niên nam tử. Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là tần hoàng doanh chính. Lúc này doanh chính một thân thực lực nội liễm, bất quá trên thân khổng lồ kia quốc vận, nhưng là vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ không tự chủ được cho người ta một loại, trước mắt tồn tại chính là một cái tuyệt thế thú dữ cảm giác. Mới đầu đang cảm giác đến cái này siêu việt thập nhất giai cảnh giới, thực lực đạt đến thập nhị giai sơ kỳ tồn tại, chính là doanh chính thời điểm, dù là Tần Phương cũng không khỏi kinh ngạc một phen. Lúc này, doanh chính đã đem cửu long ngự tiên điện, vừa trải qua hệ thống ưu hóa đến rồi cao cấp nhất, lại thêm hắn thống trị thế giới không ngừng tăng nhiều, trên người hắn khí vận cũng càng ngày càng khổng lồ, thực lực của hắn tự nhiên là nước lên thì tùy lên. Ra mắt công tử Doanh chính đi tới Tần Phương trước mặt khẽ gật đầu xem như hành lễ, nhìn thấy Doanh chính đối với mình hành lễ, Tần Phương ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, nhìn xem Doanh chính đạo, không tệ, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Nghe được Tần Phương cái này không keo kiệt chút nào tán thưởng, dù là Doanh chính lúc này tâm tính cũng không khỏi tại trong mắt hiện ra vẻ khác thường thần thái. Ta công tử, khoát tay háo ra hiệu Doanh chính không cần đa lễ phía sau, Tần Phương ánh mắt không khỏi đoán lại nhìn về phía trước mắt khoảng không gian thông đạo. Ông, ngay sau đó lại là một luồn khí tức kinh khủng ba động trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trên trời cao, lại là một cái thực lực đạt đến thập nhị giai tồn tại hơn nữa từ trên khí tức phán đoán vậy mà so doanh chính còn muốn hơi cao hơn một bậc lập tức tần phương tâm bên trong không khỏi cảm thấy rất ngờ vực doanh chính là dựa vào đại tần khí vận tu tăng cường thực lực cái này giống như ngoại quải vậy tồn tại còn có ai tốc độ tu luyện còn nhanh hơn hắn mặc dù trong lòng rất là hiếu kỳ bất quá tần phương nhưng là không nhắc lại phía trước điều tra loại này không ngừng hiện lên kinh hỉ hắn rất hưởng thụ đang lúc mọi người chăm chú một cái thần sắc lạnh lùng một tiếng ngân bạch khôi giáp anh tuấn nam tử từ khoảng không gian thông đạo bên trong bước ra nhìn thấy xuất hiện người này tần phương ánh mắt lộ ra một vòng vẹo hiểu rõ ngươi vừa tới không phải là người khác chính là một mực bị Tần Phương coi trọng thần tướng cây cỏ đồng. Cảm thụ được cây cỏ đồng khí tức trên thân, Tần Phương biết cây cỏ đồng hẳn là chiếm được kỳ ngộ gì. Bất quá cái này không trọng yếu, quan trọng là cây cỏ đồng thực lực, là thực sự thập nhị giai trung kỳ. Tất nhiên cây cỏ đồng thực lực cũng đã đạt đến liêu thập nhị giai, cái kia một mực xem cây cỏ đồng làm đối thủ trọng lâu, thực lực chắc hẳn cũng sẽ không yếu. Sau đó, quả nhiên không ra Tần Phương sở liệu, một thân trang phục áo đen trọng lâu, ngay sau đó liền nổi lên, mà thực lực của hắn, đồng dạng đạt đến liêu thập nhị giai trung kỳ. Sau đó, giống hồn tiên đế, Cổ Nguyên, Tiêu Huyền, Trúc Hôn, Khương Thái Hương ngạc tụ đám người trực lực đều không nghi ngờ chút nào đạt đến liêu thập nhị giai cảnh giới, để cho tần phương cảm thấy bất khả tư nghị, là tiêu viêm tiểu tử này thực lực thế mà cũng đạt đến liêu thập giai cảnh giới đỉnh cao. Thấy cảnh này, tần phương bất cấm cảm thán, một cái thế giới nhân vật chính chính là không giống nhau. Ông sáu, mà liền tại lúc này, khoảng không gian thông đạo bên trong lần nữa hiện ra chấn động kịch liệt một hồi. Ngay sau đó một cỗ so trước đó bất cứ người nào lúc xuất hiện đều phải kinh khủng ba đốn hiện lên, cảm nhận được cỗ ba động này, dù là tần phương cũng không khỏi vì đó động rung. Bởi vì lần này người xuất hiện thực lực thế mà đạt đến liêu thập cấp hai đỉnh phong. Nói chính xác hơn, hẳn là kém đi nửa nửa bước, liền có thể đạt đến thập tâm giai. 377 chương 377, tiến công. Bất thình lình kinh khủng ba động, lúc này không riêng gì Tần Phương, liền doanh chính bọn người, lúc này cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ đều là từ Minh Thành Thu đến Tần Phương triệu hoán, từ đó chạy đến. Trên cơ bản trước mắt Minh Thành bên trong có người nào thực lực, đến rồi cảnh giới, mới xuất hiện ở chỗ này một khắc, lẫn nhau đều có một cái đại khái hiểu rõ. Nhưng là bây giờ đột nhiên này xuất hiện kinh khủng ba động, có thể nói đã hoàn toàn nghiền ép tất cả mọi người ở đây. Người này đến tột cùng là ai? cái này khiến chỗ hữu nhân đồ vô cùng hiếu kỳ người này sẽ là ai đứng tại tần phương sau lưng cây cọ đồng sắc mặt ngưng trọng nhìn xem khoảng không gian thông đạo thấp giọng nói ta đối với hắn là ai không để ý ta để ý là của hắn thực lực đã thành công đưa tới lưng thú của ta trọng lâu toàn thân chiến y mãnh liệt nhìn xem khoảng không gian thông đạo trầm giọng nói lúc này nếu như không phải tần phương ngay ở chỗ này hắn tuyệt đối sẽ vọt vào xem rõ ngọn ảnh vạn giới trong địa phủ thế mà cất giấu mạnh mẽ như vậy một người hắn thế mà không biết cái này khiến hắn cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi phải biết khi hắn biết được cây cọ đồng ở một cái tiên hiệp thế giới nhận được còn lại thực lực đột phá đến thập nhị giai trùng kỳ phía sau, cơ hồ khiến hắn nổi điên. Trong lòng có đoán cây của Đồng coi là đối thủ hắn, sao có thể dễ dàng tha thứ mình bị cây cọ đồng siêu việt. Dưới sự phẫn nộ trọng lâu, không thể nghi ngờ là vô cùng điên cuồng. Mà điên cuồng trọng lâu, thực lực càng là tăng vọt cực nhanh, cho nên hắn theo sát lấy cây cọ đồng bước chân, thành công tiến giai đến thập nhị giai. Bây giờ Minh Thành, tất cả âm tướng ở trong, thực lực mạnh nhất chính là chúng ta mấy cái, thập nhị giai trung kỳ, cho nên Minh Thành nhân trên cơ bản có thể bài trừ. U Minh thần chiều một phương, lần này chỉ hai cái đế vương, doanh chính cùng Lý Thế Dân, hai người này cũng là thập nhị giai đến nỗi còn dư lại 3 cái, tào tháo bọn người còn tại đột phá, cho nên thần triều phương diện trên cơ bản có thể bài trừ. như vậy còn dư lại cũng chỉ có có thể là 6. nói chuyện là cho tới nay đều tương đối giỏi về suy xét, gặp chuyện tỉnh táo lý tiêu giao, mà gặp lý tiêu giao nói được cuối cùng liền không nói nữa, chỗ hữu nhân đô không khỏi một trận trầm mặc. vạn giới trong địa phủ, liền trước mắt phân chia đến xem, tổng cộng có tứ đại thế lực, trọng lâu bọn người nhà minh thành, doanh chính bọn người nắm trong tay u minh thần triều, cùng với lệ thuộc mà phụ thương thành một đám âm thi, còn có quyền lợi lớn nhất vô thường điện. Mà phủ thương thành phương diện bọn hắn tự động liền cho không để ý đến, mặc dù Dương Bình Chi bọn hắn trưởng khống mỗi cái thế giới xuyên thẳng qua quyền hạ. Càng có tài nguyên khổng lồ, chỉ cần có tiền âm phủ liền có thể một bước lên trời mà phủ thương thành, có thể mà phủ thương thành cuối cùng trưởng khống giả thế nhưng là Tân Vương. Quan trọng nhất là, loại kia có thể một bước lên trời đồ vật, liền bọn hắn cũng mua không nổi. Huống chi là tiền lương ít ỏi âm ti, bây giờ một đám âm ti bên trong, thực lực mạnh nhất cũng chỉ bất quá là Cửu giai hậu kỳ Dương Bình Chi. Đây vẫn là Dương Bình Chi nhân mạch khổng lồ nguyên nhân, những người khác thực lực, càng là đặt ở hôm nay vạn giới trong địa phủ, càng là thấp có thể cái này cũng là bọn hắn chủ động bài trừ âm ti nguyên nhân chủ yếu như vậy cái này cường đại đến cơ hồ có thể nghiền ép tất cả mọi người tồn tại không cần hoài nghi chính là vô thường điện đen điện trưởng giả dương tiễn vừa nghĩ tới dương tiễn nói thật một chút cấp thấp vị diện nhân vẫn là rất tôn kính dù sao dương tiễn nhưng là chân chính thần trong truyền thuyết ngục thân thành thánh nhị lang thần thế nhưng là tại một chút thần ma tiên hiệp vị diện nhân trước mặt nhị lang thần dương tiễn danh hào hoàn toàn không có trong truyền thuyết thị tạo ra thánh tới có lực uy hiếp tại tân phương có ý định ủng hộ thái độ phía dưới vạn giới địa phủ cạnh tranh càng là kịch liệt đến rồi gây cấn Rõ ràng nhất đúng là đến từ đấu pha thế giới của tộc cùng hồn tộc. Hai tộc thế hệ trẻ tuổi chiến đấu, càng là tại Minh Hải khách quen. Cho tới bây giờ, Minh Hải bên trong vẫn như cũ chấn áp không ít cổ tộc cùng hồn tộc tộc nhân. Đương nhiên còn có khác gầm tướng dưới tay ư mình. Mà Dương Tiễn tự mình có được vô thương điện, ở vào ngoại trừ tần phương bên ngoài quyền hạn định phong, nếu như không có đủ thực lực, căn bản không đủ kẻ dưới phục tùng. Ít nhất, trọng lâu cái này chiến đấu cùng nhân liền từng tìm Dương Tiễn không dưới trăm lần. Kể từ Dương Tiễn lấy lôi đỉnh thủ đoạn một lần cuối cùng đánh bại trọng lâu phía sau, liền không tiếp tục xuất thủ qua, cho nên đám người đối với hắn thực lực cũng không phải rất rõ ràng cho nên đối với tất cả mọi người ở đây tới nói cuối cùng này xuất hiện siêu cường giả rất có thể chính là Dương Tiễn. Đập. Hư không chấn động, một chân từ khoảng không gian thông đạo bên trong bước ra. Ngay sau đó trên mặt mọi người biểu lộ đã biến thành một bộ quả là thế dáng vẻ. Trắng nón gò má đẹp trai, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, đen nhánh sáng ngời trong đôi mắt, lập lòe lanh quang. Một thân ngân sắc chiến giáp thiêng thân, ngẩng đầu đón ngực, từng bước từng bước đi tới tần phương trước mặt. Chính là vô thường điện trưởng không giả Dương Tiễn. Nhìn trước mắt dáng người kiên cường, khuôn mặt lạnh lùng, khí tức mạnh mẽ Dương Tiễn, tần phương trong mắt càng phát hài lòng. Hắn có thể đủ cảm thụ được. Trước đây hắn lưu lại dương tiễn trong cơ thể kim mối chi huyết, đã hoàn toàn bị hắn tan đi. Hơn nữa tại dương tiễn trên thân, hắn thế mà cảm nhận được một cỗ nồng đậm luân hồi khí tức. Không nghĩ tới ngươi lại dám dẫn thân vào luân hồi vạn năm thúy nguyệt. Thần Phương nhìn xem dương tiễn kinh ngạc nói: Vạn năm luân hồi một giấc chiêm bao mà thôi. Dương tiễn có lòng tin, trải qua trận này chắc chắn đột phá. Đi qua vạn năm luân hồi, hơn nữa không có đem chính mình mê thất dương tiễn, nhất cử nhất động bên trong đều lộ ra một cỗ chứng trạng bình tĩnh. Nhìn trước mắt dương tiễn, thần vương trong mắt hiện ra một nụ cười, sau đó vung tay lên nói: Các ngươi đều rất khống kỵ, hôm nay chính là chúng ta hướng chư thiên bảy ra thực lực thời điểm theo ta cùng một chỗ công phá ưu minh đập nát chư thiên với theo thần vương tiếng nói rơi xuống trong nấy mắt tất cả mọi người âm binh âm tương khí thế đột nhiên bùng phát khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ thế giới đi vung tay lên thần vương bước ra một bước đi đầu tiến nhập ưu minh sáu cái thế giới này ưu minh cùng với những cái khác thế giới một dạng âm u lạnh lẽo khô giáo tối tăm không mặt trời trong không khí tràn ngập đến chỗ cũng là từng sợi quỷ dị khí thể mà lúc này tại ưu minh bên trên đại địa nhưng là đứng lít nha lít nhít chỉnh chỉnh tề tề một mảng lớn âm binh quân đoàn Những thứ này âm minh thực lực thấp nhất đều ở đây tứ giai trở lên. So sánh bên ngoài xuất hiện âm minh, nơi này mới thật sự là tinh huyễn. Mà ở U Minh trên trời cao, nhưng là vô số khuôn mặt dữ tợn, thực lực kinh khủng U Minh sinh vật. Những thứ này U Minh sinh vật mỗi một cái thực lực đều rất mạnh. Trong đó yếu nhất đều ở đây ngũ giai, mạnh nhất thậm chí đã đạt đến cửu giai cảnh giới. Mà ở U Minh thế giới, ở vào trung ương một mảnh hắc sắc hải dương phía trên, nổi lơ lửng một tòa khí thế khoáng đạt cung điện khổng lồ. Cung điện đen đuốc sáng trưng, trên cùng vị trí, nhưng là lượn vòng lấy một đầu hình thể khổng lồ bạch cốt cự long. Cự long thân thể cao lớn từ đáy biển nhảy ra thân thể ẩn nấp tại trong lôi vân, không ngừng sôi trào. Làm Tần Phương một đoàn người xuất hiện trong nháy mắt, lập tức liền bị phát hiện. Đối với bị phát hiện, chỗ hữu nhân đô không có chút nào hốt hoảng bọn hắn lần này tới chính là đối mặt tấn công, bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ tới đây, Tần Phương ánh mắt băng lãnh, hướng về phía tất cả mọi người đạo: "Tiến công." 378 chương 378, tính biến. Như là đã quyết định đối mặt tiến công, Tần Phương đương nhiên sẽ không mục tích. Nói đánh là đánh, tuyệt đối sẽ không chút nào do dự. Theo Tần Phương ra lệnh một tiếng, đứng ở một bên chúc hôn, cơ thể trong nháy mắt hóa thành bản thể nội giận gầm lên một tiếng hướng thẳng đến sau lưng U Minh sinh vật vọt tới, mà ở phía sau hắn, vô số quá hư cổ long nhất tộc, tựa như nổi điên hướng về U Minh sinh vật phóng đi, tước chừng mấy triệu quá hư cổ long tinh nhuệ, đông nghịt một mảnh, không muốn sống tựa như lao xuống. Quá hư cổ long nhất tộc trước tiên phát động công kích, những thứ này U Minh sinh vật tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, Nhao nhau bắt đầu phản kích, hôn chiến lập tức bắt đầu. Nhìn thấy đã đánh nhau quá hư cổ long U Minh sinh vật, khác nhất trung âm binh âm tường cũng không cam chịu rất lại phía sau, nhau nhau xông vào chiến trường, bắt đầu tại U Minh sinh vật chiến đấu đứng lên. Mà lúc này nơi xa U Minh đại quân đã phản ứng lại. Khổng lộ chừng mấy triệu âm binh quân đoàn trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. "Giống, giống, giống, giết, giết, giết." Trình tê bước chân, to rõ ràng tiếng la giết rung khắp toàn bộ u minh. Nhìn trước mắt Lít Nha Lít nhít, đông nit một mảnh u minh đại quân, trọng lâu trong mắt lánh quang phảng qua. Với bàn tay lớn một cái, ở bên cạnh hắn mười mấy khoảng không gian thông đạo hiện lên. Ma giới đại quân ở trên không gian thông đạo xuất hiện trong nháy mắt, liên tục không ngừng từ khoảng không gian thông đạo bên trong xông ra, hướng về u minh đại quân mà đi. Thấy vậy, đứng ở một bên cây cỏ đồng cùng tiên yêu hoàng, tự nhiên cũng không cam chịu rất lại phía sau. Vung tay lên, Vô số Tà Linh đại quân, cùng với yêu tộc đại quân từ khoảng không gian thông đạo xuất hiện, đồng dạng hướng về U Minh đại quân mà đi. Đến nước này, đối với U Minh chiến tranh, toàn diện bộc phát. Nhìn xem đã hoàn toàn rối loạn U Minh thế giới, tần phương ánh mắt lạnh lùng, bây giờ hết thệ cũng đều chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Bởi vì song phương cường giả chân chính còn không có hoàn toàn xuất động. 6. Kẻ xâm lấn, chào ngươi gan to, lại dám trực tiếp đánh vào ta U Minh. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy tại không xa xa phía trên cung điện, một đạo áo đen thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tóc đen mắt đen, màu da trắng nõn, thon dài vóc người hoàn mỹ, đứng lão nghệ cùng tiên điệp ở giữa mà ở bên cạnh hắn, đồng dạng đứng vững vàng mười mấy tôn khí tức cường đại tồn tại. Mỗi người khí tức cũng không tại doanh chính trọng lâu bọn người phía dưới. thậm chí tần phương ở trong đó một mà sắc lạnh lùng nam tử trên thân cảm giác được một tia siêu việt thập nhị giai khí tức. cô này khí tức mạnh mẽ, liền dương tiễn cũng không có đối phương cường hành. mặc dù chỉ có một tia hơi thở tiết ra ngoài, nhưng có hệ thống kiểm chắc, tần phương biết đó chính là một tôn thực lực đạt đến thập tam giai kinh khủng tồn tại. 6. đen y thanh niên thanh âm lạnh như băng tại u minh thương không vang vọng. nhìn xem đột nhiên xuất hiện người thanh niên này, mặc dù đối phương thực lực cường hành vô cùng có thể tần Phương vẽ mặt như cũ không có biến hóa chút nào đồng dạng dùng thanh âm lạnh như băng đạo ta có sao không dám hừ kẻ sâm lớn nếu như ngươi cho là ta U minh thực lực yên tĩnh chỉ có như thế vậy ngươi liền sai hoàn toàn ngươi hôm nay sẽ nhất định bị mai táng ở đây nói xong chỉ thấy đen y thanh niên hai tay đột nhiên mở ra mà theo hai tay của hắn dương lên trong nấy mắt dị biến lập tức phát sinh ngay một khắc này toàn bộ U minh lập tức bị một cỗ huyền diệu khó giải thích sức mạnh bao phủ mà ở cỗ lực lượng này xuất hiện trong nấy mắt tần vương ánh mắt không khỏi hơi đổi hắn có thể tinh tường cảm nhận được, tại này cổ sức mạnh xuất hiện trong đáy mắt, bao quát hắn ở bên trong, thực lực của tất cả mọi người, tại thời khắc này đều bị trong lúc vô hình áp chế. Rống, một tiếng tức giận tiếng rồng ngâm truyền ra, chỉ thấy một đầu quá hư cổ long bị U Minh Long tộc xuyên thủng thân thể. Tiếp đó quá hư cổ long cơ thể trong nháy mắt hóa thành tro phấn, tiêu tan giữa thiên địa. 6. Giết. đại quân ma giới bên trong một cái ma tộc đại năng, bị một người dáng dấp quái dị U Minh sinh vật một trảo xuyên thủng cơ thể. Cơ hội là đồng dạng một màn, tại các nơi không ngừng diễn ra. Nguyên bản thế quân lực địch song phương đại quân, tại thời khắc này Vạn giới địa phủ đại quân đã hoàn toàn bị địch nhân áp chế. Sáu. Thấy cảnh này, Tân Vương ánh mắt lập tức không khỏi trầm xuống, hắn không có hữu tưởng đến, U Minh lại còn có một tay như vậy. Hệ thống, kiểm tra. Muốn giải quyết tình huống trước mắt, đầu tiên là muốn hiểu rõ, U Minh đến tột cùng sử dụng thủ đoạn là gì, nhường vạn giới địa phủ tất cả mọi người thực lực bị áp chế. Lúc này liền mạnh nhất Dương Tiễn cũng đã bị áp chế hoàn toàn. Thập nhị giai đỉnh phòng, nửa bước thập tam giai thực lực kinh khủng, thế mà ngạnh sinh sinh bị đè thấp đến rồi thập nhị giai hậu kỳ. Giống cậu Nguyên trở vừa mới đột phá đến thập nhị giai tồn tại, trực tiếp liền bị áp chế đến rồi thập nhất giai phải biết Vu Minh bên kia, thực lực tối cường phải thế, nhưng là đã đạt đến kinh khủng thập tam giai. Mấy cái khác yếu nhất cũng đều đạt đến thập nhị giai trung hậu kỳ. Nếu như đối mặt, kết quả kia đã không cần nói cũng biết. Mà theo tần phương tiếng nói rơi xuống, âm thanh của hệ thống cũng tại trong đầu của hắn vang lên. Căn cứ vào hệ thống kiểm tra, toàn bộ Vu Minh không gian đã bị không gian quy tắc phong tỏa. Không gian quy tắc có thể phong khóa chư thiên vạn ở giới, tất cả vị diện không gian, phàm là bị không gian phong tỏa vị diện thế giới, đem không thuộc về chư thiên mở giới, thế giới này đem độc lập tồn tại, hết thảy quy tắc đều cho không gian quy tắc chế định. Nhận được hệ thống nhắc nhở, Tần Phương ánh mắt lập tức chấm xuống, đồng thời trong lòng không khỏi lần nữa hướng về phía hệ thống đạo, "Hệ thống, cái không gian này quy tắc đến tuột cùng là đồ vật gì?" "Không gian quy tắc thuộc về Chư Thiên Quy Tắc Bản Nguyên một trong." Hệ thống lại nói. Nghe vậy, Tần Phương sửng sở, hắn không rõ cái này Chư Thiên Quy Tắc Bản Nguyên lại là cái gì ý tứ. "Nói rõ một chút, cái này Quy Tắc Bản Nguyên lại là chuyện gì xảy ra?" Tốc chủ vấn đề dính đến Quy Tắc Bản Nguyên chi bí, lục cấp dưới quyền hạn không thể trả lời vấn đề này để. Nghe được hệ thống trả lời, Tần Phương lông mày không khỏi thận sâu nhăn lại. "Lại là Quy Tắc Bản Nguyên chi bí, cái này Quy Tắc Bản Nguyên đến cùng có cái gì bí mật?" Bất quá bây giờ không phải xoan suy cái này thời điểm. Bây giờ cuối cùng muốn là giải quyết như thế nào dưới mắt vấn đề. Hệ thống, có biện pháp nào có thể giải trừ cái không gian này quy tắc phong tỏa? Biện pháp chỉ có một, đánh nát toàn bộ ưu minh, chỉ có đánh nát toàn bộ ưu minh mới có thể đột phá không gian phong tỏa. Nghe được hệ thống trả lời, Tần Phương híp đôi mắt một cái. Tất nhiên hệ thống nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể làm như vậy. Đối với hoàn hảo vô khuyết bảo vệ tốt toàn bộ ưu minh thế giới tới nói, Tần Phương ít nhất cũng có mười mấy chủng phương pháp trong ngay mắt hủy đi toàn bộ ưu minh, mà phủ thương thành bên trong uy lực kinh khủng hàng hóa, lấy hắn bây giờ tiền đâm phủ số lượng tùy ý mua một cái một hai kiện vẫn là có thể làm được. tỷ như nói nào đó siêu cấp văn minh khoa học kỹ thuật hủy diệt cấp vũ khí hoàn toàn có thể đem toàn bộ ưu minh hoàn toàn phai mở. nghĩ tới đây, thần phương liền muốn trên mặt đất phủ thương thành bên trong mua sắm vũ khí kinh khủng, có thể ngay sau đó hệ thống, nhưng là nhường hắn động tác cứng đờ. nhắc nhở tốc chủ, không gian quy tắc một khi phong tỏa không gian, sẽ không còn tiếp nhận bất luận cái gì không gian quy tắc cho phép trở ra sức mạnh tiến bào. nói một cách khác, mà phủ thương thành bên trong, tất cả có thể đối với ưu minh thế giới cấu thành uy hiếp vật phẩm đều không thể xuất hiện. nghe được hệ thống nhắc nhở, thần phương tâm lập tức không khỏi trầm xuống. Mà phủ thương thành bên trong hàng hóa không thể xuất hiện, như vậy nói cách khác hiện tại hắn duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có tự thân hiện hữu sức mạnh. Nhưng mà tại không gian quy tắc phong tỏa phía dưới, tất cả mọi người sức mạnh cũng đã bị áp chế, hắn như thế nào đánh nát cái này không thể so với toàn bộ thần mộ thế giới tiểu nhân vũ minh thế giới. 379 chương 379, toàn diện bộ phát nhìn xem tần phương bình tĩnh sắc mặt, Dương tiễn bọn người biết, kế tiếp chờ đợi bọn hắn sẽ là một hồi ác chiến. Bất quá, bất kể là Dương tiễn vẫn là trọng lâu bọn người, nhưng trong lòng thì cũng không có một tia sợ. Bọn hắn những người này ở đây nguyên bản thế giới, không người nào là tự sinh cùng tử bên trong đi ra. Không cần phải nói, tại trở thành nhị lang thần phía trước, cuộc đời của hắn có thể nói long đong đến cực điểm. Nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì sống tiếp được, cho nên trước mắt chút nguy hiểm này, với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Chống chi hôm nay đại chiến, cuối cùng hiễu chết vào tay ai còn cũng còn chưa biết. Ngoại trừ tự thân biểu hiện ra thực lực bên ngoài, tại chỗ ai còn không có một hai lá bài tẩy tại. Nghĩ tới đây, chỗ hữu nhân đô một mặt chiến ý nhìn xem thần vương, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Chắc hẳn các ngươi đã biết xảy ra chuyện gì. Hiện tại các ngươi duy nhất phải làm chỉ có một việc, chính là đem cái này thế giới hoàn toàn đánh nát. Nghe vậy. Dương Tiễn bọn người trong mắt chiến ý bắn ra, bản thân liền là cường giả bọn hắn, tự nhiên khát vọng cùng người mạnh hơn một trận chiến. Mà trước mắt U Minh những thứ này hắn tướng, chính là khó gặp một lần đối thủ. Đến nước này, Dương Tiễn đi đầu bước ra một bước, con người băng lãnh quét mắt U Minh nhất phương mấy đại âm tướng trên thân. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào thực lực kia đã đạt đến thập tam giải U Minh âm tướng trên thân. Cảm nhận được Dương Tiễn nhìn đến ánh mắt, đối phương cái kia âm tướng trong mắt hiện ra vẻ hài hước. Nhìn về phía Dương Tiễn ánh mắt bên trong đều là tàn nhẫn cùng sát ý hướng về bên người đen y thanh niên liếc mắt nhìn, nhận được cho phép sau đó bước ra một bước. Nhìn xem Dương Tiễn khiêu khích ngoắc ngón tay, mười chiêu bên trong đánh đổ ngươi. Thanh âm lạnh như băng tại vũ minh thế giới vang lên. Hừ, ta chờ ngươi. Đối mặt với đối phương khiêu khích, Dương Tiễn tự nhiên cũng sẽ không thở ơ nói xong, Dương Tiễn trong tay đột nhiên hiện ra một cây kinh khủng trường thương. Cái này trường thương là hắn từ mà phụ thương thành bên trong mua một kiện vô thượng thần binh. Tay cầm trường thương, Dương Tiễn thần sắc băng lãnh, quắt chói thai một tiếng, hướng thẳng đến cái kia mạnh nhất âm tướng của tới. Oeng. Trường thương cùng trong tay đối phương một kiện vãi dị binh khí chạm vào nhau, lập tức phát ra một đạo ba động công bố. Năng lượng ba động công bố trực tiếp bốn phía u minh sinh vật trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Phanh phanh phanh. Nhất kích đi qua, hai người ai cũng không thể thế như ai, ngay sau đó liền lần nữa chạm vào nhau, từ thương khung đến đại địa, lại đến nhìn một cái vô tận u minh biển cả, giữa hai người chiến đấu đơn giản thô bạo. Chỉ cần là chiến đấu chạy qua chỗ, không thể nghi ngờ đều trong nháy mắt cho bụi. Và anh, Thương khung chỗ sâu, một đầu hình thể to lớn, thực lực đạt đến thập giai hậu kỳ u minh sinh vật, vừa mới ngẩng đầu, tiếp đó liền phát hiện đỉnh đầu không gian ầm vang nổ tung. Mà hắn càng là bởi vậy bị liên lụy, bị cái năng lượng ba động khủng bố vắt nát ấy. Toàn bộ u minh thế giới vô luận là sơn hà hồ nước vẫn là đại địa thương khung mỗi một chỗ đều có bọn hắn chiến đấu thân ảnh ầm vang ầm ầm một hồi kim tiết tương giao phát ra kinh khủng âm thanh đi qua u minh trên biển lớn một chỗ đảo nhỏ bởi vậy ầm vang phá thoái cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa mà dương tiễn cùng kinh khủng kia âm tướng thân ảnh riêng phần mình tối lui lúc này đám người cuối cùng thấy rõ dương tiễn dáng vẻ chỉ thấy dương tiễn bây giờ đã không còn trước đây cường thế cả người sắc mặt trắng bệnh trên trán đi qua cường hóa thiên nhãn đã trở nên vô cùng ảm đạm một thân ngân bạch chiến giáp càng là tàn phá không chịu nổi kỳ thực những thứ này cùng hắn chịu bên trên so sánh, không đáng kể chút nào. Bởi vì để cho tất cả mọi người để ý là, hắn ngực phải lên quả đấm kia lớn nhỏ huyết động, mà nhìn lại đối phương, lúc này vẹn vẹn chỉ là cánh tay phải thụ một điểm chảy ra ngoài ý muốn, liền quần áo đều rất là xẹt xẹt. Xế. Giao thủ mười hơi ở giữa, trăm chiêu đã qua, nhưng cao thấp đã phán. Trăm chiêu đã qua, thập tam giai ngươi, không gì hơn cái này lần. Cao không chi thượng, Dương Tiễn khuôn mặt tái nhợt, bất quá lại nhìn về phía địch nhân trước mắt lúc, nhưng là lộ ra nụ cười dễ cận. Vừa rồi đối phương nói mười chiêu đánh bại hắn, nhưng bây giờ trăm chiêu đã qua, chính mình như cũ sừng sững trên không nhìn xem hư không chi thượng, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cú lợi ích không ngã, toàn thân chiến ý buộc phát dương tiễn, minh thành trong mắt mọi người đều là một mảnh vẻ khâm phục. Lấy thập nhị giai cảnh giới đỉnh cao, nghịch kháng thập tam giai người thật mạnh, vượt qua một cái giai vị đối chiến, dương tiễn chiến thần chi tên hoàn toàn xứng đáng. Nhìn xem trên trời cao, sắc mặt tái nhợt, thiên nhãn đã mù dương tiễn, tần vương trong mắt hàn quang trần lập. trực tiếp hướng về phía hệ thống đạo. Hệ thống, bây giờ ta bản nguyên còn có bao nhiêu? Túc chủ bản nguyên trước mắt vì ba mới Nghe được hệ thống trả lời, tần vương bên trong lộ ra một vẻ kiên định chi sắc. Tâm bây giờ bắt đầu, một khi có người thụ thường, liền cho ta dùng bản nguyên lập tức khôi phục. Nói xong, thần Phương trong mắt đã là hàn quang một mảnh, kịp thời hao hết còn sót lại bản nguyên, hắn hôm nay cũng muốn đánh bại đối phương. Theo thần Phương tiếng nói rơi xuống trong nấy mắt, đứng ở trên trời cao, đã lung lay sắp đổ Dương Tiễn, chỉ cảm thấy sâu trong thân thể đột nhiên hiện ra một cỗ lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này chỉ một lát sau cái công phu, Dương Tiễn trên người tất cả thường, lập tức liền hoàn toàn khỏi hẳn, liền bị tiêu hao sức mạnh, cũng ở đây một khắc khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Dương Tiễn biến hóa. Tự nhiên không gạt được tất cả mọi người hai mắt, lập tức ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía sắc mặt âm trầm tần vương. Yên tâm đi đánh đi. Không quay đầu nhìn Minh Thành đám người lúc này thần sắc, tần phương thanh âm trầm thấp vang lên. Nhìn xem tần phương lúc này mặt mà trầm, cùng với băng lãnh thanh âm đạm mạc, đám người biết, tần phương lần này là thật sự nổi giận. Mà nghe được tần phương mà nói phía sau, tất cả mọi người cũng không còn bất kỳ một chút do dự, nhao nhau liền xông ra ngoài, đối mặt với Minh nhất vương âm tướng. Kẻ xâm lấn, thủ bút thật lớn, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi. Nhìn thấy Dương Tiến trong khoảnh khắc khôi phục đỉnh phong chiến lực phía sau, Danny thanh niên nhìn xem tần phương. Ánh mắt lạnh như băng nói, hắn không có hữu tưởng đến, Tần phương thế mà trực tiếp dùng bản nguyên tới làm hậu thuẫn, cưỡng ép làm cho tất cả mọi người khôi phục đỉnh phong chiến lược. Bất quá, hắn đối không gian quy tắc có đầy đủ lòng tin, đối với toàn bộ ưu minh thực lực càng phi thường tự tin. Hắn tin tưởng, liền xem như hao tổn, hắn cũng có thể đem Tần phương mai chết. Mà cùng lúc đó, Tần phương cũng đối vạn giới địa phủ tất cả âm binh âm tương hạ quyền hạn phá hư toàn bộ ưu minh mệnh lệnh. Trên thực tế, thần phương lại làm sao không biết, nếu như một mực cùng đối phương dây dưa chiến đấu tiếp, vậy hắn sớm muộn sẽ bị mai chết. Muốn chân chính thắng lợi, biện pháp duy nhất chính là hoàn toàn hủy đi thế giới này, chỉ có dạng này mới có thể đột phá không gian quy tắc phong tỏa, chuyển bại thành thắng. Bằng không tại không gian quy tắc gấp chế xuống, chờ đợi bọn hắn phải, đem sẽ chỉ là thất bại. Hơn nữa để cho Tần Phương để ý là, không gian quy tắc xuất hiện, thật sự là quá mức quỷ dị. 6. Wen. Chiến đấu tại Tần Phương mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt, trong nháy mắt toàn diện bộc phát. Lần chiến đấu này, có Tần Phương mệnh lệnh, vạn giới địa phủ một đám âm binh âm tương công kích càng phát điên cuồng. Toàn bộ chiến trường tình hình chiến đấu, tại thời khắc này, trở nên càng thêm thảm liệt. 380 chương 380 Khẩu chiến u minh thế giới lúc này đã hoàn toàn biến thành chiến trường. Vô luận là trên trời cao, vẫn là tại u minh trong biển rộng, lại có lẽ là u minh vô biên luyện ngục bên trong, khắp nơi đều đang trình diễn lấy thảm thiết chiến đấu. Vô luận là u minh đại quân, vẫn là vạn giới địa phủ âm binh đều ở đây điên cuồng lẫn nhau sát lục lấy. Thảm thiết khí tức đã đem u minh thế giới âm u lạnh lẽo thay thế. Tiếng giống giận dữ, tiếng kêu rên, cơ thể bị xé nứt thanh âm không ngừng tại u minh đại địa bên trên văng vọng. Sáu. Lúc này tại không gian quy tắc áp chế xuống, bởi vì tần phương quả quyết lấy bảng đại bản nguyên làm hậu thuẫn, vì mọi người không ngừng chữa trị tổn thương. Một khi có ai chịu đến trọng thương, liền sẽ lập tức được chữa trị. Cũng chính vì như thế, dẫn đến song phương chiến đấu trong lúc nhất thời vậy mà lâm vào trong giảng co. Tỷ như U Minh bên này, trong đó một cái thập nhị giai âm tướng bị Hồn Thiên Đế lấy đồng quy vụ tận đấu pháp, cưỡng ép lấy bị áp chế đến thập nhất giai thực lực, đem đối thủ đánh cho trọng thương. Mà mắt thấy liền muốn không sống được Hồn Thiên Đế, nhưng là bị Tần Phương trực tiếp dùng bản nguyên khôi phục như lúc ban đầu. Chính là bởi vì có bảng đại bản nguyên ủng hộ, cho nên bên trong chiến trường lúc này mới lâm vào ngắn ngủi giảng co. Bất quá đây hết thảy đều chỉ có Tần Phương một người mỹ bạch, đây chỉ là nhìn như giảng co mà thôi. Đang đối với tay liên tục không ngừng tiêu hao phía dưới, 300 triệu bản nguyên nhưng là đang không ngừng tiêu hao. Bây giờ chỉ còn lại có không đến 15 ức, còn đối với U Minh thế giới phá hư, nhưng là không có tiến triển chút nào. Bởi vì có không gian quy tắc tồn tại, thế giới này một khi chịu đến tổn thương, liền sẽ lập tức tự động chữa trị. Hơn nữa bởi vì có không gian quy tắc can thiệp, U Minh thế giới không gian vô cùng ổn định. Muốn đánh nát, lấy đám người thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng làm được. Nhìn trước mắt chiến trường, lại nhìn đang không ngừng giảm mất bản nguyên, tần phương bất cấm đối với hệ thống đạo hệ thống, chẳng lẽ ngoại trừ đánh nát U Minh, liền không có biện pháp khác sao? Chư phi sẽ vượt qua thập tam giai sức mạnh cưỡng ép từ ngoại giới đánh vào đã phong tỏa U Minh, bằng không chỉ có đánh nát U Minh cái này một cái đường tắt. Hệ thống thanh âm lạnh như băng tại tần Phương trong đầu vang lên. Siêu việt thập tam giai đắc lực lượng, nghe được cái này yêu cầu, tần Phương ánh mắt không khỏi trầm xuống, nếu như không có bị phong tỏa, thật sự là hắn có thể trong nháy mắt nắm giữ những lực lượng này. Hoàn thành đây hết thảy, chỉ cần một trưởng hồng hoang thẻ triệu hoán, liền có thể trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ U Minh. Nhưng là bây giờ, phóng nhãn toàn bộ vạn giới địa phủ, mạnh nhất cũng bất quá dương tiến một cái, nửa bước thập tam giai. Bây giờ bị áp chế về sau, thực lực càng là xuống đến thập nhị giai. Thương thành đồ vật không thể dùng, ngoại giới lại không có cường hành đắc lực lượng đánh vào U Minh. Hơn nữa coi như ngoại giới chiến trường độc cô bại thiên bọn người thắng lợi, cái kia cũng vu sự vô bổ. Bởi vì U Minh tất cả âm tướng bên trong yếu nhất một cái tồn tại, cũng là thập nhị giai cảnh giới. Ngay trong bọn họ thực lực mạnh nhất cũng chỉ là thập nhất giai đỉnh phong. Căn bản không có khả năng cưỡng ép đánh vỡ U Minh phong tỏa. Hú hồ, đối với không gian quy tắc tới nói, thập nhất giai sức mạnh cũng không đáng phải bài ngoại, bởi vì coi như dẫn dụ đến, cũng không có chút nào uy hiếp. Nghĩ tới đây, thần phương ánh mắt không khỏi trở nên càng phát tâm trầm. Khắc khắc sáu, như thế nào kẻ xâm lấn, ngươi bản nguyên sắp hết rồi à? Yên tâm, ta sẽ không thông khoái bỏ qua ngươi. Ngươi liền đợi đến U Minh chế tại A 6 Nhìn thấy Tần Phương âm trầm sắc nhãn thần hậu, Đen Y Ly thanh niên khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng hài hước đủ cười. Không có ai so với hắn tinh tưởng, không gian này quy tắc ý vị như thế nào? Vậy đại biểu chư Thiên vạn giới tất cả không gian quy tắc. Theo lý thuyết, hiện tại Tần Phương đối mặt địch nhân là toàn bộ chư Thiên vạn giới. Cho dù hắn lấy được chỉ là không gian quy tắc một tia quy tắc trí lực, nhưng đã đủ rồi. Bây giờ như cũ tại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự Tần Vương, trong mắt hắn mới chỉ là làm noan cố chống cự mà thôi. Khi hắn hao hết cuối cùng đắc lực lượng thời điểm, chính là diệt vong thời điểm. Vừa nghĩ tới đã bị Trư Thiên coi là cái đinh trong mắt tần phương liền muốn hủy ở trong tay mình, hắn thật hưng phấn không kềm chế được. Không để ý đến đối phương chà phúng, tần phương đã hạ quyết tâm, dù cho toàn quân bị diệt, hắn cũng sẽ không để đối phương tốt hơn. Hắn đã từ hệ thống trong miệng biết được, âm binh âm tương sau khi chết, sẽ từ minh thành bên trong một lần nữa phục sinh. Cho nên, chỉ cần mình thành viên tổ chức còn tại, hắn cũng không sợ hết thảy. Vạn giới địa phủ phát triển đến bây giờ, để cho tần phương hài lòng không phải tiến công Chư Thiên nhịp bước không ngừng tăng tốc, cũng không phải không ngừng hoàn thiện địa phủ thế giới mà là đám này bị hắn từ mỗi cái thế giới thu phục âm binh ẩn tường, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cho nên chỉ cần những người này còn tại, hắn cũng không sợ hết thảy. Nghĩ thông suốt hết thảy phía sau, Tần Vương ngược lại bừng ra, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở một đầu u long tộc trước mặt, đấm ra một quyền. Theo một tiếng vang thật lớn, đầu này thực lực không tầm thường u minh thần long, bị Tần Vương một quyền đánh nổ. Tiếp đó, Tần Vương không có dừng lại, ngay sau đó liền hướng về một cái khác u minh sinh vật công kích mà đi. Tại dưới sự giúp đỡ của hệ thống, Tần Vương những nơi đi qua, hóa thành một mảnh khu vực chân không, vô số u minh sinh vật bị tiêu diệt không còn một mảnh. Nhìn xem trên chiến trường đại sát tứ phương Trần Phương, cách đó không xa không biết lúc nào đã ngồi ở trong hư không đen ý liễu thanh niên, nhưng là chết còn không có tiến lên ngăn cản ý tứ. Hắn thấy, bây giờ Trần Phương chỉ là đang làm vùng vây dây chết, hắn thấy chỉ là một thằng hề trước khi chết nực cười náo kịch. 6. Ngay tại toàn bộ thần mộ thế giới đã hoàn toàn biến thành chiến trường thời điểm, tại chư thiên vạn giới một chỗ, nhưng là đang trình diễn lấy quỷ dị như vậy một màn. Đây là một cái hoang vu thế giới, tính mịch là cái thế giới này duy nhất là thủ. Sinh mệnh ở cái thế giới này là căn bản không thể tồn tại. Nhưng mà lúc này ở cái thế giới này chỗ sâu nhất nhưng là hiện ra dạng này quái dị một màn. ở cái thế giới này chỗ sâu một mảnh trong hỗn độn, một điểm lục sắc đột nhiên từ trong xuất hiện. ngay sau đó chỉ thấy điểm ấy lục sắc vậy mà bắt đầu từ, từ từ từng điểm từng điểm biến thành một gốc chỉ có rộng chừng một ngón tay hẹp cây nhỏ tiểu thụ mầm non. tiếp đó tại một mảnh trong hỗn độn, mầm non giống như là một cái không sợ chết dũng sĩ đồng dạng, ở nơi này hoang vu một mảnh thế giới, bắt đầu ra sức hướng về phía trước lớn lên. nó tại hoang vu trong hỗn độn thanh nén, tại không có chút sinh cơ nào trong hỗn độn này mầm. tiếp đó không ngừng trưởng thành, không biết qua sở trường thời gian. Có lẽ là trong mấy mắt, có lẽ là một và năm, thậm chí qua thời gian dài hơn. Nhưng lúc này, gốc cây kia mầm nghiễm nhiên đã trưởng thành lên thành một cái khỏa kình thiên đại thụ, không thể nhìn thấy phần cuối. Mà không biết trường nào thì bắt đầu, nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu thế giới, đại địa bên trên cũng đã lớn lên ra vô tận lục sắc. Mở tối thế giới, hỗn độn đã hoàn toàn trở thành thế giới này mới xuất hiện sinh mạng mới chất dinh dưỡng. Mà liền tại lúc này, chỉ nghe ở cái thế giới này chỗ sâu, nhưng là đột nhiên truyền đến một hồi thở dài, sinh sinh tử tử, bất quá như thế sáu. Cấp 1046. Là thời điểm rời đi 6. Thoại âm rơi xuống. Toàn bộ thế giới lập tức không khỏi vì đó khẽ giật mình, sau đó chỉ thấy nguyên bản sinh cơ rồi rào thế giới, trong nháy mắt hoa cỏ bắt đầu khô héo, cuối cùng tĩnh mịch cùng hoa vu, lần nữa thay thế đây hết thảy sáu. 381 chương 381, hắn đến tột cùng lá chết như thế nào vạn giới địa phủ, kể từ minh thành tất cả âm tướng đều trước khi rời đi hướng về thần mộ thế giới về sau, toàn bộ vạn giới địa phủ đều biến trầm lặng. Mà phủ thương thành, phụ trách trông giữ các giới lối đi rừng bình chi, kể từ minh thành tất cả mọi người rời đi về sau, không biết vì cái gì, luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Kể từ trở thành âm ti về sau, Hắn liền từ không có qua loại này, tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Thân là vạn giới địa phủ âm thi, bản thân mình lại là cựu giai cấp bậc cường giả, loại cảm giác này phát sinh ở trên người hắn, nhường hắn cảm thấy rất là bất an. Đến tuột cùng là có chuyện gì đâu sáu? Dương Bình Chi nhìn trước mắt bình tĩnh khoảng không gian thông đạo, túi đầu lẩm bẩm. Ông, nhưng lại tại lúc này, trước mắt khoảng không gian thông đạo đột nhiên truyền đến một cơn chấn động. Đây là có người sắp từ bên ngoài tiến vào vạn giới địa phủ mới có phản ứng. Khoảng không gian thông đạo đột nhiên biến hóa, cũng làm cho Dường Bình Chi không để ý tới trong lòng không giải thích được bất an đem lực chú ý đặt ở khoảng không gian thông đạo phía trên. Chỉ thấy u lan sắc khoảng không gian thông đạo phía trên, trắng tinh nát váy hoa bay xuống, một nửa trắng non thon dài tiệm tiêm đùi ngọc ưu nhã bước ra. Màu trắng nhạt hai tay háo phía trên, một chút màu trắng nhạt phải thần bí hoa văn nở rộ, mái tóc đen nhánh khoác tại sau đầu, thanh lãnh thanh nhã, khuôn thành như tiên. Nữ tử từ khoảng không gian thông đạo đi ra, chỉ là nhàn nhạt liếc qua rừng bình chi phía sau, trực tiếp thẳng hướng lấy tần phương lầu cấp đi đến. Lại là nàng. Nhìn xem đã đi xa thanh lãnh nữ tử, rừng bình chi con ngươi không khỏi co dù lại. Nữ nhân này hắn nhận biết, mặc dù nàng không phải vạn giới địa phủ nhân, có thể thân phận của nàng nhưng là không thể so với bất kỳ một cái nào âm tương kém. Đơn giản là nàng là tần phương tự mình an bài có thể tự do xuất nhập vạn giới địa phủ, cùng với mỗi cái thế giới. Nếu như chỉ vẻn vẹn là điều này lời nói, đến cũng không đáng cho hắn nhìn thấy về sau khiếp sợ như vậy. Điểm trọng yếu nhất là nàng kinh khủng mà thực lực sâu không lường được. Liên vạn giới trong địa phủ mạnh nhất vô thường điện điện chủ Dương Tiễn, cũng không phải đối thủ của nàng. Mặc dù chỗ hữu nhân đô liền không có nhìn thấy qua Dương Tiễn ra tay, cũng không biết Dương Tiễn cụ thể thực lực đạt đến rồi tình cảnh gì có thể dừng bình chi nhưng là biết dương tiễn thực lực chỉ là thập nhị giai đỉnh phong nửa bước thập tam giai vạn giới trong địa phủ mạnh nhất tồn tại bởi vì dương tiễn mỗi một lần mặc kệ đi đâu cái thế giới đều phải qua mà phụ thương thành mà dương tiễn mỗi lần cũng là tìm hắn bởi vì dương tiễn đối với hắn rất là chiếu cố cho nên liên quan tới dương tiễn thực lực hắn cũng không có hướng bên ngoài nói thế nhưng là trước mắt cái này lai lịch bí ẩn nữ tử thực lực cảnh giới gì hắn nhưng là hoàn toàn không biết gì cả nhưng mà có một chút hắn lại vô cùng nhất định đó chính là thực lực của đối phương tuyệt đối có thể miêu sát dương tiễn đơn giản là thân phận nàng đặc thù là tần phương đặc cách nhân. 6. Trong lầu các, bị Tần Phương từ thần mộ thế giới trả lại Đạm Thai Tuyển, lúc này đang tại yên tâm tu luyện. Kể từ khi biết vạn giới địa phủ tồn tại cùng với Tần Phương thân phận về sau, nàng liền liều mạng bắt đầu tu luyện. Nàng không nghĩ bị Tần Phương xem là một cái chỉ có thể nhìn, lại không có tác dụng gì bình hoa. Ngay tại Đạm Thai Tuyển hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra về sau, lông mày nhưng là không tự chủ được hơi nhíu lên. Đơn giản là bên trong phòng của mình, không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một cái dung mạo không thể so với chính mình cha, thậm chí càng vượt qua mình nữ tử. Hơn nữa càng làm cho nàng chú ý là, nữ tử này một thân thực lực nàng thế mà hoàn toàn nhìn không thấu chỉ bất quá từ đối phương băng lãnh cử người ngoài ngàn dặm trên khí tức nhìn, Đạm Thai Tuyển biết, thực lực của nữ nhân trước mắt này tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Thậm chí so với hắn thấy qua bất cứ người nào đều phải kinh khủng. Người là ai? Mặc dù không biết lai lịch của đối phương, cùng với đối phương kinh khủng kia khí tức, không đủ Đạm Thai Tuyển nhưng là không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Đây là vạn giới địa phủ, nàng biết người không nên xuất hiện ở nơi này, mặc kệ thực lực mạnh bao nhiêu, đều khó có khả năng ở đây động thủ. Cho nên nàng mới có thể không cố kỵ chút nào vấn đối phương thân phận. Nghe được Đạm Thai Tuyển tra hỏi, hung ác nhân đại đế ngừng đấu, lấy đạm con mắt nhìn xem Đạm Thai Tuyển đạo ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Ngoan nhân không gấp trả lời Đạm Thai Tuyền vấn đề, mà là hỏi một cái vấn đề khác. Nghe được Ngoan nhân nói hắn, Đạm Thai Tuyền hơi chút mê người, sau đó liền minh bạch qua bên trong đối phương nói hắn là ai. Đồng thời, nghe trong lời của đối phương ý tứ, dường như là cùng Tần Phương quan hệ không tầm thường, trong lòng ngờ tới sau khi, Đạm Thai Tuyền cũng không có dầu giếng, mà là đạo, "Bằng Hữu, ngươi là?" Cũng là bằng hữu. Nghe được Đạm Thai Tuyền hỏi chính mình, Ngoan nhân trực tiếp hồi đáp. Nói xong, trong gian phòng một trận trầm mặc, Ngoan nhân phải không dợi về trò chuyện, mà Đạm Thai Tuyền nhưng là ở trong lòng suy đoán Ngoan nhân lai lịch cùng thân phận trong lúc nhất thời, gian phòng bầu không khí không khỏi có chút lung túng. mà cùng lúc đó, tại Minh Thành yêu giới bên trong, một đạo lục sắc quang mang thoáng qua, Thiên yêu hoàng thân ảnh chậm rãi hiện lên. chỉ bất quá lúc này Thiên yêu hoàng sắc mặt nhưng là vô cùng suy yếu, ta sống lại, liếc mắt nhìn hoàn cảnh bốn phía phía sau, Thiên yêu hoàng biết, chính mình sau khi chết tại Minh Thành bên trong sống lại, tại U Minh thế giới trên chiến trường, dưới tay vài tên yêu tướng dưới sự giúp đỡ, hắn trực tiếp dẫn bạo tự thân làm đại giá, cùng U Minh một cái thập nhị giai ôm tướng đồng quy vu tận. bởi vì là trong nháy mắt nát bể, cho nên hắn căn bản đợi không được Tấn Vương bản nguyên cứu chữa sau khi chết trong nháy mắt liền bị minh thành tìm về, tái tạo hồn phách thực lực. chỉ là hắn lúc này, một lần nữa phục sinh về sau, thực lực từ thập nhị đai, trực tiếp rơi vào ngũ đai. cảm nhận được mình lúc này suy yếu, thiên yêu hoàng trong mắt hiện ra một vòng sâu đậm không cam lòng. nếu như không phải thực lực bị áp chế, lấy thực lực của hắn, đánh bại đối phương căn bản vốn không cần dùng đến đồng quy vu tận loại này kẻ yếu mới sẽ sử dụng chiêu số. không được, công tử bọn hắn còn tại chiến đấu, ta phải nghĩ biện pháp. nghĩ tới đây, thiên yêu hoàng trực tiếp ra yêu giới, đi tới mỏ phụ thương thành, tìm tới dường bình chi. nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tiên yêu hoàng, dường bình chi không khỏi sững sờ. Cừ hắn biết tất cả âm tướng bây giờ hẳn là tại một cái thế giới khác, toàn lực công chiếm cái kia một phương thế giới mới đúng. Thế nhưng là Thiên yêu hoàng như thế nào đồ xuất hiện ở đây, ngay tại hắn chuẩn bị hỏi thăm Thiên yêu hoàng thời điểm, con ngươi nhưng là không tự chủ được co rút lại. Lấy hắn bây giờ cửu giai hậu kỳ thực lực, tự nhiên không khó coi ra Thiên yêu hoàng thực lực ngũ giai hậu kỳ. Nếu như hắn không có nhớ lầm mà nói, Thiên yêu hoàng thực lực thế nhưng là thuộc về vạn giới địa phủ đứng đầu một nhóm người người, thế nhưng là thực lực của hắn bây giờ, ngũ giai hậu kỳ. Sau đó dừng bình chi coi lại tần phương hai mắt phía sau, hai mắt lập tức động lại. Hắn vậy mà tại một chỗ âm tướng trên thân thấy được tử khí nồng đậm. Đây không phải hậu thiên tạo thành tử khí, giống như là bẩm sinh tử khí. Có thể xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một cái khả năng. Thiên yêu Hoàng chết qua một lần, hắn là thông qua vạn giới địa phủ minh thành sống lại. Cái này sao có thể? Lúc này, Dương Bình Chi trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là không có khả năng. Lần này công chiếm cái kia phương thế giới, tần phương cơ hồ vận dụng toàn bộ vạn giới địa phủ tất cả âm minh âm tương. Thậm chí liền Dương Tiễn đều tự mình ra tay rồi. Hùng chi, Thiên Diêu Hoàng trên tay thế nhưng là có mấy triệu đại quân yêu giới tồn tại. Hắn đến tột cùng là chết như thế nào? 382 trường 382, hắn ở thế giới nào nhìn xem Dưỡng Bình Chi lúc này một mặt không thể tin bộ dáng, Thiệt Yêu Hoàng ánh mắt lập tức không khỏi trầm xuống. Hắn tình huống, căn bản không thể gạt được thân là vạn giới địa phủ Lâm Ti Dưỡng Bình Chi. Như ngươi sở liệu, ta chết qua một lần. Thiệt Yêu Hoàng nhìn xem Dưỡng Bình Chi, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ nói, có Thiên Yêu Hoàng chính miệng thừa nhận, Dưỡng Bình Chi con ngươi không khỏi lại một lần nữa có vào, đồng thời không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Dù là có Thiên Yêu Hoàng chính miệng thừa nhận, Dưỡng Bình Chi đối với cái này vẫn như cũ vô cùng cảm thấy rung động. Phải biết lần này Minh Thành tất cả mọi người đều đi trước, dù là như thế Thiên yêu hoàng thế mà vẫn như cũ chết trận. Lúc này hắn đã có thể tưởng tượng ra được, thế giới kia bây giờ đối mặt chiến trường, đến tột cùng là bực nào thảm liệt. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Dương Bình Chi nhịn không được vấn đạo. Nghe được Dương Bình Chi hỏi thăm, Thiên yêu hoàng cũng không có giấu diếm, trực tiếp đem thần mộ thế giới tình huống nói cho Dương Bình Chi. Hơn nữa, nói cho Dương Bình Chi ý đồ của mình, chính là muốn trên mặt đất phụ thương thành bên trong tìm được một chút uy lực mạnh mẽ vũ khí. Từ đó nhất cử hủy diệt U Minh. Nghe xong Thiên yêu hoàng giảng thuật phía sau, Dương Bình Chi trong mắt không khỏi lộ ra một vòng ngưng trọng. Hắn cho tới bây giờ không có hiểu tường qua, lấy vạn giới địa phụ thực lực hôm nay, lại còn có như thế khó mà công chiếm thế giới. Bất quá liên quan thiên yêu hoàng yêu cầu, hắn cũng là không cách nào hỗ trợ. Đơn giản là mà phụ thương thành bên trong những cái kia hồng hoang cấp bậc hàng hóa, căn bản không phải hắn có thể động. Đơn giản là lấy hắn thân ra, liền xem như đem tất cả âm ti tất cả tiền âm phủ kẹp vào nhau, cũng căn bản mua sắm không được. Nghĩ đến đến nơi đây, dương bình chi không thể làm gì khác hơn là thở dài một hơi, nhìn lên trời yêu hoàng đạo, không phải ta không giúp ngươi, thực sự ta bất lực à? Nghe vậy, thiên yêu hoàng sắc mặt lập tức chầm xuống. Đồng thời trong lòng mợ là có chút đối với Dương Bình Chi bất mãn. Hắn cho rằng Dương Bình Chi sợ dĩ dạng này, hoàn toàn là bởi vì đau lòng tiền âm phụ. Hiện tại cũng lúc này, còn không phân rõ chính phụ, cái này khiến hắn có chút tức giận. Nhìn thấy Thiên yêu hoàng âm trầm xuống sắc mặt, Dương Bình Chi chỉ là hơi trùng ý, liên minh bạch Thiên yêu hoàng suy nghĩ trong lòng. Sau đó không thể làm gì khác hơn là cười khổ đem mình có xử, nói ra. Đồng thời cũng chỉ rõ, không có tiền âm phụ, cho dù mà phụ thương thành là từ bọn hắn âm ti trường quản, cũng căn bản không cách nào tự tiện lấy ra trong đó bất luận một cái nào hàng hóa. Càng là hướng Thiên yêu hoàng nói rõ, có thể giúp ở đánh thắng cuộc chiến tranh này vũ khí coi như đem hiện tại tất cả mọi người bọn họ tiền âm phủ chung vào một chỗ cũng căn bản không có khả năng mua sắm hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là tần Phương vì cái gì không sử dụng vạn giới địa phủ hàng hóa tới kết thúc trận chiến tranh này thiên yêu hoàng có thể nghĩ có được sự tình thân là vạn giới địa phủ trưởng khống giả tần Phương, làm sao có thể nghĩ không ra đem chính mình trong lòng chỗ hữu tưởng pháp đều nói cho thiên yêu hoàng hậu thiên yêu hoàng lập tức mới vào chưởng mặc ở trong chẳng lẽ chúng ta nên cái gì cũng không làm chờ lấy thất bại không thành nói tới chỗ này thiên yêu hoàng trong mắt đều là không căng tâm không lâu vạn giới địa phủ tại toàn thể xuất động dưới tình huống thế mà bị một phương thế giới ưu minh cho đánh bại cái này đem không riêng gì vạn giới địa phủ xì nhủ càng là bọn họ xì nhủ hơn nữa thân là vạn giới địa phủ lâm đem hắn biết rõ lần này nếu như vạn giới địa phủ thất bại hiểu ý vị lấy cái gì mang ý nghĩa một cái thế giới sẽ hoàn toàn siêu thoát vạn giới địa phủ trường khống nghe được tiên yêu hoàng mà nói dương bình chi cũng là không khỏi một trận trầm mặc mà liền tại hai người trầm mặc không thôi cảm thấy phiền lòng thời điểm chỉ nghe sau lưng đột nhiên vang lên một cái thanh âm lạnh như băng hắn ở thế giới nào nghe vậy hai người không khỏi quay người. Khi thấy đứng sau lưng người phía sau, cơ thể lập tức nương ngẩn. Ngay sau đó trong hai mắt đột nhiên hiện ra một vòng tinh quang. Có hy vọng. Hai người đồng thời ở trong lòng kích động nói. Sáu. Lúc này U Minh thế giới. Phốc phốc. Bên trên đại địa trên chiến trường, trong lâu một quyền đem đối thủ đánh lui về sau. Một ngụm màu đỏ sẩm ma huyết phun ra. Một đôi ma đồng lúc này đã tan rã không chịu nổi, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ma đối thủ của hắn, một người mặc màu đen đậm xăm dầu áo giáp, hai mắt lạnh như băng nhìn xem hắn. Ngươi rất không tệ, đáng tiếp theo không nên cùng người cùng tồn tại không thể chiến thắng đối địch, chỉ có một con đường chết. Nam tử nhìn xem Trọng Lâu lạnh lùng nói, "Nghe vậy, Trọng Lâu cái kia sắp tan rã con mắt lần nữa khôi phục thần quang, cuốn cuốn ma khí lần nữa tăng vọt. Tiễn tay lau vết máu ở khóe miệng phía sau, nhếch miệng khẽ mỉm cười nói, rắc rưởi, ngươi hôm nay sẽ chết." "Suỵ sáu." Bản tướng, dựa mắt mà đợi. Gặp Trọng Lâu sắp chết đến nơi, vẫn như cũ khẩu xuất của nôn, nam tử trên gương mặt lạnh giá lộ ra một vòng cười nhạo. "Giống, giống, giống." Cùng lúc đó, bên trên đại địa ma giới chiến ma, khi nghe đến Trọng Lâu câu nói này phía sau, nhao nhao ngửa mặt lên trời gào thét. "Tức khắc, toàn bộ quân minh đại địa bị vô số ma khí bao trùm." Ma giới chiến ma, ma binh ma tướng, nhao nhao giơ lên trong tay vũ khí, không muốn mạn hướng về đối diện u minh sinh vật và tới. Giờ khắc này, toàn bộ u minh thế giới đều bị vô số ma tộc tiếng giống tràn ngập. Trọng Lâu sáu, nghe được ma giới chúng ma hô to, đang cùng một cái thập nhị giai hậu kỳ âm tướng tử chiến cây cổ đồng, ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Nghe được cái này âm thanh, hắn biết, đây là ma giới đặc hữu hành khúc, trọng lâu là định liều mạng. Đồng thời hắn phải biết, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Thum, một tiếng nhỏ tiếng kêu to vang lên, chỉ thấy trọng lâu cơ thể trong nháy mắt hóa thành một cái kinh khủng màu đen cư ưng thân thể cao lớn, móng vuốt sắc bén, toàn bộ âm thanh hiện ra màu đỏ sẫm ma khí, xem lẫn quần quần sấm xét màu đen, hướng về cái kia âm tướng vừa tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Bản thể hiện ra Trọng Lâu, thực lực không khỏi tăng vọt, thế nhưng là vừa sông qua thập nhị giai, liền lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế đến rồi thập nhất giai đỉnh phong. Bất quá những thứ này Trọng Lâu lúc này đã không cố được, hắn đã quyết định cùng đối phương đồng quy vô tận. Cách đó không xa, một quyền đánh nát một đầu u minh sinh vật phía sau, Tần Phong cũng chú ý tới Trọng Lâu biến hóa. Hắn biết Trọng Lâu dự định, bất quá hắn lại không có ngăn cản dự định, hắn thừa nhận lần này khinh thường Hắn không có đem không gian quy tắc cho tính toán đi vào, nhưng mà cũng may, thông qua hệ thống kiểm trắc, hắn biết trước mắt phong tỏa U Minh sức mạnh, chỉ là không gian quy tắc lực lượng khổng lồ chính giữa một tia sức mạnh mà thôi, cũng không phải toàn bộ, chỉ cần là vạn giới địa phủ âm binh âm tường, sau khi chết cũng sẽ ở Minh thành phục sinh, chỉ là thực lực lại biến thành vừa tiến vào vạn giới địa phủ dáng vẻ. Nhưng chuyện này với hắn tới nói đã đủ rồi, chỉ cần người còn tại, sẽ không sợ cuốn thủ không thể làm lại. Hệ thống, đem bản nguyên phân ra năm vạn cho trọng lâu, lấy thực lực của hắn bây giờ, kịp thời biến ra bản thể tự vệ, cũng chỉ có thể đem đối phương biến thành trọng thương, mà không thể giết chết. Theo thần phương tiếng nói rơi xuống thuận giá cả, 5.000 vạn bản nguyên tiến vào trọng lâu trong thân thể. Cảm nhận được trong thân thể đột nhiên xuất hiện bảng đại bản nguyên, trọng lâu trong mắt điên cuồng chi ý càng đậm. Cơ thể trong nháy mắt đi tới trước mặt đối phương, thân thể cao lớn trong nháy mắt hóa thành một đoàn kinh khủng, lập loè lôi đỉnh năng lượng màu đỏ quang đoàn. Không tốt. Cảm nhận được trước mắt cái này quang đoàn phía trên truyền tới năng lượng kinh khủng, cái kia âm tướng sắc mặt lập tức đại biến, liền muốn thoát đi. Có thể hết thể đã không kịp, chỉ thấy năng lượng quang đoàn ầm vang nổ tung. Một cái kinh khủng hất động hiện lên, đem hết thể thôn phệ, sau đó hất động tiêu thất, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Dùng giống, giống, vây, vây, vây, mà ở trọng lâu cùng đối phương đồng quy vu tận trong nấy mắt, vô số cùng U Minh đại quân đối kháng ma tộc ngựa mặt lên trời thét giải, tiếp đó dứt khoát kiên quyết tự bạo cùng đối thủ đồng quy vu tận. 383 chương 383, ngon nhân ra tay đại quân ma giới tập thể tự bạo, mặc dù nhường Tần phương bên này thiệt hại có chút lớn, nhưng U Minh thiệt hại lớn hơn nữa. Bên trên đại địa U Minh quân đoàn cơ hồ toàn bộ hủy diệt, nhưng mà giống như vậy chiến tranh, lên quyết định cuối cùng thường thường không phải lẫn nhau đại quân nhân số, mà là cao cấp chiến lược. Một cái thập nhất giai cường giả liền có thể trực tiếp hủy diệt địch quân tất cả đại quân, thậm chí là một phương thế giới. Cho nên lẫn nhau đại quân bao nhiêu, này cũng không phải trọng yếu. Nhìn đối phương ít nhất còn có hai mươi mấy cái thập nhị giai cường giả, mà phía bên mình cũng chỉ có mười mấy, thập nhị giai. Còn lại tối cường cũng chế chỉ là thập nhất giai đỉnh phong. Nhìn trước mắt tình huống, Thần Phương ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng mà dù thế nào không cam lòng hắn cũng biết, bại cục đã định. Không gian quy tắc sức mạnh, nguyên cớ chỉ có như vậy một tia, nhưng là không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Nghĩ tới đây, Thần Phương liền muốn chuẩn bị khai thác thủ đoạn cuối cùng, nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Ầm ầm nhưng vào lúc này toàn bộ U Minh đột nhiên truyền ra một tiếng kinh khủng oanh minh toàn bộ thế giới tại thời khắc này bắt đầu không ngừng đung đưa biến cố đột nhiên xuất hiện nhưng tất cả có người sắc mặt lập tức không khỏi biến đổi nhất là đen y thanh niên sắc mặt tại tiếng oanh minh xuất hiện trong ngáy mắt lập tức liền hoàn toàn trầm xuống hắn đã nghĩ tới một loại hắn không muốn tin tưởng có thể đó chính là U Minh bây giờ đang đang chịu đựng đến từ ngoại giới công kích Bằng không lấy U Minh bây giờ bị không gian quy tắc một kia quy tắc chi lực bao phủ đừng nói lọt vào công kích cho dù có người muốn phát hiện U Minh đều không làm được tất nhiên bây giờ U Minh đã lọt vào công kích vậy đã nói rõ bây giờ công kích lưu minh nhân thực lực đạt đến rồi một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ nghĩ tới đây đen y thanh niên không khỏi sắc mặt âm trầm nhìn về phía tần vương bởi vì sẽ xảy ra chuyện như thế chỉ có một cái khả năng vậy đối phương chỉ có có thể là tần vương một bên người bất quá lúc này liền tần vương mình cũng là không hiểu ra sao động tĩnh lớn như vậy không hề nghi ngờ là có người tại công kích lưu minh chỉ là cái công kích lưu minh thế giới người hắn cũng không biết là ai vạn giới địa phủ chỗ hữu nhân đô cũng tại nơi này hơn nữa vạn giới địa phủ trước mắt giống như cũng không có có thể làm cho không gian quy tắc bài xích người tồn tại an nếu có dạng này người hắn sớm tại ngay từ đầu liền mang đến cái kia còn chờ tới bây giờ đây cũng chính là hắn nghi ngờ nguyên nhân đó chính là người bên ngoài đến tận cùng là ai tất cả mọi người tốc chiến tốc thắng biết không thể lại tiếp tục xuống đen y rẻ thanh niên nguyên bản trời sập cũng không sợ hãi trên mặt lúc này cuối cùng lộ ra một vòng lạnh lẽo sắc ơ hai mắt nhìn về phía cách đó không xa tần phương. mặc kệ ngươi còn có cái gì hậu chiêu còn muốn ngươi chết cái kia hết thể cũng liền kết thúc nói đen y niên thân ảnh lóe lên biến ra hiện tại tần vương trước mặt. Chết đi, kẻ sông lớn, 6. Mà lúc này, thân mộ thế giới, nhân giới chiến trường đã giải quyết triệt đề. Từ u minh thế giới đi ra ngoài u minh long tộc đã khổng lồ u minh quân đoàn, lúc này đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Mà thương cung chỗ sâu, thử phong nhưng là một mặt trận mắt hốc mồm nhìn cách đó không xa toàn thân áo trắng, quanh thân không ngừng có tinh hà vũ trụ hiện lên bạch tì cô gái tóc dài. Ta thấy được cái gì sáu. Thử phong hai mắt vô thần, trong miệng không ngừng tự mình lẩm bẩm. Đồng thời, tại hắn đấy mắt chỗ sâu, lúc này nhưng là hiện ra một vòng nồng nặc chấn kinh. Bởi vì ngay mới vừa rồi, tại khổng lồ u minh quân đoàn cùng với mấy vị thực lực kinh khủng u minh em tướng liên thủ công kích đến, suýt nữa bỏ mình hắn, chính là bị nữ tử trước mắt này cứu. Đương nhiên, nếu như chỉ chỉ là như vậy, cái này còn không đủ để gây nên khiếp sợ của hắn, để cho hắn cảm thấy khó tin là, nữ tử trước mắt này mới vừa hành động. Vẹn vẹn một cái tay, không sai, chính là một cái tay, xinh xinh leo sạch nửa mảnh cơ khung. Tất cả có u minh thế lực ở nơi này chỉ còn thon thon tay ngọc phía dưới, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Mà mấy cái kia thực lực đạt đến kinh khủng thập nhất giai hơn tướng, tức thì bị nữ nhân này dùng một ngón tay trấn áp. Thương khung chỗ sâu, thiết yêu hoàng cùng trọng lâu nhìn xem ngoan nhân nhìn như nhu nhược bóng lưng trong mắt đồng dạng hiện lên khó mà ức chế chấn kinh bọn hắn biết hung ác nhân đại đế thực lực rất mạnh cũng biết nữ tử trước mắt này cùng tần phương quan hệ nhưng dù là như thế thấy cảnh này vẫn là không nhịn được trong lòng một hồi sợ hai thán phục thực lực của nàng tuyệt đối siêu việt thập tam giai thiên yêu hoàng nhìn xem trọng lâu dùng ánh mắt đường rẽ xem hiểu thiên yêu hoàng ánh mắt bên trong biểu đạt ý tứ phía sau trọng lâu đồng dạng trở về một ánh mắt rất ý tứ rõ ràng ngoan nhân thực lực rất khủng bố hắn không phải là đối thủ không để ý đến sau lưng trọng lâu cùng thiên yêu hoàng mắt đi mày lại Quan nhân lúc này tất cả lực chú ý đều tập trung ở mắt hôn một phương nếu có như đi không gian phía trên. Kỳ quái quy tắc chi lực, ta bảy thành thực lực nhất kích, thế mà không có công phá. Nhìn trước mắt tại chính mình một vòng đi qua, lần nữa biến mất không thấy quỷ dị không gian lực lượng. Ngoan nhân trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mười thành thực lực, nhìn ngứa như thế nào ngăn cản. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng phía sau, ngoan nhân chậm rãi nằm đấm, hai mắt sắc bén vô cùng, giờ khác này những cái kia hiện lên ở quanh thân nàng tinh thần vũ trụ ầm vang vỡ nát. Sau đó chỉ thấy tại nàng giơ lên cao cao đôi bàn tay trắng như phấn phía trên, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố hay không đánh gãy hội tụ. Cuối cùng không gian bắt đầu hơi rung nhẹ, ẩn ẩn tựa hồ truyền đến từng trận ken kết tâm thanh. Không gian tại thời khắc này, thương khung tại thời khắc này bắt đầu diện tích lớn đổ rộng. Cảm nhận được bốn phía hội tụ càng ngày càng nhiều uy lực kinh khủng. Trong lâu cùng Thiên yêu Hoàng không khỏi nhanh chóng tối lui, nếu như là trước kia, thực lực bọn hắn vẫn còn ở thời điểm, đương nhiên sẽ không như thế, nhưng bây giờ thực lực của bọn hắn cũng đã rơi vào vừa mới được phong làm âm tướng thời điểm, căn bản là không có cách chống lại ngoan nhân cấp 14 hậu kỳ uy áp kinh khủng. Lão Tiên, cái này cái quái gì vậy, vẫn là người đi. Còn kinh khủng năng môn, cách đó không xa, Tử Phong nhìn cùng vẹn vẹn tại tụ lực thời điểm thì có khủng bố như thế uy lực man nhân không khỏi ở trong lòng chửi bậy. đương nhiên, hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nói thầm vài câu, nói ra hắn nhưng là vạn vạn không dám. Thực lực kinh khủng như thế, liền xem như hắn dù thế nào nhỏ giọng, đối phương vẫn như cũ có thể nghe được. Nếu như bị nghe được, đến lúc đó hắn cái này thân ra rồng cùng ngân rồng nhưng là khó giữ được. Ưướng. Một tiếng trầm thấp khét eo tiếng vang lên, năm đấm hướng về hư không hải nhiên đánh xuống. Kỳ 6. Tạch tạch tạch 6. ầm ầm. Hư không thâm chỗ một điểm nào đó đột nhiên phát ra một cỗ cái gì bị nghiền ép mà phát ra kinh khủng thẹn thẹn âm thanh. Cuối cùng, cái kia dấu ở bên trong hư không, bị không gian quy tắc chi lực sét U Minh thế giới, cuối cùng bởi vì không chịu được nổi kinh khủng này lực đạo, cuối cùng vật lộn một phen phía sau, ầm vang bị hoành ra một cái lỗ thủng. Mà lúc này, U Minh thế giới, tại một hồi lay động kịch liệt sau đó, thương khung đột nhiên lộ ra một cái trống giống. Mà ở cái lỗ thủng này xuất hiện trong mấy mắt, cái kia đen y thanh niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền tấn công về phía Tần Phương nằm đấm, cũng không khỏi bỗng nhiên một trận. Tiếp đó phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể mấy lần lay động sau đó, suýt nữa từ trên cao rơi xuống. 384 chương 384 diễn đi toàn bộ U minh cơ hồ là đồng thời vạn giới địa phủ tất cả bị không gian quy tắc áp chế thực lực tâm tướng thực lực cơ hồ là trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong thậm chí có mấy người thực lực thế mà trực tiếp đánh vỡ gông cùm xiềng xích đột phá vốn có cảnh giới trực tiếp đột phá trong đó biến hóa rõ ràng nhất chính là trên cơ bản đã hướng tới tử vong dương tiễn chết đi âm vang trong tay quái dị binh khí một cái đánh bay dương tiễn trong tay ra trường đường U minh cái vị kia thực lực đạt đến thập tam giai ở tướng cười gan hướng về dương tiễn chém bổ xuống đầu ngay tại lúc giờ khắc này chỉ thấy nguyên bản khí tức vẻ ngoài dương tiễn trong hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tử sắc xóm xét trên chán thiên nhãn càng là bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức siêu chỉ thấy một đạo trong suốt tia sáng xen lẫn một cỗ khí tức kinh khủng bắn về phía đối phương ông băng cái tia âm tướng trong tay binh khí thế mà tại thời khắc này trong nháy mắt bị đánh nát ấy binh khí bị đánh nát cái tia âm tướng thân hình cũng là không tự chủ được bay ngược ra ngoài cuối cùng liên tục mấy cái nazi lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình lại nhìn dương tiễn lúc này mặc dù chiến giáp cũng sớm đã phá thoái thế nhưng là vết thương trên người hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn hắn lúc này toàn thân cao thấp đều ở đây hiện lên một cỗ khí tức kinh khủng đang áp chế biến mất trong máy mắt hắn liền đột phá rồi hắn hiện tại là thập tam giai thực lực lôi tay ra mới vừa rồi bị đánh bay trường thương trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay hắn hôm nay ngươi hẳn phải chết nói xong dương tiễn trực tiếp liền từ biến mất tại chỗ không thấy thời điểm xuất hiện lần nữa đã đến phía sau của đối phương ngoan bất mãn kinh khủng lôi điện chi lực trường thương hướng về đối phương chém bổ xuống đầu thưa nếu muốn giết ta vừa mới đột phá ngươi quả thực là đang nằm mơ phản ứng lại cái kia đồng dạng là thập tam giai âm tướng lạnh lên một tiếng rồi nói ra. Bởi vì vũ khí mới vừa rồi bị đã hủy đi, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời tránh mũi nhọn, lấy phòng thủ làm công, cùng Dương Tiễn Du đấu lên. 6. U Minh trên biển lớn, cây cỏ đồng xuất lĩnh tà linh đại quân đang cùng U Minh sinh vật tử đấu. Phan. Lúc này, cơ thể đã tàn phá không chịu nổi cây cỏ đồng, bị đối phương một quyền đánh vào trong biển rộng. Hừ, sâu kiến chính là sâu kiến. Một quyền đem cây cỏ đồng đánh vào biển khơi âm tướng, khinh thường lắc đầu, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía trên biển lớn tà linh đại quân, trong mắt hiện ra một vòng tàn nhẫn ngự sát chi ý đi chết đi, lũ sâu kiến. Vô Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ngay tại hắn giơ tay lên, chuẩn bị nhất cử đồ diệt phía dưới tất cả tà linh đại quân lúc dị biến đột nhiên phát sinh, dưới chân đen nhánh biển cả đột nhiên cuốn lên cao trăm trượng sóng biển. Sóng biển càng cuốn càng cao, cuối cùng thế mà tạo thành một đạo kinh khủng vòi rồng nước. Đen nhánh vòi rồng nước giống như là một đầu phẫn nộ gầm thét cự thú, mang theo xoắn nát hết thảy phẫn nộ, hướng về cái kia âm tướng mà đến. Tại vòi rồng nước bên trong, một thân tàn phá ngân bạch chiến bảo cây cọp đồng sắc mặt lạnh lùng, trong tay một cái hiện ra kinh khủng thần quang trường kiếm tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Lúc này. Từ cây cỏ đồng trên thân tản ra khí tức, chính là thập nhị giai hậu kỳ. Đi qua không ngừng áp chế, lại thêm tần phương liên tục không ngừng bản nguyên cung ứng phía dưới chiến đấu, giống cây cỏ đồng dương tiên trời vốn là ở vào đột phá danh giới người, tại không có áp chế về sau, một cách tự nhiên liền đột phá rồi. Cảm nhận được cây cỏ đồng trên thân tản ra khí tức khủng bố, cái kia u minh em tướng trong mắt không khỏi lộ ra một vòng kiên kỵ. Bởi vì hắn phải thực lực, chỉ có thập nhị giai trung kỳ, bây giờ muốn chiến đấu thập nhị giai hậu kỳ cây cỏ đồng, nói thực ra trong lòng của hắn không nắm chắc. Tại thập nhất giai thời điểm, cây cỏ đồng liền có thể vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa mỗi một lần đều ép hắn ra tay toả lực. Bây giờ đột phá sau này cây của Đồng, hắn không biết mình còn có thể hay không đánh thắng được. Chiến. Bang Lệnh không chứa bất kỳ cảm tình gì, âm thanh tại U Minh trên biển lớn vang lên, một đạo kinh khủng kiếm khí toòng lòng cuốn bên trong bay ra, tiếp đó hướng về kia âm tướng chém tới. Thứ sáu. Nhìn thấy kinh khủng này kiếm khí, cái kia âm tướng con người bỗng nhiên co rụt lại, đưa tay liền muốn ngăn cản, có thể một kích toàn lực lại thêm là nén giận xuất thủ cây của Đồng, hắn thế nào có thể chống đỡ được. Kiếm khí trực tiếp nhìn chém nát không gian, tại đen nhánh U Minh trên biển lớn, phân chia ra một đạo kinh khủng vết kiếm, lại nhìn cái kia âm tướng, chỉ cùng phát sinh kêu đau một tiếng tiếp đó liền bị cây cọp đồng trực tiếp chém thành hai khúc 6. giờ khắc này không có không gian quy tắc áp chế vạn giới địa phủ tất cả âm tướng lập tức đều bạo phát chân chính phản kích mang theo phía trước chỉ có cảm giác đục nhã bắt đầu chỉ bất quá lúc này tần Phương nhưng là không tiếp tục lo lắng khác lúc này ánh mắt của hắn đã hoàn toàn bị một thân ảnh hấp dẫn lấy lơ mờ âm trầm trên trời cao một đạo thánh khiết không nhiễm phảng trần tại bát hoang bên ngoài cựu thiên chi thượng đi tới tuyệt thế thân ảnh hiện lên ở trước mắt hắn nàng hoàn toàn như trước đây thanh lãnh ưu nhã hai con ngươi cũng hoàn toàn như trước đây lạnh lùng Chỉ là lúc này Tần Phương nhưng là từ đôi trong mắt kia bên trong, thấy được lóe lên một cái rồi biến mất ôn nu. Hơi nhếch khóe môi lên lên, ngoan nhân bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới Tần Phương trước mặt, "Ta không tới, ngươi liền chết." "Ta sẽ không chết." Nghe được ngoan nhân băng lãnh lại mang theo vài phần âm thanh ngần ngẫm, Tần Phương tâm bên trong không khỏi dâng lên mấy phần cảm giác khác thường. "Ta ngược lại thật ra đã quên, ngươi mặc dù rất yếu, bất quá có thần bí kia tồn tại bảo hộ, chứ ngược lại không đến nổi." Giống như là nghĩ tới điều gì, ngoan nhân khẽ gật đầu rồi nói ra, "Muốn ta ra tay sao?" Nhìn cách đó không xa bởi vì U Minh bị đánh xuyên, mà trở nên sắc mặt trắng bệnh thanh niên mặc áo đen, oan nhân âm thanh đột nhiên lạnh xuống. Chú ý tới oan nhân trên thân hơi hơi tán phát sắc ý, Tần Phương lại lắc đầu. Tiếp đó nhìn về phía toàn bộ u minh chiến trường, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng. Toàn bộ u minh chẳng qua là một khoả có cũng được không có cũng được quân cờ, không thể không nói đối thủ nước cờ này đi rất tốt, nếu như không phải ngươi, ván này ta liền thua, mà lại là thua rất thảm loại kia. Tần Phương nói không sai, một khi tất cả âm tướng đều cùng đối phương đồng quy vô tận, kịp thời có vạn giới địa phủ có thể dị phục sống, có thể vạn giới địa phủ thực lực tổng hợp, át sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Đây là Tần Phương bất có thể tiếp nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận kết quả. Nói xong, Tần Phương có chút dừng lại, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, tiếp tục nói, bất quá tất nhiên quân cờ thất bại, phải có bị hủy diệt rất nộ. Lạnh lùng nhìn xem còn tại chiến đấu tất cả âm tướng, Tần Phương thanh âm tại tất cả mọi người trong lòng vang lên. Tất cả mọi người rút về Minh Thành. Mặc dù tất cả mọi người không rõ Tần Phương tại sao muốn tất cả mọi người rút về Minh Thành, bất quá đối với Tần Phương mệnh lệnh, bọn họ đều là vô điều kiện thi hành. Lạch Lúng nhìn đã nửa tàn đối thủ một mắt phía sau, tất cả mọi người tại Tần Phương an bài xuống, trực tiếp quay trở về Minh Thành. Lập tức, trên trời cao Chỉ còn lại có Tần Phương cùng Ngoan Nhân đứng sóng vai. Kẻ xâm lấn, ngươi nghĩ làm cái gì? Gặp Tần Phương đem tất cả người rút đi, thanh niên mặc áo đen lông mày không khỏi nhăn lại, trong lòng lập tức dâng lên một cố dự cảm không tốt. Không để ý đến hắn, Tần Phương hai mắt khẽ híp một cái, vung tay lên, chỉ thấy một cái dài rộng đều có trăm mét, toàn thân trong suốt hình vương tinh thể, đột nhiên hiện lên ở U Minh thế giới chính giữa vị trí. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện trong suốt tinh thể, liền đạm đài tuyển cũng là không tự chủ được nheo lại hai mắt. Nàng từ nơi này đổ vật bên trên, cảm nhận được một cô uy hiếp, diệt đi toàn bộ U Minh. 385 chương 385 Mịch Hành Quy tắc ra tay lúc này, theo thần Phương đem cái này thần bí tinh thể lấy ra trong máy mắt, chỉ thấy khí tức kia vệ bảy thanh niên mặc áo đen ánh mắt lập tức chầm xuống, hắn có thể rõ ràng từ trong cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp. Loại này tử vong uy hiếp vậy mà đến từ trước mắt thần bí tinh thể. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng phải không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà lúc này rõ ràng không phải lúc cân nhắc những thứ này, bởi vì hắn tựa hồ đã minh bạch thần Phương mục đích chỗ. Kẻ xâm lấn ngươi đến cùng muốn làm gì? Thanh niên mặc áo đen nhìn xem Tần Phương nghiêm nghị quát hỏi. Nghe được lời của hắn, Tần Phương vẫn không có để ý tới, mà là ánh mắt nhìn về phía toàn bộ u minh thế giới. Tịch Diệt Tinh Thể là Tây Phương Vũ trụ bên trong, một phương cao cấp khoa học kỹ thuật vị diện Châu Nguyên chế hủy diệt sản phẩm. Tên như ý nghĩa, Tịch Diệt, Tịch Diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy. Đây là cái tia phương thế giới cuối cùng hủy diệt vũ khí. Một khi dẫn bạo, hủy diệt sẽ không chỉ là một phương thế giới, còn có toàn bộ vũ trụ. Mặc dù bây giờ không gian quy tắc đã bị ngoan nhân phá vỡ, bất quá còn sót lại sức mạnh còn tại. Muốn triệt để hủy đi toàn bộ ưu minh thế giới, nhất định phải dùng tuyệt đối sức mạnh đánh tan. Mà Tịch Diệt Tinh Thể, thì vừa vận thỏa mãn Tần Phương tất cả yêu cầu. Nghĩ tới đây, Tần Phương ánh mắt băng lãnh. Hiện tại hắn đã dám khẳng định, đứng tại U Minh sau lưng, hơn nữa dùng không gian quy tắc tính toán hắn người, chính là cái thế giới này nghịch hành quy tắc không thể nghi ngờ. Cho nên hắn bây giờ phải đối phó đã không còn là U Minh thế giới, mà là nghịch hành quy tắc. Hắn không có thời gian lãng phí nữa ở chỗ này, nhất định phải nhanh chóng giải quyết tất cả. "Dẫn bạo, Thanh âm lạnh như băng từ Tần Phương trong miệng nói ra, ngay sau đó một đạo hình tròn trong suốt lồng ánh sáng, trực tiếp đem Tần Phương cùng Ngoan Nhân bảo phụ. "Ông." Ầm ầm. Theo Tần Phương tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, một điểm hào quang sáng chói từ U Minh trung tâm bắn ra, trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ thế giới. Hào quang sáng chói đem u minh thế giới hắc ám, tử khí, trong khoảnh khắc tinh hóa, toàn bộ thế giới tại thời khắc này bị quang minh chẳng ngập. Nhưng mà đây hết thảy còn không tính xong, ngay sau đó liền thấy trước mắt cái này ánh sáng vô tận tại thời khắc này hóa thành vô số đạo tia sáng, tiếp đó hội tụ một điểm. Theo tia sáng ti làm có vào, chỗ hữu nhân đô cảm nhận được một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi tại nơi một điểm chỗ gần nhưỡng. Vô số tia sáng hội tụ tại thế giới vị trí trung tâm, hội tụ thành một điểm sáng. Điểm sáng dường như là có một cỗ lực lượng đang không ngừng đem hắn áp suất, cuối cùng điểm sáng càng ngày càng nhỏ. Tiếp đó tại một cái điểm giới hạn nào đó ầm vang nổ tung. Nổ tung sinh ra năng lượng kinh khủng không thể nghi ngờ là to lớn, lấy toàn bộ ưu minh thế giới làm trung tâm, sóng năng lượng cùng chỗ, hết thảy tất cả đều hóa thành cho bụi. Phạm La bị khủng bố năng lượng quét ngang mà qua chỗ, toàn bộ đều hóa thành một mảnh hư vô. Sóng năng lượng cùng phi thường rộng, rất nhanh liền đem toàn bộ ưu minh thế giới quét ngang. Kẻ sâm lấn, người sáu, thanh niên mặc áo đen tận mắt thấy bị quét ngang ưu minh thế giới, muốn rách cả mí mắt nhìn xem tận phương, liền muốn xông lên liều mạng. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, năng lượng ba động khủng bố trong nháy mắt liền đem hắn cho bão phủ lấy thanh niên mặc áo đen thực lực cường đại đều là không có ở lực hủy diệt này phía dưới có một tí thở dốc liền bị nghiền thành cho tàn ông làm dư âm nổ mạnh tại tiếp xúc đến tần phương trước mặt thời điểm cũng là bị hệ thống ngăn cản xuống dưới tịch diệt tinh thể vốn là từ mà phủ thương thành bên trong lấy ra cho nên kịp thời uy lực kinh khủng như vậy cũng vẫn như cũ không thể đối với tần phương tạo thành nguy hiếp. vang vang tại tịch diệt tinh thể nổ tung phía dưới toàn bộ ưu minh tại thời khắc này hóa thành cho bụi duy nhất còn dư lại chỉ có hư không vô tận cùng tích dịch len gen phát hiện bản nguyên phải trang hấp thu. Nhưng vào lúc này, Tần Phương trong đầu cũng cuối cùng nhớ ra hệ thống nhắc nhở. Trịu đến hệ thống nhắc nhở, Tần Phương ánh mắt không khỏi nhìn về phía cách đó không xa trong hư không cái kia một đoàn màu trắng thần bí quan đoàn. Hấp thu. Leng keng, chúc mừng tốc chủ hấp thu bản nguyên 50 ức. Nghe vậy, dù là Tần Phương lúc này cũng không khỏi hai mắt trợn thật lớn, trong mắt đều là một mảnh vẻ khó tin. Hắn hữu tưởng qua cái thế giới này bản nguyên sẽ rất khổng lồ, có thể 50 trăm triệu bản nguyên, vẫn như cũ nhường hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có vấn đề gì không? Tần Phương trên mặt khát thượng, tự nhiên bị hung ác nhân lại đế chú ý tới. Nghe được âm thanh, Tần Phương lúc này mới lấy lại tinh thần, sau đó khoát tay ra hiệu chính mình không có việc gì, đem kiếp sợ trong lòng đè xuống phía sau, Tần Phương ánh mắt nhìn về phía hư không thâm chỗ. Hắn biết nghịch hành quy tắc muốn ra tay. Bây giờ U Minh đã hoàn toàn tiêu thất, toàn bộ thần mộ thế giới đã về hắn trong khống. Nếu như nghịch hành quy tắc vẫn chưa xuất hiện mà nói, vậy hắn liền không có cơ hội. Sự thật chính như Tần Phương sở liệu, đích thật là dạng này, nhưng vào lúc này, hư không thâm chỗ đột nhiên bắn ra một đạo kinh khủng chùm sáng màu đen, hướng thẳng đến Tần Phương đầu người mà đến. Đạo này chùm sáng màu đen Tần Phương nhận ra, vô luận là khí tức vẫn là uy lực đều cơ hồ cùng địa cầu phong ấn chim mà nhìn thấy một vòng một dạng. Biết cái này trùm sáng màu đen kinh khủng, Tần Phương chân mày hơi nhíu lại. Hệ thống, có thể ngăn cản sao? Quy tắc chi lực quá mạnh, lấy hệ thống trước mắt quyền hạn, không cách nào ngăn cản nghịch hành quy tắc một cái này, hệ thống đề nghị Túc chủ lập tức rút lui. Nghe được hệ thống trả lời, Tần Phương ánh mắt lập tức không khỏi trầm xuống. Tất nhiên hệ thống đã nói muốn rút lui, vậy thì nhất định không có cách nào ngăn cản. Nghĩ tới đây, mặc dù trong lòng cực độ không cảm tâm, nhưng lúc này, tình thế bức người mạnh, Tần Phương cũng không thể không lựa chọn rút lui. Hắn cũng không cho rằng, lấy thực lực của hắn bây giờ có thể tại kinh khủng màu đen cổ sáng trước mặt bình yên trở ra nghĩ tới đây thần phương không thể làm gì khác hơn là lôi kéo ngoan nhân trực tiếp phá vỡ không gian muốn rời khỏi thế nhưng là ngay tại khoảng không gian thông đạo xuất hiện trong máy mắt hắn một chân mới vừa bước vào trong đó tiếp theo liền thấy đạo kia màu đen cổ sáng đánh vào khoảng không gian thông đạo phía trên tiếp đó khoảng không gian thông đạo ẩm vàng pha thoái căn bản vốn không cho hắn một tia rời đi cơ hội thấy cảnh này thần phương biết xem ra đối phương hôm nay là dự định đem chính mình lưu lại thậm chí rất có thể lịch hành quy tắc một mực trôi đánh chú ý chính là muốn diệt đi chính mình cũng chỉ có điểm này mới có thể nói phải không? Hắn vì sao lại bỏ mặc chính mình nhận được cái thế giới này bản nguyên, trưởng không thế giới này mà thờ ơ bởi vì, đối với sắp tử vong tự mình tới nói, đây hết thệ cũng không có ý nghĩa. Chỉ cần thành công đánh giết chính mình, cái kia đừng nói chỉ là một cái thần mộ thế giới, thậm chí liên vạn giới địa phủ cũng rất có thể sẽ hoàn toàn sụp đổ. Xem như vậy, hết thệ tựa hồ cũng là đáng giá. Nghĩ đến lịch Hành quy tắc trô đánh chú ý, Tần Phương ánh mắt không khỏi phát lạnh. Đồng thời hai mắt nhìn chòng chọc vào hư không thâm chỗ. Siêu, lại là một đạo kinh khủng chùm sáng màu đen bắn nhanh mà đến, mục tiêu đồng dạng là Tần Phương đầu người. Nhìn thấy kinh khủng này, màu đen cổ sáng lần nữa đánh tới. Đứng tại Tần Phương bên cạnh Ngoan Nhân liền muốn đứng ra, bất quá lại bị Tần Phương bắt lấy, ra hiệu nàng đừng làm loạn. Tần Phương biết Ngoan Nhân thực lực tại cấp 14, nhưng mà căn cứ vào hệ thống kiểm tra, trước mắt nghịch hành quy tắc thực lực tuyệt đối không chỉ cấp 14. Trước mắt những thứ này mỗi một đạo trong của sáng đều ẩn chứa một cỗ quỷ dị khó lường quy tắc chi lực. Những thứ này quỷ dị quy tắc chi lực là hắn phía trước cùng nghịch hành quy tắc giao thủ, sợ tổng không được như thấy qua. 386 chương 386, kết thúc cảm nhận được cỗ lực lượng này trong uy lực kinh khủng phía sau, Tần Phương biết, thật sự nếu không nghĩ biện pháp lời nói, hắn cùng Ngoan Nhân hôm nay chắc chắn phải bỏ mạng. Nghĩ tới đây, Thần Phương trực tiếp mở ra mà phụ thương thành, rất nhanh ánh mắt liền như ngừng lại siêu hạn vật phẩm một cột phía trên. Lập tức, ánh mắt của hắn liền rơi vào một cái tên là hủy diệt quy tắc trong suốt tinh thể phía trên. Hủy diệt quy tắc làm thần phương ánh mắt rơi vào trong suốt tinh thể lên trong nháy mắt, liên quan tới cái này hủy diệt quy tắc tất cả giới thiệu, liền trước tiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Mà khi hắn hiểu xong hủy diệt quy tắc sau khi giới thiệu, cả người đều hưng phấn, bởi vì hủy diệt quy tắc lại là cùng trước đây không gian quy tắc một dạng, cùng thuộc tại quy tắc bản nguyên một đòn chỉ bất quá cùng phía trước u minh thế giới nắm giữ chỉ có không gian quy tắc một phần vạn sức mạnh so sánh mà phụ thương thành bên trong hủy diệt quy tắc ẩn chứa bí lực thế mà khoảng trừng hủy diệt quy tắc một ba sức mạnh mặc dù chỉ có một ba nhưng tần phương giang khẳng định chỉ cần hắn đem hắn nắm giữ liền tuyệt đối có thể ứng phó nguy cơ trước mắt thậm chí tới một cái phản sát cũng không phải không có khả năng nghĩ tới đây tần phương liền không do dự nữa trực tiếp lợi dụng còn dư lại tất cả tiền đấm phủ mua hủy diệt quy tắc mà theo tần phương xác định mua sắm hệ thống nhắc nhở cũng đồng thời tại hắn trong đầu vang lên thúc chủ mua vật phẩm Thuộc về không thể lặp lại mua sắm vật phẩm, xin hỏi phải chăng tiếp tục mua sắm. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tần Phương hơi sững sở, tiếp đó ánh mắt nhìn về phía liên quan tới hủy diệt quy tắc giới thiệu phía trên. Sau đó, hắn quả nhiên thấy được, tại hủy diệt quy tắc sau khi giới thiệu mặt, đích đích sát sát viết chỉ có thể mua sắm một lần giới thiệu. Ngay sau đó, Tần Phương lông mày liền hơi nhíu, đồng thời trong lòng đối với cái này quy tắc bản nguyên cũng càng phát tò mò. Phải biết, mà phụ thương thành bên trong vật phẩm, đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chỉ có thể mua sắm một lần vật phẩm. Chỉ từ về điểm này, cũng có thể thấy được quy tắc bản nguyên không đơn giản nhưng là bây giờ rõ ràng không phải lúc cân nhắc những thứ này, bởi vì nghịch hành quy tắc công kích đã đến trước mắt. Hơn nữa bây giờ biết rõ, Hủy diệt quy tắc vật như vậy rất quý giá, dù liền không có, nhưng Thần Vương vẫn là quyết định muốn mua nó. Đương nhiên, mà phủ thương thành bên trong cũng không phải không có cao cấp hơn, so với cái này chỉ có Hủy diệt quy tắc 13 sức mạnh cao cấp hơn vật phẩm. Nhưng bởi vì phía trước mua sắm tịch diệt tinh thể, hắn còn thừa tiền âm phủ, đã không đủ để đang chống đỡ hắn mua sắm cao cấp hơn vật phẩm. Cho nên dưới mắt có thể chống lại nghịch hành quy tắc, cái này chỉ có Hủy diệt quy tắc 13 lực lượng hàng hóa, là lựa chọn tốt nhất. Xác định, không do dự. Thần Phương trực tiếp gật đầu xác định. Mặc dù chỉ có thể sử dụng lần này, nhưng mà Tần Phương căn bản vốn không quan tâm, bởi vì đồ vật cho dù tốt, vậy cũng phải có lệnh sử dụng mới được. Vàng không cùng không có không có gì khác biệt. Theo thần phương hoa tiếng nói rơi xuống trong đáy mắt, Tần Phương cũng cảm giác tại hắn trong thức hải, đột nhiên hiện ra một cái tản ra một cỗ lực lượng kỳ dị tinh thể. Ở nơi này tinh thể xuất hiện trong đáy mắt, tiếp đó đột nhiên hóa thành vô số điểm sáng màu đen, tiếp đó hòa vào ý thức hải của hắn bên trong, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà ở những điểm sáng này dung nhập ý thức hải trong đáy mắt, Tần Phương cơ thể nhưng là không khỏi khẽ giật mình. Theo ý thức ngắn ngủi mơ hồ đi qua, Hắn liền cảm giác mình đã đưa thân vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái ở trong. Chư thiên vạn giới, phản phất chỉ cần hắn một cái ý niệm, liền có thể dễ dàng hủy diệt. Hủy diệt quy tắc, nó đại biểu chính là hủy diệt, hủy diệt hết thảy. Siêu. Lúc này, lịch hành quy tắc công kích cũng chớp mắt đã tới. Mục tiêu chính là Tần Phương Mi tâm bộ vị. Cẩn thận. Hậu Phương, ngoan nhân tiếng kinh hô vang lên. Nghe vậy, Tần Phương trên mặt nhưng là không có một tia hốt hoảng. Quay người đầu cho ngoan nhân một cái ra hiệu nàng nụ cười an tâm phía sau, Tần Phương lúc này mới nhìn về phía đã cách hắn Mi tâm chỉ có không đến một tức khoảng cách màu đen của sáng. Ông Ngay một khắc này, thư không đột nhiên truyền ra một hồi quỷ dị ba động. Tiếp đó liền thấy tại Tần Phương trong hai mắt, đột nhiên bộc phát ra hai đạo hủy diệt chi quang. "Oen! Phanh!" Làm Tần Phương trong mắt bắn ra ra hủy diệt chi quang cùng lịch hành quy tắc màu đen cổ sáng đụng nhau trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng ầm ầm tiếng vang truyền ra, màu đen cổ sáng ầm vang vỡ vụn. Lực lượng hủy diệt. Tại màu đen cổ sáng tan vỡ trong nháy mắt, thư không thâm châu lịch hành quy tắc âm thanh cũng đột nhiên phát ra. Thanh âm của hắn không vui không buồn, đã không có kinh ngạc cũng không có kinh hoàng, ngoại trừ ngay từ đầu hơi nghi hoặc một chút phía sau, rất nhanh liền trở về tại bình tĩnh rõ ràng đối với hủy diệt quy tắc lực lượng hủy diệt hắn biết, không để ý đến lịch hành quy tắc, tần phương hai mắt hàn quang lấp lóe, nhìn về phía hư không thâm chỗ, trực tiếp đấm ra một quyền. siêu, đấm ra một quyền, một đạo màu tím đen hủy diệt thần quang, giống như một mực mũi tên, hướng về hư không thâm chỗ mà đi. Không nghĩ tới ngươi lại còn bảo lưu lấy một ba lực lượng hủy diệt, ngược lại là ta khinh thường. nói xong, lịch hành quy tắc liền không còn âm thanh, hư không lại một lần nữa lâm vào bình tĩnh ở trong, mà hủy diệt thần quang tiến vào hư không thâm chỗ phía sau, lại giống như là đã đá chìm đáy biển không có tuế lên một điểm bấp nước hồi lâu sau trong hư không truyền đến lịch hành quy tắc băng lãnh vô tình nhõm thanh mà nghe được lịch hành quy tắc lời nói tần phương lông mảy nhưng là không khỏi sâu đậm nhăn lại hắn đánh giá thấp lịch hành quy tắc tính cảnh giác ken kết với anh ngay sau đó hư không cuối cùng không chịu nổi luân phiên mấy lần đại chiến mà hoàn toàn vỡ nát cuối cùng liếc mắt nhìn không ngừng bắt đầu vỡ nát hư không tần phương quay người mang theo ngoan nhân bước vào khoảng không gian thông đạo tần phương tâm bên trong tin tưởng vừa rồi lịch hành quy tắc mấy câu nói kia nhìn như là đang đối với chính mình nói có thể chỉ có hắn tin tưởng đây không phải là đối với hắn nói tất nhiên không phải đối với hắn nói vậy cũng chỉ có có thể là đối với hệ thống nói hệ thống hắn ý tứ ngươi có thể hiểu chưa thần Phương ở trong lòng hướng về phía hệ thống vấn đạo túc chủ trong lòng tất cả nghi hoặc đến cuối cùng cuối cùng rồi sẽ sẽ bị giải khai túc chủ chỉ cần biết hệ thống cùng túc chủ thuộc về cộng sinh quan hệ điểm này như vậy đủ rồi tại thần Phương hỏi ra nghi ngờ trong lòng phía sau âm thanh của hệ thống liền tại hắn trong đầu vang lên nghe xong hệ thống trả lời về sau thần Phương chỉ là khẽ lắc đầu hệ thống ý tứ hắn làm sao có thể không rõ bất quá xem ra thăm dò hệ thống là không thể nào bất quá Liên quan tới hệ thống cùng với nghịch hành quy tắc ở giữa, trong lòng của hắn đã có chính mình suy đoán. Đó chính là hệ thống có ý thức của mình, còn có chính là hệ thống cùng quy tắc bản nguyên, cùng với nghịch hành quy tắc 3 ở giữa khẳng định có cái gì liên quan. Bởi vì từ vừa rồi nghịch hành quy tắc trong giọng nói hắn có thể suy đoán ra, nghịch hành quy tắc là biết hệ thống tồn tại, hơn nữa quan hệ tựa hồ cũng không bình thường. Ba cái này ở giữa đến tột cùng tồn tại quan hệ thế nào, hắn nhưng là không rõ ràng, nhưng mà hắn lại có một loại dự cảm, vậy chính là mình khoảng cách chân tướng đã càng ngày càng gần, điểm này, hắn có thể đủ rõ ràng cảm thấy. 6. Cuối cùng, cùng nghịch hành quy tắc chiến đấu Cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Cùng nói nghịch hành quy tắc là tới đánh giết chính mình, không bằng nói là đang đối với hệ thống một loại thăm dò, nhưng tất cả những thứ này, Tần Vương tạm thời đã không có tâm tư đi cần nhắc. Bởi vì hắn bây giờ còn có chuyện càng trọng yếu phải làm. 387 chương 387, đến từ Thiên đạo tin tức bởi vì ngay mới vừa rồi, nhận được một cái đến từ Thiên đạo tin tức. Cái này Thiên đạo tự nhiên không phải bây giờ chư Thiên Thiên đạo, mà là lúc đó hắn chỗ thu phục Hoa Ngạn Cốt thế giới Thiên đạo. Tại Tần Vương có thể giúp phía dưới, trước đây cái kia tiểu Thiên đạo, bây giờ đã phát triển đến thực lực nhất định. Tại Tần Phương tận lực bồi dưỡng phía dưới, hắn một đường tiến dài, rất nhanh liền lẫn vào một chút đẳng cấp cao thế giới. Toàn bộ vạn giới địa phủ, trước mắt không ai biết, Tần Phương trong tay còn nắm giữ lấy một cái thực lực kinh khủng thiên đạo. đương nhiên cái này cũng là lá bài tẩy của hắn một trong. Hiện tại hắn đã chắc chắn, Trư Thiên sớm đã biết vạn giới địa phủ tồn tại. Như vậy vạn giới địa phủ phải thực lực, rất khó nói bọn hắn không có nhất định thực lực. Đây cũng chính là hắn cho tới nay cũng không có bại lộ tiểu thiên đạo nguyên nhân. Thậm chí tại hắn giờ ở lạnh nhạt phía dưới, tiểu thiên đạo thủ hạ mấy cái cao cấp thế giới bị công chiếm. Nhìn bên ngoài, vạn giới địa phủ cùng tiểu thiên đạo ở giữa chính là một loại không chết không thôi kẻ thù xuống còn. Nhưng chỉ có Tần Phương chính mình cùng Tiểu Thiên Đạo trong lòng minh bạch, bọn hắn ưu đồ không phải một hai cái cao cấp thế giới, mà là toàn bộ văn giới. Mà đang khi hắn giải quyết thần mộ thế giới không bao lâu sau đó, Tiểu Thiên Đạo liền cho hắn tới tin tức. Đơn giản là lần này, là Tiểu Thiên Đạo nhìn chúng một phương cao cấp thế giới thần thoại, cần trợ giúp của hắn. Thần mộ thế giới, tại Sở Nguyệt Lưu luyến không rời chăm chú, Tần Phương về tới vạn giới địa phủ. Sau đó liền mệnh lệnh hệ thống đem liên quan tới thế giới kia tất cả tin tức điều đi ra, mà khi hắn nhìn thấy hệ thống cho ra thế giới phía sau, không khỏi hơi sững sờ bởi vì thế giới này nhưng không một chút nào so thần mộ thế giới thấp hạ Tây Du thế giới nhìn thấy Tiểu Thiên đạo mục tiêu lần này lại là Tây Du thế giới thần phương bất cấm cảm thấy não nhân ao thế giới này mặc dù không có thiên địa sơ khai là khủng bố như vậy thế nhưng xem như đúng nghĩa hồng hoàng thế giới mặc dù Tây Du chi lộ nhìn chính là đường tăng thỉnh kinh một hồi bị nghiêm mật giám thị hơn nữa đầy trời thần phật bảo vệ dưới hoàn thành não kịch nhìn như bất kỳ yếu tố nào cũng có thể dễ dàng phá hư Tây Du chi lộ sau lưng nhưng lại là có thánh nhân lưu đồ tham dự đồng thời an bài nhìn như yếu ớt Tây Du chi lộ sau lưng có thể tuyệt đối là bén chắc như thép nhưng cùng lúc muốn ở cái thế giới này là mưa làm gió, thần phương xem ra vừa vặn là cái này tây du chi lộ dễ dàng nhất vào tay. bất quá như thế nào vào tay, nhưng là nhất định phải sau một phen liêu đổ mới được. hơn nữa bây giờ tây du thế giới là cái tình huống gì, hắn còn không biết tam thanh thánh nhân cùng thiên đạo quan hệ, dù sao một phương thế giới thánh nhân, coi như như thế nào đi nữa, đó cũng là siêu thoát đại đạo tồn tại. hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng tây du thế giới thiên đạo sẽ giống bảo liên đăng thế giới, lại có lẽ là tiền kiếm thế giới một dạng thiên đạo không chịu nổi một kích, thánh nhân tiêu thất một mạng lớn. Nhất là giống Tây Du thế giới như vậy thì càng cần hắn thật tốt lập. 6. Bất quá trước đó còn có một việc cần làm, Chư Thiên thiên đỉnh trùng kiến. Sau đó, Thần Vương ánh mắt nhìn về phía hắn bây giờ còn thừa 60 ước bản nguyên phía trên. Hệ thống, Nam Vương vũ trụ, mỗi một phe kiến tạo 100 ngày tòa, đồng thời lập tức liên thông luân hồi. Thần Vương ở trong lòng đối với hệ thống nói. Mà theo Thần Vương tiếng nói rơi xuống trong ngay mắt, Chư Thiên thế giới một tòa thiên đỉnh cung điện vào hư không chỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đông Phương vũ trụ, từ thần mộ thế giới rời đi về sau, doanh chính liền trở về cung điện của mình bên trong. Lần này thần mộ thế giới U Minh thực lực, nhường hắn kiêu ngạo tâm nhận lấy đả kích. Vạn giới địa phủ cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, cuối cùng vẫn là lấy trắng bệnh kết thúc. Mặc dù cuối cùng tại khôi phục thực lực về sau, hắn lập tức liền làm thịt cái kia cùng mình giao thủ U Minh âm tướng. Thế nhưng là hắn sự thực đến tuyệt cùng như thế nào, chỉ có chính bọn hắn biết. Nếu như cuối cùng không phải hung ác nhân đại đế kịp thời đổi tới, vậy lần này tiến đánh U Minh thế giới, bọn hắn chính là bại hoàn toàn. Nghĩ tới đây, Doanh Chính nhìn mình trước mắt chính mình thống trị đế quốc to lớn, trong lòng lần thứ nhất cảm thấy mình nhỏ yếu. Bất hạnh, ta đều nghe nói xấu. Đứng ở phía dưới ly tư, nhìn xem Doanh Chính muốn nói lại thôi lần này công chiếm U Minh hắn bị lưu lại trong giữ Đông Phương vũ trụ tất cả mọi chuyện mọi chuyện cần thiết hắn đều là sau đó mới nghe nói mặc dù không toàn diện vốn lấy đầu góc của hắn vẫn như cũ không khó đoán ra chậm này kết quả hắn muốn mở lời an ủi một phen doanh chính nhưng không biết nên nói cái gì nghe được Lý Tư mở miệng doanh chính nhưng là khoát tay háo ra hiệu chính mình không có việc gì nhưng vào đúng lúc này Tần Phương thanh âm lạnh như băng trong lòng hắn vang lên khi hắn biết được Tần Phương muốn tổ kiến Thiên Đình sau đó cả người đều không tự chủ được sừng sờ tại chỗ tại trải qua khiếp sợ ngắn ngủi sau đó hắn liền minh bạch làm như thế nào. Bây giờ Thiên đỉnh chỉ là chỉ có một cái giá, căn bản không có một người. Tần Phương ý tứ hắn tự nhiên minh bạch, chính là muốn hắn phụ trách Thiên đỉnh hoàn thiện. Mặc dù Thiên đỉnh tổ kiến sẽ cho chư thiên địa phủ thế giới mang đến một chút ảnh hưởng, bất quá đối với hắn tới nói, nhưng là không có ảnh hưởng gì. Bởi vì từ Tần Phương cho trong tin tức hắn hiểu đến, Thiên đỉnh tổ kiến chính là vì tốt hơn thuận tiện ưu Minh thần triều quản lý toàn bộ Đông Phương vũ trụ. Cứ như vậy, liền giảm bất ưu Minh thần triều, một chút không cần thiết tự thân đi làm việc vặt, đưa ra tay đi tốt hơn hoàn thiện chư thiên vận hành. Minh bạch trong đó lợi và hại sau đó, doanh chính lập tức lớn tiếng nói, Lý Tư 6. Bách Phương vũ trụ Tào Tháo nhìn xem trong tay mới từ Minh Thành ở bên trong lấy được một phần tình báo, tao mày nhìn xem. Hồi lâu sau, Tào Tháo phất tay nát bấy tình báo trong tay, ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Còn có thời gian 3 năm, 3 năm, chấm nhất định phải làm cho tất cả mọi người kiến thức đến Bắc Phương Vũ trụ thực lực. Ông 6. Nhưng vào lúc này, Tào Tháo trong đầu đột nhiên vang lên tần phương thanh âm. Ngay sau đó Tào Tháo sắc mặt hơi đổi, sau đó cùng doanh chính một dạng làm ra lựa chọn giống vậy. 6. Đồng dạng, Trung Ương Vũ trụ. Lý Thế Minh cũng biết thần mộ thế giới hết thảy, vung trong tay xuống tình báo phía sau, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Người tới phân pho 6. Cơ hội là đồng thời, Đông phương vũ trụ, Nam phương vũ trụ, Tây phương vũ trụ, Bắc phương vũ trụ, Trung ương vũ trụ, năm cái U Minh thần triều đồng thời bắt đầu chuyển động. 6. Vạn giới địa phủ bên trong, 500 tọa Thiên đỉnh thiết lập, trực tiếp đem thần phương trong tay 50 ức bản nguyên tiêu hao hết 30 ức. Khoảng cách lần tiếp theo hệ thống thăng cấp còn có 80 ức nhiều. Sau đó nhìn còn dư lại bản nguyên, thần phương trực tiếp đem trọng lâu cùng tiên yêu hoàng thực lực khôi phục. Tốc chủ, thần phương đẳng cấp, lục cấp minh thần 15 ức 100 ức hệ thống con, mà phụ thương thành, tứ cấp minh thành, vô thương điện, U Minh thần triều, cựu trọng địa ngục, Thiên đỉnh Liếc mắt nhìn chính mình chỉ còn lại 15 trăm triệu bản nguyên, tần phương nhưng là không có chút nào đau lòng hoặc không lỡ. Bây giờ vạn giới địa phủ công chiếm chư thiên bước chân đã càng lúc càng nhanh, 100 trăm triệu bản nguyên, không bao lâu, liền có thể lần nữa thăng cấp. Đem hết thể đều sắp xếp xong xuôi về sau, tần phương trong đầu, cũng xuất hiện một cái cho rơi đài tây du thế giới phương pháp. Mặc dù phương pháp này vẫn chỉ là hình thức ban đầu, bất quá hắn tin tưởng cái phương pháp này khả thi còn là rất cao.